chương hai trăm năm mươi mốt sao không một lên lên ta hận a đông vương hoàn g trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam l ò n g hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình sẽ chết như thế bệt khuất nếu là biết hắn dù như thế nào đều sẽ không đứng ra khiêu khích tịch thiên dạng quận trưởng phủ như thế nào liên quan đến hắn cái giám ấy hắn vì sao muốn can thiệp vào nhưng hết thể đều đã kết thúc trên đời không có thuốc hối hận một bộ thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất từ đó vĩnh viễn biến mất Quận trưởng phủ người từng cái sắc mặt trắng bệnh, mặt phủ cái sắc đông ế sư gia t ộ ư ờ i tại trời nói thừa chết trong Bất thế hắn phủ, đây là họa kế kể bọn lớn ngập trời à. Bất kể nói thế nào, đây là vương hoàn g chính là đế sư gia tộc tương lai hy vọng mặc kệ thiên phú tâm trí quyền mưu đều không có thể bắt bẻ tương lai hoàn toàn có năng lực kế thừa toàn bộ đế sư gia tộc bánh lái nhưng mà trong tộc trọng yếu như vậy một nhân vật lại là chết tại một cái quận thành trên yến hội sau khi trở về bọn hắn như thế nào cùng trong tộc l a o tổ bàn giao thịch thiên dạng ư ơ i phải chết đế sư gia tộc một tên tôn giả rốt cục cũng nhịn không được nữa vanh một tiếng đứng thẳng mà lên đáng sợ khí tức bao phủ thiên địa đem chọn hoa viên đều kém chút là t u n g tiệc rượu đều ngã ngửa trên mặt đất chúng khách khứa nhóm từng cái dọa đến khắp nơi tránh né không ngừng ra bên ngoài chạy trốn rời xa quận trưởng phủ bây giờ hiển nhiên trở thành nhất cá thị phi chi địa một khi đại chiến bùng nổ một chút tu vi thấp người khó tránh khỏi bị thai bay vạ gió chỉ có những cái kia tu vi đầy đủ cao người mới dám tiếp tục lưu lại tại chỗ quận vương hướng văn l í c c a o mày trong lòng biết chuyện hôm nay rất khó thiện lúc này nhốn người nhảy lên một phát bắt được hướng thiên huân không để ý hướng thiên huân phản kháng cưỡng ép đưa nàng thoát ly chiến trường xem ra các ngươi đế sư gia tộc không phục vậy liền cứ tới tịch thiên dạ cười lạnh tiểu bối ngươi muốn chết tên kia đế sư gia tộc tôn giả giận quát một tiếng bước ra một bước liền đến đến tịch thiên dạ trước mặt xôi trào mánh liệt lực lượng điên c u ồ n g chiếu nghiêng xuống phảng phất vạn trượng huyền thủy giữa trời rơi lở dù cho một ngọn núi sợ là trong nháy mắt liền sẽ xé rách nhưng mà đối mặt công kích đáng sợ như thế tịch thiên dạ lại là đứng tại chỗ không động chút nào đánh một thoáng trở tay liền là một bàn tay rút ra trong khoảnh khắc vạn trượng gió lốc phóng lên tận trời kinh khủng tới cực điểm thái thượng trường sinh sức lực quẩn tất cả lên trực tiếp đụng nát tên n g kia đế sư gia tộc quyền kình lại lực lượng chưa từng mảy may tiêu giảm tiếp tục đụng vào người tôn giả kia trên thân như là vạn tấn xe lửa ép qua trực tiếp đem hắn đụng nát máu thịt bắn tung tóe một cái tam trọng thiên tôn giả mà thôi về mặt sức mạnh mặt thậm chí đều chỉ hơi không bằng tịch thiên dạ như thế nào chống đỡ được tịch thiên dạ tiện tay nhất kích tịch thiên dạ đã đem đột phá tu luyện tới thiên cảnh trí cảnh vẹn vẹn hậu thổ linh thể liền có thể so với tam tứ trọng thiên tuân giả, lại thêm thiên cảnh cựu trọng thiên chân nguyên tu vi cùng với thái thượng trường sinh quyết gấp bội tăng phúc dù cho không sử dụng bất luận cái gì thần thông bí pháp bảo vật chiến kỹ đánh một cái tam trọng thiên tôn giả đều như là đánh tiểu hải tử nhưng mà đám người hiển nhiên sẽ không ý thức đến tịch thiên g i ả đã cường đại đến tình trạng như thế thấy đế sư gia tộc lương nguyên tôn giả trực tiếp tại tịch thiên g i ả trước mặt bạo thành thoái thi từng cái như là nhìn thấy quỷ tình huống như thế nào đây chính là tôn giả a đã siêu phàm thoát tục thọ nguyên có thể năm trăm năm tôn giả a thế mà bị tịch thiên g i ả tiện tay nhất kích liền vỡ vụn như là như b ố bê hắn không phải thiên cảnh tu sĩ hắn đã đột phá đến tôn giả cảnh rốt cục có người kịp phản ứng lên tiếng hét lớn trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ chỉ có tôn giả cảnh mới có thể giải thích tình hình trước mắt nếu không không cách nào nói rõ lý do a thiên cảnh cường giả tại tôn giả trước mặt so sâu kiến đều mạnh không đi đến nơi nào một ngón tay đều có thể tùy tiện nghiền chết nhưng tịch thiên dạ lại là tùy tiện nghiền chết tôn giả a hắn làm sao có thể chỉ là thiên cảnh tu vi mà thôi cái gì tôn giả cảnh tịch thiên dạ đã đột phá đến tôn giả cảnh lời vừa nói ra tất cả mọi người kịp phản ứng nếu như tịch thiên dạ căn bản cũng không phải là thiên cảnh tu sĩ mà là tôn giả cảnh cái kia đông phương hoàn đi khiêu chiến tịch thiên dạ chẳng phải là từ đầu đến cuối đều là một cái buồn cười trò cười khó trách đông phương hoàn cuối cùng đều chết không hiểu đ â u bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp tịch thiên giả đáng sợ một cái tuổi gần chừng hai mươi thiếu niên thế mà đã tu thành tôn giả tất cả mọi người cảm giác thế giới phảng phất đang cho bọn hắn mở một cái thiên đại đùa giỡn một người lại có thiên phú cũng không đến mức kinh khủng đến nước này đi đại lục ở bên trên đều chưa hẳn có hai mươi tuổi thành tôn giả tuyệt thế quỷ tài a tần tư bội sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy trong mắt tràn đầy kinh hoàng hai mươi tuổi thành tôn giả cái kia năm mươi tuổi đầu một trăm tuổi đây chẳng lẽ tịch thiên dạ thật có thể trở thành trong truyền thuyết trí cao vô thượng thánh nhân không thành hướng nghiễm hy lục tâm nhan hồ kiền dương hướng thiên huân hết thể đi vào lô hề quận thành tây lăng quốc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhóm toàn bộ ánh mắt ngần người bọn hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tại tịch thiên dạ trước mặt lại đáng là gì kẻ này tuyệt không thể lưu rất nhiều cùng tịch thiên dạ từng có thù hận cùng kẽ hở thế lực hoặc là lòng mang sơ hở người dồn dập ở trong lòng vang lên đồng dạng thanh âm nếu để cho tịch thiên dạ triệt để trưởng thành như vậy bọn hắn tại tây lăng quốc đem không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn rất nhiều người đã trải qua ở trong lòng tính toán sau đó nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lặng lẽ đem tịch thiên dạ giết chết tịch thiên dạ bất tử bọn hắn liền ăn ngủ không yên tịch thiên dạ gánh vác lấy tay đứng ở đám người vờn quanh bên trong tay áo bồng bềnh phảng phất xuất trần tiên nhân không nhiễm mảy may khói lửa nhân gian hắn nhìn chung quanh bốn phía đám người ánh mắt nghiền ngấm nói có vẻ như có rất nhiều người đều không hy vọng ta sống quá tốt trong lòng có ý nghĩ cái kia còn lưỡng lự cái gì đã có ý nghĩ vậy liền cùng lên đi không cần có điều kiên kỵ gì đang ngồi đều là toàn bộ tây lăng quốc đứng đầu nhất thế lực nếu như cùng một chỗ hợp lại giết chết ta dù cho chiến mâu học viện cũng không cách nào trả thù các ngươi dù sao pháp không trách chúng mà ta chỉ là chiến mâu học viện một cái bình thường học viên mà thôi thịch thiên dạ lời nói như là một khoả tạc đạn nhét vào trái tim tất cả mọi người bên trong mỗi người đều ánh mắt kinh hãi rung động như là xem tên điên nhìn xem thịch thiên dạ hắn có ý tứ gì hướng dẫn tất cả mọi người vây công hắn đem hắn trừ chi cho thống khoái chưa bao giờ từng thấy điên cuồng như vậy người hắn vậy mà cho kẻ địch biên tốt giết lý do của hắn cùng đường lui tịch thiên dạng ư ơ i trúc tam nương lăng lăng nhìn tịch thiên d ạ g i ờ này khắc này nàng mới đột nhiên phát hiện tịch thiên d ạ căn bản không giống tịch trấn thiên hắn liền làm ộ t người điên một cái triệt triệt để để tên điên hướng thiên huân đứng thẳng bất động tại tại chỗ trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn tịch thiên d ạ toàn bộ lô hề quận thành người chỗ có chú ý lấy quận trưởng phủ người mỗi người trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi đây là đại họa c h i ngôn a rất có thể thật câu dẫn tới những cái kia tâm hoài quỷ thai thế lực nhóm hợp nhau tấn công dù sao ai cũng biết những thế lực kia trong lòng thật sẽ có ý nghĩ như vậy pháp không trách chúng ts hôm nay năm c còn có hai c nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương hai trăm năm mươi hai pháp không trách chúng pháp không trách chúng ai đều hiểu đạo lý nếu như toàn bộ tây lăng quốc thế lực đều cùng một chỗ nhằm vào tịch thiên dạ n g muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết coi hắn là thành nhân loại công địch cái kia chiến mâu học viện cũng không cách nào truy cứu luôn không khả năng đem chọn cái tây lăng quốc thế lực đều truy cứu một lần đi nhưng đạo lý mặc dù như thế nhưng trên thực tế có rất ít người dám mạo hiểm như vậy dù sao lòng người khó dò ai cũng không có khả năng biết những người khác ý nghĩ trong lòng tự nhiên không có khả năng đi tuyệt đối tín nhiệm người khác nhưng mà nguyên bản không chuyện có thể xảy ra từ tịch thiên dạ nói ra kết quả lại hoàn toàn khác biệt bởi vì không cần những thế lực kia lại đi câu thông tịch thiên dạ chủ động đem nói ra khiêu khích đám người đã giúp bọn hắn tan dã đến thành c h u n g nhận thức khả năng rất có thể đám người một cái ý niệm trong đầu đụng va vào nhau sau một khắc liền sẽ phát sinh hợp nhau tấn công đáng sợ cục diện quân vương hướng văn l í c h vẻ mặt ngưng trọng hơi thêm chút tâm liền có thể nhìn ra tịch thiên dạ tại dẫn dắt đám người đi vây công hắn thế nhưng là hắn vì cái gì làm như thế thật bởi vì điên rồi sao đã cuồng vọng đến không biết mình tình trạng hoặc là nói tịch thiên dạ làm như thế có mặt khác một phen mục đích quận vương hướng văn đích ánh mắt lấp lánh càng là suy nghĩ sâu xa càng là thấy h o à n g hốt suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a tịch thiên dạ chính ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách chúng ta đế sư gia tộc cái thứ nhất nhịn không được đứng ra chính mình nói vậy sẽ phải trở nên phụ trách nam hải tần gia cái thứ hai đứng ra đã ngươi như thế khiêu khích chúng ta vậy chúng ta vì sao không cho ngươi như ý đâu truy phong tông người cái thứ ba đứng ra tịch thiên dạng cha ngươi di v ậ t hoàn toàn chính xác liền trong tay ta nhưng ta chính là không cho ngươi ngươi lại có thể thế nào quận trưởng phủ trần tổ rốt cục cũng đứng dậy thậm chí dứt khoát trực tiếp thừa nhận tịch c h ấ n thiên di vật liền trong tay hắn ngược lại hắn thấy tịch thiên dạ đã là một người chết thất thố phát triển đến nước này đã không có vãn hồi tình trạng hôm nay tịch thiên dạ hẳn phải chết trần tổ vô cùng an tâm căn bản cũng không lại e ngại tịch thiên dạ những thế lực kia đã lộ ra r ă n g nanh căn bản không có khả năng lại cho tịch thiên dạ cơ hội nuôi hổ gây họa chính là tối kỵ cái thứ tư cái thứ năm cái thứ sáu Thích thiên dạ đ ạ m mạc nhìn những cái kia từng cái liên tiếp đứng ra thế lực có chút thế lực hắn thậm chí nhận biết cũng không nhận ra căn bản không có qua bất luận cái gì gặp nhau lại không nghĩ thế mà đối với hắn cũng có s á t tâm toàn bộ lô hề quận thành yên tĩnh vô cùng từng cái rung động nhìn cái kia tựa như trời sập xuống một màn đại họa đây mới thực là đầy trời đại họa bọn hắn tây lăng quốc từ kiến quốc đến nay sợ là liền chưa từng xảy ra nhiều như vậy thế lực đồng thời vây quét một người sự tình đi sợ là cũng chỉ có tiên thiên thánh mầm mới có khả năng như thế làm cho cả tây lăng quốc hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực đồng thời liên hợp lại đối phó hắn đi không khí như thủy ngân ngưng kết lạnh lẽo những cái kia quan tâm tịch thiên dạng người từng cái trong mắt tuyệt vọng ai đều không ngờ rằng sự tình cuối cùng hội n à o đến nước này mà những cựu hận kia tịch thiên dạng người thì từng cái cười lớn không ngừng khoa tay múa chân hận không thể mang lên một bàn tiệc rượu chúc mừng thiên đ i ê n thật là điên cuồng a cao mập mạp cầm lấy đua tay đều tại hơi hơi run rẩy mặc dù ở vào vị trí kia người không phải hắn nhưng hắn cũng có thể thật sâu cảm nhận được sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng luận gây thai họa từ xưa đến nay sợ là không ai có thể hơn được tịch thiên dạ quận vương hướng văn l í c h một phát bắt được hướng thiên huân lần nữa lui lại lên ngàn trượng thân thể chăm chú ngăn ở hướng thiên huân trước mặt sợ nàng làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới t h í c h thiên dạ mặt không biểu tình nhìn những cái kia càng ngày càng nhiều đứng ra vây quét thế lực của hắn khẽ gật đầu nói nếu trong lòng có ý nghĩ cái kia nên dũng cảm đứng ra ta cũng không có nghĩ đến lại có nhiều người như vậy nghĩ dồn ta vào chỗ chết t h í c h thiên dạ ngươi nếu là tự phế tu vi chúng ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống đế sư gia tộc một vị tộc lão cười lạnh nói không được phế đi tu vi không đủ còn muốn quỳ xuống dập đầu nhận tội phục dịch s á m hối mười năm mới được truy phong tông thiếu tông chủ hồ kiền dương tràn đầy hí ngược nói trong mắt đều là cười trên nôi đau của người khác tịch thiên dạng ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào kết quả là còn không phải công dã tràng đáng tiếc thành cũng thiên phú bại cũng thiên phú ha ha ngươi như tự phế tu vi ta có khả năng thu ngươi làm nam súng mỗi ngày tạo điều kiện cho ngươi một miếng cơm ăn không cần sầu có một con tiên thiên thánh mầm nam súng cũng không tệ hì hì nam hải tần ra một người tướng mạo xấu sĩ phụ nữ trung niên mở miệng trêu đùa nói làm chết một cái tương lai thánh nhân không hề nghi ngờ đó là hết sức có cảm giác thành công sự tình lòng ngươi liền là như thế chính mình không chiếm được cái kia liền dứt khoát hủy đi chu khánh diêm nam phu nhân mang rời khỏi nơi đây tịch h thiên dạ thản nhiên nói trên bầu trời cùng nam hải tần gia thái thượng trưởng l a o chiền đấu chu khánh diêm nghe vậy lập tức dừng tay mấy cái lấp lánh quay người liền trở lại hà tú nương bên người trực tiếp đem hà tú nương đưa đến ngàn trượng bên ngoài trên nhà cao tầng nam hải tần gia thái thượng trưởng lão không có ngăn cản mặc cho chu khánh diêm rời đi tần gia mục tiêu chủ yếu chính là tịch h thiên dạ giết chết tịch h thiên dạ mới là chuyện trọng yếu nhất hắn bước ra một bước trong nháy mắt trở về mặt đất cùng với những cái khắc cùng một chỗ đem tịch thiên dạ vây quanh ta trước đây có vẻ như nói qua hôm nay tâm tình không thật là tốt đừng đến trêu c h ọ c ta cho nên chúc mừng các vị tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn những cái kia đứng ra người đột nhiên băng lánh cười một tiếng ầm ầm sau một khắc một cỗ đáng sợ hung lệ đến cực hạn khí tức tại quận trưởng phủ bên trong bùng nổ lực lượng k i a như là tạc đạn điên cuồng ra bên ngoài khuyết trường trực tiếp cuốn lên mười mấy cấp vòi rồng khổng lồ quận trưởng phủ trong khoảnh khắc liền biến thành phế tích đổ nát thê lương khắp nơi đều thấy vườn hoa dưới mặt đất hãm thành hố sâu t ừ n g đạo khí kình như là kẻ ruộng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán hung đầu ngươi dám trần tổ giận dữ trần ra ngàn năm tổ trạch thế mà một buổi sáng hủy hết mà lại quận trưởng người trong phủ càng là thương vong thảm trọng cũng may hắn vừa mới tay mắt lanh lẹ kịp thời ra tay che lại một chút trần gia thành viên chủ yếu tôn giả cấp độ lực lượng người bình thường căn bản không thể đụn g vào sở chạm vào t ứ c tử tiểu x u ấ t sinh người bây giờ lại vùng vây dãy chết cũng uổng công cho ta chịu chết đi một tên i ngũ trọng thiên tôn giả người đầu tiên xuất thủ trực tiếp thẳng hướng tịch thiên dạ n g một thanh lệnh đao tản mát ra vô tận hàng quang trong nháy mắt như cũ thiên địa đao mang ba ngàn trượng hoành ở trên trời toàn bộ lô hề quận thành đều có thể trông thấy sâu kiến tịch thiên dạ bước ra một bước phóng lên tận trời tay không vào dao sắc một nắm liền đem trên bầu trời ngàn trượng đao mang bóp vỡ vụn đồng thời đấm ra một quyền quyền kinh nối thẳng thiên địa đem tên kia ngũ trọng thiên tôn giả xinh xinh đánh bay mười vạn trượng kém chút bay ra lô hề quận thành thành trì pha vi một đường ói máu không thôi thật mạnh lô hề quận nội thành tất cả mọi người rung động nhìn trên bầu trời một màn chưa bao giờ từng nghĩ tịch thiên dạ thế mà cũng mạnh mẽ như vậy trước đây tất cả mọi người cho là hắn cái kia tùy tùng mới là hắn chỗ r ử a lớn nhất lại không nghĩ bản thân hắn vậy mà càng thêm cường đại nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương hai trăm năm mươi ba vạn kiếm triều tông tịch ra tổ c h ạ c h tịch tổ ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời trước đây hắn mặc dù cảm ứng được tịch thiên dạ hết sức đáng sợ khiến cho hắn đều thấy từng k i a từng k i a uy hiếp nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến hắn hội đáng sợ đến tình trạng như thế ngũ trọng thiên tôn giả dù cho đặt ở tôn giả bên trong đều đã thuộc về cường giả lại một quyền bị tịch thiên giả đánh bay mười vạn trượng cùng tiến lên đừng cho hắn cơ hội q u â n trưởng phủ đám người cũng là phát hiện tịch thiên giả mạnh mẽ vẫn xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ đã đi đến trình độ kinh khủng căn bản không còn dám cho hắn cơ hội rất nhiều người dứt khoát đồng loạt ra tay vây m à công chi hợp lại đem hắn triệt để trấn áp ầm ầm phảng phất dây dẫn nổ đột nhiên đốt lên tạc đạn toàn bộ lô hề quận thành triệt để nổ tung ba bốn mươi tên tôn giả đồng thời phóng lên tận trời một đạo tiếp lấy một đạo đáng sợ khí tức điên cuồng trên bầu trời bao phủ bao phủ toàn bộ lô hề quận thành lô hề quận thành các thành dân chưa từng nhìn qua như thế ầm ầm sóng dậy c h ẳ n g diện đừng nói nhiều như vậy tôn giả đồng thời ra tay bình thường dù cho một cái tôn giả mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần a tại lô hề quận thành dân chúng bình thường trong quan niệm thiên cảnh tu sĩ liền là tồn tại cường đại nhất trước tới quận trưởng phụ dự t h i ệ p c á c nơi các tôn giả lúc này chí ít có một nửa đều đã ra tay bao phủ toàn thành khí tức khủng bố trăng ngập một đạo tiếp lấy một đạo kinh người công kích ở trên trời va chạm nổ tung như cùng ở tại phát sinh một trận cỡ lớn chiến tranh nhưng mà sự thật lại là vẹn vẹn vì vây công một thiếu niên mà thôi đến được tốt kiếm của ta đã thật lâu không có uống máu kiếm tới tịch thiên dạ chậm rãi vương tay sau một khắc một đạo kiếm quang sáng trói theo ống tay háo của h ắ n bên trong bay ra khéo léo rơi vào trong tay h ắ n đúng là quân vương kiếm nay kiếm vừa ra liền dẫn tới pháp tắc cộng minh đế đạo hai phô thiên cái địa khuyết tán trong khoảnh khắc bao phủ toàn thành nội thành tu sĩ bỗng nhiên phát hiện ngẩng đầu ngàn trượng cái k i a thanh minh phía trên có một cô đế b y đang ở trầm rãi thức tỉnh phảng phất vạn kiếm chi hoàng v ư ơ n g xuống nhân gian lô hề quận nội thành hết thẻ trường kiếm toàn bộ rung động kiếm reo không ngừng âm vang kim minh thanh âm tại toàn thành mỗi một cái góc vang lên vạn kiếm triều tông nội thành có lao nhân kinh hãi lên tiếng run run rẩy rẩy trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong truyền thuyết vạn kiếm triều tông a g i ế t tịch thiên dạ một kiếm vung ra ánh kiếm xuyên thủng trời cao lang vân thẳng lên soặt một tiếng đem hai tên bay ở giữa không t r ú n g tôn giả chém thành hai nửa một tên ngũ trọng thiên tôn giả một tên tam trọng thiên tôn giả vậy mà mảy may sức chống cự đều không có trong nháy mắt liền bị chém giết tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên giả hung hãn như vậy một chút tu vi thấp tôn giả liền bị hù sợ dồn dập lui lại không dám cách hắn quá gần chỉ có một ít lục trọng thiên thất trọng thiên tôn giả cảnh dám tiếp tục khoảng cách gần vây quét tịch thiên dạng đáng giận kiếm của ta làm gì không nghe sai khiến a một tên i lục trọng thiên tôn giả thôi động toàn bộ lực lượng một kiếm chém về phía tịch thiên dạng lại tại thời khắc mấu chốt phát hiện trong tay mình kiếm thế mà không nhận chính mình không chế một hồi h o n g long rung động hội tụ đến bên trong kiếm lực lượng thế mà trong khoảnh khắc liền có một nửa biến mất không thấy gì nữa nguyên bản tụ lực nhất kích long trời lở đất kết quả vung sau khi rời khỏi đây lại thành mềm n h ũ n một kiếm cơ bản không có lực sát thương gì ngược lại bị tịch thiên dạ trở tay một kiếm chém g i ế t đ ế ánh kiếm tung hoành trong nháy mắt liền đem một tên lục trọng thiên tôn giả trong cơ thể sinh cơ toàn bộ chặt đ ứ t trong tay hắn kiếm có gì đó quái lạ đại gia đừng có dùng kiếm d ù n g quyển chân hoặc là công kích từ xa rốt cục có người phát hiện tịch thiên dạ trong tay quân vương kiếm không thích hợp dồn dập dọa đến trực tiếp đưa trong tay kiếm thu vào căn bản không dám sử dụng kiếm đi công kích tịch thiên dạng đại gia đồng thời ra tay tập kích bao trùn công kích không tin giết không chết hắn nam hải tần gia thái thượng trưởng lao sắc mặt ngưng trọng băng lãnh tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ hội cường hãn đến tình trạng như thế hắn chính là trên yến hội ít có vài vị đỉnh phong tôn giả một trong nhưng cùng tịch thiên dạ mấy lần va chạm chẳng những không có chiếm được tiện nghi ngược lại bị áp chế hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy người trẻ tuổi đơn giản làm người kinh sợ hắn phải chết mọi người cùng nhau ra tay t h í c h thiên dạ đáng sợ nhường đám người càng thêm thực sự muốn giết chết hắn chỉ có giết chết hắn ngày sau mới có thể gối cao không lo ba bốn mươi tên tôn giả đồng thời ra tay trong nháy mắt bạo phát đi ra công kích đơn giản đáng sợ tới cực điểm phô thiên cái địa bốn phương tám hướng vô lậu điểm thức công kích căn vốn không thể tránh né đổi thành bất luận cái gì một tên tôn giả đến đây đều chỉ có một con đường chết dù cho tuyệt thế đại tôn tại công kích đáng sợ như thế trước mặt sợ là cũng không dám đón đỡ tịch thiên dạ ánh mắt băng lãnh ánh mắt s ắ c bén tóc dài theo gió bay lượn tại vô tận năng lượng trong hải dương lên bập bể ề phủ phảng phất khuynh thiên thủy triều bên trong một chiếc thuyền nhỏ giáp tới hắn một tiếng q u á t nhẹ sau một khắc t ừ n g kia thất thải quang mang theo trong hư không hiển hiện vờn quanh ở xung quanh hắn m ộ trong khối khối lại một khối tản a quang mang a thất thải u ám giáp m ả h h vỡ k ô n ngừng xuất hiện, sau đó tự động áp vào thiên giả trên thân. Trong giả xuất sau tự tịch đó áp vào khoảnh khắc một bộ đen kịt như đêm chiến giáp liền xuất hiện tại tịch thiên giả thân bên trên vô gian giáp vô gian vô lẩu tự thành thế giới sau này luyện chế vô gian giáp tự nhiên không phải đã từng cái kia danh động trời xanh phía trên uy c h ấ n c ử u thiên thập địa đệ nhất phòng ngự tiên giáp nhưng nó lại ẩn chứa từng tia vô gian tiên giáp đạo vô gian vô lậu lực phòng ngự kinh người ầm ầm mấy chục tên tôn giả hợp lại phát động một k í c h đáng sợ điên cuồng đụng vào tịch thiên giả thân bên trên như là đạn hạt nhân nổ tung một đoá năng lượng mây hình nấm phóng lên tận trời bao phủ toàn bộ thiên địa nếu không phải ở trên trời chiến đấu sợ là chiến đấu sinh ra năng lượng thủy triều liền có thể đem lô hề quận thành c a y bình rốt cục chết đi quận trưởng phủ một tên tôn giả hung hăng nhẹ nhàng thở ra công kích đáng sợ như thế tịch thiên dạ sợ là cặn bã đều không thể lưu lại không chỉ có hắn nghĩ như vậy những người khác cũng là nghĩ như vậy nhưng mà làm bùi mù tán đi ngũ quang thập sắc năng lượng thủy triều rút đi đám người lại ngạc nhiên phát hiện đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đứng ở cửu thiên tri thượng vẫn như cũ như vậy thằng táp vẫn như cũ như vậy ngạo nghễ vẫn như cũ như vậy khoa trường không ai bị nổi hắn không có chết làm sao có thể tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình nhiều như vậy tôn giả đồng thời phát động nhất kích dù cho đại tôn đón đỡ đều hết sức cố hết sức đi không thành đại tôn căn bản cũng không có thể có thể ngăn cản loại kia cấp độ công kích ga đất cho sành thật coi là nhiều người liền hữu dụng không ngây thơ tịch thiên giả cười lạnh cả người hắn bao phủ tại thất thải quan g mang bên trong mông lung như là không còn tại thế ở giữa mà là đứng ở một cái thế giới khác hắn có ẩn chứa vô gian pháp tắc vô gian giáp có tiếp cận tiểu thành hậu thổ linh thể một đám gà đất cho sành tôn giả liên hợp lại nhất kích đừng nói giết hắn cho hắn ngứa đều không đủ nói đến mấy chục tên tôn giả hợp lại nhất kích khí thế kinh thiên có lẽ lực lượng tổng số lên có thể so với đại tôn nhưng trên thực tế uy lực sợ là không bằng đại tôn một năm mười đại tôn nhất kích cô động đến cực hạn có thể chạm phá không gian mà ba bốn mươi tên phổ thông tôn giả mệnh chết cũng không có khả năng dung chuyển không gian mảy may các vị đến mà không trả lễ thì không hay hơn mười đầu tôn giả mệnh không biết có thể hay không c h ấ n nhiếp những cái kia kẻ có lòng dại khó lường cuối cùng có một ngày các ngươi sẽ biết không phải ai đều có thể chạy tới cho ta hoặc là người nhà của ta tịch thiên dạ tay cầm quân vương kiếm người khoác vô g i a n giáp vạn dặm cánh lóe lên xuất hiện tại hắn sau lưng lôi điện xen lẫn sau một khắc hắn cũng đã biến mất tại tại chỗ ts hết nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm net chương hai trăm năm mươi b ố mười bước giết một người khuynh thiên chiến đấu tại lô hề quận trên thành không bạo phát đem chọn tòa thành thị đều suýt nữa là tung tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên suy nghĩ xuất thần nhìn qua cái kia đứng ở cựu thiên một người độc chiến mười mấy tên tôn giả tuổi trẻ thân ảnh chưa bao giờ có một khắc như thế rung động qua tịch thiên giả khiêng hơn vạn g i ả m cánh lôi điện x e n lẫn một cái lấp lánh liền hư không tiêu thất sau một khắc thời điểm xuất hiện lại đã đi tới một tên tôn giả trước người trong tay ánh kiếm tung h à n h ba lượng kiếm liền đem người tôn giả kia đánh chết những cái kia danh xưng cường tuyệt một chỗ các tôn giả tại tịch thiên giả trước mặt mảy may sức phản kháng đều không có trong khoảnh khắc liền có bảy tám tên tôn giả chết ở trong tay hắn phải chết ngăn lại hắn hải nam tần gia thái thượng trưởng lão vẻ mặt kịch biến tịch thiên dạ hiển nhiên ý đồ tiêu diệt từng bộ phận những cái kia đê giai tôn giả căn bản là không có cách chống cự công kích của hắn chỉ có tu luyện tới thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả mới có thể miễn cưỡng kháng trụ cái kia sắc bén kinh khủng anh kiếm hết t h ể thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả dồn dập sông lên trước chủ động nên đón cùng tịch thiên dạ giao chiến ý đồ ngăn chặn tịch thiên dạ nhưng mà bọn hắn mặc dù không e ngại tịch thiên dạ anh kiếm nhưng lại cũng ngăn không được tịch thiên dạ sáu vị đỉnh phong tôn giả cùng tịch thiên giả thoáng va chạm liền sẽ bị đánh bay cái kia không có gì sánh kịp lực lượng căn bản là không cách nào triệt để chống cự xuống tới hắn sao mạnh mẽ như thế truy phong tông đỉnh phong tôn giả tràn đầy kinh hai nói thế mà liền thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả cũng đỡ không nổi công kích của hắn một cái vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh người trẻ tuổi làm sao có thể có như thế kinh sợ lực lượng mấy chục người hợp lại vây công một người ngược lại bị hắn không ngừng mà đánh giết đơn giản liền là các thế lực lớn xỉ nhục tịch thiên dạ dẫn theo quân vương kiếm chiến giáp nhốn máu cùng mấy chục tôn giả chém giết tại cùng một chỗ giết phá thiên giết đến tận cửu trọng tiên h hàng loạt tôn giả huyết dịch từ không trung tung bay bay là tả rơi xuống như là tại trận tiếp theo m ư a máu nhỏ xuống tại trên mái hiên giọt rơi trên mặt đất nhỏ xuống tại chúng sinh trên mặt nồng đậm mùi máu tươi bao phủ ở trên bầu trời thành phố ngoại trừ cái kia sáu vị có thất trọng thiên tu vi đỉnh phong tôn giả mặt khác tôn giả gặp gỡ tịch thiên giả không chết cũng tàn phế tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng rút lui lập tức rút lui đám người rốt cục có chút sợ hãi trong lòng tràn đầy h o à n g hốt cũng không dám lại cùng tịch thiên giả dây dưa tiếp nếu không cuối cùng rất có thể ngoại trừ mấy vị kia đỉnh phong tôn giả bên ngoài mặt khác tôn giả toàn bộ đều sẽ bị hắn giết chết ai cũng không dám lại cùng tịch thiên dạ giao phong những cái kia nguyên bản khí thế khinh người coi là bằng vào người đông thế mạnh liền có thể giết chết tịch thiên dạ các tôn giả từng cái toàn bộ thất kinh bốn phía chạy tứ tán tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy băng lãnh bây giờ nghĩ lấy chạy trốn đến muộn vạn ly cánh tốc độ kinh khủng đến cực hạn há có thể dung hứa bọn hắn chạy trốn một cái thoáng hiện liền truy bên trên một cái người căn bản cũng không cho phép những người kia đào thoát xuất chiến tràng trốn được càng nhanh người chết càng nhanh tịch thiên dạ ngươi hẳn là nghĩ đuổi tận giết tuyệt hay sao một cái bị tịch thiên dạ theo đuổi tứ trọng thiên tôn giả tràn đầy hoảng hốt nói vô luận hắn như thế nào liều mạng trốn liền là chạy không khỏi tịch thiên dạ truy sát chỉ cho phép các ngươi đuổi tận giết tuyệt thì không cho ta lấy đạo của người trả lại cho người tịch thiên dạ cười lạnh trực tiếp một kiếm đem tên kia tứ trọng thiên tôn giả đánh chết tôn giả rất mạnh bình thường khó mà giết、chết. nhưng ở tịch thiên dạ quân vương kiếm trước mặt lại yếu ớt như là con c ự u nhỏ tịch thiên dạ ngươi như thế hung ác điên cuồng giết người thành tính sớm muộn có một ngày hội chết không có chỗ chôn đừng giết ta sau lưng ta chính là đại tôn thế gia ngươi như giết ta nhà của ta lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi a a tịch thiên dạ ngươi dám nhà của ta chuẩn thánh lao tổ hội báo thù cho ta tịch thiên dạ một tay cầm kiếm một bên đạp không mà đi những nơi đi qua máu tươi bắn t u n g tóe mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành trình toa thành thị vùng trời đơn giản thảm liệt vô cùng s á t chết khắp nơi không ai có thể trốn qua tịch thiên dạ truy sát dù cho truy phong tông tu sĩ luôn luôn dùng tốc độ nổi tiếng vẫn lấy làm kiêu ngạo mà ở tịch thiên dạ trước mặt lại như cùng ở tại trên mặt đất bò tiểu hoa nhi đừng nói mới hai cái chân lại dài hai cái chân đều chạy không thoát ba bốn mươi tên tôn giả cùng vây công tịch thiên dạng giết tới cuối cùng chỉ còn lại có tám chín người trâm muộn bầu không khí tại lô hề quận thành trăng ngập phảng phất vạn trượng thủy áp giữa trời đè xuống đến tất cả mọi người đều có chút không thở nổi con mắt nhìn cái kia c ử u thiên tri thượng chiến giáp áo choàng tắm máu mà chiến thân ảnh như cùng ở tại xem một cái theo cựu lũ chỗ sâu đi ra ma thần gió lạnh ở trên mặt đất thổi qua băng l ã n h không chỉ là thể phách còn cố ý tịch trạch khôn kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm tay chân lạnh bớt run run rẩy rẩy bên người tịch ra tiểu bối kêu gọi hắn vài tiếng đều không có nghe thấy h á n vì cái gì như thế tịch thiên hy ngơ ngác nhìn cái kia cựu thiên tri thượng thân ảnh lời nói đều có chút nói không nên lời nàng không cách nào tưởng tượng tịch thiên dạ làm gì mạnh mẽ như thế cường đại đến nàng không thể nào hiểu được triệt để vượt qua nhận biết tình trạng tịch tổ trong tay chàng hạt đ ố n g nhiên đứt đoạn viên trâu rơi đ ầ y đất hướng bốn phía nhấp nô hắn lại không hề hay biết phảng phất một pho tượng không n ú c đ í c h trên bầu trời dọn d ọ t huyết dịch vung vãi rơi vào h ó t của hắn bên trên trên quần áo trong mắt trình tòa thành thị đều yên tĩnh vô cùng tây lăng quốc hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực hợp lại vây quét tịch thiên dạ lại bị tịch thiên dạ một người một kiếm giết người ngã ngựa đổ tôn giả chi huyết giải đầy toàn thành tịch thiên dạ người cái hung lệ bạo đồ như thế tàn sát tôn giả át gặp thiên khiển tần gia thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh chỉ tịch thiên dạ dẫn đến nói không ra lời trận chiến này bọn hắn nam hải tần gia sẽ chết mất năm cái tôn giả dù cho đối với tần gia dạng này chuẩn thánh gia tộc tới nói năm cái tôn giả cũng là vô cùng giá cao thảm trọng đến mức những tông môn khác người sắc mặt càng là đã khó coi tới cực điểm có chút tông môn còn không bằng nam hải tần gia đế sư gia tộc loại này quái vật khổng lồ chết đi một cái tôn giả đều là không thể thừa nhận tổn thất như là trời sợ mà trận chiến này duy nhất một lần chết đi hơn ba mươi tôn giả kia mà các môn các tộc không biết có nhiều ít tông môn cùng gia tộc lại bởi vậy mà phát sinh lòng trời lở đất đại động đãng nhất là những cái kia chỉ có một cái tôn giả gia tộc trong tộc tôn giả vừa chết gia tộc chắc chắn suy sụp chẳng mấy chốc sẽ bị c h u n g quanh đối thủ cạnh tranh thôn phệ hết giờ nay khác này rốt cục có người hối hận hối hận tại sao mình chạy tới tham gia náo nhiệt vì cái gì đứng ra can thiệp vào vì cái gì ghen ghét tiên thiên thánh mầm mà sinh ra bóp chết hắn ý niệm tạ ác tự làm tự chịu giờ này k h ắ c này rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều đã cảm nhận được cái gì gọi là tự làm tự chịu ô n ào hẳn là các ngươi coi là giết chết những cái kia đê d à i tôn giả liền kết thúc tịch thiên dạ từng bước một tiến lên n ắ m trong tay lấy quân vương kiếm trường kiếm vẫn tại nhỏ máu một thân mùi máu tanh cách ngàn trượng đều có thể ngửi được ngươi còn muốn làm gì tần gia thái thượng trưởng lao ánh mắt âm trầm lần này bọn hắn hợp lại đều không có cách nào đối phó thịt thiên liên d kỳ thật trong lòng đã có mấy phần dừng tay ý nghĩ dù sao tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa ts đêm nay có bốn c còn ba c nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương hai trăm năm mươi lăm thiên lý không lưu hành tất cả mọi người đã ý thức được vẹn vẹn bằng năng lực của bọn hắn căn bản là không có cách làm sao tịch thiên dạ n g có lẽ chỉ có trong gia tộc đại tôn tiền bối tới đây mới có thể đem này ác đồ thu thập hết đáng tiếc bọn họ đều là quân tiên phong tới lô hề quận thành dò xét tình huống mà thôi trong tộc đại tôn cùng chuẩn thánh nhóm cũng không có đ ộ c thân nếu là trong tộc đại tôn cùng chuẩn thánh các lao tổ tại thì sợ gì không quan trọng một cái tịch thiên dạ n g Tịch thiên giả, cũng là chúng ta đánh giá thấp thôi, ta truy trách thế tộc một vị đình phong tôn tới vị cũng chúng Việc coi chúng cứu của Chuyện cho đánh như như không nhiệm như đình phong lệnh giả, giá ngươi. ngươi, gia giả nói. này nữa nào? lùng là Đế sư vậy ba â y giờ, bọn hắn đạo ý thức được, muốn giết giả thiên bọn b hắn muốn khăn. thức chết tịch thiên giả có chút khó đạo được, ý có bốn mươi tên tôn giả hợp lại nhất kích đều không thể giết hắn thậm chí không cách nào kích thương hắn sợ là chỉ có đại tôn hoặc là chuẩn thánh đích thân tới mới có thể đem tịch thiên giạ giết chết cho nên hắn chuẩn bị trước ổn định tịch thiên dạ n g quay đầu các gia tộc l a o tổ đến đây lô hề q u ò n thành lại thu thập hết hắn d i ư ơ n g tay tịch thiên dạ nghe n g vậy xâm nhiên cười một tiếng các ngươi có phải hay không nghĩ quá đơn giản hôm nay động thủ người toàn bộ đều phải chết can rỡ u ô n vọng tịch thiên dạ n g ta thừa nhận ngươi lợi hại thế nhưng ngươi cũng không làm gì được chúng ta ta chính là đ ỉ n h phong tôn giả ngươi có thể giết ta hài hước còn lại mấy tên đ ỉ n h phong tôn giả nghe vậy cả đám đều cười lạnh tịch thiên giạ nếu có thể giết bọn hắn đã sớm động thủ không cần chờ hiện tại bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng tịch thiên giạ năng lực nếu như luận tu vi nếu như tôn giả cảnh lục trọng thiên cũng không bằng trong bọn họ tùy tiện một người đều xa xa so tịch thiên giạ tu vi cao tịch thiên giạ có thể như thế quát tháo chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phòng ngự vô địch căn bản là không có cách đánh tan mà lại tốc độ vô địch căn bản là không có cách k i ể m chế hắn cho nên đám người hợp lại cuối cùng ngược lại bị hắn từng cái đánh tan nếu như đơn thuần so lực lượng ở đây bất kỳ một cái nào đỉnh phong tôn giả đều không kém hơn hắn bao nhiêu bọn hắn căn bản không tin tịch thiên giạ giết chết hết thể đê giai tôn giả về sau còn có thể đem bọn hắn cũng giết chết nếu như đại tôn không ra tôn giả cảnh bên trong không người có thể làm sao mấy người bọn họ một đoá thanh liên chu và t à nhưng mà đang lúc mấy tên đỉnh phong tôn giả cả đám đều chẳng thèm ngó tới thời điểm tịch thiên dạ đã xuất kiếm thanh l i ê n kiếm quyết tịch thiên dạ một kiếm vạn trượng ánh xanh hư không tự sinh chiếu r i toàn bộ thiên đ ị a danh chấn c ử u thiên tiên giới quét ngang hoàn vũ thanh l i ê n kiếm ca xuất hiện lần nữa thanh l i ê n kiếm tiên kiếm nghe nói một kiếm có khả năng phá diệt ba ngàn thế giới xuyên thủng c ử u thiên thập đ ị a tịch thiên dạ thi triển đi ra mặc dù không kịp thanh l i ê n kiếm tiên lực lượng một phần ngàn tỷ nhưng xuyên thủng một cái đỉnh phong tôn giả lại là dễ như t r ở bàn tay một đoá diễm lệ thanh l i ê n theo trong hư không xuất hiện toát ra vô tận hào quang chiếu rọi tất cả mọi người con mắt đều có chút không mở ra được dù cho các tôn giả cũng không ngoại lệ quang mang kia không chỉ có ảnh hưởng con mắt dù cho linh hồn đều sẽ bị ảnh hưởng toàn bộ thế giới đều là cái kia diễm lệ vô song thanh quang không còn có hán vật Vũ màu xanh hoa sen lướt qua hư không phảng phất một đạo huyết ảnh đầu tiên liền đến đến nam hải tần gia thái thượng trưởng lão trước người phốc phốc nam hải tần gia thái thượng trưởng lão trong mắt chỉ có cái kia mỹ lệ đến cực hạn màu xanh hoa sen biểu lộ một hồi si mê làm cái kia thanh l i ê n đi vào trước người thời điểm mới bỗng nhiên kịp phản ứng vẻ mặt đại biến biết mình vừa mới nhận mê hoặc tinh thần xuất hiện trong nháy mắt thất thần chờ hắn kịp phản ứng thời điểm Đã không kịp phản ứng, thân thể ứng, bọn ị thanh liên xuyên thùng mà qua, tại chỗ liền nổ tung thành một đoàn xương máu. Có thất t chỗ qua, liên xuyên liền nổ đoàn sương máu. mà Có r g t hắn i vi giả, giết mọi người ê n đỉnh phong tôn giả, thế mà bị nhất trợn tu thế chết. Tất kích cả mà m bị t hốt mồm, ừ g cái vẻ m ặ thế đại biến, b n rốt cuộc rốt cục cuộc ì tĩnh t không xuống. Bọn hắn, h mà cũng là hội bị giết chết nhất kích diệt s á t nam hải tần gia thái thượng trưởng lao cái k i a thanh liên thế đi vẫn như cũ không giảm lần nữa vọt tới đế sư gia tộc tên kia đỉnh phong tôn giả không tốt đế sư gia tộc đỉnh phong tôn giả thân thể căng cứng một cô không có gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm theo trong lòng bùng nổ loại kia đột nhiên xuất hiện tử vong triệu hoán doa đến hắn sắc mặt trắng bệnh căn bản không dám đón đỡ theo bản năng liền chuẩn bị tranh né nhưng mà cái kia thanh liên lại như là xuyên toa hư không tại một cái khác thời không bên trong bay lượn căn bản cũng không có tránh né thuyết pháp vô luận hắn như thế nào tránh né cái k i ê u đoá thanh l i ê n khoảng cách đều cùng hắn càng ngày càng gần cuối cùng oanh một tiếng thanh l i ê n nổ tung đ ầ y trời thanh quang lấp lánh nam toàn bộ lô hề quận thành đều nhuộm thành m à u xanh đế sư gia tộc đỉnh phong tôn giả trực tiếp tại vô tận thanh quang bên trong tan giã như là tháng sáu bông tuyết tại mặt trời dưới đáy dần dần bốc hơi cái thứ hai đỉnh phong tôn giả chết toàn t h a n h yên tĩnh toàn bộ bầu trời như là tử vực không hề có một chút thanh âm tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn tịch thiên dạng phảng phất nhìn thấy quỷ đỉnh phong tôn giả thế mà cũng có thể bị giết chết làm sao có thể mà lại đều là bị trực tiếp nhất kích mà diệt mảy may chỗ trống để né tránh đều không có tu thành đệ thất trọng thiên tôn giả được xưng là đỉnh phong tôn giả như thế nào đỉnh phong tên như ý nghĩa cái kia chính là tại tôn giả cảnh bên trong chạy tới phân cối u cao cao tại thượng nhìn xuống mặt khác tôn giả một cái cấp độ trên thực tế đại tôn phía dưới tôn giả cảnh đại khái có thể chia làm ba cấp độ hạ vị cảnh trung vị cảnh cùng thượng vị cảnh nhất nhị trọng thiên làm hạ vị cảnh tôn giả tam tứ trọng thiên làm trung vị cảnh tôn giả ngũ lục trọng thiên làm thượng vị cảnh tôn giả đến mức đệ thất trọng thiên thì là viên mãn tôn giả đừng nhìn lục trọng thiên tôn giả cùng thất trọng thiên tôn giả chỉ kém một trọng thiên nhưng trên thực tế chênh lệch lại là một cái lớn cấp độ giữa hai bên khác nhau một trời một vực trên trời dưới đất chênh lệch cũng là vì cái gì tịch thiên giả tùy tiện mấy kiếm có thể đánh chết lục trọng thiên tôn giả lại căn bản là không có cách uy hiếp được thất trọng thiên tôn giả đến mức đại tôn thiên tôn cùng trong truyền thuyết trí tôn bọn họ đều là triệt để thoát ly phổ thông tôn giả cấp độ phạm trù hoàn toàn có khả năng xem thành mặt khác một cái đại cảnh giới thiên tôn có thể so với thánh nhân trí tôn vậy nhưng so thánh nhân cũng mạnh mẽ trên thực tế thành đại tôn giả đều lác đác không có mấy chớ nói chi là thành thiên tôn trí tôn cho nên viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả bình thường tới nói liền là tôn giả cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại tịch thiên giả một kiếm đánh chết hai vị viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả cái kia tạo thành rung động hiệu quả so với hắn đánh giết ba bốn mươi tên phổ thông tôn giả đều tới mãnh liệt không có khả năng ngươi làm sao làm được truy phong tông đỉnh phong tôn giả rốt cuộc bình tĩnh không xuống rốt cục ý thức được chính mình cũng là sẽ chết không có chính mình nghĩ như vậy an toàn khi bọn hắn ý thức được chính mình cũng sẽ chết tình huống về sau liền cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng lập trong gió rét thân thể đều tại hơi hơi run rẩy phảng phất bọn hắn không phải hoành tuyệt thiên địa viên mãn cảnh t ô n giả mà là từng cái gần đất xa trời l ã o nhân thanh thiên giả không giả nói, lần n ữ một kiếm v u g ra, t a niên h h quang trận ệ n thanh l i tùy theo mà sinh, mà lăng k h hư không ô n trong từng g ở tỏa t ra, i ê liên bên u quay đạo tại vẫn quanh thanh trên, sinh cổ m à u xuất sắc cổ cực xưa, Thanh thần thánh trần tới cực điểm. Thanh liên điểm. k i ế m chính a c là đại đạo tiên kiếm chi thuật từ tịch thiên dạ thi triển đi ra tự nhiên có mấy phần năm đó thanh l i ê n kiếm tiên ý vị Nghe chuyện thaudio.net, chương đèn giấu hết mp3 tại tắt. hư không sinh liên tiểu diễm thanh liên tươi đẹp ướt á c lại ẩn chứa vô tận sắc cơ rất nhiều tôn giả cảnh tu sĩ vẹn vẹn nhìn cái kia thanh liên l ư ớ t mắt liền hai mắt đổ máu kém chút trực tiếp mủ mất làm thanh liên ánh sáng tỏa ra đến cực hạ sau đó dần dần tiêu tán qua đi trên bầu trời lần nữa có hai tên viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả hư không tiêu thất phảng phất nguyên bản liền cho tới bây giờ đều không tồn tại đi mặt khác đỉnh phong tôn giả rốt cục lại cũng không chịu nổi cảm xúc hơi không khống chế được doa đến xoay người bỏ chạy trong mắt đều là khủng hoảng chư vị đồng đạo cứu ta ta hận a ta làm sao như thế ngu xuẩn còn lại đỉnh phong các tôn giả từng cái hoảng sợ hướng quận trưởng p h ụ trốn toàn bộ lô hề quần thành bọn hắn không đường có thể trốn chỉ có quận trưởng phủ có lẽ có khả năng che chở bảo vệ bọn họ bởi vì hoàng thất ở nơi đó làm tây lăng quốc gia tộc lớn nhất hoàng thất từ đầu đến cuối đều không có ra tay cũng là không nói gì nhưng hắn ngồi ở đằng kia lại tựa như định hải thần trâm nhường những cái kia cùng đường mạt lộ đỉnh phong tôn giả một cách tự nhiên liền nghĩ qua đi tìm kiếm che chở tịch thiên dạ dạo bước tại mấy tên đỉnh phong tôn giả sau lưng há tha cho bọn họ trốn về quận t r ư ở n g phủ rất nhanh lại có một tên đỉnh phong tôn giả chết tại dưới kiếm của hắn quận t r ư ở n g phủ bên trong bầu không khí ngưng tụ tới cực điểm tất cả mọi người vẻ mặt cứng ngắc biểu lộ ngưng kết thân thể như l à như pho tượng không n ú c ních đến đây quận trưởng phủ dự tiệc gia tộc cùng tông môn co trên trăm nhiều chân chính hướng tịch thiên dạ ra tay chỉ có một số nhỏ đại bộ phận thế lực đều không có đứng ra thì như tây lăng quốc hoàng thất thì như võ vương phủ thì như trấn thủ tây vực trấn viễn tướng quân bọn hắn đều cho rằng nhiều người như vậy hợp lại vây quét giết chết tịch thiên dạ dư sài tịch thiên dạ dù cho lên trời xuống đất đều không đường có thể trốn nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng ba bốn mươi tên tôn giả hợp lại vây quét tịch thiên dạng cuối cùng lại là như thế một cái quỷ dị kết cục không chỉ có hết thẻ phổ thông tôn giả đều toàn bộ chết trận liền những cái kia đ ỉ n h phong tôn giả cũng khó khăn trốn một kiếp chư vị đại nhân a các ngươi nhất định phải làm quận trưởng phủ làm chủ a cầu các ngươi cứu chúng ta trần thị nhất tộc liên quan tới thiên lan di tích hết thẻ che giấu ta trần gia toàn bộ đều dâng lên đến không có mảy may dầu diếm chỉ cầu các ngươi đem tịch thiên giả kẻ này giết chết trần gia trần tổ rốt cục ngồi không yên trong mắt tràn đầy hoảng hốt b ị c h một tiếng liền quỳ xuống thân thể run lẩy bẩy cái kia đầy trời vương vãi xuống tôn giả chi huyết đã để hắn triệt để sụp đổ mà lại hắn hoảng hốt không chỉ là bởi vì hắn chính mình sợ hãi đồng thời cũng là lo lắng toàn bộ trần gia tương lai vận mệnh tịch thiên giả khoảnh khắc chút chuẩn thánh thế lực giết đế sư gia tộc người đều không chút nương tay giết hắn một cái trần giá há lại nương tay hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực đến đây dự tiệc nhiều như vậy tôn giả đồng thời ra tay vây quét kết quả lại bị tịch thiên giả giết máu chạy thành sông trên thế giới vì sao lại có đáng sợ như vậy người sợ là đại tôn đều không gì hơn cái này đi hắn lúc này thật hối hận không thôi hận không thể phiến chính mình hai cái tác tại sao phải đi t r e o chọc tịch thiên giả, tại sao phải đi à? trần bân nhiên ngơ ngác nhìn quỳ d ạ p xuống đất trần tổ bọn hắn trần ra địa vị cao nhất nhất đức cao vọng t r ọ n g người lúc này lại như là kẻ đáng thương quỳ trên mặt đất cầu cầu người khác trợ rút hắn cả đời đều chỉ gặp một lần trần tổ tại trong lòng của hắn trần tổ liền là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại chống đỡ bọn hắn trần ra rực rỡ cường thịnh đại thụ che trời nhưng mà như thế áp đảo cựu thiên tri thượng người thế mà cũng có thất hồn lạc phách quỳ d ạ p xuống đất thời điểm Mà lại, h ế trần thể đơn giản là tịch thiên từng thường vật. từng thấy vô cùng việt, cho là mình cao cao tại thượng, thủy t hắn phế khiến cho hắn cho mình đơn đã đã giản dạng, căn bản cùng cái kia Cái kia là là cao cao xem ưu vô bân nhiên gấp xiết chặt nằm đấm hắn không tin sự thật trước mắt hắn thà rằng tin tưởng chỉ là một giấc ngộng một trận đáng sợ ác ngộng mạnh vũ huyên lôi kéo trần bân nhiên g ó p áo trong mắt có chút hốt hoảng có chút đau lòng trần tổ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn than thở khóc lóc chúng thế lực lại là nhìn cũng không nhìn hắn lên mắt trực tiếp coi hắn là thành không khí không quan trọng một cái quận trưởng phủ lão tổ trong mắt bọn hắn đây tính toán là cái gì ai sẽ đi quan tâm một cái trần gia chết sống bọn hắn hôm nay đứng ra mục đích chủ yếu cũng không phải làm trần gia ra mặt mà là ý đồ bóp chết tịch thiên dạ tên thiên tài này tại trong c h i ế c nôi chỉ là không có nghĩ đến sự tình cuối cùng hội phát triển đến nước này hiện tại có chút phiến thức tổn thất nặng nề đã không cách nào lại văn hồi hết t h ể thế lực đều chỉ có thể ă n hạ cái này thiệt ngầm thế nhưng bây giờ đã không phải là người chết là có thể giải quyết vấn đề chờ tịch thiên dạ giết chết tất cả mọi người về sau chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay bọn hắn vẫn như cũ muốn đối mặt cái kia đáng sợ mạnh mẽ kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi hoàng thúc làm sao bây giờ hải nam tần ra một người trung niên nhịn không được nhìn về phía hoàng thất một cái lao nhân mọi người đã trái tim băng giá chỉ có hoàng thất mới có thể cho bọn hắn một điểm cảm giác an toàn trên bầu trời tịch thiên giả quá mức kinh khủng giết đỉnh phong tôn giả đều chỉ một kiếm sự tình bọn hắn đi lên đồng dạng ngăn không được một kiếm cho nên trên bầu trời mặc dù không ngừng vang lên tiếng cầu cứu nhưng không có người dám đi tới cứu viện loại tình huống đó đại tôn không ra ai đi lên không đều là chịu chết sao lần này hoàng thất đến đây người dẫn đầu chính là một cái tinh thần phân chân áo tím lao nhân hắn chính là hiện nay hoàng đế thân thúc thúc tại hoàng thất tông tộc nội địa c h ứ c cao quý mà lại tự thân tu vi cũng là viên mãn cảnh đỉnh phong t ô n giả cái tia tịch thiên giả nhiều nhất chỉ là tôn giả cảnh nếu là tôn giả liền không khả năng thủy t r u n g vô địch áo tím lao nhân nhìn trên bầu trời chiến đấu rất lâu mới đột nhiên nói một câu nói nói có ý tứ gì đám người nghe vậy xứng sở hoàng thúc có ý tứ là tôn giả cường đại tới đâu cũng không có khả năng một mực giết tiếp tiểu gì cũng sẽ kiệt lực thời điểm hắn giết chết nhiều như vậy tôn giả không sai biệt lắm cũng đạt đến cực hạn lão giả áo tím bên người một tên cường tráng người trung niên mặt không thay đổi nói rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt đều ngậm lấy kính sợ người này là hoàng đế đương triều thân đệ đệ phong hào làm võ vương theo võ vương làm phong h ả o bởi vậy có thể thấy người này mạnh mẽ nghe nói võ vương khoảng cách đại tôn chi cảnh đều chỉ kém nửa bước đã từng thậm chí cùng địch quốc đại tôn giao thủ qua mà lại thuận lợi đào thoát võ vương tên tại tây lăng quốc cơ hồ không ai không biết không người không hay võ vương lời vừa nói ra quả nhiên không ít người đều phát hiện tịch thiên dạ mặc dù cường thế vô cùng thế nhưng k h í tức đã có chút phù phiếm không có ổn định như vậy mà lại trên mặt cũng hơi hơi trắng bệnh hắn mặc dù có thể đánh giết đỉnh phong tôn giả nhưng mỗi giết chết một vị trên người hắn khí tức liền sẽ hạ xuống một đoạn dài tới tịch thiên dạ i ế t tới cuối cùng chắc chắn kiệt lực đến lúc đó liền là giết chết hắn thời cơ tốt nhất có người hít mắt tràn đầy vui mừng khẳng định nói đạo lý không giả có thể ai nguyện ý lên đi mạo hiểm có người phản bác ai có thể thấy tịch thiên dạ là có hay không kiệt lực coi như hắn kiệt lực ai biết hắn có thể hay không lại kéo mấy cái đệm lưng giờ này k h ắ c này dù cho biết do tịch thiên dạ nhanh giàu hết đèn tắt đám người cũng không dám k i n h nhạc nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương 257, t ì n h người ấm lạnh người không đi lên mạo hiểm chờ tịch thiên dạ giết hết tất cả mọi người phủi mông một cái liền đi thu kết người không có chết đến lúc đó nuôi hổ gây họa hậu hoạn vô tợ h hoàn toàn chính xác không thể nuôi hổ gây h o a nếu không hậu hoạn vô tận hiện tại tịch thiên giả liền đáng sợ như thế tương lai ha có thể tưởng tượng chúng ta đã triệt để đắc tội hắn chẳng lẽ chư vị cho rằng còn có thể không đếm xỉa đến sao ta đế sư gia tộc người thừa kế cùng thái thượng trưởng lão đều chết trong tay tịch thiên giả, thu này hận này sao có thể khinh xuất tha thứ nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn đã điển hơn ba mươi đầu tôn giả tính mệnh đi vào giờ phút này giờ phút này không giết tịch thiên dạ về sau đem cũng không có cơ hội nữa trong hoa viên giết tịch thiên dạ tiếng hô phá lệ cao rất nhiều người đều mắt lộ ra h u n g quang phá lệ hy vọng tịch thiên dạ chết tịch thiên dạ bất tử bọn hắn đem ăn ngủ không yên có thể tới tham gia hiến hội đều không phải người bình thường nếu như có một tia giết chết tịch thiên dạ cơ hội dù cho liều mạng mạo hiểm bọn hắn cũng sẽ không một chút nhúm mày tịch thiên dạ bọn hắn đã đắc tội không cách nào văn hồi nếu là tùy ý hắn trưởng thành tương lai hẳn là đại họa mà lại tịch thiên giả hiện tại trước khi giàu hết đèn tắt đúng là bọn họ tốt nhất cơ hội trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía hoàng thất cái vị kia áo tím lao nhân nhìn về phía võ vương nhìn về phía c h ấ n viễn tướng quân cảnh lập sơn hiển nhiên bọn hắn cần quan phương thế lực quyết định nếu như không có đủ mạnh người đi ra dẫn đầu những người khác mạo muội đi lên rất có thể lại là chịu chết ở trong sân người nếu nói cá thể sức chiến đấu mạnh nhất tự nhiên không phải võ vương không ai có thể hơn mà nếu nói chỉnh thể lực lượng mạnh nhất lại không phải võ vương mà là c h ấ n viễn tướng quân cảnh lập sơn không chỉ có trăm vạn đại quân liền ở ngoài thành t ù y thời được nhiều người ủng hộ mà lại cảnh lập sơn mạnh nhất tiêm đao vệ cũng tới đến lô hề quân thành nghe nói tiêm đao vệ kết trận lại dung hợp trăm vạn đại quân chiến ý dù cho gặp gỡ đại tôn cũng có thể một trận chiến đã từng cảnh lập sơn liền sử dụng quân đội trận pháp xinh xinh đem một tên xâm phạm địch quốc đại tôn đánh lui trấn viễn tướng quân ngươi nhất định phải vì ta trần gia làm chủ a trần tổ lão trong mắt chứa nước mắt hán tuổi tác đã cao chết cũng không tính là gì thế nhưng trần gia không thể đường diệt ta nếu như trần gia bởi vậy bị diệt hán như thế nào đi đối mặt trần gia liệt tổ liệt tông hừ khóc cái gì trời còn chưa có lún xuống tới đây cảnh lập sơn hừ lạnh một tiếng làm quân nhân hắn tự nhiên xem thường trần tổ dạng này đồ hèn nhát cầu tướng quân giúp ta nắm trần già khởi động tới trần tổ lại là phảng phất không nhìn thấy cảnh lập sơn trong mắt trắng ghét vẫn như cũ quỳ trên mặt đất khóc s ư ớ t mướt nếu như bọn hắn không thể đem tịch thiên dạ giết chết như vậy chết liền là trần gia a cảnh lập sơn lười nhác lại để ý tới trần tổ ánh mắt nhìn về phía hoàng thất mấy người trong mắt có một tia t r ư n g cầu v ẻ không chỉ có cảnh lập sơn tất cả mọi người nhìn về phía người của hoàng thất tất cả mọi người rõ ràng cảnh lập sơn chính là hạ thần chỉ có hoàng thất gật đầu hắn có thể chân chính ra tay áo tím hoàng thúc hơi lim di mắt rất lâu đều không nói một lời bên trong hoàng thất phức tạp chia làm rất nhiều nhanh núi bên trong đấu tranh phá lệ kịch liệt có đôi khi một cái quyết định sai lầm rất có thể liền sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả áo tím hoàng thúc cùng võ vương cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu hoàng thất một cái nhánh núi người mà thôi cho nên đến cùng đối phó không hợp nhau tịch thiên dạ bọn hắn cũng hết sức xoắn suýt ít nhất cho đến trước mắt bọn hắn này một mạch thành viên hoàng thất không có rõ ràng đắc tội qua tịch thiên dạ cho nên cũng không cần phải lo lắng tịch thiên dạ trả thù áo tím hoàng thúc thủy trung không nói lời nào mà võ vương cũng là than nhẹ một tiếng nhắm mắt không nói gặp gỡ tịch thiên dạ quỷ dị như vậy yêu nghiệt cho dù hắn đường đường đế quốc võ vương cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm còn tịch thiên dạ ngày sau có thể sẽ thành thánh nhân hắn đã không cách nào đi cân nhắc nhiều như vậy chờ hắn thật thành thánh nhân không cách nào nghịch chuyển cái kia đến lúc đó toàn bộ tây l ă n g quốc đều c ú n g bái hắn còn không được sao bọn hắn không cần thiết hiện đang mạo hiểm đi đắc tội tịch thiên dạ một phần vạn không thành công đem hắn đánh giết vậy liên triệt để xong đời trân tổ t h ầ y hao tím hoàng thúc cùng võ vương chậm chạp không nói trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không ngừng dập đầu khẩn cầu nhưng mà thành viên h o a n g thất giờ này khắc này há lại sẽ phản ứng đến hắn một cái quận trưởng phủ lao tổ cái gọi là hiển hách lúc khách khứa từ trước đến nay nghèo túng lúc không người để ý tới tại chính thức dính đến tự thân lợi ích thời điểm ai sẽ đi quản quận trưởng phủ chết sống người khác nghề mặt ngươi thời điểm ngươi có khả năng mượn các đại đỉnh tiêm thực lực đại thế đi ước hiếp tịch thiên dạng người khác không n g mặt ngươi thời điểm ngươi một dạng chẳng phải là cái gì trần tổ trong mắt tràn đầy thê lương trong lòng hối hận không thôi lúc này lại hiểu rõ đạo lý này thì đã chế a trần gia đám người cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh dọa đến toàn thân run r ẩ y trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nếu là những cái kia các đại lao không vì quận trưởng phủ ra mặt toàn bộ quận trưởng phủ a i có thể ngăn cản tịch thiên dạ một kiếm mặt khác trêu chọc qua tịch thiên dạ thế lực từng cái vẻ mặt đồng dạng khó coi vô cùng thành viên hoàng thất không có có đắc tội qua tịch thiên dạ lúc này cũng là có thể không đếm x ử a đến thế nhưng bọn hắn không thể bọn hắn đã triệt để đoạn tuyệt với tịch thiên dạ rất khó có khả năng cứu vãn nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không có đối kháng tịch thiên dạ lực lượng chỉ có hoàng thất mới có những cái kia phái đi r a đ ỉ n h phong tôn giả đều toàn bộ chết trận bọn hắn có thể làm sao chẳng lẽ toàn bộ lấy mạng người đi l ớ p hà mãi đến m ã i chết tịch thiên dạ mới thôi hiển nhiên không có ai sẽ như thế không sợ sinh tử chạy đi vô ích chuyện chịu chết ai cũng không muốn làm cha hài nhi đã từng cùng tịch thiên dạ từng có một chút mâu thuẫn có mấy lần hắn đều muốn giết ta bây giờ hắn như thế hung ác điên cuồng khoa trường tính cách có thù tất báo ngày sau chắc chắn sẽ không bỏ qua ta một mực ngồi tại võ vương bên người thủy trung thành thành thật thật rất ít nói chuyện hướng nhiễm g hy đột nhiên mở miệng nói ra hắn nói ra lời này thời điểm chính mình cũng một hồi hốt hoảng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhịn không được xúc động cố ý đem mình cùng tịch thiên dạ mâu thuẫn làm sâu sắc trên thực tế hắn cùng tịch thiên dạ chỉ là một điểm mâu thuẫn nhỏ mà thôi tịch thiên dạ cũng không có nói qua muốn giết hắn nhưng hắn liền là hy vọng phụ vương ra tay đem tịch thiên dạ đưa vào chỗ chết không hy vọng hắn tiếp tục sống sót có lẽ bởi vì cố vân có lẽ cũng bởi vì hắn ghen ghét cái gì võ vương nghe vậy khe nhớ mày ánh mắt nhìn hướng con của mình hắn không ngờ rằng hướng n g h i ệ m hy cùng tịch thiên dạ sẽ có dạng này ân o á n hoàng thúc công vương thúc tịch thiên dạ cùng ta cũng là có một chút kẽ hở hắn nếu là bất tử ngày sau nói không chừng hội xuống tay với ta ngồi ở một bên thập thất hoàng tử hướng nghị tuần cũng là đột nhiên mở miệng nói ra trên thực tế tịch thiên dạ căn bản không biết thập thất hoàng tử hướng nghị tuần lời nói đều không có cùng hướng nghị tuần nói qua một câu hai người thế nào mâu thuẫn chỉ là hướng nghị tuần ghen ghét tịch thiên dạ cùng nguyễn quân chắc quan hệ đồng thời cũng ghen ghét tịch thiên dạ thiên phú giờ này khắc này như là hướng nhiễm g hy phá lệ hy vọng tịch thiên dạ đi chết cho nên hắn mới lập ra một cái cùng tịch thiên dạ có mâu thuẫn lý do lừa gạt hoàng thất các trưởng bối hướng tịch thiên dạ ra tay theo bọn hắn nghĩ tịch thiên dạ đã tiếp cận d ầ u hết đèn tắt chỉ cần hoàng thất các trưởng bối vừa ra tay tịch thiên dạ hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản không có đường sống cái gì thập thất hoàng tử lời này đồng thời nhường áo tím hoàng thúc cùng võ vương đổi s á t mặt thập thất hoàng tử hướng nghị tuần chính là bọn hắn chung nhau để cử tương lai hoàng vị người thừa kế bên trong liên lụy đến đoạt chính chi tranh ý nghĩa sâu xa bọn hắn không ngờ rằng thịch thiên dạ chẳng những có tâm giết hướng nghiễm hy mà lại thế mà cùng thập thất hoàng tử cũng có mâu thuẫn tớ s đâu đúng với câu co sợ địch như hổ chỉ sợ đồng đội heo một pha bóp t i m đi vào lòng người hết nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm năm mươi tám võ vương ra tay lời ấy thật chứ võ vương biểu lộ nghiêm túc ánh mắt sắc bén nhìn về phía thập thất hoàng tử hướng nghị tuần hắn không hỏi hướng nghiễm hy hắn biết con trai của mình đức hạnh gì lời nói ra hết sức chỉ có thể tin tưởng bà phần nhưng hướng nghị tuần khác biệt tâm trí của hắn cùng thiên phú đều không tầm thường biết chuyện nặng nhẹ Trông lại có hắn y ấy vọng vị hoàng thống. không giả, mà lại hướng nghiễm hy cũng xác thực cùng tịch thiên giả có mâu thuẫn rất sâu. Hướng nghị tuần trong giả, giả kế thử thực tịch rất hy mà đại lại Lời mâu m xác có sâu. t có vẻ k i h hơi Hắn dị, dừng lại, cuối cùng vẫn gật đầu.、Hán、mặc dù lừa gạt võ vương nhưng hắn lại không cách nào lừa gạt mình hắn vô cùng hy vọng tịch thiên giả chết hắn không hy vọng tịch thiên giả tương lai quân lâm thiên hạ ngự trị ở bên trên hắn hắn mới là hoàng thất chính thống mới là tương lai hoàng cho nên hắn phải nghĩ biện pháp giết chết tịch thiên dạ dù cho bởi vậy hướng võ vương nói láo dù cho việc này rất nguy hiểm nhưng hắn chỉ có thể cược bằng không hắn không cam tâm cha cái kia tịch thiên dạ không thể lưu à, bằng không đợi hắn triệt để trưởng thành người hải nhi tương lai liền xong rồi hướng nghĩa hy vẻ mặt cầu xin một mặt làm bộ đáng thương nói hắn chính là võ vương con trai độc nhất luôn luôn rất được ưa thích hắn cũng không tin chính mình phụ vương hội không để ý tính mạng của hắn an uy quận trưởng phủ bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn về phía hướng nghiễm hy cùng hướng nghị tuần ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên bọn hắn đều không ngờ rằng hai vị hoàng thất thế hệ trẻ tuổi sẽ chủ động đứng ra thuyết phục võ vương đối phó tịch thiên dạng trần tổ mắt bên trong vui mừng quá đỗi hoàng thất một mực không biểu lộ thái độ nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng lại không nghĩ trong khoảnh khắc phong hồi lộ truyện mặc cho ai đều có thể nhìn ra được võ vương đã có chút ý động các ngươi nói vơ nói vẩn hướng nghị tuần tịch thiên dạ căn bản cùng ngươi không oán không cừu chỉ gặp qua vài lần mà thôi căn bản liền không hề có quen biết gì ngươi vì sao muốn hại h ắ n thiên huân quận chúa trợn mắt trừng trừng tức giận không thôi nàng không ngờ rằng hướng nghị tuần cùng hướng nghiễm hi hiểm ác như vậy tịch thiên dạ chưa trêu chọc bọn hắn bọn hắn lại ở sau lưng vu hoan hãm hại ý muốn thuyết phục võ vương đi giết tịch thiên dạ nàng gặp qua người vô sỉ nhưng không có gặp qua người vô sỉ như vậy hướng nghĩa hy cùng hướng nghị tuần hai người bọn họ cùng tịch thiên dạ có mâu thuẫn gì thiên h â n quận chúa biết đến rõ ràng nhất hướng nghĩa hy không nói chính hắn chạy đi trêu chọc người khác kết quả bị đánh mặt nhưng đó cũng là một điểm mâu thuẫn nhỏ mà thôi căn bản không quan trọng gì mà hướng nghị tuần càng là vẹn vẹn bởi vì ghen ghét tịch thiên dạ mà thôi liền đối với tịch thiên dạ bao hàm sát tâm nàng chưa bao giờ thấy qua hiểm ác như vậy người võ vương ánh mắt nhìn về phía hướng thiên huân hơi k h ẽ to mày phụ vương cái k i a hướng thiên huân cùng tịch thiên dạ đi gần như vậy tự nhiên một lòng bao che tịch thiên dạ lời nàng nói ha có thể tin tưởng mà lại ta cùng tịch thiên dạ mâu thuẫn toàn bộ chiến mâu thành người đều biết lúc ấy làm đến sôi sùng sục lên phụ vương chỉ cần hơi dò xét trang một chút liền biết hài nhi sao lại dám lừa gạt phụ vương hướng nghĩễm hy nhìn hướng thiên huân trong mắt tràn đầy cười lạnh nói đúng là như thế vương thúc cái kia hướng thiên huân cùng tịch thiên dạ quan hệ phi phàm tự nhiên hy vọng hắn trưởng thành tương lai thành v ì bọn họ một mạch kia ỉ vào ngươi nếu là tin nàng vậy chúng ta liền thua hướng nghị tuần thản nhiên nói việc này quan hệ đến hoàng thất đoạt chính cuộc chiến dù cho võ vương không có khả năng không thận trọng cân nhắc quận vương phủ một mạch kia đứng tại tam hoàng tử phía bên nào giữa bọn hắn nhất định là kẻ địch tịch thiên dạ nếu là triệt để trưởng thành ai dám nói hắn sẽ không làm nhiễu hoàng thất đoạt chính cuộc chiến hoàng thất áo tím hoàng thái thuốc sắc mặt biến ảo chập trờn hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng đem một con b á t ngọc trên bàn võ vương thấy này rốt cục chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói thôi lưu lại kẻ này hậu hoạn vô tận hoàn toàn chính xác hẳn là diệt trừ trong lòng của hắn cũng rõ ràng hiện tại không hạ thủ ngày sau sợ là lại cũng không có gì cơ hội tốt hướng nghiễm hy cùng hướng nghị tuấn nghe vậy trong lòng r ồ n r ậ p mừng rỡ tịch thiên dạ á tịch thiên dạ ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào đáng tiếc ngươi đắc tội ta đến địa ngục lại sau trở về đi những người khác từng cái trong mắt hào quang lấp lánh hiển nhiên hoàng thất nếu là ra tay với tịch thiên dạ như vậy bọn hắn không để ý chút nào bỏ đá x u ố n giếng cha làm sao bây giờ hướng thiên huân vô cùng nóng nảy tay ngọc nắm chắc quận vương hướng văn l í c vác áo võ vương chính là đến gần vô hạn tại đại tôn cường giả tuyệt thế h ắ n một người liền có thể bù đắp được một đám viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả tịch h thiên giả lúc này đã tình trạng kiệt sức như thế nào đấu qua được võ vương hướng chi chấn viên tướng quân cảnh lập sơn ở đây h ắ n trăm vạn đại quân liền ở ngoài thành một khi phát động thần văn chiến t r ư ợ n hội tụ trăm vạn quân sĩ lực lượng nhất kích liền hủy thiên diệt điệm. không thành đại tôn căn bản không thể có thể đỡ nổi nha đồn đốc ngươi căn bản quá ý nhiều không đến võ vương quyết định tương phản ngươi càng là làm tịch thiên dạ nói chuyện hắn giết tịch thiên dạ quyết tâm lại càng lớn quận vương hướng văn đích than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy phức tạp tịch thiên dạ cường thế đem hắn đều triệt để rung động đến thế gian lại có đáng sợ như vậy người trẻ tuổi mà lại hắn so đông phương hoàn càng đáng sợ càng thêm đáng sợ nhiều mặc kệ là lực lượng vẫn là tâm trí hắn đều mạnh hơn quá nhiều trước đó hắn liền có như vậy một cái ý niệm trong đầu tịch thiên dạ là không phải cố ý buốc lên đám người vây công hắn ý đồ đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn ý nghĩ này rất điên cuồng hết sức không thực tế hoang đường đến căn bản không ai đi tin tưởng tình trạng cho dù hắn chính mình cũng căn bản không tin tưởng nhưng mà sự thật lại là hắn thật đoán đúng rồi như thế đại phách lực đại dũng khí đại thiên phú đơn giản phong hoa tuyệt đại a quận vương hướng văn đích đã không cách nào đi miêu tả trong lòng mình rung động nếu không phải hướng nghiễm hy cùng hướng nghị tuần đột nhiên xuất hiện gây sự bức bách hoàng thất hướng tịch thiên dạ ra tay như vậy hôm nay cục tịch thiên dạ đã thắng mà lại thuộc về không có chút hồi hộp nào nghiền ép thức thắng lợi bởi vì ngoại trừ hoàng thất toàn bộ quận trưởng phủ đã không còn có người dám tiếp tục đi đối địch với tịch thiên dạ mà quận trưởng phủ cuối cùng xuống chàng cũng tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm nhưng mà không có thế nhưng là võ vương nếu quyết định cái kia liền không khả năng thu hồi lại đi thần tư bội hồ kiến dương những cái kia đã từng cùng tịch thiên dạ từng có kẽ hở thế hệ trẻ tuổi từng cái trong mắt tất cả đều là cười trên nôi đau của người khác tịch thiên dạ ngươi cường đại tới đâu lại đáng sợ lại như thế nào cây cao chịu gió lớn khiến hoàng thất hướng ngươi ra tay ngươi cũng chỉ có một con đường chết ngươi khi đó cuồng vọng khôn cùng không tuân theo thánh nhân ở trong trào phúng chuẩn thánh làm ngụy thánh ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay ta trước đi thử một lần cái kia tịch thiên dạ nếu g n như không được cảnh lập sơn ngươi lại ra tay võ vương từng bước một bước ra tại trong hư không đi lại như giống trên đất bằng tịch thiên dạ n g biểu hiện quá mức kinh thế hai tục h o dù hắn cũng không có quyết định nắm bắt có thể chiến thắng tịch thiên dạ n g cử động lần này có chút mạo hiểm nhưng lại không thể không làm cảnh lập sơn biểu lộ ngưng trọng nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn vô cùng rõ ràng không ra tay thì thôi một khi ra tay liền tuyệt đối không thể cho tịch thiên dạ bất cứ cơ hội nào trên bầu trời tịch thiên dạ một kiếm đem một tên sau cùng đỉnh phong tôn giả giết chết ba mươi bảy tên vây công hắn t ô n giả bao quát sáu tên đỉnh phong tôn giả ở bên trong đều bị hắn giết chết tôn giả huyết dịch giải đầy toàn thành ngươi rất mạnh mạnh đến để cho ta đều cảm thấy có chút hoảng hốt võ vương từng bước một đi hướng lên bầu trời sau cùng đi vào tịch thiên dạ trước mặt ngu xuẩn tịch thiên dạ l ư ờ m võ vương liếc mắt thản nhiên nói ts đêm nay ba c còn hai nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương hai trăm năm mươi chín lục nguyên c h ấ n n g ụ c đồ võ vương đó là võ vương cái kia không phải chúng ta tây lăng quốc võ vương sao đời trước hoàng đế sắc phong xưng h à o nghe nói chính là trong nước đại tôn phía dưới đệ nhất người võ vương thế mà tự mình ra tay hoàng thất cũng quyết định c u ố n vào đến cuộc phong ba này bên trong tới sao cái thế võ vương a không biết tịch thiên dạ có thể không thể chống chọi lô hề quận nội thành từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp rất nhiều người đều nhận ra cái kia hư không dạ bước khi thế bất phàm thân ảnh võ vương thây lăng quốc nổi danh nhất tồn tại tại cùng địch quốc gia o phong bên trong võ vương uy danh chấn thiên động địa võ vương tự mình ra tay hắn có thể thắng sao tịch ra tổ trạch tịch tổ ánh mắt sầu lo võ vương đáng sợ chỉ có thân là tôn giả hắn có thể rõ ràng nhận thức đến nói đến cùng là tôn giả nhưng tranh lệch lại trời đất bao la bình thường tôn giả cùng đại tôn chi ở giữa tranh lệch có đôi khi so thiên cảnh cùng tôn giả chi ở giữa tranh lệch đều lớn nhưng võ vương lại là một cái có thể cùng đại tôn giao thủ mà lại toàn thân trở ra người tây lăng quốc đại tôn phía dưới đệ nhất người võ vương đã chiếm cứ sáu bảy mươi năm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá t h í c thiên dạ hàn s o n g trúc gia lão tổ ánh mắt ngưng trọng nói đánh rắm l a o r a hỏa đừng nói mò trúc tam nương l ạ n h nghiêm mặt tại chính mình lão tổ trước mặt thế mà mảy may cũng không có tôn giả ý tứ nha đầu ngươi biết võ vương là ai chăng đó là tây lăng quốc vài chục năm nay đều không thể đánh vỡ thần thoại nếu là dưới trạng thái bình thường ta đảo cũng cảm thấy tịch thiên dạ không thể so võ vương kém bao nhiêu đồng dạng vô địch thế nhưng tịch thiên dạ bây giờ đã tình trạng kiệt sức sao là võ vương đối thủ trúc gia láo tổ khẽ thở dài võ vương thế nhưng là có nửa vị đại tôn lực lượng tồn tại đánh giết bình thường viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả đồng dạng vô cùng dễ dàng đế quốc thần thoại thế mà tự mình ra tay đáng tiếc ca nam vũ tông tông chủ vệ trường phong khẽ thở dài đế quốc thần lời đã đi sâu hết t h ể quốc dân trong lòng ai cũng không cho rằng lực lượng khô kiệt tịch thiên giả có thể tại võ vương trong tay sống sót ngu xuẩn tịch thiên giả lường võ vương liếc mắt thản nhiên nói võ vương nghe vậy hơi xứng sở lập tức cười nhạt nói ngươi là cho rằng ta tin vào hai cái tiểu đối lời nói mạo hiểm t r ư ớ c tới đối phó ngươi có chút ngu xuẩn hắn cũng không kỳ quái tịch thiên dạ có thể nghe được quận trưởng phủ nói chuyện bên trong tu vi đạt đến nước này dù cho lô hề quận ngoài thành một con muôi quạt cánh b ả n g thanh âm đều có thể nghe thấy kỳ thật bằng không thì ta quyết định đối phó ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất là tương lai ngươi uy hiếp quá lớn lại lại không thể hội đứng tại chúng ta bên này hiện tại bước lên điểm hiểm tương lai nói không chừng lại bởi vậy mà may mắn v õ vương thản nhiên nói hai cái tiểu bồi xối r i ụ c mặc dù có chút dùng nhưng hắn lại sẽ không thật vì vậy mà đi mạo hiểm không cần nói rõ lý do nói ngươi ngu xuẩn chỉ vì ngươi quá mức không biết tự lượng sức mình thật có l ỗ i ngươi không có tương lai không cần may mắn tịch thiên dạ tay cầm quân vương kiếm áo trắng tung bay phảng phất c ử u thiên tri thượng trích tiên trên người khí tức mặc dù mỏng manh nhưng c ố khí thế kia lại không thua tại bất luận kẻ nào phảng phất thánh nhân đến đây ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ ngươi hết sức tự tin cũng rất bình tĩnh nhưng mà này chút đều không thể che giấu ngươi đã suy yếu tới cực điểm sự thật võ vương từng bước một tiến lên biểu lộ đạm mạc nói cực điểm c ư ờ n g giả có cường giả tự ngạo hắn võ vương tung hoành cả đời đồng dạng cho tới bây giờ cũng không có phục qua ai hắn bây giờ không đến một trăm năm mươi tuổi tại tôn giả bên trong đều chỉ thuộc về tráng nghiên nhưng hắn cũng đã thu hoạch được đại tôn phía dưới đệ nhất vinh quang n ắ m trong nước hết t h ạ tôn giả đều hạ thấp xuống chờ hắn trở thành đại tôn tại đại tôn bên trong đồng dạng là cường giả tuyệt thế thích thiên dạ chính là thiên thiên thánh mầm tương lai có thể thành thánh nhưng người nào lại dám nói h ắ n võ vương không thể thành thánh hôm nay hắn liền giết một cái tiên thiên thánh mầm tới nói cho thế nhân h ắ n võ vương đồng dạng phong hoa tuyệt đại đồng dạng chính là tương lai thánh nhân thích thiên dạ người chết trong tay ta cũng là không tính mất mặt lục nguyên chấn ngục đồ một tấm cổ lão cuộn tranh theo võ vương trong tay h á o bay ra cái kia cuộn tranh không phải vàng không phải ngọc chất liệu đặc thù phía trên vẽ lấy một vài bức địa ngục cầu tản ra xâm nhiên vô cùng lạnh lẽo cùng quỷ khí nay cuộn tranh vừa xuất hiện liền dẫn tới thiên địa chấn động hàng loạt thế giới pháp tắc theo trong hư không h i ể n hóa cùng cuộn tranh xa hô tương ứng thánh vật đó là hoàng thất thánh đạo bảo vật lục nguyên chấn ngục đồ nội thành rất nhiều người đều liếc mắt nhận ra tấm kêu bức tranh chính là hoàng thất thánh đạo bảo vật nghe nói n à y cuộn tranh có khả năng tạo nên một cái thiên địa hóa thành địa ngục đem người kéo tới địa ngục bên trong chiến đấu hết t h ả đều không ngờ rằng võ vương vừa ra tay liền thi triển ra lục nguyên chấn ngục đồ bởi vậy thấy do hắn đối tịch thiên dạ coi trọng thiên địa lao ngục càn g khôn tự sinh võ vương hét lớn một tiếng trước người hắn lục nguyên chấn ngục đồ đột nhiên h à o quang hàng loạt phảng phất chạm đến giữa thiên địa một loại nào đó phát tắc từng vòng từng vòng gợn sóng theo trên bức họa khuyết tán trong khoảnh khắc liền bao trùn phương viên vạn trượng hư không năm cả vùng không gian đều toàn bộ bao phủ tại một cái trong suốt lồng ánh sáng bên trong hàng loạt quỷ vật cùng oan hồn theo trong hư không leo ra quỷ khóc sói gạo âm khi âm u địa ngục mười tám tầng tầng tầng cực hình toàn bộ tại trong hư không hiển hóa phảng phất lô hề quận thành vùng trời biến thành trong truyền thuyết địa ngục tịch thiên dạ n g tại lục nguyên chấn ngục đồ bên trong ngươi đến không đến bất luận cái gì năng lượng thiên địa bổ sung tại vốn là lực lượng khô cạn dưới tình huống ngươi như thế nào cùng ta đấu võ vương đi lại tại lục nguyên trấn ngục đ ồ trong thế giới đi bộ nhàn nhã phảng phất tại đi dạo chính mình hậu hoa viên giờ này khắc này h ắ n đã đứng ở thế bất bại trừ phi tịch thiên dạ có thể đánh phá lục nguyên trấn ngục đồ chỗ tạo thành hư hào thế giới nếu không vĩnh viễn đều khó có khả năng thoát khốn thánh đạo bảo vật liên quan đến pháp tắc trong thiên địa đáng sợ tới cực điểm quỷ gió đột kích cho ta buông xuống võ vương ánh mắt băng lãnh vung tay lên liền lục nguyên chấn ngục đồ nội ứng phượng gào thét u hắc do lớn đất bằng nổi lên hung hăng hướng tịch thiên dạ bao phủ mà đi quỷ gió chính là giữa thiên địa trí âm gây nên lạnh lực lượng nếu là bình thường tôn giả bị quỷ gió thổi đến trong nháy mắt liền sẽ ngưng kết thành minh tượng băng tố sinh cơ đứt đoạn dù cho tịch thiên dạ rất mạnh quỷ gió không cách nào trực tiếp thổi chết hắn nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hắn hành động tư duy cùng thân thể tại quỷ gió lạnh leo hạ trì độn mà thong thả linh hồn gào thét cho ta buông xuống võ vương lần nữa dậm chân một cái chỉ thấy toàn bộ lục nguyên c h ấ n ngục đồ đều ầm ầm tiếng vang hàng loạt toan hồn theo mười tám tầng trong địa ngục leo ra dồn dập bổ về phía tịch thiên dạ từng trương mặt quỷ kéo ra huyết b u ồ n đại khẩu điên cuồng cắn xé tịch thiên dạ linh hồn đổi thành mặt khác tôn giả chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị lục nguyên chấn ngục đồ bên trong oan hồn thôn phệ hết tịch thiên dạ chết đi cho ta chỉ trách ngươi uy hiếp quá lớn đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ cuối cùng võ vương nắm trong tay lấy một thanh trường kích một kích toàn lực nổ vàng tịch thiên dạ lực lượng kinh khủng phá không mà ra phảng phất muốn đem một tòa núi cao đều phá hủy hắn đã sử dụng lục nguyên chấn ngục đồ kiềm chế lại tịch thiên dạ linh hồn cùng thi thể lại đối mặt hắn toàn lực ứng phó nhất kích Thích thiên dạ căn bản không có khả năng gánh vác được ngươi cho rằng bằng vào một kiện pháp tắc chi khí liền có thể giết ta ngây thơ thích thiên dạ thản nhiên nói nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết chương 260, m ộ t quyền l ậ n trời thích thiên dạ đánh giết hơn ba mươi tên tôn giả lực lượng hoàn toàn chính xác gần khô kiệt giết phổ thông tôn giả đến không n uổng phí khí lực gì nhưng khoảnh khắc chút viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả mỗi giết một cái lực lượng của hắn liền sẽ giảm xuống một phần mười giết chết sáu cái đỉnh phong tôn giả sau lực lượng trong cơ thể đã không đến hai thành dù sao thi triển thanh liên kiếm ca tiêu hao thực sự quá lớn cho dù hắn tu luyện chính là thái thượng t r ư ờ n g sinh quyết chân nguyên trong cơ thể chính là phổ thông tu tiên giả gấp trăm lần lại khôi phục cấp tốc nhưng điên cuồng như vậy tiêu hao cũng vẫn như cũ khiến cho hắn có chút cố hết sức nhưng chân nguyên hao hết không có nghĩa là hắn liền không có sức tái chiến chỉ thấy tịch thiên giả vừa dứt lời sau một khắc toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh cái kia hung ác vô cùng quỷ phong cái kia âm khi âm ủ oan quỷ những cái kia yêu ma quỷ quái hư hào cảnh tượng trong khoảnh khắc đó toàn bộ đứng im phảng phất thời gian dừng lại vĩnh viễn dừng lại tại một khắc trước một đạo trói mắt kim quang theo trên bầu trời sáng lên như cùng một cái hóng ánh mặt trời trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ lô hề quần thành chỉ thấy trên bầu trời một con mỹ lệ cường tráng kim ô đứng giữa trời d ư ơ n g cánh muốn bay cái tia kim ô mới đầu chỉ lớn t r ừ n g quả đấm nhưng theo thời gian trôi qua lại cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều che đậy cựu dương chi hỏa thiêu t ậ n thương khung một đạo băng lanh thanh nhâm trên bầu trời v ă n g lên sau một khắc kim ô ngửa mặt lên trời trường minh phô thiên cái địa nóng bỏng tơ vàng tia sáng bao phủ toàn bộ thiên địa cái tia lục nguyên c h ấ n ngục đồ huyễn hóa ra tới quỷ p h ò n g như là trên đất bông tuyết gặp lên cựu thiên tri thượng mặt trời trong khoảnh khắc liền rồn d ậ p t ă n g d ã hóa thành hư không những cái kia yêu ma quỷ quái hoan hồn lệ quỷ từng cái hoảng sợ tới cực điểm điên c u ồ n g bốn phía chạy tứ tán nhưng cái kia kim sắc tia sáng lại phô thiên cái địa căn bản không chỗ có thể trốn nhưng phàm đụng phải một tia sáng trên thân thể liền nhiễm phải một câu ngọn lửa màu vàng điên c u ồ n g bùng cháy căn bản là không có cách dập tắt vẹn vẹn gần một tĩ tắc hết thể ma quỷ tình cảnh liền biến mất không còn tam tích võ vương hơi sững sờ nằm mơ đều không ngờ rằng lục nguyên chấn ngục đồ lực lượng sẽ bị tịch thiên dạ trong khoảnh khắc liền phá mất đây là thánh đạo bảo vật pháp tác chi khí a ẩn chứa thế giới huyền diệu nhất khó lường pháp tác lực lượng đừng nói tịch thiên dạ dù cho đại tôn đến đây đều không thể nhẹ nhàng như vậy liền đem lục nguyên chấn ngục đồ lực lượng phá giải đi đi thương thiên hậu thổ đại địa chi linh hợp ở thân ta một cố giày nặng minh mông khí tức cổ xưa tại tịch thiên dạ thân bên trên tán phát một tầng lại một tầng dày nặng lực lượng phá thể mà ra phảng phất gợn sóng bao trùm toàn bộ thiên địa trong cõi u minh tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm ứng chỉ thấy toàn bộ lô hề quận thành đại địa đều hóa thành màu vàng phảng phất hoàng kim chế tạo bùn đất một cố vàng nóng ánh đại địa mẫu khí theo sâu trong lòng đất buốc hơi mà ra sau đó bay hướng lên bầu trời tựa như nhũ hiến về tổ hải nạp bách xuyên toàn bộ hội tụ đến tịch thiên dạ trên thân chỉ thấy tịch thiên dạ trên người khí tức đột nhiên cường thịnh lên trong cơ thể chân nguyên điên cuồng khôi phục hai thành ba thành năm thành mười thành vẹn vẹn gần một tịnh tắc công phu tịch thiên dạ trên người chân nguyên liền đã triệt để khôi phục trở lại cường thịnh nhất thời điểm trạng thái mà lúc này võ vương vung ra trường kích cũng là đến phụ cận chỗ tịch thiên dạ vung tay lên trực tiếp đập vào trường kích phía trên lực lượng kinh khủng một tầng tiếp một tầng trực tiếp đem võ vương đánh bay người làm sao có thể võ vương rung động nhìn tịch thiên dạ khắp khuôn mặt là không thể tin cùng nhìn thấy quỷ biểu lộ vẹn vẹn gần một tích tắc tịch thiên dạ lực lượng trong cơ thể thế mà đã khôi phục như lúc ban đầu thế gian sao có quỷ dị như vậy cùng không thể nào hiểu được đi hắn nghĩ bể đầu đều không thể muốn ra như thế về sau thu vi càng cao tiêu hao lực lượng càng là khó khôi phục nếu là một tên tôn giả bởi vì chiến đấu mà duy nhất một lần tiêu hao quá nghiêm trọng như vậy ít nhất cần ba ngày thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu trong n g á y mắt khôi phục đừng nói gặp qua nghe đều chưa nghe nói qua ngươi làm sao làm được võ vương thần tâm rung động nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ lực lượng khôi phục về sau tịch thiên dạ lực lượng đã cùng hắn không kém bao nhiêu chỉ là ngươi c ố lậu quả văn mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói hậu thổ linh thể chính là tu tiên giới nổi danh nhất linh thể một trong tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy hắn sắp tu luyện đến tiểu thành thời điểm hậu thổ linh thể đã có thể câu thông đại địa mạch lạc có thể hướng đại địa hậu thổ mượn một lần lực lượng mặc kệ n g ư ờ i tiêu hao nhiều nghiêm trọng vô tận đại địa mẫu khí cũng có thể làm cho n g ư ờ i khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên đại điệu tế hiến không thể một mực thi triển mỗi lần thi triển qua sau đều phải cách thêm mấy ngày mới có thể tiếp tục thi triển lực lượng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau tịch thiên dạ trong lúc giơ tay nhấc chân đều dẫn tới từng đợt không gian chấn động chỉ vì hắn lực lượng quá mạnh tán phát lúc đi ra không gian đều sẽ sinh ra ảnh hưởng phá cho ta tịch thiên dạ nhàn nhạt vung ra một quyền một quyền kia vô thanh vô thức nhưng lại đem lục nguyên chấn ngục đồ tạo thành hư hảo không gian trực tiếp đánh rách tạ tơi cái kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc cuộn tranh bị trực tiếp chấn bay ra ngoài mà lại quyền thế không giảm tiếp tục nổ vang võ vương võ vương con ngươi hơi co lại thần tình nghiêm túc tới cực điểm hắn cả đời giao chiến lên ngàn tràng trên chiến trường sinh tử vật lộn loại kia khí tức tử vong tiến đến cảm giác hắn vô cùng nhạy cảm từ khi tu thành đại tôn phía dưới đệ nhất người hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được như thế uy hiếp trí mạng trường phong phá lãng nhất kích lật trời võ vương ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm hắn không có bối rối mà là đem hết toàn lực thi triển ra một k í c h mạnh nhất hán tu hành trăm năm một k í c h mạnh nhất nhưng mà hán tự nhận là vô cùng cường thế vô cùng trói mắt nhất kích tại cái kia thật đơn giản một q u y ề n trước mặt lại như là mặt kính bị tảng đá đập chúng trong khoảnh khắc vỡ vụn d à i sáu trượng kích trực tiếp bị tịch thiên dạ một q u y ề n bẻ gây thành vài đoạn hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi quyền thế vẫn như cũ không giảm hung hăng nện ở v õ vương trên thân thể ầm ầm như là sơn băng địa liệt thiên thạch rơi xuống võ vương trên người chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn một cái đáng sợ quyền ấn ra hiện tại trên thân thể của hắn đem hắn trước sau sỏ xuyên qua máu me đầm địa đồng thời thân thể như là như đạn tháo tại vô tận kim quang bên trong bắn ngược mà ra sỏ xuyên qua trăm dặm hư không hung hăng nện ở lô hề quận thành trên tường thành cuối cùng nắm tường thành va sụp thân thể trên mặt đất xẹt qua một đầu mấy chục dặm dài khe danh mới chậm rãi dừng lại b ạ i v õ vương bại toàn bộ lô hề quận thành yên tình im ắng tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời đế quốc thần thoại một cái tại tôn giả cảnh bất bại truyền thuyết một cái uy chấn đế quốc biên cương mấy chục năm người thế mà thua ở một người trẻ tuổi trong tay hướng nghị tuần biểu lộ ngưng kết ở trên mặt cả người đứng thẳng bất động tại tại chỗ như là chúng ma chú càng không ngừng run rẩy hướng nghĩm hy sắc mặt tái n h u ậ như tờ giấy trong mắt tràn đầy h o à n g hốt hắn nằm mơ đều không ngờ rằng lại là kết quả như thế không phải nói tịch thiên dạ đã d ầ u hết đèn tắt chỉ cần mình phụ thân ra tay liền có thể tùy tiện đem hắn đánh giết sao toàn bộ quận trưởng phủ vô cùng an tĩnh tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương lăng không đánh tới người đó là quyền pháp gì võ vương theo khe danh bên trong bò lên tay phải bưng bít lấy phần bụng nơi đó có một cái đấm máu lô máu đ a n g đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi nhưng hắn lại hoàn mỹ đi bận tâm thương thế của mình một đôi mắt nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt có rung động có kinh diễm có hoảng hốt hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quyền pháp một quyền kia kèm chút đem hắn trên chiến trường rèn luyện bất khuất ý chí đều phá hủy Tờ Khét. tại TH Chuyện.net. Trưng Thiên S. Sư Nghe chuyện 261, bạn Hùng bạn lượng. lực Audio MP3 261, hậu thổ chi lực tràn ngập tại toàn bộ bầu trời ngưng tụ thành vàng óng ánh đoá hoa từ trên trời giang xuống phiêu phiêu đãng đãng lộng lẫy võ vương quỳ một chân xuống đất sợi tóc phân loạn trong mắt có trước nay chưa có rung động tịch thiên d ạ n một quần kia mặt ngoài vô cùng đơn giản trên thực tế lại làm cho cả thiên địa pháp tắc cũng vì đó l ặ n g im vạn đạo cũng vì đó im ắng chư pháp lui tránh duy ngã độc tôn cái loại cảm giác này không nói được rung động phảng phất giáp đảo hết thẻ chân chính đại đạo bông xuống c h ư thiên pháp tắc đều chỉ có thể thần phục mặc dù không phải thật sự như thế vẹn vẹn chỉ là một loại tùy tâm mà sinh không hiểu tồn tại một loại cảm giác nhưng này một chút cảm giác cái kia một kia khí tức lại kém chút đem hắn bất khuất tâm trí đều phá hủy hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy q u y ề n pháp đế tôn quyền thịch thiên dạ đi lại trên hư không một bộ áo trắng không nhiễm mảy may khói lửa bụi trần đế tôn quyền chính là hắn sáng tạo quyền pháp trí cao trí cường không gì không phá năm đó hắn đã từng bằng quyền pháp này s i n h s i n h một quyền đem một tòa thủy ma giới h oanh thành hư không cho cạn đem cái kia thủy ma giới bên trong một vị thủy ma đế h oanh thành b ồ i trần đừng nói thế gian thế tục dù cho cái kia c ử u thiên t r i thượng đế tôn quyền đều là làm người nghe ngóng hoảng sợ tuyệt thế thần thông đây không phải là quyền pháp đó là đại đạo một tên tiên đế đại đạo từ khi sau khi chúng sinh tịch thiên dạ rất ít thi triển chính mình đã từng am hiểu thần thông bí thuật bởi vì cấp độ quá cao hắn tu vi không đủ dù cho hiện tại thi triển ra đế tôn quyền cũng không phải chân chính đế tôn quyền mà chỉ là đế tôn quyền một tia quyền ý mà thôi quyền pháp này chỉ đáp ứng trời bên trên có không đáp ở nhân gian ngươi đến cùng người nào võ vương nhìn chằm chằm tịch thiên dạ giờ này khắc này hắn lần nữa khắc sâu nhận thức đến tịch thiên dạ dứt khoát không đơn giản vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi nếu như không có vô thượng truyền thừa hắn căn bản không có khả năng tu luyện ra quyền pháp này tới ít nhất hắn chưa bao giờ từng thấy chiến mưu học viện có quyền pháp này người nào chỉ là một cái các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết người mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn có đôi khi đều thấy hài hước chỉ vì hắn thiên phú quá mức xuất chúng làm một số người lợi ích nhận uy hiếp liền có như thế nhiều người đứng ra ý đ ồ bóp chết h ắ n tịch h thiên dạ chúng ta đều dừng tay như thế nào dù sao chúng ta không có sinh tử đại thủ không cần thiết điểm cái ngươi chết ta sống ta có khả năng cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi mảy may võ vương trong lòng kiên kỵ h ắ n thật không nguyện ý lại đối địch với tịch h thiên dạ ngươi không có về sau tịch h thiên dạ thản nhiên nói võ vương nghe vậy con ngươi co rụt lại nâng cao thụ thương thân thể đứng lên t ừ n g kia ôn nhuận ánh sáng bao trùm ở trên người hắn cấp tốc chữa trị thương thế của hắn làm hoàng thất võ vương trên người hắn tự nhiên co tây lăng quốc đứng đầu nhất chữa thương bảo vật cùng đ a n dược không đến mức triệt để mất đi sức chiến đấu thích thiên dạ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao ta nói ân đoán giữa chúng ta hoàn toàn có khả năng điều giải biến chiến tranh thành tơ lụa ngươi làm gì nhất định phải cùng đế quốc hoàng thất là địch võ vương thanh niêm băng lãnh cho dù hắn hiện tại chiến bại nhưng thì tính sao hắn chính là hoàng thất võ vương tịch thiên dạ nếu như giết chết hắn vậy thì nhất định phải đối mặt đến từ tây lăng quốc hoàng thất thẩm phán bọn hắn hoàng thất đại tôn đều một đống chuẩn thánh càng là không chỉ một vị hắn tịch thiên dạ mạnh hơn tại hoàng thất trước mặt đây tính toán là cái gì các ngươi vây quét ta chẳng lẽ cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt tịch thiên dạ mỉm cười cười nói các ngươi hoàng thất thành viên quá mức tự cho là đúng đối địch với các ngươi lại như thế nào tịch thiên dạ ngươi cũng đồng dạng tự tin vô cùng nhưng ngươi cho rằng ngươi t h ắ n g sao võ vương mặt không biểu tình hắn đã biết không có khả năng lại thuyết phục tịch thiên dạ cùng hiểu rõ giống người như bọn họ trong lòng đều kiêu ngạo vô cùng nếu nói ra liền vĩnh viễn sẽ không thu hồi cảnh tướng quân ngươi còn chờ cái gì võ vương lạnh như băng nói chuyện cho tới bây giờ không có đường lui hắn chỉ có thể vung tay đánh cược một lần Còn trường p hắn ủ bên trong, cảnh、lập、sơn đã sớm vận động. n phát Tay sức chờ lập sớm đã m thật chặt b ê hông chiến kiếm, một đôi mắt hổ chiến Hắn đôi vô cùng.、Võ、vương sắc kiếm, bại. một mắt dệ Võ liền biết trận chiến này chỉ có thể khởi động cuối cùng thủ đoạn mới có thể có lấy một tia chuyển cơ hắn làm ộ t cái quân nhân cho tới bây giờ đều sẽ không không quả quyết võ vương ra lệnh một tiếng trong nháy mắt hắn liền đã phóng lên tận trời tu vi của hắn không bằng võ vương nhưng hắn có đế quốc trăm vạn đại quân có đế quốc tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được trận binh đại trận có quân đội ở bên cạnh thời điểm hắn không sợ tại bất luận kẻ nào tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt nhìn phóng lên tận trời cảnh lập sơn ở trên người hắn hắn cảm nhận được một cỗ niệm lực đó là chúng sinh niệm lực cảnh lập sơn mang binh hiển nhiên hết sức có một bộ mà lại tu luyện binh đạo thần t h ô n g hệ trăm vạn hùng sư ý niệm vào một thân binh đạo chi trận lên cho ta cảnh lập sơn đi vào trên không m ạ n h liệt hét dài một tiếng tiếng c h ấ n c ử u thiên một cỗ cùng giã bá đạo máu tanh khí tức từ trên người hắn bùng nổ bao trùm toàn bộ lô hề quận thành cùng lúc đó lô hề quận thành bên ngoài đột nhiên ầm ầm nổ vang đất rung núi chuyển phảng phất địa chấn giết một cỗ kinh thiên động địa tiếng la giết phóng lên tận trời rung động trời cao trăm vạn hùng sư thanh e m hội tụ vào một chỗ phảng phất muốn đem lô hề quận thành đều tung bay nội thành cư dân từng cái sắc mặt trắng bệnh kinh hai gan theo bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này thanh thế một cái phức tạp thần văn trận đ ồ theo ngoài thành phản chiếu lên thiên không đem chọn cái bầu trời đều bao trùm từng cái huyền bí huyền diệu p h ù văn từng cái quang vinh xinh đẹp trận tuyến phát họa ra một bức mỹ luân mỹ hoàn trận văn cầu cảnh lập sơn liền tại trận văn cầu ở giữa mấy chục hơn trăm vạn điểm sáng theo trận văn cầu bên trong bay ra dồn dập hội tụ tại cảnh lập sơn trên thân những cái k i a quân sĩ ý chí cùng khí lực tại trận văn cầu lực lượng hạ quỷ dị dung hợp lại cùng nhau toàn bộ tụ tại cảnh lập sơn một thân cảnh lập sơn khí tức đang tăng trưởng một cách điên cuồng theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại càng ngày càng rung động lòng người cuối cùng trực tiếp siêu việt võ vương siêu việt tôn giả cảnh trong lúc mơ hồ lại có mấy phần đại tôn khí tượng tịch thiên dạ sử dụng quân đội chiến trận đối phó n g ư ờ i mặc dù có chút khinh thường thế nhưng ngươi khăng khăng cùng hoàng thất l à địch vậy cũng đừng trách bản tướng quân ỷ vào quân trận lực lượng ước hiếm ngươi cảnh lập sơn đứng ở cựu thiên tri thượng ánh mắt băng hàn nhìn tịch thiên dạ giờ n à y khắc này lực lượng của hắn cường thịnh tới cực điểm hắn tự tin dù cho đối mặt võ vương hắn đều có thể nhẹ nhõm một bàn tay quất bay quân trận lực lượng tịch thiên dạ cười lạnh một tiếng nhàn nhạt lắc đầu nói ga đất cho sành thôi cuồn vọng vô tri cảnh lập sơn không ngờ rằng hắn hội tụ trăm vạn quân trận lực lượng tịch thiên dạ thế mà vẫn như cũ như thế cồn u vọng tự đại không có đem hắn để ở trong mắt ý tứ hắn đã từng sử dụng quân trận lực lượng đứng đế quốc biên cương đem một tên đế quốc đại tôn xinh xinh đánh lui trăm vạn đế quốc hùng quân lực lượng há là bình thường đại tôn không ra căn bản không người có thể ngăn t r ở trăm vạn hùng sư lực lượng tịch thiên dạ cười cười lười nhác lại nói cái gì cái gọi là quân trận lực lượng đơn giản liền là trong tu tiên giới đạo binh pháp trận mà thôi ts đêm nay có ba c nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm sáu mươi hai mắt nguyễn c h ú n g sinh tại tu tiên giới một chút đại tông môn cũng có một chút tương tự thủ đoạn cũng không hiếm lạ cái gì đến mức thái hoang thế giới hán thiên giả thánh tổ trong trí nhớ cũng là kiến thức đến một chút thế giới này đạo binh pháp trận đạo binh pháp trận tên như ý nghĩa toàn bộ sinh linh thành đạo binh đạo binh thì hóa thành pháp trận một bộ phận sau đó đem mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ ý niệm tương liên khí lực tương liên toàn bộ ngưng tụ tại trên người một người nguyên lý rất đơn giản liền là đem hết t h ể cấp thấp tu sĩ lực lượng hội tụ thành một c ỗ hải nạp bách xuyên góp gió thành báo như thế thủ đoạn nghiên cứu ra được mục đích đúng là vì để cho những cái kia cấp thấp tu sĩ có một chút chống lại tu sĩ cấp cao cơ hội cùng khả năng nếu không nguyên anh kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ tranh lệch lớn như vậy lại nhiều luyện khí kỳ tu sĩ cũng không có khả năng u y hiếp được một tên nguyên anh kỳ tu sĩ một chút tông môn đệ tử cấp thấp thu vi không cao tông môn tại lúc đầu liền sẽ bồi dưỡng bọn hắn s o n g thành một hệ nhóm đạo binh huấn luyện tạo thành từng cái đạo binh chiến trận chờ đến tông môn bùng nổ đại chiến thời điểm bọn hắn liền có thể đem tất cả lực lượng hội tụ thành một gỗ ra chỉ tại tông môn đại năng thân bên trên không đương ế n hoàn toàn mức lực. vô đ nhiên cùng tu tiên giới đạo binh pháp trận so sánh thái hoang thế giới liền có vẻ hơi quá mức thô giáp đơn sơ không ổn định lại trăm ngàn chỗ hở có rất nhiều thai hoàng l ầ m tại tịch thiên dạ trong mắt tây lăng quốc đạo binh pháp trận so với thiên dạ thánh tổ trí nhớ đều kém cách xa vạn dặm càng không khả năng đem để vào mắt tịch thiên dạ đại tôn lực lượng ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ngươi như hiện tại nguyện ý dừng tay hòa đàm còn kịp võ vương lạnh lùng thốt dù cho cảnh lập sơn mang theo vạn quân lực lượng bông xuống hắn cũng vẫn như c ũ không hy vọng cùng tịch thiên giạ chiến đấu đến cùng ai biết tịch thiên giạ có hay không thủ đoạn khác hoặc là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đây tịch thiên giạ đấu không lại trăm vạn hùng binh lực lượng thế nhưng hắn lại có thể chạy trốn cảnh lập sơn chưa hẳn có thể làm sao hắn theo tới trước trong chiến đấu liền có thể nhìn ra tịch thiên giạ tốc độ đã đi đến kinh thế hai tục tình trạng hắn nếu là một lòng chạy trốn lô hệ quận nội thành không người đuổi theo kịp một cái trăm ngàn chỗ hở đạo binh pháp trận mà thôi các ngươi cũng là tự tin tịch thiên dạ có chút mỉm cười nhìn hai người kia trăm vạn quân đội lực lượng hội tụ ở một người mặt ngoài hết sức d ò người trên thực tế lại là một cái công tử bột căn bản không chịu nổi một kích ngu xuân mất hôn đã như vậy ta đây liền tiễn ngươi về tây thiên cảnh lập sơn vẻ mặt lạnh lẽo thét dài một tiếng đất dung núi chuyển mang theo vạn quân lực lượng nhất kích quân thể quyền oanh ra hồ khiếu s ơ n lâm long đằng tại giã trăm vạn quân sĩ khí lực vẹn vẹn theo tổng số đi lên nói so với đại tôn đều muốn cao hơn gấp bội tới cái k i a như núi như biển có thể xương sức mạnh vô cùng vô tận trực tiếp tại trong hư không nổ tung vạn dặm tầng mây trong nháy m ắ t bị đáng khoảng trống cái kia chính là đại tôn lực lượng thật là khủng khiếp l ô hề quân thành chúng sinh run lầy bẩy tất cả mọi người thấy vùng trời vô cùng vô tận uy áp vương vai xuống ép tất cả mọi người đạp bất quá đứng lên cỗ năng lượng kia tung hoành chân trời trước đó chưa từng có phảng phất muốn đem chọn cái lô hề quận thành đều xóa đi nội thành phổ thông tu sĩ lúc nào gặp qua như thế hung tàn lực lượng đơn giản so một trăm viên đạn hạt nhân ở trên trời nổ tung đều kinh khủng xong thực thiên giả xong trăm vạn hùng binh lực lượng a không thể có thể đỡ nổi. có đỡ Quận vương hướng văn đích kinh hãi gan theo, thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn mặc dù cũng là viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, nhưng trên bầu trời c ó lực lượng kia trước mặt, sợ là chạm thử đều sẽ trong nháy mắt phi hôi yên d i ệ t cái kia căn bản cũng không phải là tôn giả cảnh hẳn là có lực lượng, chỉ có đại tôn mới có thể cùng chi có thể so với. Hướng thiên huân vô cùng khẩn trương, đôi mắt lo lắng nhìn lên bầu trời. chuyện cho tới bây giờ. nàng chỉ thuận theo ý trời chờ đợi lấy cuối cùng kết cục hướng nghị tuần cùng hướng nghiễm hy hai người hung hăng nhẹ nhàng thở ra trong mắt tràn đầy may mắn cùng nghĩ mà sợ cũng may nửa tháng trước hoàng đế liền tuyên bố dụ lệnh khải hoàn đi vào lô hề của thành nếu không tịch thiên dạ như thế hung ác điên cuồng ai có thể chỉ hắn tiểu chu dạ n h i hắn hà tú nương đứng ở một tòa chín tầng gác xếp bên trên hai tay nắm thật chặt vạt áo vô cùng khẩn trương dù cho nàng mảy may không hiểu tu luyện nhưng trên bầu trời khí tượng quá mức đáng sợ tựa như tận thế nếu không phải chu khánh diêm thủy t r u n g tản mát ra một c ố lực lượng bảo hộ lấy nàng nàng sợ là đã bị cái kia trăm vạn hùng binh khí huyết cùng ý chí chấn động đến té xuống lầu phu nhân chủ nhân chính là kinh thiên vĩ địa vô thượng tồn tại tại tây lăng quốc không người có thể làm sao hắn chu khánh diêm ă n ủi chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng thực ra tổ trạch tịch tổ thân thể run rẩy trong mắt tràn đầy hoảng hốt tu vi càng mạnh càng là có thể cảm nhận được trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng đại tôn lực lượng a cái kia chính là trong truyền thuyết đại tôn lực lượng tại lô hề quận trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại tôn đại biểu cho một nước trí cao vô thượng lực lượng kinh khủng quyền kình nối liền trời đất như là trường hồng quán nhật dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến hướng tịch thiên dạ tịch thiên dạ gánh vác lấy tay đứng ở cựu thiên tri thượng phiêu nhiên xuất trần sắc mặt của hắn lạnh nhạt tới cực điểm phảng phất trong mắt căn bản không có cái kia như là thiên thạch rơi rơi công kích t h í c h thiên dạ ngươi sợ choáng váng sao cảnh lập sơn cười ha ha sức mạnh vô cùng vô tận khiến cho hắn lúc này phá lệ bành trướng mỗi lần sử dụng quân trận lực lượng thời điểm hắn cũng cảm giác mình liền là đại tôn liền là áp đảo thiên địa vạn vật phía trên nhìn xuống hết thẻ tôn giả tuyệt thế đại tôn võ vương thấy tịch thiên dạ không núp nít trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hắn sợ nhất liền là tịch thiên dạ không đánh mà chạy cái kia cảnh lập sơn rất khó bắt hắn có biện pháp nào thế nhưng hắn không trốn đi ý đồ cùng trăm vạn hùng sư lực lượng mạnh mẽ chống đỡ cái kia liền chỉ có một con đường chết bởi vì hắn rõ ràng dù cho đại tôn cùng cảnh lập sơn thời điểm chiến đấu đều khó có khả năng toàn bộ cứng đối cứng mà là khai thác quanh cũng có mưu lợi phương thức chiến đấu thật chẳng lẽ sợ choáng váng võ vương trong mắt lóe lên một vệ n g h i hoặc rất là không hiểu tịch thiên dạ vì sao thủy t r u n g bất động chẳng lẽ đột nhiên kiến thức đến công kích đáng sợ như thế trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trong lòng đã tuyệt vọng dứt khoát đứng đấy bất động chờ chết không chịu nổi một kích đang ở võ vương trăm điều khó hiểu thời điểm một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên ở trong đất trời vang lên chỉ thấy tịch thiên dạ đôi mắt đột nhiên hóa thành màu vàng vàng lóng ánh như là hai vầng thái dương hào quang chiếu dọi toàn bộ lô hề quận thành người đều mắt mở không ra cái kia đ ô i mắt trang nghiêm túc mục không có bất kỳ cái gì tình cảm phảng phất ẩn chứa vô tận thế giới vô tận sinh linh vô tận ý niệm đúng là phật gia cao nhất thần thông một trong chúng sinh kim âu chúng sinh kim âu vừa xuất hiện toàn bộ lô hề quận thành sinh linh đều đỗng nhiên cảm thấy mình linh hồn ngưng tụ phảng phất toàn bộ thế giới đều đứng im tư duy không bị khống chế chui ra ngoài thân thể dồn dập đầu nhập cái kêu màu sắc sặc sỡ chúng sinh kim mâu bên trong cái gì nguyên bản khí thế kinh thiên động địa phảng phất đại tôn lâm trần cảnh lập sơn thân thể bỗng nhiên cứng đờ trong mắt tràn đầy run sợ cùng bối rối nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 263, t h ỏ a sức cùng người trong thiên hạ là địch bởi vì hắn rốt cuộc không liên lạc được quân trận thần v ă n cầu rốt cuộc không cảm ứng được cái kia trăm vạn hùng binh khí lực cùng ý chí hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện lực lượng của mình đang ở điên cuồng tiêu tán khí tức không ngừng suy giảm rất nhanh liền trở lại hắn nguyên bản dáng vẻ mảy may quân trận lực lượng đều không còn tồn tại làm sao có thể cảnh lập sơn biểu lộ cứng ngắc điên cuồng thôi động quân trận ý đồ lần nữa ngưng tụ cái kia trăm vạn quân trận lực lượng nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không có mảy may lực lượng hướng hắn hội tụ tới chúng sinh kim ngô ánh sáng chiếu dọi thiên địa chiếu dọi toàn bộ nhân gian vạn vật giờ này khắp này cảnh lập sơn mới phát hiện toàn bộ lô hề quận thành bình dân bách tính toàn bộ đều thật sâu lâm và o mê v i ệ n trong thế giới trong mắt mờ mịt bình tĩnh thành kính an tưởng tự do phảng phất trong cái thế giới kia bọn hắn tìm được nội tâm an bình t ị n h thổ cũng không tiếp tục muốn về tới ngoài thành trăm vạn hùng quân từng cái cũng là như thế trong mắt mọi người đều tản ra sung kính hướng tới yên tĩnh cùng không còn có mảy may thiết huyết ý chí t ử trên người bọn họ tản ra phảng phất bọn hắn không phải hẳn là trên chiến trường giết địch quân nhân mà là từng cái thành kính hiền lành tín đồ đó là cái gì lực lượng võ vương suy nghĩ xuất thần nhìn lên bầu trời cả người đều như là t r ò n váng hôm nay chứng kiến hết thảy trải qua chuyện quỷ dị so với hắn cả đời đều nhiều toàn bộ lô hề quận thành phạm vi bên trong hết thẻ thiên cảnh tu vi trở xuống người toàn bộ đều lâm vào huyễn cảnh khoanh chân ngồi xuống đất từng cái dáng vẻ trang nghiêm miệng niệm không biết tên kinh văn liếc mắt hoác loạn chúng sinh đó là cái gì cấp độ lực lượng a võ vương thật sự có chút s ụ p đổ triệt triệt để để s ụ p đổ dù cho thần n i ệ m thánh nhân đến đây chỉ sợ đều không gì hơn cái này đi c ổ ngữ có nói thần n i ệ m thánh nhân nhất n i ệ m có thể cho chỉnh tòa thành thị sinh linh lâm vào huyễn cảnh tại h u y ê n cảnh bên trong sinh hoạt một đời một thế mãi đến thọ nguyên hao hết chết già mà kết thúc tịch thiên dạ lúc này thủ đoạn cùng thần nghiệm thánh nhân có cái gì khác nhau toàn bộ đại lục ngũ đại vực bên trong đều tìm không ra mấy cái thần nghiệm thánh nhân đến hắn làm sao làm được tịch thiên dạ tại trong hư không dạ bước từng bước một đi vào cảnh lập sơn trước người nhẹ nhõm lạnh nhạt phảng phất tại đi dạo chính mình hầu hoa viên cái gọi là một đ ô n g hoa một thế giới một cây một bồ đề chúng sinh kim mâu liếc mắt cũng là một cái thế giới một vạn mắt liền là một vạn cái thế giới luân hồi vòng thế vô cùng vô tận tịch thiên dạ n g ư ơ i làm sao làm được cảnh lập sơn ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ thủy trung không cách nào nghĩ rõ ràng hán cầm chi tung hoành thiên hạ quân đội chiến trận tại sao lại bị tịch thiên dạ không hiểu thấu phá mất không phải ngươi lực lượng của mình cuối cùng không phải ngươi lực lượng của mình nếu là tùy tiện liền có thể bằng vào chiến trận lực lượng vô địch khắp thiên hạ cái kia còn tu luyện làm gì ngươi đã bản thân bị lạc lối tịch h thiên dạ thản nhiên nói đạo binh pháp trận mặc dù có thể ngưng tụ chúng sinh lực lượng trong nháy mắt cường đại đến cực hạ nhưng lại không phải không có chút nào sơ hở nghĩ không ra ta cảnh lập sơn cũng sẽ có hôm nay cảnh lập sơn nghe vậy c ư ờ i khổ thôi được làm vua thua làm giặc m à t h ô i tịch thiên dạ không cần ngươi động thủ chính m ì n h đoạn nhưng thân là thân tử ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi hy vọng ngươi đừng liên lụy ta cảnh ra người lời sau cảnh lập sơn rút ra bên hông bội kiếm hung hăng chạm hướng cổ của mình ánh kiếm lóe lên máu me tung tóe một k h ỏ a to lớn đầu người phóng lên tận trời bay ra mười trượng sau đó mới chậm rãi rơi xuống rơi toàn bộ lô hề quận thành yên tĩnh vô cùng những cái kia không có bị kéo vào huyễn cảnh bên trong thiên cảnh phía trên tu sĩ từng cái tâm tình phức tạp nhưng viện tướng quân, i giết n danh hách, địch vô số, uy danh chuyển ớ n mà đã từng thiết huyết tích có thể viết Nhưng sách mấy sự có m bộ. Nhưng mà, lần này mang theo trăm vạn hùng sư mà đến lại bị một thiếu niên bức bách tự vẫn chết vô tật mà chấm dứt không có chết ở trên chiến trường lại chết trong hoàng thất người trong tranh đấu cảnh lập sơn vừa chết thần văn chiến trận tự nhiên tùy theo phá diện đáng sợ lực phản trong nháy mắt buông xuống tại những cái kia quân sĩ thân bên trên trong khoảnh khắc trăm vạn hùng sư liền dồn dập ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợn ho ra máu không ngừng binh qua chiến giáp rơi đầy đất hiện tại chạy trốn không cảm thấy quá muộn sao t h í c h thiên dạ ánh mắt nhìn về phía võ vương đ ạ m mạc vô cùng đường võ vương đã thấy tình thế không ổn hóa thành một đạo đội quang điên cùng hướng phương xa bỏ chạy trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng trực t i ế phụ bỏ xuống còn tại quận còn trường tại p ủ bên trong hướng nghiễm hy cùng thập thất hoàng tử hướng nghị tuần đáng người. thập thất tử hy h p đám vương mang lên hải nhi a hướng nghiễm hy sắc mặt tái nhuận như tờ giấy trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng hoàng cùng hoáng hốt ở sau lưng điên cuồng h ò h é t nhưng mà võ vương lại căn bản không có để ý tới hắn y tứ hướng nghiễm hy đặt mông ngồi dưới đất biểu lộ ngốc trệ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thập thất hoàng tử hướng nghị tuần cũng là hoa đá không n ú p ních chén rượu trong tay rơi đập ở trên mặt đất mảnh kiếng bể bay tán loạn tịch thiên dạ trong mắt treo lanh ý từng bước một tại hư không đi lại vẹn vẹn mấy bước liền theo đuổi võ vương tịch thiên dạ ngươi thả ta một con đường sống có điều kiện gì đều tốt nói võ vương kinh hoàng nói hắn không muốn chết hắn lập tức liền có thể trở thành đại tôn thậm chí có cơ hội thành thánh như thế chết đi hắn sao có thể cam tâm tịch thiên dạ không thèm để ý võ vương trực tiếp một kiếm vung ra quân vương kiếm tản mát ra vô tận hào quang sáng trói đem võ vương một kiếm chém thành hai khúc lực lượng kinh khủng điên cuồng ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá đem hắn sinh cơ toàn bộ chặt đứt thần hồn cũng là tại kinh khủng trong kiếm quang n liên d i ệ t một đời võ vương đế quốc thần thoại như vậy ngã xuống tịch thiên giả xưa nay không đi chọc người khác nhưng người khác chọc tới hắn cựu thiên thập địa trời xanh phía trên người biết tất cả đêm đế cái kia là tuyệt đối không thể nhắm chúng tồn tại chúng sinh kim mâu ngộng ảo kim quang chậm rãi biến mất toàn bộ lô hề quận thành phổ thông sinh linh đều chậm rãi khôi phục tỉnh táo bọn hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn lên bầu trời vừa mới đến cùng phát sinh cái gì cảnh lập sơn tướng quân đâu võ vương đâu vì sao trên bầu trời chỉ có cái kia một bộ áo trắng tựa như trích tiên lâm trần thiếu niên vẫn như c ũ lập trên chín tầng trời quận trường phủ nam hải tấn gia bác nguyên lâm gia truy phong tông nam vũ tông tịch gia tổ trạch trúc gia trừng gia tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch thì tính sao lục tâm nhan nhìn lên bầu trời ánh mắt suy nghĩ xuất thần nàng đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu nàng tại cựu tiêu trên lầu t ừ n g chất vấn tịch thiên dạ ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cùng khắp thiên hạ là địch lúc kia nàng cảm thấy tịch thiên dạ không thể nói lý cuồng vọng điên cuồng không coi ai ra gì nếu không phải hướng thiên huân chính là nàng tốt khuê mật nàng đối tịch thiên dạ một chút hảo cảm cũng không có thậm chí một lần cảm thấy tịch thiên dạ căn bản không xứng với hướng thiên huân hướng thiên huân như là theo trần hán chắc chắn không sống yên lành được nhưng mà giờ này k h ắ c này nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ bỗng nhiên phát hiện cái gì gọi là mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch thì tính sao tuyệt thế khí phách ts hết nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 264, chúng sinh kính sợ không chỉ có lục tâm nhan mặt khác từng tại cựu tiêu trên lầu tham dự qua vây công tịch thiên dạ người trẻ tuổi cũng là nghĩ đến tịch thiên dạ rời đi lúc nói qua câu nói kia câu kia lúc ấy nhường đám người không biết nên khóc hay cười toàn đều cho rằng tịch thiên dạ hẳn là điên rồi đơn giản chưa bao giờ từng thấy như thế người không sợ chết nhưng mà vào giờ phút này tất cả mọi người bị thật sâu rung động đến câu nói kia không ngừng trong đầu quanh quẩn sâu sắc không gì sánh được kinh sợ đây không phải là cồn u vọng không phải tự đại mà là một loại khí khái một loại coi thường thiên hạ lòng dạ cùng thái độ thiếu niên như rồng một buổi sáng thăng thiên không phải vật trong ao a quận vương hướng văn l í c h rung động thật sâu h ắ n đột nhiên phát hiện luận ánh mắt hắn lao ra hỏa này còn không bằng nữ nhi của mình quân t r ư ở n g phủ bên trong im ắng nói chuyện tất cả mọi người run lầy bẫy đầy mắt hoảng hốt không người dám đi nhìn thẳng vào cái kia thiên không bên trên tuyệt thế thiếu niên lô hề quân thành không khí ngột ngạt tới cực điểm tất cả mọi người ánh mắt kính uý nhìn lên bầu trời cái kia một người ép một thành một người áp thiên dưới thiếu niên từ nay về sau trong tông môn tất cả mọi người không cho phép t r e o chọc tịch thiên dạ n g thấy chi như thấy tông chủ đi đẳng cấp cao nhất lễ nghi nếu có người vi phạm tông pháp xử trí nam vũ tông nội tông chủ vệ trường phong l ệ n h lùng nói thần tình nghiêm túc báo cho trong tông môn tất cả mọi người những cái kia nguyên bản đối tịch thiên dạ có oán khí trong lòng mang cựu hận nam vũ tông người từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy sợ hai tới cực điểm dù cho không cần vệ trường phong nói bọn hắn cũng không dám đi t r e o chọc trên bầu trời cái kia tuyệt thế sắt thần a đồ sắt tôn giả như g i ế t gà diệt võ vương bại trăm vạn đại quân trấn áp trong nước hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực không dám lên tiếng như thế phong hoa tuyệt đại tồn tại ai dám đi mạo phạm không chỉ có nam vũ tông lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc cùng với khắc một chút tông môn cùng gia tộc toàn bộ vang lên tương tự khuyên bảo dù cho tịch thị nhất tộc bên trong thành viên cũng từng cái cũng không dám lại căm thủ tịch thiên dạ nhìn g n về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy h o à n g hốt cùng kính sợ tịch thiên dạ từng bước một tại trong hư không đi lại rất mau tới đến quận trưởng phủ bầu trời nhìn xuống quận trưởng phủ bên trong tất cả mọi người ánh mắt trên cao nhìn xuống đạm mạc thương sinh người nào còn không phục cứ đi lên một trận chiến b a n g lanh thanh âm trên bầu trời quanh quẩn phảng phất mùa đông bên trong gió lạnh quận trưởng phủ bên trong yên tinh im ắng tất cả mọi người biểu lộ cứng n ắ c không người dám nói chuyện nửa ngày hoang thất áo tím hoàng thúc mới run run rẩy rẩy đứng lên thật sâu nhìn tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ lần này chính là chúng ta sai lão hủ không nên tin vào mấy tiểu bối mê hoặc nhất thời xúc động hy vọng ngươi có thể thông cảm chỉ cần ngươi thả qua chúng ta bất kỳ giá nào chúng ta đều nguyện ý gánh chịu tin vào tiểu bối mê hoặc tịch thiên dạ nghe vậy cười lạnh một tiếng thản nhiên nói nghĩ một đ ằ n g nói một nẻo tội chết dứt lời hắn một kiếm chạm ra ánh kiếm lướt qua hư không trực tiếp đem áo tím hoàng thúc chém thành hai đoạn máu tươi chạy xuôi một chỗ t đám người từng cái hít một hơi lanh khí sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm sợ hãi vô ngần bao phủ ở trong lòng áo tím hoàng thúc chính là viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả lại bị tịch thiên giả tùy tiện một kiếm chém g i ế t phảng phất nghiền chết một mực con kiến quận trường phủ bên trong rất nhiều người đã từng đều là tung hoành một chỗ cường giả đỉnh cao chi phối lấy vận mệnh của người khác cùng sinh tử nhưng giờ này khác này bọn hắn lại bỗng nhiên phát hiện bọn hắn tại tịch thiên dạ trong mắt làm sao cũng không phải mặc người chém giết thịt cá tiện tay liền có thể chi phối lấy sinh tử của bọn hắn cùng vận mệnh tịch thiên dạ ngươi mặc dù mạnh mẽ nhưng tây lăng quốc to lớn như thế cũng không phải là không ai có thể trị ngươi chúng ta nam hải tần ra co chân chính đại tôn cùng trần thánh ngươi như giết ta át gặp trả thù đúng đúng ta chính là truy phong tông thái thượng trưởng lão truy phong tông chuẩn thánh lao tổ ít ngày nữa liền sẽ đến đây lô hề quân thành ngươi nếu là dám giết chết ta ta tông lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi chúng ta chính là thành viên hoàng thất tịch thiên dạ hoàng thất nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng những cái kia hướng tịch thiên dạ ra tay thế lực từng cái h o à n g hốt tới cực điểm sợ tịch thiên dạ thiết huyết trả thù đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết trong lúc nhất thời n à y chút tự xưng là rất cao cao nhân tiền bối từng cái chuyển ra ra thế của mình cùng bối cảnh hy vọng có thể chấn nhiếp tịch thiên dạ nhưng mà những cái kia đứng ra tự giới thiệu ý đồ uy hiếp ở tịch thiên dạ người lời nói đều chưa kịp nói xong liền bị tịch thiên dạ một kiếm chém rết đến cuối cùng cả sành đường yên tĩnh không người lại dám nói chuyện mùi máu tươi nồng nặc tại trong hoa viên khuếch tán tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều như cùng ở tại xem một cái ma quỷ lục tâm nhan kinh hồn táng đảm rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là coi thường hết thảy cái gì gọi là có ta vô địch nàng đột nhiên hết sức may mắn long nha tông không có người ra tay đối phó tịch thiên dạ bằng không bọn hắn long nha tông hiện tại hơn phân nửa cũng sẽ trở thành những cái kêu bị chém giết cứu non chỉ có tuyệt vọng cùng h o à n g hốt hướng nghiễm hy h o à n g hốt tới cực điểm co quắp ngã trên mặt đất đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt e ngại tới cực điểm sợ tịch thiên dạ tiếp theo cái liền hướng hắn huy kiếm đem hắn cũng cho giết chết hắn vô cùng hối hận hối hận đến hận không thể đem chính mình một bàn tay phiên chết nếu như không phải hắn xối r ụ c phụ vương phụ vương cũng không bị chết bọn hắn hoàng thất cũng không đến mức t r e o chọc đến cái này ma quỷ nhưng thế gian không có thuốc hối hận lúc trước cái kia hắn mảy may đều xem thường công nhiên tuyên bố treo giải thưởng truy sát thiếu niên bây giờ đã trưởng thành đến uy hiếp hoàng thất tình trạng cho dù hắn phụ vương từ nhỏ đến lớn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô cùng tự hào vo vương phụ thân cuối cùng cũng bị tịch thiên dạ giết chết hướng nghị tuần trốn ở hoàng thất mấy một trưởng bối đằng sau hoàng hốt đứng cũng không vững run rẩy run rẩy không ngừng hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng vẹn vẹn bởi vì nhất thời ghen ghét liền đem chính mình bước đến tình cảnh như thế hắn nếu là vì vậy mà chết sao mà không cam lòng sao mà khó chịu nhưng mà hướng nhiễm hy cùng hướng nghị tuần hoảng hốt thật lâu lại là phát hiện tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hắn lướt mắt phảng phất đem hai người bọn họ xem như tôm kép n g a y nhép trực tiếp đem bọn hắn bỏ qua hoặc hứa tôn giả còn có thể dẫn tới tịch thiên dạ một chút hứng thú một kiếm đem chém g i ế t đến mức hướng nhiễm hy cùng hướng nghị tuần hàng ngũ căn bản cũng không có tư cách tại tịch thiên dạ trong mắt có mảy may ảnh hưởng cựu thiên tri thượng thần long há lại sẽ để ý trên mặt đất con kiến khiêu khích cuối cùng hai người đều phát hiện tịch thiên dạ căn bản không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát trong lòng may mắn sau khi cũng là có một cỗ không nói được thất lạc cùng nhỏ bé nhất nhục nhã người không phải nói thẳng nhục nhã mà là loại kia cao cao tại thượng coi thường hướng thiên huân ánh mắt phức tạp nhìn hướng nghiễm hy cùng hướng nghị tuần hai người một cái làm hoàng tử một cái làm vương tử đã từng hạng gì kiêu ngạo địa vị bực nào cao thượng vậy mà lúc này giờ phút này lại như thế nhỏ bé như là hai con trùng đáng thương tịch thiên dạ kéo lấy nhỏ máu trường kiếm biểu lộ đạm mạc vô cùng từng bước một hướng đi trần ra trần tổ tịch thiên dạ thả ta trần ra một con đường sống mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi và ngươi trần tổ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng hướng phía tịch thiên dạ dập đầu trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng trần gia ngàn năm cơ nghiệp a tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của hắn t đêm nay cũng ba c nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 265, n g u y ễ n h ữ u tình người dắt tay sống quãng đời còn lại tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn quỳ dạp xuống đất trần tổ m ặ t không chút thay đổi nói ta đã cho các ngươi trần ra cơ hội đáng tiếc các ngươi chẳng những không nắm chặt ngược lại cho rằng ăn chắc ta chúng ta cũng không dám nữa thật cũng không dám nữa v à n ngươi trần tổ không ngừng trên mặt đất dập đầu không có chút nào tôn giả tôn nghiêm dù cho tôn giả khi hắn biết có người có thể đem hắn xem như con kiến một dạng giết chết vậy hắn cũng chỉ là một phạm nhân trần tổ thật sợ hối hận tới cực điểm、một. tịch thiên dạ thản nhiên nói á n h kiếm nói lên trần tổ đầu người liền ném đi mà lên rơi trên mặt đất không ngừng c u ộ n cuộn trần gia đám người từng cái dọa đến run r à y không thôi tuyệt vọng cùng hoảng hốt xen lẫn một chút năng lực chịu đựng kém phụ nữ trực tiếp té x ỉ u xuống đất tịch thiên dạ ngươi sao có thể như thế chúng ta chỉ là tranh đoạt nhà ngươi bảo vật mà thôi ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt trần bân nhiên rốt cục nhịn không được đứng ra hét lớn cảm xúc vô cùng xúc động không cách nào che giấu trong mắt sợ h ã i thật sâu nếu không phải mạnh vũ huyên thủy trung ở một bên đỡ lấy hắn hắn sợ là đứng cũng không vững chiếm lấy người khác bảo vật chủ nhân tìm tới cửa các ngươi quận trưởng phủ chẳng những c ử không trả về mà lại tại trong phủ bên trên thiết i ế n ý đồ bố cục giết chết t ị c h thiên dạ hiểm ác như vậy dụng tâm tội đáng chết vạn lần hướng thiên huân cười lạnh nói theo hướng thiên huân quận trưởng phủ hành vi hiểm ác các độc dù cho diệt đi bọn hắn đều không đủ thích thiên dạ chậm rãi quay đầu ánh mắt nhìn về phía trần bân nhiên thích thiên dạ cho trần bân nhiên một cơ hội quận trưởng phủ sự tình không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là một cái h ậ bối mà thôi mạnh vũ huyên thấy này lập tức ngăn tại trần bân nhiên trước người vô cùng khẩn trương nhìn qua tịch thiên dạ sợ tịch thiên dạ đem trần bân nhiên một bàn tay trục chết trần bân nhiên người tốt nhất i miệng m tịch thiên dạ nhàn nhạt đặt xuống câu nói tiếp theo liền không tiếp tục để ý hắn nể g tinh mạnh vũ huyên đã từng cái kia mảy may phương diện tình cảm hắn có khả năng không truy cứu trần bân nhiên thế nhưng quận trưởng phủ những người khác không thể kể từ hôm nay lỗ hề quận thành trần gia biếm thành tội tộc ba đời không cho phép tu luyện tịch thiên dạ đạo mạc vô tình nói theo tiếng nói của hắn lối ra toàn bộ thiên điệu bỗng nhiên ẩm ẩm tiếng vang t ừ n g đạo kim quang theo trong hư không chui ra ngoài dồn dập chui vào trần gia đám người trong cơ thể phảng phất dẫn động cái gì giữa thiên điệu huyền bí pháp tắc chỉ thấy trần gia tu sĩ từng cái tu vi rút lui mặc kệ tu vi gì toàn bộ rơi xuống cuối cùng đi thành phảm nhân mới dừng lại đến mức trần gia những cái kia không có tu luyện người bình thường cũng là cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ lên một thanh xiến g xích có một cỗ lực lượng thần bí khóa lại bọn hắn cơ thể nhường trong cơ thể của bọn họ huyết khí yên lặng như là một đầm nước động không làm sao có thể tu vi của ta tu vi của ta đây a a a ta chính là thiên cảnh tu sĩ vì sao ta hiện tại một điểm hoang khí đều không cảm ứng được ngươi không thể tức đoạt tu vi của ta ta thả rằng chết trần gia đám người từng cái kinh hoàng vô cùng trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng tu hành cả đời lực lượng toàn bộ hư không tiêu thất một điểm dấu vết cũng không tìm tới mà lại bọn hắn rốt cuộc không cảm ứng được hoang khí tồn tại trong cơ thể hoang quyết cũng không cách nào vận chuyển phảng phất có người tại trong cơ thể của bọn họ lên một thanh khóa bọn hắn cũng không còn cách nào tu luyện đến đây quận trưởng p h ụ dự tiệc h các đại tông môn cùng gia tộc từng cái ánh mắt rung động nhìn lấy một màn trước mắt miệng ngậm thiên hiến n ô n xuất phát ủy đây rốt cuộc là cái gì cấp độ lực lượng a trong truyền thuyết thánh nhân cũng không gì hơn cái này đi tịch thiên dạ vì cái gì có thể làm được a những cái kia dù cho không có có đắc tội qua tịch thiên dạ không có tham dự vây quét tịch thiên dạ tông môn cùng gia tộc từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt cũng hoảng sợ vô cùng kiên kỵ trong lòng h ạ i đến hoảng vẹn vẹn một lời liền đoạn tuyệt một cái gia tộc hy vọng người nào không sợ người nào không sợ lục tâm nhan mắt trợn tròn không thể nào hiểu được trên thế giới lại có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng nàng đột nhiên nghĩ đến một người ban đầu ở chiến mâu thành thời điểm cái kia hoành tại cửu thiên tiện tay đ ổ thánh thiên bảo cung c h i chủ cái kia cao cao tại thượng một lời liền thiên địa đều phải thần phục vô thượng tư thế oai hùng cùng lúc này tịch thiên dạ hạng gì giống nhau trần bân nhiên quỳ dạp xuống đất hai tay ôm đầu thống khổ kêu rên trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng thống khổ ngàn năm thị tộc trăm năm danh môn một buổi sáng hủy hết ba đời không thể tu luyện hậu quả nghiêm trọng như thế nào tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới bên trong sợ là không bao lâu nữa trần gia liền sẽ biến thành cho bụi vĩnh viễn mất đi bất nhiên ngươi tỉnh lại điểm trần gia còn có ngươi mạnh vũ huyên ôm trần bân nhiên trong mắt tràn đầy đau lòng ít nhất tịch thiên dạ buông tha trần bân nhiên không có đem trần bân nhiên cũng phế bỏ mạnh vũ huyên ánh mắt phức tạp trong lòng tràn ngập một cỗ tâm tình khó tả không biết nên đi cảm kích hay là nên hận tịch thiên dạng trần bân nhiên hung hăng đem mạnh vũ huyên hất ra đôi mắt đỏ bừng hắn cảm thấy hết thẻ hết thảy trần gia bi thảm hắn khuất n h ụ toàn bộ cùng mạnh vũ huyên thoát không ra quan hệ nếu không phải mạnh vũ huyên hắn căn bản sẽ không đi nhằm vào tịch thiên dạ căn bản sẽ không đi t r e o chọc đến hắn nếu không phải mạnh vũ huyên tịch thiên dạ cũng sẽ không như thế đối phó trần gia hắn cảm thấy tất cả hết thảy hết thảy hết thảy đều cùng mạnh vũ huyên có quan hệ mạnh vũ huyên ngơ ngác đứng tại ba trượng bên ngoài to lớn viên to lớn viên nước mắt theo trong hốc mắt rơi xuống trong đôi mắt tràn đầy vết thương nàng cả đời chỉ vì hai nam nhân nóng ruột nóng gan qua có lẽ nàng không phải một cái tình thâm ý trọng cô gái tốt nhưng ít ra đã từng trả giá tình cảm mảy may cũng không giả chỉ là sau này nàng lựa chọn cái sau mà lại đi đến không cách nào lại lựa chọn tình trạng bất nhiên chúng ta còn có cơ hội mạnh vũ huyên cười khóc an ủi trần bất nhiên trong mắt mình lại tràn đầy đau thương chỉ tự trách mình lựa chọn con đường này khóc cũng chỉ có thể đi tiếp tịch thiên g i ả chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người không nói một lời trong mắt nhưng lại có một tia than nhẹ hướng thiên huân nhìn hai người trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một vệ chua sót nàng đột nhiên phát hiện mạnh vũ huyên bản tính không xấu chỉ là thiếu nam thiếu nữ tuổi nhỏ ngây thơ đang trưởng thành đường bên trên tổng gặp được điểm chỗ rẽ có lẽ một cái phân thần một cái lơ đãng một cái dẫn dụ từ đó liền sẽ đi tại con đường khác bên trên thế nhân đều là như thế chúng sinh có lẽ có hối hận có không căm l ò n g nhưng không có ai đúng ai sai những cái kia yêu đương bên trong nam nữ nếu ngươi xác định một người thực tình yêu ngươi nếu các ngươi đã dắt tay nếu các ngươi còn có từng k i a lưu luyến vậy cũng chớ tùy tiện buông tay thế gian có nhân liền có quả lối lỏng tay sẽ rất khó lại quay đầu tịch thiên dạ xoay người từng bước một đi ra ngoài không quay đầu lại nữa hắn môi đi một bước đại địa liền hơi hơi rung động một cái ngay sau đó từng đạo hào quang theo quận trưởng phủ chỗ sâu bay ra sau đó r ồ n dập rơi vào tịch thiên dạ trong tay đúng là trần gia đoạt đi năm đó tịch trấn thiên lưu lại di vật tất cả mọi người nghe cướp đoạt ta tịch ra vật phẩm người tội chết ước hiếp ta tịch ra bạn bè thân thích người tội chết trong vòng mười ngày hoàng thất đế sư gia tộc truy phong tông nam hải tần ra bắc nguyên lâm ra tây lĩnh vương ra hết thể tông môn cùng gia tộc lão tổ hết thể đến đây tịch phủ quỳ xuống đất t h ỉ n h tội nếu không đ ố môn di ệ tộc t chó gà không tha tịch thiên dạ thanh âm trên bầu trời trùng trùng điệp điệp k h u ế t tán vang vọng toàn bộ lô hề quần thành nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương hai trăm sáu mươi sáu bất khuất thánh nhân đường toàn bộ lô hề quận thành dân chúng từng cái ánh mắt khiếp sợ mười ngày kỳ h ạ lại là một cái mười ngày kỳ h ạ mà lại lần này mười ngày kỳ h ạ dính đến tây lăng quốc nhiều hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực toàn bộ đều là những cái kia tham dự qua vây công tịch thiên dạ tông môn cùng gia tộc hoàng thất đế sư gia tộc thế mà đều bao quát ở bên trong để người ta hoàng thất cùng đế sư gia tộc l a o tổ đến đây lô hề quận thành quỳ xuống đất thỉnh tội điên rồi đơn giản quá điên cuồng rất nhiều người đều bị cả kinh nói không ra lời cái kiết nhưng đều là chuẩn thánh thế lực a mà lại hoàng thất cùng đế sư gia tộc bên trong nghe nói cũng không chỉ một vị chuẩn thánh có vô cùng thâm hậu nội tình cường thịnh đáng sợ tới cực điểm điên cuồng a thích thiên dạ giả đơn giản liền là tây lăng quốc từ xưa đến nay đệ nhất của nhân gọi hoàng thất lao tổ đến đây cho hắn quỳ xuống đất thỉnh tội hắn thật không sợ chết ta tịch tiên điên tịch c u n g nhân ai nói hắn tính cách giống tịch trấn thiên hắn so năm đó tịch trấn thiên điên cuồng hơn nhiều toàn thành xôn xao tất cả mọi người làm tịch thiên giả thấy không thể tưởng tượng nổi ai đều không ngờ rằng tịch thiên giả có thể cuồng vọng đến tình trạng như thế nguyên bản tất cả mọi người đang nghĩ quận trưởng phủ chiến lính dịch tịch thiên giả duy nhất một lần giết chết nhiều như vậy t ô n giả liên quan đến nhiều như vậy đỉnh tiêm tông môn cùng gia tộc sau đó hắn khẳng định hội mang theo gia đình thoát đi ra lô hề quận thành trốn đi đầu ngọn gió thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối chính là tịch thiên dạ chẳng những không trốn đi phản mà liền tại lô hề quận thành chờ lấy những cái kia đỉnh tiêm tông môn các lao tổ đến đây cho hắn quỳ xuống đất thỉnh tội tịch thiên dạ điên rồi phải không hắn muốn làm gì t r ú c tam nương chừng trong mắt trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng không phủ nhận tịch thiên dạ bây giờ đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng toàn bộ lô hề quận thành người đều e ngại hắn như hổ kính sợ hắn như thánh h i ể n căn bản không người dám mạo phạm hắn mặc dù không phải đại tôn nhưng nhưng lại có có thể so với đại tôn lực lượng đáng sợ đủ để ngạo thị thiên hạ thế nhưng đây chẳng qua là tại lô hề quận nội thành mà thôi những cái kia trong nước đứng đầu nhất tông môn nghe nói trong tông môn đại tôn cũng không chỉ một vị thậm chí có trong truyền thuyết c h u ẩ n thánh tồn tại nếu không phải những cái kia đại tôn cùng c h u ẩ n thánh bởi vì thân phận nguyên nhân không có nói đến đây lô hề còn thành hôm nay kết quả tịch thiên dạ sợ là giữ nhiều l ã n h ít không chỉ có trúc tam lương hướng thiên huân lục tâm nhan từng cái đồng dạng trợn mắt h ố t m u ộ n ngươi bây giờ thắng đều không chạy ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ngốc trong thành chờ người ta lão tổ chức đến báo thù hay sao c hắn a thịch thiên h h ư ớ nếu g không hướng không người vương hướng văn lắc đầu, nói khẽ, thịch thiên giả không phải vật trong thiên thật chút ta bớt lít thịch thiên vật huân nhịn nhìn cha mình, cho khẽ, phải hắn không h nói nào Quận văn nốc, đầu, được để của có lắc ao, mà là lo lại à. t thông sức minh, n ế không hôm phủ nay quận trưởng phủ sợ lựa à sẽ không chết rất nhiều người. Hắn người. nếu rất l chọn lưu tại lô hề quận thành như vậy tự nhiên có hắn mưu tính chúng ta đi quan tâm cũng là mù quan tâm hắn chỉ là một cái quận vương địa vị so võ vương đều kém xa lắm có tư cách gì đi quản tịch thiên dạ sự t ì n h những cái kia thương vong thảm trọng vô cùng hoảng sợ tông môn cùng gia tộc thấy tịch thiên dạ thế mà không giết bọn hắn ngược lại thả bọn họ trở về mật báo từng cái mừng rỡ trong lòng quá đỗi không nói hai lời quay người liền lao ra lô hề quân thành bỏ trốn mất dạng sợ tịch thiên dạ đổi ý đem bọn hắn một kiếm chém giết tịch thiên dạ ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập thập thất hoàng tử mang theo hoàng thất cao thủ hốt hoàng chạy ra ngoại thành trốn xa ngàn dặm về sau mới dám dừng lại hai chân rốt cục không còn lạnh cóng run rẩy hắn nhìn về phía lô hề quận thành phương hướng trong mắt tràn đầy cừu hận chẳng những ủng hộ hắn v õ vương chết rồi gia tộc của hắn bên trong mấy cái hoàng thúc cũng toàn bộ chết sạch hết thể đến đây lô hề quận thành tôn giả cảnh tu sĩ càng là toàn bộ bị giết sạch những người này toàn bộ đều là hướng nghị tuần tương lai tranh đoạt hoàng vị ủ vào tổn thất to lớn như thế h ắ n tương lai lấy cái gì đi tranh đoạt hoàng vị tịch thiên dạ ta cùng ngươi không đội trời chung hướng nhiễm hy hai con ngươi xích hồng trong mắt cửu hận thao thiên phụ vương chết trận h ắ n một cái hoàng thất tiểu bối không có phụ vương chỗ dựa trong hoàng thất địa vị chắc chắn rớt xuống ngàn trượng một cái nghèo túng vương tử về sau ai sẽ đi kính sợ h ắ n sợ hai h ắ n ngươi đ ừ n g nội cái kia tịch thiên dạ dám ở lô hề quận nội thành không đi vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ võ vương chính là hoàng thất những năm gần đây nhất có cơ hội thành thánh người hắn bị tịch thiên dạ giết chết hoàng thất lao tổ há sẽ bỏ qua hắn hướng nghị tuần l ệ n h lùng nói đi thôi chúng ta lập tức trở về đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng chuyện giống vậy tại địa phương khác cũng đang phát sinh các tông môn các gia tộc còn sót lại xuống người cả đám đều đầy mắt cựu hận hận không thể lập tức bẩm báo trong nhà lao tổ nhường các lao tổ đến đây lô hề quận thành giết chết tịch thiên dạ đáng giận tịch thiên dạ chuẩn thánh gia ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn thần tư bội sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cho tới bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi h ắ n tại cửu tiêu lâu cùng tịch thiên dạ mâu thuẫn xung đột kịch liệt sợ tịch thiên dạ một bàn tay đưa nàng trục chết nhưng mà cũng may tịch thiên dạ từ đầu tới đuôi đều không có nhìn nàng liếp mắt chỉ giết tôn giả cảnh tu sĩ nhường cho nàng trốn qua một kiếp ngoại trừ đông phương hoàn tìm đường chết chạy đến khiêu khích tịch thiên dạ những tông môn khác tuổi trẻ tiểu bối cơ bản không có cái gì thương vong bởi vì tịch thiên dạ lười đi giết bọn hắn hắn liền là tây lăng quốc trong truyền thuyết thiên thiên thánh mẩm có chút ý tứ một tòa cổ viện bên trong vân tưởng quân đôi mắt nhìn lên bầu trời trong mắt đẹp hơi có chút hào hứng đường tiểu thư cái kia tịch thiên dạ thật cường đại a hắn thật có thể so với đại tôn sao tiểu thanh trừng mắt mắt to dù cho nàng luôn luôn tự cao tự đại lúc này cũng có chút kinh hãi dù sao tịch thiên dạ tuổi tác bất mãn năm mươi liền đã đáng sợ như thế vậy tương lai chẳng phải là có thể thành thánh hắn so đại tôn hẳn là kém hơn một chút sở dĩ có thể đánh bại cảnh lập sơn trăm vạn chiến trận chính là mưu lợi thủ đoạn nếu như ta đoán không sai hắn phải tu luyện một môn rất mạnh mẽ tinh thần thần thông có thể rất mạnh mẽ thôi m i ề n trăm vạn quân sĩ đem trăm vạn quân sĩ tinh thần ý chí cắt ngang không cách nào ngưng tập hợp một chỗ vân tưởng quân thản nhiên nói tiểu thư truyền thuyết hắn là thiên địa sắc phong thánh nhân hắn tương lai thật có thể không trở ngại chút nào trở thành thánh nhân sao t i ể u thanh tràn đầy tò mò đường vân tưởng quân nghe vậy cười một tiếng lắc lắc đầu nói thánh nhân cường đại nhất địa phương chính là là có một k h ỏ a bất khuất thánh tâm nếu là không có mạnh mẽ thánh tâm dù cho thành thánh cũng là hạ đẳng nhất thánh nhân tịch thiên dạ vốn là có lấy thành thánh tư chất nếu là hắn bởi vì vì thiên phú quá mạnh từ đó tùy tiện tiến nhập thánh cảnh với hắn mà nói chẳng những không có chỗ tốt ngược lại có vô tận thai hoàng ẩm tiên thiên thánh mầm tại trong mắt người khác có lẽ hâm mộ ghen ghét mong mà không được nhưng ở chúng ta trong mắt chỉ là một tòa lồng chim mà thôi có không như không vân tưởng quân chấp tay sau lưng một c ố không nói được tự tin từ trên người nàng t à n g ra phảng phất trời sinh vương giả coi thường thiên hạ dù cho trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm ở trong mắt nàng cũng chỉ thường thôi thậm chí chỉ là liên lụy tiểu thanh tràn đầy hâm mộ nhìn qua tiểu thư nhà mình sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt toàn bộ thiên hạ lại có ai giống tiểu thư như vậy xem tiên thiên thánh mầm chi thể như cạt bã tiểu thư thánh đạo chính là dùng lực phá pháp thánh đạo chính là bất khuất thánh đạo nàng muốn thành thánh nhân cũng là chân chính sừng sững tại thiên địa đ ỉ n h tuyệt thế thánh nhân mà không phải là bởi vì thiên phú mà tùy tiện có được thấp kém thánh nhân ts hết nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 267. hỗn độn hạt giống lô hề q u o n thành rất nhiều không tên trong góc trong trạch viện trong tiểu lâu đều vang lên từng đạo thanh âm rất nhỏ thiên thiên thánh mẩm có chút ý tứ rất mạnh a tây lăng quốc này loại man hoang quốc gia thế mà cũng có thể gian này loại tuyệt thế kỳ tài sau trận chiến này đại lục tiểu tôn bảng sợ là lại phải đổi mới h ừ không gì hơn cái này hắn dù cho có thể lên đại lục tiểu tôn bảng đoán chừng cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng không có cái gì uy hiếp một chút thanh âm thần bí tại thành thị các ngõ ngách bên trong vang lên nhưng mà lại không người có thể nghe thấy bọn hắn phảng phất trong đêm khuya ưu linh sinh hoạt ở trong thế giới của mình rất ít bị thế nhân biết tịch thiên dạ mang theo hà tú nương trở lại t ị c phủ trên đường đi tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ ánh mắt chu khánh diêm trong thời gian kế tiếp n g ư ờ i phụ trách bảo hộ phu nhân tịch thiên dạ thản nhiên nói vâng chu khánh diêm nghe vậy hơi hơi không người nói h u y ề n su lâu tại lửa nóng trùng kiến bên trong hà tú nương mỗi ngày đều muốn ra cửa quản lý quán rượu sự tình không thể một mực ở lại nhà mà hắn thì chuẩn bị bế quan một quang thời gian tịch phủ lòng đất mật thất tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên hắn đã ở đây ngồi ba ngày ba ngày qua hắn đem tu vi của mình tăng lên tới thiên cảnh trí cảnh nhưng thủy trung không cách nào bước ra một bước cuối cùng đột phá đến kim đan cảnh bởi vì hắn muốn thành kim đan không phải phổ thông kim đan mà là hỗn độn hồng mông kim đan truyền thế trùng tu chi thể thế mà không cách nào đưa ngươi hoàn mỹ dung nhập trong cơ thể tịch thiên dạ trong tay nắm nuốt một k h ỏ a viên c h â u viên kia c h â u tính chất đặc thù giống như cố thể giống như chất lỏng có đôi khi lại như sương ngủ tản ra từng kia hỗn độn ánh sáng vật này chính là theo tịch thiên dạ ra đời thiên sinh liền treo ở tịch thiên dạ trên cổ vật phẩm năm đó tịch thiên dạ mẹ ruột nhìn thấy hải tử ra đời liền mang theo vật này tiên thiên mà sinh trong lúc nhất thời chấn động vô cùng trong lòng biết vật này không đơn giản thế là liền giúp tịch thiên dạ thích đáng giữ gìn kỹ kết quả tịch c h ấ n thiên sau khi chết này viên châu theo di vật của hắn cùng nhau bị quận trưởng phủ cướp đi bây giờ mới tìm trở về trên thực tế mặc kệ tịch thiên dạ đi tới chỗ nào mặc kệ tịch thiên dạ đi vào nơi nào này viên châu đều sẽ không mất đi bởi vì nó đã cùng tịch thiên dạ tính mệnh tương liên dung hợp làm một thể lúc trước chuyển sinh tới địa cầu thời điểm vật này liền theo tịch thiên giả đi tới địa cầu bây giờ đi vào thái hoang thế giới vật này cũng là tùy theo đi vào thái hoang thế giới nếu là có người biết nhìn hàng ở đây gặp được vật này tất nhiên sẽ rất đ ố i khiếp sợ đương nhiên đừng nói người bình thường dù cho cựu thiên tri thượng tiên nhân đều chưa hẳn có thể nhận biết vật này chỉ có tu thành tiên đế chính quả đứng hàng hôn nguyên đạo tổ tồn tại gặp được vật này mới có thể hiểu được nó chỗ tồn tại ý nghĩa vật này tên là hỗn độn hạt giống có thể xưng vũ trụ mới bắt đầu thời không bắt đầu sinh mệnh tri nguyên vạn vật chi mẫu hỗn độn hạt giống trong truyền thuyết một k h ỏ a hỗn độn hạt giống liền là một cái hồng mông đại vũ trụ ban đầu thể tương lai có thể triệt để diễn hóa thành một phương đại thế giới đây là nghịch thiên tri vật chân chính nghịch thiên tri vật căn bản rất không có khả năng tồn tại tại thế gian vô thượng trí bảo một k h ỏ a hỗn độn hạt giống liền là một cái đại thiên thế giới mà ở đại thiên thế giới bên trong ngươi lại như thế nào có thể tìm tới một k h ỏ a hỗn độn hạt giống chỉ có siêu thoát thiên đạo n ả y ra lồng chim đi vào đại thiên thế giới bên ngoài hỗn độn trong hư không mới có thể tìm được hỗn độn hạt giống tịch thiên dạ năm đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy tới như thế một k h ỏ a hỗn độn hạt giống cũng chính bởi vì hỗn độn hạt giống tồn tại mới đúc thành hắn năm đó uy c h ấ n c ử u thiên thập địa chư thiên thần phật gặp hắn đều run rẩy uy danh hắn năm đó nắm hôn độn hạt giống dung nhập chính mình thân thể hóa bản thân làm thế giới ý đồ ở trong người d i ệ n hóa xuất một cái hồng mông vũ trụ đến từ đó siêu thoát vạn vật phía trên tiêu dao cựu thiên đ ỉ n h không nhận bất luận cái gì thiên đạo trói buộc hắn chính mình là cao nhất thiên đạo liền là đại thiên thế giới liền là vạn vật c h i chủ nhưng mà hắn sau cùng lại lấy thất bại mà kết thúc cho dù hắn có trong truyền thuyết hôn độn hạt giống nhưng nắm hôn độn hạt giống triệt để diễn hóa thành một cái đại thiên thế giới độ khó cao hoàn toàn vượt ra khỏi tịch thiên dạ tưởng tượng dù cho tiên đế c h i năng cũng không cách nào làm đến hôn độn hạt giống vạn cổ khó tìm có thể xưng gần như không tồn tại bây giờ rơi vào trong tay ta ta sao lại nhường ngươi một mực chỉ là một hạt giống mà thôi một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi thành là chân chính hồng mông vũ trụ tịch thiên dạ trong mắt hào quang lấp lánh mặc dù hắn ở kiếp trước thất bại nhưng lại vô cùng rõ ràng đem hôn độn hạt giống diễn hóa thành hồng ngông vũ trụ tuyệt đối thuộc về bước ra một bước cuối cùng đại đạo mà lại so mặt khác đường đều càng rõ ràng dễ đi hơn đời này làm lại tịch thiên dạ đồng dạng sẽ không bông tha cho hỗn độn hạt giống con đường sau cùng siêu thoát rất khó khăn nhiều một con đường liền nhiều một kia hy vọng hôn độn hạt giống lực lượng quá đặc thù trong thời gian ngắn rất khó đưa nó triệt để dung hợp tịch thiên dạ hơi khẽ cao mày hắn muốn đem hỗn độn hạt giống luyện làm nội phủ của mình kim đan dùng bản thân tới thai ngén tầm b ù hy vọng tương lai có thể hướng phía hồng mông vũ trụ phương hướng diện hóa chỉ là thân thể của hắn sau khi sống lại tính chất đã co biến hóa thiếu đi nguyên bản cái kia một tia hỗn độn khí tức cho nên muốn đem hỗn độn hạt giống dung hợp luyện hóa còn cần một đoạn hết sức thời gian dài rằng d ặ c có lẽ tiến đến tìm kiếm một chút đặc thù tu luyện hoàn cảnh cũng có thể nhường hỗn độn hạt giống d u n g hợp tốc độ nhanh một chút tịch thiên dạ ánh mắt như có điều suy nghĩ chính hắn thể chất không đủ luyện hóa hỗn độn hạt giống tốc độ chậm nhưng nếu như có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng tới luyện hóa vậy dĩ nhiên liền khác biệt chỉ là hắn cũng không biết địa phương nào có có thể tan rã hỗn độn hạt giống d u n g hợp đặc thù hoàn cảnh nếu như không có tình báo chính xác hắn liền phải tự mình đi tới đại lục các nơi một chút tìm kiếm mới có thể tìm được thôi từ từ sẽ đến đi tịch thiên dạ than nhẹ nếu như trong thời gian ngắn không thể dung hợp hỗn độn hạt giống như vậy hắn trong thời gian ngắn cũng liền không khả năng tu thành kim đăng cảnh nếu vận khí hơi kém chút một mực tìm không thấy có thể tan giã hỗn độn hạt giống đặc thù hoàn cảnh như vậy hắn chỉ có thể chính mình yên lặng đi luyện hóa một chút nước chảy đá mòn trải qua trên trăm năm thời gian mới có thể triệt để dung hợp dù cho thật hoa trên trăm năm thời gian đi luyện hóa hỗn độn hạt giống vậy cũng không thể vội vã đi tùy ý ngưng tụ kim đan tịch thiên dạ lắc đầu kim đan chính là một người tu sĩ đạo cơ ngưng tụ kim đan cấp độ càng cao đạo cơ cũng liền càng vững chắc thành tựu tương lai cũng liền càng cao nếu là lúc đầu không đúc xuống tốt nhất đạo cơ tương lai tu vi cao lại muốn trở về đền bù chính là khó như lên trời thủy t r u n g đều không có như vậy viên mãn tự nhiên thỉnh thoảng một chút tiên nhân c h u y ể n thế đang ngưng tụ kim đan thời điểm trực tiếp liền sẽ ngưng tụ ra tiên đan luyện liền ra tiên thể tiên hồn bọn hắn tại kim đan kỳ thời điểm liền đã bước ra tiên nhân bước đầu tiên tịch thiên dạ làm tiên đế truyền thế đương nhiên sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với tiên đan tiên thể hắn muốn ngưng tụ ra hỗn độn hồng m ô n g kim đan vì chính mình đúc xuống vô thượng đạo cơ ở kiếp trước hắn bại bởi sau cùng thiên đạo ôm hận mà kết thúc mặc dù có mặt khác một chút bên ngoài nhân tố nhưng tương tự đạo cơ của hắn không đủ vững chắc cũng là một trong những nguyên nhân đời này làm lại hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ để cho mình lưu lại bất kỳ sơ hở dù cho ngưng tụ một cái kim đan liền hoa trên trăm năm thời gian cũng sẽ không tiếc ra ngoài đi một chút đi tịch thiên dạ đứng dậy đi ra mật thất thần hồn của hắn thể phách chân nguyên đều đã tu luyện tới thiên cảnh trí cảnh nhận thái hoang thế giới quy tắc hạn chế tu luyện tiếp nữa cũng rất khó lại có tiến bộ Nghe MP3 tại những g cái kia trong nước đỉnh tiêm thế lực nghe biết việc này từng cái tất cả đều kinh sợ vô cùng trọn vẹn trên trăm cái tôn giả vẫn lạc tại lô hề quân thành sao mà giá cao thảm trọng a nhất là đế sư gia tộc người thừa kế đều chết trong tay tịch thiên d ạ đông phương hoàn thế nhưng là đế sư gia tộc trăm năm hiếm thấy thiên tài tương lai có hy vọng trở thành thánh trong gia tộc tộc trưởng cùng một đám tộc lao nhóm thậm chí đã đem h ắ n định là hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế bây giờ bị giết đưa tới hậu quả nghiêm trọng cùng dung chuyển có thể nghĩ nghe nói đế sư gia tộc tộc trưởng được nghe đông phương hoàn bị giết tin tức về sau dưới cơn nóng giận đem chọn cái đế sư gia tộc trạch viện đều rung sụt một mảng lớn giết tộc ta tương lai hy vọng thích thiên dạ ta đế sư gia tộc cùng ngươi không đội trời chung đế sư gia tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời giết g ả o chuyện giống vậy cũng phát sinh ở hoàng thất hoàng thất mặc dù bên trong phức tạp liên lụy đến hoàng quyền chi tranh nhưng bên trong hoàng thất quyền nói chuyện lớn nhất lại cũng không là hoàng đế mà là những cái kia tu vi thâm hậu các lão tổ cho nên hoàng thất tầng cao nhất ý kiến có đôi khi cũng hết sức thống nhất võ vương cái chết đối với hoàng thất tới nói tuyệt đối thuộc về l ậ n trời chấn động bởi vì võ vương chính là hoàng thất trăm năm qua nhất thiên phú chắc tuyệt tộc nhân tương lai như là trở thành đại tôn chắc chắn liền có thể bước vào đại lục tôn bảng tri lâm làm hoàng thất lại thêm một vị c h ấ n tộc lao tổ thậm chí tương lai thành thánh đều có rất lớn hy vọng như thế phong hoa tuyệt đại tộc nhân lại bị tịch thiên dạ giết chết hoàng thất tổn thất cùng phẫn nộ có thể nghĩ mười ngày kỳ h ạ đem ta hoàng tộc tiến đến quỳ xuống đất thỉnh tội thật to gan uy phong thật to biết bao c u ồ n g vọng hắn tịch thiên dạ hẳn là coi là mình đã thành tây lăng quốc chủ nhân không thành đơn giản muốn chết tịch thiên dạ không thể lưu lưu hắn lại tương lai tất thành hoàng tộc mầm họa tịch thiên dạ phải chết hiện tại có một cái thiên bảo cung ép tại chúng ta hoàng tộc trên đầu thì cũng thôi đi tương lai lại tới một cái tính cách hung tàn ngang ngược tịch thiên dạ vậy chúng ta cây lăng quốc hoàng tộc đem vĩnh viễn không ngày nổi danh nội bộ hoàng tộc khẩu kính hiếm thấy thống nhất toàn bộ đồng ý đem tịch thiên dạ bóp chết trong trứng nước bởi vì tịch thiên dạ triển hiện ra thiên phú đã để hoàng tộc đều thấy h o à n g hốt mà lại tịch thiên dạ cùng thiên bảo cung chi chủ khác biệt thiên bảo cung chi chủ không màng danh lợi thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ không đi t r e o c h ọ c h ắ n căn bản không cần lo lắng cái gì nhưng tịch thiên dạ lại khoa trương hung tàn có thù tất báo một khi khi ế n cho hắn thành thánh bọn hắn hoàng tộc hơn phân nửa không có, có kết quả gì tốt không chỉ có hoàng tộc mặt khác chuẩn thánh thế lực cũng là từng cái kinh sợ vô cùng để bọn hắn truyền t h ư ờ ngàn n g năm đã từng đi ra vô thượng thánh nhân chuẩn thánh tông môn tiến đến lô hề quận thành cho tịch thiên dạ quỳ xuống đất thỉnh tội k i n h người quá đáng đơn giản liền là khinh người quá đáng a trong lúc nhất thời những cái kia c h u ẩ n thánh thế lực c h u ẩ n thánh lao tổ đều bị dồn dập kinh động đến đi ra mấy trăm năm qua còn không người nào dám như thế khiêu khích bọn hắn mà lại chỉ là một thiếu niên người lô hề quận thành vô cùng an tĩnh từ khi tịch thiên dạ đồ sát quận trưởng phủ về sau không người dám trong thành sinh sự khắp nơi đều là an bình tường hòa mãi đến ngày thứ năm lô hề quận thành mới lần nữa náo nhiệt lên bởi vì hoàng thất đại bộ đội rốt cục đi vào lô hề quận thành chỉ thấy ngự lâm quân hoàng gia cận vệ đội ngự tiền thị vệ t r u n g t r u n g điệp điệp quân sĩ đội ngũ ở trong thành thị trên đường phố lao vụt từng cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn trang nghiêm túc m ụ sắt khí dày đặc hoàng tộc uy nghiêm khí tượng nhìn một cái không xót t gì toàn bộ lô hề quận thành đều bởi vì hoàng tộc đến mà chấn động các thành dân trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kính cẩn nghe theo dù sao từ xa xưa tới nay hoàng tộc tại quốc dân trong lòng liền đại biểu cho trí cao vô thượng uy nghiêm mà lại lần này hoàng tộc đến đây đội ngũ thực sự quá kinh người không chỉ có mười vạn ngự lâm quân đem lô hề quận thành bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mà lại hoàng đế ngự tiền thị vệ đều đã toàn bộ đến đây chính là một nhánh toàn bộ từ tôn giả cảnh tu sĩ tạo thành kinh khủng đội ngũ a ta nghe nói lần này hoàng tộc đến đây người dẫn đầu chính là trong hoàng tộc một vị trăm năm không xuất thế chuẩn thánh lao tổ c h u ẩ n thánh a ta liền đại tôn đều chưa từng gặp qua đâu khi nào có thể nhìn thấy c h u ẩ n thánh đại nhân thánh ngăn a c h u ẩ n thánh đến thánh uy như trời ạ chỉ là tịch thiên dạ n g có người nói lên tịch thiên dạ n g lô hệ quận nội thành rất nhiều người đều trong nháy mắt tiên lặng trong mắt có không nói ra được thở dài hoàng thất như thế cao điệu vào thành vũ khí như rừng uy nghi thâm trọng còn có c h u ẩ n thánh đến hiển nhiên kia mà bất thiện a hoàng tộc không có khả năng hướng tịch thiên dạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà đến ngược lại càng giống là đến đây thị uy trong lòng mọi người đều rõ ràng tịch thiên dạ mười ngày kỳ h ạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tuyên ngôn sẽ chỉ càng thêm c h ọ c giận hoàng tộc hoàng tộc đến không lâu rất nhanh đế sư gia tộc đại bộ đội liền theo nhau mà đến bọn hắn đồng dạng cao điệu vô cùng diều v õ dương oai vào thành người đi theo từng cái tu vi cao thâm mạnh mẽ khí tức hơi tiết ra ngoài cũng có thể làm cho nội thành cư dân sắc mặt trắng bệnh đế sư gia tộc cũng có chuẩn thánh lao tổ bông xuống ngày thứ sáu truy phong tông nam hải tấn gia bắc nguyên lâm gia tây lĩnh vương gia long nha tông đại bộ đội dồn dập chạy đến đội hình đồng dạng vô cùng c ư ờ n g đại hiển thị rõ đỉnh tiêm thế lực lớn uy nghiêm khí tượng nghe nói lần này tây lăng quốc các đại tông môn cùng gia tộc người ngựa đều có c h u ẩ n thánh cấp độ tồn tại tự mình đến đây tịch thiên dạ mạnh hơn đều khó có khả năng mạnh hơn c h u ẩ n thánh a nhiều như vậy t r ẩ n thánh đồng thời giá lâm ta cảm giác xảy ra đại sự mà a nhiều như vậy t r ẩ n thánh đến lô hề của thành chỉ sợ không chỉ có chỉ là vì tịch thiên dạ mà đến cho dù là bọn họ mục đích chủ yếu không phải là vì đối phó tịch thiên dạ nhưng tịch thiên dạ như vậy khiêu khích hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ một đời thánh mầm a hắn nếu là tương lai thành thánh căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào chỉ là hiện tại cánh chim không gió lại như thế khoa trương làm việc trong lòng có hận liền bùng nổ không thể ẩn nhẫn không hiểu tiến thối át gặp tử kiếp t a thật là có chút đáng tiếc lô hề quận thành các thành dân rất nhiều trong mắt người đều có sầu lo làm tịch thiên dạ mà lo lắng dù sao tịch thiên dạ chính là lô hề quận thành người thuộc về bọn hắn lô hề quận thiên tri tiêu tử từ nội tâm thảo luận bọn hắn tự nhiên đứng tại tịch thiên dạ bên này mà lại mọi chuyện cần thiết sai lầm đều không tại tịch thiên dạ mà là những cái kia chuẩn thánh thế lực lòng dạ khó lường bởi vì ghen ghét k i ê n kỵ hợp nhau tấn công ý muốn đem tịch thiên dạ ách g i ế t t ử trong trứng nước như thế hành vi tự nhiên vô s ỉ hèn hạ tới cực điểm tịch thiên dạ không có đem quận trưởng phủ trần ra cùng với những cái kia tham dự vây công thế lực toàn bộ giết sạch đều đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ tình hình khó khăn lại có thể thế nào không ít người trong lòng đều thở dài trong lòng rất nhiều chuẩn thánh tông môn cùng gia tộc hung hăng như vậy vào thành tịch thiên dạ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có bây giờ cường thế không phải tịch thiên dạ mà là những cái kia chuẩn thánh thế lực a bọn hắn hy vọng dường nào tịch thiên dạ có thể thuận lợi trưởng thành có thể sau cùng thành thánh thành vì bọn họ lô hề quận thành thiên h ã n cổ tới đều trước nay chưa có thánh nhân một khắc này nhất định sẽ vinh v i ê n ghi khắc tại lô hề quận thành trong lịch sử nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương hai trăm sáu mươi chín chiến mâu học viện đến ha ha tịch thiên dạng lúc này ta nhìn ngươi có chết hay không ngươi có mạnh mẽ hơn nữa nhất thời lại như thế nào không phải thành nhân cuối cùng khó thoát khỏi cái chết tịch trạch khôn ha ha cười lớn nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng cho rằng đời này đều lại không thể có thể báo thủ nhưng hắn lại không nghĩ tới tịch thiên dạ như thế cuồng vọng vô c h i thế mà trong thành chờ lấy hoàng tộc cùng đế sư gia tộc người trước đến báo thủ h u ẩ n thánh đó là gần với thánh nhân tồn tại bất kỳ một cái nào c h u ẩ n thánh đều có thể tùy tiện đem tịch thiên dạ giết chết tại c h u ẩ n thánh trong mắt đừng nói hắn chỉ là một cái bình thường tôn giả cảnh mà thôi dù cho đại tôn đều chỉ có một con đường chết ta huống chi lần này đến đây lô hề quận thành trần thánh không chỉ một vị có chút kỳ quái Hoàng thất hề thành cùng người quận gia tộc người tới đế sư lô hề, quận thành vài ngày nhưng không thiên Ngược nhân, thỉnh thoảng chạy đến tịch thiên giả trước phủ đệ lắc lư một vòng, nhưng mà lại cái gì đều không làm liền ngày tịch phủ thủ. chỉ phái thuộc hạ chạy tịch phủ trước lư giả giả gì có tức cái lắc cái lập lại là lại làm lại tới một rút đi đệ đệ đều đi. báo mà Vài ra mấy sau nội thành không ít người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn bọn hắn vốn cho là hoàng thất cùng đế sư gia tộc người như thế trùng trùng điệp điệp đi vào lô hề quận thành từng cái h uy nghi như trời không thể xâm phạm ngạo nghệ tư thái đầu tiên liền sẽ tiến đến tìm tịch thiên dạ báo thủ nhưng mà đã tốt mấy ngày trôi qua lại là mảy may động tĩnh đều không có dù cho thỉnh thoảng phái ra mấy người thuộc hạ chạy đến tịch thiên dạ trước phủ đệ khiêu khích nhưng cũng là sấm to mưa nhỏ không dám chút nào bước vào tịch thiên dạ phủ đệ nửa bước rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu không biết hoàng tộc cùng đế sư gia tộc bọn hắn đang chờ cái gì bọn hắn rõ ràng có trong khoảnh khắc liền phá hủy tịch thiên dạ lực lượng nhưng vì sao chậm chạp không đ ộ n g thủ mãi đến ngày thứ bảy chiến mưu học viện đội ngũ đi vào lô hề quân thành tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chiến mưu học viện đội ngũ gần đây cũng tới đến lô hề quân thành hoàng thất chờ chuẩn thánh thế lực chậm chạp không thể đ ộ n g thủ tất nhiên là nhận được tin tức đối chiến mưu học viện có chỗ cố kỵ chiến mưu học viện đội ngũ mặc dù không cao điều cũng không nguy nghiêm vẹn vẹn chỉ có một chút nguyên lão cùng trưởng lao đến đây nhân viên thưa thớt hoàn toàn không có đội nghi trượng nhưng chiến mâu học viện đội ngũ vừa tới lập tức liền trong thành một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng xa so với hoàng thất đến đưa tới chấn động đều càng thêm lớn bởi vì toàn bộ thiên hạ đều biết chiến mâu học viện có một vị có thể so với thánh nhân nữ thiên tôn đứng hàng đại lục tôn bảng thứ hai đã từng cùng ma tâm thánh quân giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong như thế tuyệt thế phong hoa tồn tại cùng thánh nhân không khác tất cả mọi người đang suy đoán người trong truyền thuyết kia nữ thiên tôn đến cùng có hay không tới đến lô hề quân thành nam minh sơn bên trên nam vũ tông chủ vệ trường phong chấp tay sau lưng đứng ở trên vách đá dựng đứng nhìn chân núi hạ cái kia càng ngày càng phức tạp hỗn loạn lô hề quân thành ánh mắt vô cùng phức tạp tông chủ hoàng tộc cùng đế sư gia tộc nhóm thế lực vì sao một mực không động thủ xem ra bọn hắn cũng không phải đối tịch thiên dạ một điểm cố kỵ đều không có đi hắc bạch song lao đứng ở bên hông ánh mắt nghi ngờ nói vệ trường phong thanh âm trầm lặng nói hoàng thất cùng đế sư gia tộc không trực tiếp đi tới tịch thiên dạ phủ đệ ngược lại chỉ là phái người tiến đến tịch phủ xung quanh lắc lư mặt ngoài nhìn như chỉ là quấy dối nhưng trên thực tế lại là một loại thăm dò bọn hắn cố kỵ không phải tịch thiên dạ mà là chiến mâu học viện đồng thời thử cũng là chiến mâu học viện bọn hắn tại dùng cái này thất thố chiến mâu học viện thái độ nếu chiến mâu học viện một mực không đứng ra thủy trung chẳng quan tâm như vậy vệ trường phong hơi hơi hí mắt nếu như chiến mâu học viện thái độ thật là chẳng quan tâm như vậy hoàng tộc cùng đế sư gia tộc liền lại cũng không cố kỵ chút nào rất nhanh một cái tin tức liên quan tới tịch thiên dạ tại lô hề quận nội thành lan truyền nhanh chóng trong thời gian thật ngắn liền làm đến sôi sùng sục lên tin tức xưng tịch thiên dạ kỳ thật không phải chiến mâu học viện người hắn theo không có gia nhập qua chiến mâu học viện mà lại hiện tại đã theo chiến mâu học viện nội viện tốt nghiệp liền chiến mâu học viện học sinh cũng sẽ không tiếp tục là tục chuyên nghe chiến mâu học viện đã từng phó viện trưởng ngô kim đấu nhiều lần lôi kéo tịch thiên dạ hy vọng hắn gia nhập chiến mâu học viện nhưng đều bị tịch thiên dạ cự tuyệt mà lại nghe nói tịch thiên dạ bởi vậy cùng chiến mâu học viện nào tách ra lúc trước chiến mâu thành hắc ám náo động thời điểm tịch thiên dạ liền không có tại chiến mâu thánh sơn không biết tránh ở nơi nào bởi vậy thấy rõ chiến mâu học viện căn bản không có đi quản tịch thiên dạ chết sống tin tức này vừa ra toàn thành chấn động tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ cho đến trước mắt chỗ dựa lớn nhất sau lưng lớn nhất chỗ dựa thế mà căn bản lại không tồn tại h ắ n căn bản không có gia nhập chiến mâu học viện mà lại đã theo chiến mâu học viện tốt nghiệp rất nhiều người cũng không tin tịch thiên dạ thế nhưng là tiên thiên thánh mầm tương lai đã định chức thành thánh tuyệt đại thiên kiêu chiến mâu học viện làm sao có thể từ bỏ mời chào hán tin nhảm nhất định là tin nhảm t r ú c tam nương lạnh n h ư m ặ t nàng cảm thấy có người tại lô hề quận nội thành cố ý tản tin nhảm mục đích đúng là hướng dẫn người khác đi đối phó tịch thiên dạ không chỉ có t r ú c tam nương lô hề quận nội thành tuyệt đại bộ phận người cũng không tin tin tức kia bởi vì tin nhảm tính khuynh hướng rất mãnh liệt nói không chừng liền là hoàng tộc cùng đế sư gia tộc những cái kia chuẩn thánh thế lực cố ý tán truyền ra mê hoặc đám người cũng may chiến mâu học viện đội ngũ ngay tại lô hề quận nội thành rất nhiều người đều đang đợi chờ đợi chiến mâu học viện người đứng ra bác bỏ tin đồn nhưng mà một ngày hai ngày ba ngày chiến mâu học viện lại là một điểm động tĩnh đều không c o i chuyển tới căn bản cũng không có người đứng ra làm tịch thiên dạ làm sáng tỏ theo thời gian trôi qua vẻ mặt của mọi người càng ngày càng cổ quái càng ngày càng kinh hãi chẳng lẽ cái kia trong thành chuyến bay đầy trời tin nhảm lại có thể là thật không thành hướng thiên huân khuôn mặt nhỏ tái nhợt tại trong phủ đệ đứng ngồi không yên trong mắt tràn đầy bối rối người khác có lẽ không rõ ràng nhưng nàng lại biết chiến mâu học viện phó viện trưởng ngu kim đấu hoàn toàn chính xác nhiều lần mời trào qua tịch thiên d ạ n nhưng đều bị tịch thiên dạ cự tuyệt thậm chí không nguyện ý tiến vào chiến mâu học viện thánh sơn việc này nàng lúc ấy ngay tại tràng nghĩ đến đây nàng nhịn không được chạy ra phủ đệ tiến đến tìm tịch thiên dạng quận vương hướng văn rích nhìn con gái bóng lưng than nhẹ một tiếng con gái lớn không dùng được ga tịch thiên dạng người rõ ràng không phải ngu xuẩn hạng người nhưng thủy trung lưu trong thành không đi đến cùng ý gì hướng văn rích chấp tay sau lưng ánh mắt nhìn hư không trong mắt tràn đầy không hiểu tiểu thư cái kia tịch thiên dạ thật là biết gây chuyện a một tòa vắng vẻ nhưng lại rất tinh xảo cổ viện bên trong tranh chỉ riêng đứng sau lưng cô vân nhìn dựa đứng ở cửa sổ tiểu thư đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy im lặng biểu lộ đi tới chỗ nào đều có thể nghe được tịch thiên dạ tin tức ở đâu đều là một cái gậy quáy phân heo ngôi sao thai họa cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ cho dù hắn không chọc người khác người khác cũng sẽ đi hại hắn cố vân tựa tại trên bệ cửa sổ phơi sau giờ ngọ mặt trời thanh âm rất là lười biếng đường làm sao bây giờ c h ỉ ít có năm sáu vị chuẩn thánh đi vào lô hề quân thành tịch thiên dạ căn bản ngăn không được a tranh quang vẻ mặt rất là khổ nao nói nàng biết tiểu thư nhà mình trong lòng coi tịch thiên dạ là thành rất trọng yếu bằng hưu chuyện của hắn tiểu thư không có khả năng mặc kệ tiểu thư ngươi nếu là lại hiểu mở một lần phong ấn sẽ rất khó lại phong ấn trở về đoán chừng chỉ có thể thành thánh tranh quang ánh mắt lo lắng nhìn tiểu thư sợ tiểu thư nhất thời xúc động lần nữa mở ra phong ấn xông ra giúp tịch thiên dạng lần trước hắc ám náo động tiểu thư đều trả giá rất lớn mới đưa tu vi đều phong ấn trở về ts hết nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương hai trăm bảy mươi bình phàm chi nhạc sớm tại hai ngày trước cố vân liền mang theo cựu tiêu lâu tu sĩ đi vào lô hề quần thành tranh quang trong mắt có mấy phần lo lắng tiểu thư ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mưu tính nhiều năm như vậy một mực không thể thành thánh nếu là bởi vì tịch thiên dạ sự tình dẫn đến tiểu thư sau cùng chỉ có thể đối mặt thánh kiếp bông u xuống thất bại trong găng t ứ c cái kia sao mà oan uổng yên tâm đi không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dễ dàng khởi ra trong cơ thể phong ấn cái kia cố khinh n h i ê n đã đi tới lô hề q u ò n thành dựa theo tính cách của nàng rất không có khả năng mặc kệ tịch thiên dạ chết sống cố vân cười nhạt một tiếng mảy may cũng không lo lắng vậy tại sao chiến mâu học viện người thủy trung không ra làm sáng tỏ cùng tịch thiên dạ quan hệ hiện tại tin nhảm đều bay lời trời đã càng ngày càng nhiều người tin tưởng tịch thiên dạ không có gia nhập chiến mâu học viện chiến mâu học viện không sẽ quản tịch thiên dạ chết sống tranh quang nhữ mày nói tịch thiên dạ hoàn toàn chính xác không có gia nhập chiến mâu học viện ngươi nhường chiến mâu học viện làm sao đi ra làm sáng tỏ húng chi chiến mâu học viện nghĩ như thế nào ai có thể biết đâu cố khinh yên cũng không phải một kẻ lương thiện cố vân miễn cưỡng tựa tại trên bệ cửa sổ ánh mắt nhìn lên bầu trời liên quan tới tịch thiên dạ sự tình nàng cũng là không có chút nào lo lắng ngược lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nàng lần này đến đây lô hề quận thành mục đích lớn nhất chính là, là vì cái kia thiên lan di tích mà đến liên quan tới trong truyền thuyết thiên lan di tích trong nội tâm nàng cũng là cũng có được mấy phần lớn gan suy đoán chỉ là nàng không ngờ rằng cái kia đã sớm biến mất trong lịch sử thiên lan di tích lại ở nam man đại lục tây lăng quốc xuất hiện vì vậy nàng cũng không xa vạn dặm đến đây dò xét không nguyện ý bỏ lỡ lần này đại cơ duyên nam man đại lục thổ dân người có lẽ không biết thiên lan di tích lai lịch chân chính nhưng cố vân lại là biết một chút nàng từng tại cửu tiêu cung điển tịch trong nội viện lật đến qua một chút liên quan tới thiên lan di tích miêu tả đó là một cái vô cùng cổ láo lâu đời thần thánh thật lớn thần thổ chuyên thuyết tại thượng cổ niên đại đó trong nhân loại có thần tồn tại thiên lan di tích chính là lúc trước thần thổ một trong nàng có dự cảm cái kia tồn tại ở bên trên cổ thần thoại thời kỳ thiên lan di tích đại biểu cho thời đại thượng cổ khí tức cùng dấu vết thần thổ chẳng mấy chốc sẽ buông xuống h u y ề n su lâu đi qua hơn mười ngày không ngủ không nghỉ t r ù n g kiến rốt cục triệt để xây thành t r ù n g kiến sau h u y ề n su lâu chiếm cứ trong thành phồn hoa nhất náo nhiệt to lớn khối đất hai lầu cao chín mươi chín tầng có thể xưng làm lô hề quận thành cao nhất lầu các tại tây lăng quốc chín mươi tầng trở lên cao lầu không thể tùy tiện thành lập chỉ có hoàng tộc cho phép mới có thể kiến tạo bởi vì vì đế quốc hoàng đế chính là cựu ngũ trí tôn đại biểu cho một nước cao nhất quyền lực biểu tượng xây lầu cao tại 95 tầng chính là đối hoàng quyền xem thường tịch thiên dạ sát hoàng tộc thành viên đều như mổ heo đương nhiên sẽ không để ý cái gì xem thường không xem thường hoàng quyền vấn đề trực tiếp đem huyền xu lâu kiến tạo đến 99 tầng chín chính là số cực điểm 99 tầng vừa đúng lại hướng lên cũng kiến tạo cũng không có ý nghĩa c h u n g kiến s a u huyền xu lâu có thể sưng lô hề quận thành đệ nhất lâu tự nhiên phi thường náo nhiệt khách khứa như mây muôn hình vạn trạng. cùng lúc trước giang hoa lâu so sánh đơn giản không biết siêu ra bao nhiêu tới dù cho cùng chiến mâu thành cựu tiêu lâu so sánh ngoại trừ quy cách bên trên có chút không đủ bên ngoài xa hoa phú quý bên trên mảy may đều không kém hà tú nương trên mặt mỗi ngày đều treo ngâm ngâm nét mặt t ư ơ i cười có một nhà cao cấp quán rượu vẫn luôn là giấc ngộng của nàng hiện tại rốt cục thực hiện huống chi có tịch thiên dạ ở bên người làm bạn trong nội tâm nàng tất cả đều là thỏa mãn nàng một nữ nhân không hiểu cái gì thiên hạ đại thế có an an ổn ổn đẹp thật ấm áp sinh hoạt liền là chuyện hạnh phúc nhất t ì n h tịch thiên dạ sau khi xuất quan không tiếp tục bế quan tu luyện một mực tại trong t i ể u lâu bồi bạn hà tú nương trải qua yên tĩnh cuộc sống nhàn nhã nhàn đến hắn giáo hà tú nương mấy tay thức ăn ngon lập tức liền trở thành luyện s u lâu chiêu bài món ăn vang dội toàn bộ lô hề q u ủ n thành mỗi ngày khách đến thăm nối liền không d ứ t xếp hàng đang mong đợi mỗi ngày khác biệt mỹ thực đã từng tịch thiên dạ tại đại thiên trong vũ trụ tung hoành nhiều năm như vậy trải qua cùng hiểu biết rộng người thường căn bản là không có cách tưởng tượng hắn biết mỹ thực thái hoang thế giới người đừng nói n ế m qua thấy cũng chưa từng thấy qua có lẽ cũng chính bởi vì vậy huyền s u lâu tại trong thời gian thật ngắn liền triệt để hòa lên trở thành toàn thành trên nhất t r ả y giao tế tụ trong hội thiếu ra ngươi hôm nay giáo tiểu h ì n h làm cái gì món nan nha tiểu hình ôm một bản yên tĩnh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy trờ mong tịch tiểu hình bình thường ngoại trừ thích đọc sách chuyện thích làm nhất liền là làm đồ ăn mỗi làm ra một đạo mỹ thực đến nàng liền đặc biệt có cảm giác thành công hôm nay dạy ngươi làm phượng nổ t i ề n đi phòng bếp lấy một con tử huyết chim loan tới tịch thiên dạ cười nói t ố t tịch tiểu hình thật cao hứng lực mạnh chút đầu sau đó quay người liền chuẩn bị chạy vào phòng bếp vừa đi hai bước lại là bước chân dừng lại dường như nghĩ đến cái gì xoay người lại biểu lộ rất là ủ y khuất nói thiếu gia trong tiểu lâu khách nhân bọn hắn đều đang nghị luận nói thiếu gia lập tức liền muốn xong đời bọn họ đều là người xấu tịch thiên dạ nghe vậy cười một tiếng sờ lên tịch tiểu hình đầu nói yên tâm đi thiếu gia sẽ không xong đời đúng đấy thiếu gia mới sẽ không xong đời đây tịch tiểu hình cái hiểu cái không gật gật đầu sau đó lại thật cao hứng chạy vào phòng bếp lấy tử huyết chim loan tịch thiên giả xoay người đứng tại cửa sổ sắt đất trước trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ lô hề quận thành đôi mắt hơi hơi híp lại tịch thiên giả yên lặng đổi tiếp gia đình trải qua yên tĩnh cuộc sống bình thản lô hề quận nội thành liên quan tới tịch thiên giả nghị luận nhưng như cũ bay lời trời theo thời gian trôi qua chiến mâu học viện thủy trung không ra phát ra tiếng trong veo rõ thật giả càng ngày càng nhiều người tin tưởng tịch thiên dạ thật không có quan hệ gì với chiến mâu học viện một tòa tráng lệ trong lầu các một đám người ngồi vây c h u n g một chỗ nếu là có người ngoài ở đây trông thấy tất nhiên sẽ kinh hãi bởi vì trong lầu các người toàn bộ đều là trong nước chuẩn thánh thế lực đại biểu hoàng tộc đế sư gia tộc nam hải tần gia bắc nguyên lâm gia truy phong tông trọn vẹn bảy tám cái chuẩn thánh thế lực nhân vật đại biểu tề tụ một đường người cầm đầu toàn bộ đều là trong nước thân phận địa vị hiển hách cao quý tồn tại tịch thiên dạ hắn thật cùng chiến mâu học viện không hề quan hệ giờ này khắc này dù cho này chút giải tin nhảm người trong lòng đều có chút không xác định đứng lên hoàn toàn chính xác liên quan tới tịch thiên dạ cùng chiến mâu học viện tin nhảm chính là bọn hắn phái người trong thành tàn bộ mục đích đúng là vì nhìn một chút chiến mâu học viện thái độ nhưng mà để bọn hắn không ngờ tới là chiến mâu học viện từ đầu đến cuối đều chưa hề đi ra nói chuyện phảng phất tịch thiên dạ người này thật không có quan hệ gì với chiến mâu học viện tịch thiên dạ thật không có gia nhập chiến mâu học viện nam hải tần gia gia chủ vô cùng ngạc nhiên ta khác không biết nhưng tịch thiên dạ không có gia nhập chiến mâu học viện cũng là thật nghe nói ngu kim đấu vì thế còn tìm qua viện trưởng cố khinh yên kết quả cố khinh yên lại hờ hững lại không nhường ngu kim đấu đi làm nhiễu tịch thiên dạ sinh hoạt hoàng tộc một vị hoàng thái thúc thản như nói làm thành viên hoàng thất tình báo của bọn hắn hệ thống tự nhiên phát triển nhất cho dù ở chiến mâu học viện bên trong đều có bọn hắn hoàng tộc nội gian lúc trước ngu kim đấu tìm tới cô khinh yên yêu cầu đem tịch thiên dạ bắt được bên trong ngọn thánh sơn bộ tu luyện kết quả lọt vào cố khinh yên h g ư n g cự tuyệt sự tình bọn hắn đã sớm biết Đơ s cục mạng hư cả ngày nát khóc tối nay ba c nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt an g i m cố k i n h yên hẳn là cố k i n h yên lo lắng tịch thiên giả thiên phú quá cao tương lai có thể sẽ ảnh hưởng nàng tại chiến mâu học viện địa vị cho nên mới không cho ngu kim đấu ép buộc tịch thiên giả gia nhập chiến mâu học viện có chút giỏi về âm mưu quỷ kế người đột nhiên nói như thế lời vừa nói ra cũng là đạt được không ít tán đồng cảm thấy rất có thể dù sao khi đó cố k i n h yên cũng không c ó trở thành thiên tôn mà lại i tịch t h ê nguyên dạ lại trăm trăm thể thành thánh, phần như hắn nếu có i chiến a nhập m học thể ảnh hưởng đến cố khinh có cố viện đến rất địa vị. tịch sao Dù dạ cùng cố cũng khinh không kém thiên yên trung, rất trẻ bản a chứa hai o nhiêu, núi không Nguyên thể hổ một b như thế hướng nghị tuần bừng tỉnh đại ngộ nhịn không được ha ha c ư ờ i nói ha ha tịch thiên dạ nguyên lai ngươi tình cảnh như thế chỉ gian ta trước kia cũng là coi trọng ngươi hướng nghiễm hy cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nếu như không có chiến mâu học viện làm chỗ dựa cái kia tịch thiên dạ đem chẳng phải là cái gì nếu thật sự là như thế vậy đối phó không quan trọng một cái tịch thiên dạ giả, đơn giản dễ như t r ở bàn tay à. đế sư gia tộc một tên nguyên lão phất dầu cười dài nói tịch thiên dạ người giết tộc ta thái thượng trưởng lão miệt thị tộc ta chuẩn thánh lao tổ ta liền biết cuối cùng có một ngày sẽ gặp báo ứng thần tư bội ánh mắt cừu hận tịch thiên dạ một ngày bất tử nàng liền một ngày không an lòng những ngày gần đây nàng ban đêm nằm mơ đều là ác mộng thường xuyên mơ tới tịch thiên dạ xuất hiện ở trước mặt nàng tàn nhẫn đưa nàng giết chết cái kia chờ cái gì các vị trưởng bối gì không hiện tại liền giết tới tịch thiên dạ trong phủ đem hắn hung hăng đạp tại dưới chân trà đạp lận trí tử sau đó tuyên cáo thiên hạ chúng ta chuẩn thánh thế lực không thể mạo phạm hồ kiên dương hưng p h â n nói lời vừa nói ra cũng là rất nhiều nhân ý động nay chút trời tịch thiên dạ đầu ngọn gió quá đáng sớm đã có người không nhịn được nghĩ tiến đến đem cái kia cuồng vọng chi đồ giết chết an tâm chớ vội một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên theo gác x ế p chỗ sâu vang lên lời vừa nói ra phòng họp liền an tĩnh lại ánh mắt mọi người sùng kính khoanh tay mà đứng người nói chuyện chính là một vị chuẩn thánh lao tổ trong truyền thuyết đụng chạm đến thánh đạo gần với thánh nhân tuyệt thế tồn tại tịch thiên dạ phải chết không thể giữ lại hắn nuôi hổ gây hoa nhưng không phải hiện đang xuất thủ thanh âm kia thản nhiên nói lao tổ vậy lúc nào thì mới có thể ra tay có người nhịn không được hỏi chờ một cái chờ chữ tại trong lầu các q u a n quẩn đám người nghe vậy đều không dám lại nói cái gì chuẩn thánh lao tổ nếu lên tiếng ai dám làm trái gác xếp chỗ sâu một gian không lớn trong phòng sáu cái lao đầu ngồi xếp bằng làm thành một vòng trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức nhưng chỉ vẹn vẹn là ngồi ở c h ỗ đó liền phảng phất toàn bộ thiên địa trung tâm có một cố lý cùng pháp ý vị chiến mâu học viện không có rõ ràng thái độ trước đó không thể không phòng cố khinh yên nàng này không đơn giản chưa hẳn chân như ngoại giới truyền ngôn như vậy hiện tại không thể nóng vội tịch thiên dạ phải chết nếu không có tịch trấn thiên lưu lại món đồ kia chúng ta lấy cái gì cùng những cái kia v ư ợ t ngoại tu sĩ hợp tác cái kia tịch thiên dạ chỉ là chuyện nhỏ tịch chấn t h i ê n di vật c ũ n g chạy không thoát. Chờ cố không thoát. khinh thiên yên tiến vào là a tay n tiện liền Cũng di tích, tiện tay liền có thể lật có đem đặt bỏ. Cũng là cùng vực ngoại tu sĩ chuyện hợp tác giống như là tranh ăn với hổ chúng ta mấy cái còn cẩn thận tốt cân nhắc mấy tên chuẩn thánh lao tổ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt liền lập tức hiểu rõ tâm ý của nhau thời gian từng giờ từng phút trôi qua mười ngày kỳ hạn rất nhanh liền đi qua lô hề quận thành mỗi ngày đều vô cùng an tĩnh những cái kia chuẩn thánh thế lực nhóm dĩ nhiên không có đi tới tịch thiên dạ trong phủ quỳ xuống đất thình tội nhưng cũng từ đầu đến cuối không có hướng tịch thiên dạ phát động công kích hết thảy đều là như vậy bình tĩnh không lay động phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh nhưng sinh hoạt tại nội thành người lại có thể rõ ràng cảm giác được lô hề quận thành bầu không khí càng ngày càng khẩn trương rất nhiều thân phận không rõ không rõ lai lịch người thân bí dồn dập tuôn ra vào trong thành không lớn quận thành rất nhanh liền chật trội ở đâu có người ở đó có giang hồ nơi có người liền có mâu thuẫn tại long ngư hôn tạp thành thị bên trong không an ổn nhân tố sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thành bên trong mặt ngoài bình tĩnh không có khả năng duy trì bao lâu gió thổi báo r ô n g bão sắp đến ở một tòa quỳnh trên lầu cố khinh yên áo trắng như tuyết như là trời trên núi ngàn năm tuyết liên linh hoạt kỳ ảo như có như không trong sáng không một hạt bụi viện trưởng ngươi vì sao không đứng ra giúp tịch thiên dạ một thoáng vu ứng hải đứng ở cố khinh yên sau lưng trong mắt tràn đầy không hiểu cùng n g h i hoặc tịch thiên dạ tình cảnh hiện tại cố khinh yên chỉ cần đứng ra tỏ thái độ vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng mặc dù tịch thiên dạ cự tuyệt gia nhập chiến mâu học viện bọn hắn không có, có nghĩa vụ vì hắn hộ giá hộ tống nhưng bất kể nói thế nào tịch thiên dạ đều là theo bọn hắn chiến mâu học viện đi ra học viên mà lại tịch thiên dạ tâm tính cùng thiên phú một mực hết sức khiến cho hắn tán thưởng kẻ này nếu là không chết yểu tương lai chắc chắn tiền đồ bất khả hạ lượng vì sao muốn giúp hắn đầu tiên hắn không phải chiến mâu học viện người thứ hai chính mình gây ra họa mình không thể gánh chịu lại muốn chiến mâu học viện tới vì hắn chú ý đi sao cố k i n h yên chấp tay sau lưng ánh mắt nhìn không vũ ánh mắt đạm mạc vô cùng đường thế nhưng là vu ứng hải nghe vậy lại là không biết trả lời như thế nào hoàn toàn chính xác việc này không nhỏ dính đến bảy tám cái chuẩn thánh thế lực mà lại tịch thiên dạ cũng không phải chiến mâu học viện người chẳng lẽ vì một ngoại nhân đi cùng hơn phân nửa tây lăng quốc thế lực là địch đạo lý bên trên hoàn toàn chính xác giảng không thông hắn đ ố i tịch thiên dạ có hảo cảm mới hy vọng giúp hắn đổi thành học viện nguyên lao khác hơn phân nửa không nguyện ý vì tịch thiên dạ mà đi đắc tội nhiều như vậy chuẩn thánh thế lực thế nhưng là tịch thiên dạ hiện tại liền mạnh mẽ như thế tương lai nếu là triệt để trưởng thành chắc chắn kinh thiên động địa a vu ứng hải tâm tình hết sức phức tạp làm học viện nguyên lão nội tâm của hắn bên trong tự nhiên yêu nhất mới quý tải hắn mặc dù không biết tịch thiên dạ vì sao đột nhiên mạnh mẽ như thế dẫn xuất như thế lớn mầm t hai vạn nhưng liền biểu hiện bây giờ tới nói hắn đã có thể bước vào cái kia đại lục tiểu tôn bảng tương lai rất có thể thành là trên đại lục chân chính đỉnh thiên lập địa tồn tại thậm chí khả năng không thuộc về viện trưởng cố khinh yên rồi nói sau cố khinh yên thản nhiên nói vu ứng hải thấy này biết lại thuyết phục cũng không có kết quả chỉ có thể than nhẹ mà đi cố khinh yên nhìn dồn dập hỗn loạn lô hề còn thành trên mặt đột nhiên lộ ra một vệ có chút hoạt bát đáng yêu nụ cười tịch thiên dạ a tịch thiên dạ sư tôn như vậy s ù n g yêu người đem đi tới thiên lan thần thổ ẩn thế địa đồ đều giao cho ngươi ta tên đồ nhi này đều không có đạt được sư tôn như thế trọng thưởng h ừ bất công hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi ứng đối như thế nào trước mắt rách dưới cục diện đến lúc đó cũng đừng khóc đừng thật muốn ta đi ra vì ngươi thu thập cái này cục diện dối dám cố khinh yên một hồi h ừ nhẹ trong đôi mắt dương dương đắc ý cười trên nôi đau của người khác liền phảng phất tranh、sủng. tiểu hai tử ước gì đối phương kinh ngạc cố khinh yên hiện tại chính là cái này tâm lý ngươi như vậy có thể gây thai họa như vậy chịu sư tôn sùng ái không cho ngươi ăn chút đau khổ làm sao cam tâm vào lúc ban đêm màn đêm buông xuống tất cả mọi người coi là lại là bình thường một ngày đi qua thời điểm đột nhiên thiên tượng đột biến mây mù tiêu tán vạn trượng tinh không xuất hiện tại toàn bộ lô hề quận thành vùng trời những cái kia sao trời vô cùng óng ánh khổng lồ có mâm tròn lớn có to bằng trậu rửa mặt có cối say lớn như vậy bình thường xa xôi vô cùng chư thiên tinh thần lúc này tất cả mọi người phảng phất cảm giác có thể đụng tay đến liền ở trong đó nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm bảy mươi hai đại thế tranh nhau phát sáng rốt cuộc đã đến sao t h í c h thiên dạ đứng ở huyện su lâu thứ chín mươi chín tầng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời phía trên vạn tinh thiên tượng thản nhiên nói sớm tại nửa tháng trước hắn liền cảm nhận được có một cố dị vực không gian ba động tại tới gần lô hề quận thành hai cái thời gian không gian khác nhau tại trong vũ trụ đi khắp thỉnh thoảng sẽ co va chạm gặp nhau điểm lô hề quận thành hiển nhiên liền là cái điểm kia hắn mặc dù không biết cái kia dị vực thời không vì sao mỗi qua một đoạn thời gian liền cùng lô hề quận thành gặp nhau một lần phảng phất luân hồi nhưng không hề nghi ngờ đây không phải tự nhiên sinh ra hiện tượng mà là có bậc đại thần thông thi triển thủ đoạn chế tạo ra hai cái thời không không ngừng luân hồi giao thế quy tắc nghĩ không ra thái hoang thế giới thế mà cũng có như thế bậc đại thần thông t h í c h thiên dạ chấp tay sau lưng biểu lộ đạn mặc đường chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ lại tinh thông tại thời không pháp tắc mới có thể lưu lại như thế thủ bút đại thừa kỳ đặt ở thái hoang thế giới vậy thì tương đương với thế giới này tổ thần thật xinh đẹp tinh không tịch tiểu hinh đi vào tịch thiên dạ bên người trong mắt tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc thán phục nhìn bầu trời đêm như thế tinh không nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ thấy qua có một cái thế giới đang ở buông xuống thế giới của chúng ta tịch thiên dạ mỉm cười nói thật sao tịch tiểu hinh trừng mắt lớn mắt to thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tinh không nàng không biết cái gì gọi là có một cái thế giới đang ở buông xuống thế giới của chúng ta nhưng nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ dĩ nhiên rất nhanh n g ư ơ i liền có thể trông thấy tịch h thiên dạ vừa dứt lời không lâu trên bầu trời đêm liền xuất hiện thần kỳ một màn một phiến đại lục đang từ trong bầu trời đêm dần dần hướng bọn hắn chạy mà đến cái kia đại lục tựa như trên không tiên thổ phía trên chim hót hoa nở linh thú tiên c ầ m g á n g chiều áng mây phi cắt quỳnh lâu thần tiên cung điện phảng phất hải thị thận lâu đem một mảnh khác thế giới cảnh tượng hình chiếu đến lô hề quận thành trên bầu trời đêm nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng đây không phải là hải thị thật lâu mà là chân chính có một mảnh tiên thổ hướng bọn h ắ n bay tới toàn bộ lô hề quận thành triệt để chấn động tất cả mọi người ánh mắt nhìn lên bầu trời cái kia chính là trong truyền thuyết thiên lan di tích thật là thần bí được không phàm truyền thuyết đó là một cái đi ra thần thần thổ ha ha thời vận a thời vận mấy trăm năm đại tạo hóa đều để ta gặp gỡ ta nếu là có thể đạt được thần thổ bên trong vô thượng cơ duyên tương lai đừng nói thành thánh dù cho thành đế đều chưa hẳn không thể nào toàn thành tất cả mọi người điên cuồng nhìn chỗ không bên trong tiên thổ ánh mắt tràn đầy mê mẩn mà lại càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh lô hề quận thành thế mà ly khai mặt đất im lặng bay lên chậm dại hướng phía cái kia mảnh tiên thổ bay đi mà lại đang phi hành quá trình bên trong lô hề quận thành thế mà đang không ngừng biến lớn ngắn ngủi một canh giờ lô hề quận thành liền mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần có thửa nguyên bản hết sức chen c h ú c thành thị đột nhiên cũng có chút thưa thớt vắng vẻ đứng lên nhưng quỷ dị chính là thành thị bên trong kiến trúc không c ó tùy theo mở rộng vẹn vẹn chỉ là thành thị mở rộng một chút cổ lão kỳ quái đặc thù công trình kiến trúc đột nhiên xuất hiện ở trong thành thị phảng phất tại bổ khuyết thành thị lỗ hổng những cái kia đột nhiên xuất hiện công trình kiến trúc toàn bộ đều cổ lão tới cực điểm tản ra man hoang thương cổ khí tức phảng phất căn bản cũng không đáp ứng nên xuất hiện ở thời đại này hai thành tương dung có chút ý tứ tịch thiên dạ đều không ngờ rằng thiên lan di tích buông xuống sẽ xuất hiện hai thành tương dung tình cảnh một ngày hai ngày ba ngày theo thời gian trôi qua lô hệ quận thành càng bay càng cao càng đổi càng đại mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng bên trong cơ hồ mở rộng hơn vạn lần đoạn thời gian này bên trong giống như là điểm lửa dây dẫn nổ ầm ầm ở giữa rất nhiều người đi vào lô hề quận thành bọn hắn lai lịch bí ẩn a n mặc kỳ quái h i ệ n nhiên không phải tây lăng quốc người hẳn là đến từ vực ngoại nam vực biên t h ủ y chư quốc toàn bộ nam vực thậm chí trong truyền thuyết trung vực cùng với những cái khác tam vực đều có người xuất hiện mỗi ngày đều có rất nhiều người từ thiên ngoại chen trúc bay vào lô hề quận nội thành phảng phất cá giết sang sông một nhóm tiếp lấy một nhóm bởi vì làm tất cả mọi người biết làm lô h ề quận thành cùng bầu trời bên trên tiên thổ triệt để dung hợp về sau liền không còn cách nào tiến vào mấy ngày ngắn ngủi thời gian lô h ề quận thành nhân khẩu liền tăng dòng g ã gấp mười lần đầu đường bên trên khắp nơi đều là người mà lại từng cái lai lịch bất phàm hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản h u y ề n su lâu chín mươi chín tầng bốn tên huyền bí khách đến t h ă m đột nhiên bung ô xuống chủ nhân thiên lan di tích có thế giới pháp tắc hạn chế thánh nhân cấp độ tu sĩ cấm chỉ đi vào hoa nhất nhiên cung kính đứng ở tịch thiên dạ sau lưng trong mắt lóe lên một vện bất đắc dĩ tịch thiên dạ đem bọn hắn gọi vào lô hề quận thành thế mà chỉ là vì để bọn hắn tiến vào thiên lan trong di tích tìm kiếm cơ duyên thế nhưng là thiên lan trong di tích thánh nhân không thể đi vào từ xưa đến nay đều là như thế người đến đúng là hoa nhất nhiên hà ngọc tuân vinh cùng trương thanh vinh bốn người mặc dù trương thanh vinh không có chính thức gia nhập thiên bảo c u n g nhưng thành tâm đáng khen tịch thiên dạ cũng không có khiến cho hắn bỏ lỡ thiên lan di tích cơ duyên tạo hóa trương thanh vinh nhìn thấy tịch thiên dạ thời điểm trong ánh mắt khiếp sợ tới cực điểm hắn nằm mơ đều không ngờ rằng thiên bảo cung vị kia thần bí cung chủ lại có thể là một thiếu niên lại có thể là tây lăng quốc vị kia trên đại lục lưu t r u y ề n sôi sùng sục tiên thiên thánh mầm tịch thiên dạ nghĩ đến thiên bảo cung chi chủ đáng sợ thủ đoạn trương thanh vinh đột nhiên thấy không rét mà run cái gì tiên thiên thánh mầm Cái gì cầu gì trương h định í tương t lai đã ớ c Căn cũng lục, cả thành thánh tuyệt thế thiên tài? Toàn toàn thiên tất t không phải là A. Toàn bộ đại lục, toàn bộ thiên hạ, nghĩ là bản người đều đại mọi sai bộ bộ A. A. ư r thanh vinh thần tâm run rẩy rốt cục ý thức được thiên bảo cung c h i chủ kinh khủng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn hắn căn bản cũng không phải là một cái người bình thường thậm chí có thể nói không phải người ta tự nhiên biết cái kia phương thế giới thế giới quy tắc có vấn đề có người bố trí quy tắc cấm chế nhưng ta nếu mang các ngươi đến tự nhiên có nắm bắt mang các ngươi đi vào trên thực tế thánh nhân khác cũng có được một chút thủ đoạn đặc thù có thể len lén lẻn vào đến thiên lan trong di tích những người kia hiện tại toàn bộ ngủ đông trong thành không kém mấy người các ngươi t h í c h thiên dạ đưa lưng về phía hoa nhất nhiên thản nhiên nói thánh nhân tự chém một đao bỏ đi thánh nhân chính quả cũng là có thể đi vào vào thiên lan di tích nhưng hiển nhiên không có thánh nhân sẽ như thế làm như vậy chỉ có một cái biện pháp khác thâu thiên h ó a nhật lặng lẽ chui vào thánh nhân bình thường có lẽ không hiểu thần thông như thế nhưng tịch thiên giả há lại sẽ không hiểu hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh nghe vậy thần tâm run r à y dữ dội nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt càng thêm kính sợ trên đời có cái gì có thể làm khó vị này thiên bảo cung c h i chủ a thiên thiên âm dương khí tịch thiên giả đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn hướng lên bầu trời chốt sâu chỉ thấy theo sâu trong hư không cái kia mảnh tiên thổ càng ngày càng gần trong đó cảnh tượng cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng nơi đó bầu trời có hai vầng mặt trời hoặc là nói một v ầ n g mặt trời một vầng trăng lại có thể là vô cùng quỷ dị nhật n g u y ệ t cùng hiện ha ha trời cũng giúp ta thịch thiên dạ đột nhiên cười ha ha từng bước một đạp vào hư không thẳng tới mây xanh cái kia căn bản cũng không phải là cái gì mặt trời cùng mặt trăng mà là một đoàn tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí đó là có thể so với cựu t i ê n tiên h khí tiên thiên âm dương khí tịch thiên dạ đang lo không có cái gì đặc thù năng lượng tới chợ hắn luyện hóa hỗn độn hạt giống lại không nghĩ như thế nhanh chóng cơ hội liền ra hiện ở trước mặt của hắn âm dương hóa hỗn độn có tiên thiên âm dương khí luyện hóa ban đầu trạng thái hỗn độn hạt giống căn bản không phải vấn đề tịch thiên dạ thẳng trên chín tầng trời từng bước một đạp không mà lên rất nhanh liền bước vào cựu thiên cương phong tầng phía trên dù cho đại tôn cũng không dám tới cựu thiên cương phong tầng tịch thiên dạ lại làm như không thấy ts hết đệ mật tới có vẻ sẽ có có đánh nhau với hoàng thất g i ả i ba c rủi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương hai trăm bảy mươi ba thánh nhân không cho phép vào tịch thiên dạ thẳng trên chín tầng trời tại cương phong tầng bên trong dạ bước rất nhanh cự ly này nhật nguyện cùng hiện thế giới càng ngày càng gần nơi đó có hai cỗ có thể xưng thiên địa cực hạ n lực lượng tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí nay vị trí cách thế giới kia vẫn như cũ có chút xa a tịch thiên dạ hơi khẽ cao mày chỗ kia tiên thổ hai ba ngày bên trong hiển nhiên không cách nào triệt để bông xuống chỗ hắn ở dù cho cự ly này tiên thổ rất tiếp cận nhưng dù sao không phải tại bên trong thế giới kế bộ có thể hấp thu đến tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí rất có hạn nếu là cách một tòa hư không tới hấp thu tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí đoán chừng thời gian rất lâu đều khó mà đem hỗn độn hạt giống luyện hóa bất quá lô hề quận thành chẳng mấy chốc sẽ dung nhập vào chỗ kia thế giới thần bí bên trong theo thời gian trôi qua giữa thiên địa tràn ngập tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí tất nhiên sẽ dần dần gia tăng ngay ở chỗ này đi Thích thiên dạ tại tầng cương phong dạ bởi ê thiên tiên thiên tiên thiên n trong tìm tới một chỗ đối lập ổn định không gian, sau đó ngồi bằng, vận chuyển âm dương hôn nội toàn dương Nếu thành những người khác, dù cho khoảng cách tiên thiên âm dương khí gần trong găng tức, bọn hắn cũng không cách nào tìm tới một quyết, thu tức, thu. cho giữa âm âm âm đối điệu đổi chỗ lực khác, cách cách hấp khí. khí hấp đó lập là xếp sau b dù vì vi tiên thiên âm dương khí chính là cựu thiên tiên khí cấp độ năng lượng cấp độ quá cao thâm thái hoang thế giới căn bản cũng không có hấp thu tiên thiên âm dương khí công pháp dù cho bởi vì cơ duyên mà hút vào một điểm tiên thiên âm dương khí chẳng những không phải phúc duyên ngược lại vẫn là thai họa bởi vì phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận tiên thiên âm dương khí năng lượng đó là các tiên nhân tu luyện mới cần tiên thiên năng lượng trừ phi giống tịch thiên dạng như vậy tu luyện âm dương hôn đ ộ i quyết tiên gia cấp độ thổ nạp công pháp mới có thể đem tiên thiên âm dương khí hút vào trong cơ thể chuyển hóa làm tự thân lực lượng tịch thiên dạ tại cựu thiên cương phong tầng ngồi xuống liền là một ngày lô hề quận thành mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hoa cực lớn chẳng những thành thị càng lúc càng lớn nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều cũng may bởi vì tiên thổ sắp buông xuống tất cả mọi người trông mong chờ đợi cũng là không có người ở thời điểm này náo mâu thuẫn nếu không toàn bộ lô hề quận thành rất có thể loạn thành một bầy hoa tiền bối cung chủ hắn trương thanh vinh nhìn đạp thiên mà đi tịch thiên dạ trong mắt vẫn như cũ tràn đầy khiếp sợ cung chủ hắn chính là kinh thiên vĩ điệu bất thế tồn tại không phải chúng ta có thể tưởng tượng đừng đoán bựa đừng lung tung nghị luận hoa nhất nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói trương thanh vinh vừa mới tiếp xúc bọn hắn cái đoàn thể này có lẽ đối chủ nhân không phải hiểu rất rõ vì không làm cho chủ nhân bất mãn hắn nhất định phải khuyên bảo vài câu thanh vinh hiểu rõ trương thanh vinh đè xuống kinh hãi trong lòng khẽ gật đầu có t hoa ể thành thánh người tâm trí tự nhiên bất phạm, rất nhanh liền không chế lại tâm tình truyền nhiên phạm, nhanh không chế mình. Chủ nhân h người liền lại mới của vừa c t một m bất thế bài pháp ô nhất có t ể đem đạo liễm, tự thân khí tức toàn bộ nội liễm, thánh đạo pháp tắc khí pháp nội bộ nhiên t quá hải tiến vẻ à o Hoa thiên tích. nhất nhiên di lan v mặt trịnh trọng nói hắn không ra chỉ là bờ môi hơi hơi rung động đem một bài cao thâm pháp môn truyền vào đến trương thanh vinh trong thai tuân vinh cùng hàn ngọc không phải thánh nhân bọn hắn không cần tu luyện phương pháp này liền có thể tiến vào thiên lan di tích cho nên cũng không có tất yếu truyền cho bọn hắn thật l à đồ sộ thân lực lượng quả nhiên không có thể phỏng đoán cố vân nhìn lên bầu trời phía trên rung động hình ảnh đôi mắt chỗ sâu có rung động thật sâu thần linh đó là đứng tại thái hoang thế giới nhất định phong tồn tại cả nhân loại nhất tộc cho đến trước mắt đều không có thần linh tồn tại thần chỉ là một cái truyền thuyết chỉ có tại cái kia xa xôi không so thời đại thượng cổ mới có nhân loại c h i thần nghe đồn tiểu thư như thế thủ bút thật là rung động vô song a đơn giản liền là cải thiên hoán điệm tranh quang chừng mắt mắt to hoảng sợ nhìn lên trước mắt thần tích nếu như tại thiên lan trong di tích có thể tìm tới trở thành trí thánh biện pháp ta đây liền không lại áp chế tu vi nếu như không thể cố vân than nhẹ một tiếng nếu như không thể như vậy nàng vẫn như cũ không có thể đột phá chỉ có thể kỳ vọng vào tìm tới trong truyền thuyết ư u nhập kinh thời gian một chút trôi qua mà qua lô hề quận thành càng ngày càng tới gần chỗ kia tiên thổ gần như sắp muốn dung nhập vào chỗ kia trong thế giới đột nhiên thiên địa chấn động từng đạo thế giới pháp tắc dấu vết đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại lô hề quận nội thành bao phủ toàn bộ thành trì đó là thuộc về tiên thổ thế giới pháp tắc làm tiên thổ thế giới pháp tắc triệt để đem lô hề quận thành bao bọc về sau như vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ lô hề quận thành đã dung nhập tiên thổ trong thế giới v a n h hư không đ ố n g nhiên vang lên vài tiếng trầm muộn tiếng nổ vang rền a không đáng giận chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô bị một cố lực lượng vô hình đụng bay s i n h s i n h xô ra lô hề quận thành đình hạo thanh quân nội thành rất nhiều người đều con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh k i a tới đình hạo thanh quân nam vực trung bộ thanh phong đế quốc một vị thánh nhân tu vi cao thâm mặt chắc đã đứng hàng chung vị thánh cảnh tại toàn bộ đại lục nam vực đều uy danh hiền hách không ngờ hắn cũng lặng lẽ đi vào lô hề quận thành nhưng mà lại bị tiên thổ thế giới pháp tắc ném bay ra ngoài nhưng mà hết thể chỉ là bắt đầu rất nhanh đạo thứ hai thân ảnh đạo thứ ba thân ảnh thứ bốn bóng người trong khoảnh khắc liền có mấy chục đạo thân ảnh bị lăng không đụng bay s i n h s i n h ném ra ngoài lô hề quận thành cũng không còn cách nào tiến vào ba mươi bốn tên tuyệt thế thánh quân vệ trường phong ánh mắt rung động thần tâm run rẩy trong bất chi bất giác lô hề quận nội thành thế mà lặng lẽ chui vào nhiều như vậy tuyệt thế thánh nhân mà bọn hắn lại không hề có cảm giác đơn giản liền là đáng sợ hết sức hiển nhiên những cái kia thánh quân nhóm đều là ý đồ có thể man thiên quá hải len lén tiến vào thiên lan trong di tích nhưng sau cùng thất bại Bị thiên lan di tích thế giới quy tắc phát hiện, trực tiếp hiện, di giới lan quy đ e một bọn hắn ngoài. vứt ra m mực truyền thuyết thiên lan di tích bên trong không cho phép thánh nhân tiến vào quả nhiên không giả thiên lan di tích lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn thế mà dẫn tới nhiều như vậy thánh nhân biết rõ không thể làm nhưng như cũ tới đây cố khinh n h i ê n chấp tay sau lưng nhìn trên bầu trời những cái kia chật vật các thánh nhân khoe miệng hơi nhét lên tại thiên lan trong di tích không thành thánh ngược lại dễ dàng hơn điểm đương nhiên những cái kia bị ném đi ra thánh nhân chỉ là một bộ phận mà thôi còn có một số thánh nhân có thông thiên triệt địa thủ đoạn chưa hẳn không thể giấu giếm được thiên lan di tích thế giới quy tắc dù sao thế giới quy tắc là chết mà người là sống chỉ cần có quy tắc tồn tại như vậy nhất định nhiên sẽ có lỗ thủng tồn tại nàng hoài nghi lần này tiến vào thiên lan di tích thánh nhân hẳn là sẽ không ít đại đạo tranh p h o n g a cố khinh yên ánh mắt sắc bén mặc kệ những thánh nhân đó làm dùng phương pháp gì tiến vào thiên lan di tích cuối cùng đều sẽ trở thành nàng đối thủ cạnh tranh nàng cũng không có thể phớt lờ lô hề quận thành tại trong hư không phi hành mười ngày rốt cục cùng tiên thổ thế giới triệt để dung hợp lại cùng nhau lúc này lô hề quận thành đã triệt để biến hóa bộ dáng nguyên bản thành trị khu vực đoán chừng chỉ chiếm đến toàn thành một phần vạn mặt khác muôn phần chi 9999, t toàn bộ đều là lạ lẫm khu vực một chút quỷ dị xuất hiện màn hoàng cổ lao thành khu ts hôm nay mười c còn chín c nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm bảy mươi bốn kim đ ă n g kỳ bất quá những cái kia đột nhiên xuất hiện nội thành cũng là không có nguy hiểm gì trừ vô cùng cổ lão khổng lồ bên ngoài cùng bình thường thành trị không hề có sự khác biệt một chút nội thành tu sĩ thậm chí đã lần lượt đi tới những khu vực kia thám hiểm nhưng cho đến trước mắt đều không có cái gì quá lớn phát hiện sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại lô hề quận thành trên tường thành ngoài thành cảnh tượng đã triệt để khác biệt trên bầu trời có hai vòng mâm tròn một vành mặt trời một vầng trăng nhật n g u y ệ t đồng thời tồn tại toàn thành tu sĩ trong thành tìm kiếm ba ngày đều không có phát hiện cái gì đặc thù cơ duyên tạo hóa những cái kia khu cổ thành mặc dù lai lịch bí ẩn nhưng lại vật gì có giá trị đều không hề lưu lại có lẽ đã từng có cái gì bảo vật lưu lại cũng sớm đã bị trước kia liền đi vào tiên thổ tu sĩ mang đi đi rất nhiều người đều ý thức được nội thành rất không có khả năng tìm tới cơ duyên gì tạo hóa thế là chúng tu sĩ bắt đầu hướng ngoài thành đi nhưng mà bọn hắn mới ra thành không đến bao lâu vô cùng một màn quỷ dị liền phát sinh những cái kia ra khỏi thành tu sĩ toàn bộ không hiểu thấu không hỏa tự nhiên lên trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành cho tàn đều không ngoại lệ thi thể đều không có để lại đám người thấy này từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh cũng không dám lại tùy tiện bước ra thành chỉ một bước tại thiên lan di tích bên trong chỉ có hai cái thời kỳ có thể ra khỏi thành bình minh cùng hoàng hôn mọi người ở đây đều kinh hoàng hoảng hốt thời điểm rốt cục có người đứng ra nói chuyện dù sao đã từng cũng có người tới qua thiên lan di tích cũng không phải đối thiên lan di tích hoàn toàn không biết gì cả ban ngày giữa thiên địa tràn ngập trí cương trí dương tinh hòa khí phổ thông tu sĩ chạm vào tức tử dù cho thánh nhân ban ngày ra khỏi thành cũng không kiên trì được bao lâu ban đêm giữa thiên địa tràn ngập trí âm gây nên lệnh thủy c h i khí phổ thông tu sĩ chạm vào cũng là hẳn phải chết trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tượng băng cho nên một ngày mười hai canh giờ chỉ có hai canh giờ có thể ra khỏi thành tìm kiếm cơ duyên phân biệt là hoàng hôn một giờ bình minh một giờ nội thành đám người nghe vậy từng cái thần tâm rung động nghị không ra thiên lan di tích nói là vô thượng thần thổ bên trong lại là như thế hung hiểm nếu là ở ngoài thành tìm kiếm cơ duyên thời điểm không kịp về thành đây chẳng phải là sẽ chết tại bên ngoài dĩ nhiên ngươi nếu là có thiên lan lệnh tùy thời đều có thể ra khỏi thành trên bầu trời cái kia mở miệng nhắc nhở đám người l a o nhân tiếp lấy lại chậm rãi bổ sung một câu thiên lan lệnh cái gì thiên lan lệnh trong lòng một tòa lầu các hoàng tộc chờ chuẩn thánh thế lực tụ tập tại cùng một chỗ từng cái ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía tịch thiên giả phủ đệ phương hướng bọn hắn sớm liền nhận được tin tức tại thiên lan trong di tích có thiên lan lệnh cùng không có thiên lan lệnh hoàn toàn liền là hai khái niệm không có thiên lan lệnh chỉ có thể mỗi ngày ra khỏi thành hai canh giờ hơn nữa còn không thể ở ngoài thành ở lâu trong vòng một canh giờ nhất định phải trở về cho nên tìm kiếm phạm vi cùng khoảng cách đều lại nhận thật to hạn chế nếu có ngày lan lệnh vậy liền hoàn toàn khác biệt có thể một mực tại ngoài thành tìm kiếm thu hoạch được cơ duyên tạo hóa s á t x u ấ t chính là không có thiên lan lệnh mấy trăm lần bên trên nghìn lần lúc nào đi tới tịch phủ nghĩ đến thiên lan lệnh mấy cái chuẩn thánh lao tổ đều có chút ngồi không yên thiên lan trong di tích quá mức huyền bí có rất rất nhiều cơ duyên tạo hóa tùy tiện đạt được điểm đối bọn hắn tới nói đều là vô thượng ban ân thậm chí có người tại thiên lan trong di tích đạt được vô thượng tạo hóa trực tiếp một buổi sáng thành thánh không thể vọng động hiện tại không thể gấp chờ cố khinh yên ra khỏi thành chúng ta động thủ lần nữa hoàng tộc chuẩn thánh lao tổ vẻ mặt ngưng trọng càng là chuyện trọng yếu càng hẳn là lý do an toàn t h ị h thiên dạ trên người thiên lan lệnh bọn hắn nhất định phải đạt được cố khinh yên không ra khỏi thành vậy liền tuyệt đối không thể đối tịch thiên dạ động thủ đúng có đạo lý cố khinh yên làm chiến mâu học viện viện trưởng trong tay chắc chắn có thiên lan lệnh dù sao năm đó chiến mâu học viện cường thịnh thời điểm đi vào thiên lan di tích rất nhiều lần không có khả năng một khối thiên lan lệnh đều không có đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh lao tổ khẽ gật đầu thiên lan di tích một năm sau liền sẽ hoàn toàn biến mất thời gian quý giá cố khinh yên dứt khoát không có khả năng trong thành đợi quá lâu cựu thiên tri thượng tịch thiên dạ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại cương phong tầng bên trong đi vào thiên lan di tích giữa thiên điệu tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí đã cường thịnh tới cực điểm kỳ thật toàn bộ thiên lan trong di tích tràn ngập tinh hỏa khí cùng quỳ thủy trước đó tất cả đều là cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương chi khí tán phát ra từng tia từng sợi phân tán năng lượng mặc dù số lượng không phải rất nhiều nhưng bởi vì cấp độ quá cao dù cho thánh nhân cũng không cách nào thời gian dài tắm gội tại những cái kia tinh hỏa cùng quỳ thủy khí bên trong chỉ có tịch thiên dạng tu luyện hỗn độn âm dương quyết mới có thể bỏ qua cái kia tiên thiên âm dương khí ăn mòn nhất là tại cựu thiên cương phong tầng phía trên hàng loạt tinh hỏa cùng huyền thủy hội tụ tại tịch thiên dạ thân bên trên không ngừng lấp lánh bùng cháy hoặc là hủ thực thân thể của hán nếu không phải tịch thiên dạ thời thời khắc khắc đều đưa dẫn dắt hôn độn hạt giống bên trong sợ l à hậu thổ linh thể đều chưa hẳn có thể gánh vác đáng sợ như vậy ăn mòn cùng cháy bất quá tiên thiên âm dương khí càng là mãnh liệt tịch thiên dạ luyện hóa hỗn độn hạt giống tốc độ liền sẽ càng nhanh năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua thủy t r u n g khoanh chân bất động tựa như b ả n thạch tịch thiên dạ đột nhiên mở mắt ra một cỗ chói mắt trộn lẫn động hào quang theo trong thân thể của hắn lao ra thẳng trên chín tầng trời trời cao đem trên bầu trời tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí hai đoàn hào quang đều che đậy toàn bộ thế gian phảng phất đều chỉ có cái kia đạo hỗn độn hào quang vô tận phát sáng phổ chiếu đại địa cùng lúc đó giữa thiên địa tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí bỗng nhiên sôi trào lên như là nhìn thấy mẹ của mình dồn dập hướng về tịch thiên dạ tụ đến hải nạ bách xuyên toàn bộ đều bị tịch thiên dạ hấp thu tịch thiên dạ trên người khí tức càng là tầng tầng đi lên tăng trưởng một cái nháy mắt liền tăng trưởng một đoạn dài vẹn vẹn một khắc đồng hồ tịch thiên dạ trên người khí tức liền cường thịnh tới cực điểm phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. tựa như một vòng vô tận hào quang mặt trời hoành tại bầu trời sợ la đại tôn đều không có đáng sợ như vậy khí tượng đi hỗn độn hồng ngông kim đan rốt c ụ c luyện thành tịch thiên dạ nhẹ nhàng thở ra trong mắt có vẻ hài lòng không cần hoa trăm năm thời gian đi chậm rãi luyện hóa hỗn độn hạt giống tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình lúc này tịch thiên dạ trong đan điền trong phủ có một đoàn ngông lung hỗn độn hào quang không phải cố thể không phải chất lỏng không phải khí thể liền là một đoàn hỗn độn ánh sáng phảng phất bên trong cất giấu một cái thần bí hồng n ô n g thế giới từ nay về sau ta đem dùng thân nuôi hỗn độn ngày sau cuối cùng rồi sẽ hóa hồng n ô n g tịch h thiên dạ đứng dậy trong đôi mắt đều là quân lâm thiên hạ bệ nghễ nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 275, vạn người vòng vây huyện su lâu đem hỗn độn hạt giống hóa vì mình kim đan đạo cơ hắn ở kiếp trước đều không có làm đến bởi vì hắn ở kiếp trước đạo cơ đã thành không có khả năng lại thay đổi đời này làm lại theo tầng dưới c h ố t nhất đi lên ngược lại rất dễ dàng liền đem hỗn độn hạt giống dung nhập đạo cơ hóa làm một thể lần nữa bước vào kim đan kỳ t h ị h thiên dạ r ố t cục tại con đường tu tiên bên trên bước vào q u ý đạo tưởng tượng năm đó ở địa cầu bên trên bước vào kim đan kỳ hạng gì khó khăn có thể nói là bước đi liên tục khó khăn từng bước kinh hãi thậm chí kém chút đem hắn vây chết ở địa cầu bên trên làm tiên đế dù cho tại mặt khác man hoang tinh cầu lại vắng vẻ lại linh khí khô kiệt địa phương hắn đều có biện pháp tu luyện trưởng thành sau cùng phi thăng lên trời nhưng là địa cầu mặc hắn thần thông quảng đại mặc cho thủ đoạn khác vô tận mặc hắn kiếp trước làm tiên đế chính quả lại là không có biện pháp nào hắn biết địa cầu không đơn giản vô cùng không đơn giản một cái có thể vây chết tiên đế tinh cầu ẩn dấu bí mật chắc chắn kinh thiên động địa hắn ở địa cầu bên trên thời điểm bởi vì tu vi quá thấp thủy t r u n g không mỏ ra môn đạo nhưng sẽ có một ngày hắn hội trở về dò xét tìm hiểu ngọn ngành bây giờ cũng là có thể mượn nhờ nơi đây tiên thiên âm dương khí luyện thành thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể tịch thiên dại chấp tay sau lưng ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên mặt trời cùng mặt trăng cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương khí vô cùng dồi dào khổng lồ dùng hắn tu vi hiện tại căn bản không có khả năng toàn bộ hấp thu cho dù hắn có thể đem tiên thiên âm dương khí luyện hóa nhưng tự thân năng lực chịu đựng cũng có một cái cực hạn bất quá hắn lại có thể mượn nhờ nơi đây tiên thiên âm dương khí tới luyện thành thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể chính là cùng hậu thổ linh thể cùng cấp độ đỉnh tiêm linh thể sau cùng đều có thể hướng về trong truyền thuyết tiên thiên ngũ hành linh thể tiến hóa tiên thiên ngũ hành linh thể lại xưng là tiên tri linh thể tại c ử u thiên tiên giới đều là tương đối hiếm thấy một loại tiên thể một ngày thành kim đan liền chờ tại chân chính bước vào tu tiên giả cửa chính thực sự trở thành một tên i tu tiên giả rất nhiều trước kia không cách nào tu luyện thần thông cùng pháp thuật đều có thể tu luyện thì như pháp thuật thì như phi kiếm thì như pháp bảo thì như ngự thú thì như ngự trùng lô hề quận thành phát sinh biến hóa lớn mỗi ngày bình minh cùng hoàng hôn đều có hàng loạt tu sĩ ra khỏi thành tìm kiếm đại cơ duyên đừng nói thật sự có một chút tu sĩ tìm tới một chút đặc thù bảo vật trong thời gian ngắn để cho mình tu vi phóng đại mỗi ngày ra khỏi thành tầm bảo người đều vô số kể bọn hắn nắm tìm được bảo vật hoặc là đặc thù vật phẩm bày trong thành trên thị trường bán hối đ o á i chính mình muốn vật phẩm có thể nói phi thường náo nhiệt nhưng đối với lô hề quận thành bản thổ bình dân bách tính tới nói hết thể lại không có gì thay đổi mỗi ngày đều là như người bình thường sinh hoạt mặt t r ờ i mọc thì làm mặt t r ờ i lặn thì nghỉ ngoài thành cơ duyên lại lớn người bình thường cũng theo không kịp tương phản bởi vì hàng loạt tu sĩ xông vào trong thành này chút ngày đã phát sinh rất nhiều lên n h i ề u dân sự kiện nếu không phải rất nhiều thế lực lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau ngăn chế thiên lan di tích bung ô xuống đối lô hề quận thành bình dân bách tính tới nói tuyệt đối thuộc về ác m ậ u g các ngươi cũng là rất có thể nhẫn thế mà vẫn như cũ không động thủ một tòa cổ xưa trong trạch viện cố khinh yên chắp tay đứng tại gác xếp bên trên nhìn trong thành trì đường đi trong lòng tức giận nàng vẫn luôn đang mong đợi hoàng tộc chờ chuẩn thánh thế lực hướng tịch thiên dạ ra tay tốt nhất đem nhà hắn trạch viện đều bóc ra đẹp mắt tịch thiên dạ trò cười nhưng mà những người kêu lại chậm chạp bất động phảng phất rùa đen rút đầu giản làm cho người ta sinh khí viện trưởng ngươi không giúp tịch thiên dạ thì cũng thôi đi vì sao còn nhớ mãi hắn không may n g ồ i tại cổ viện bên trong hóng mát vu ứng hải trong mắt tràn đầy im lặng nói hắn không hiểu rõ viện trưởng vì sao cùng tịch thiên dạ có thủ mà lại không phải loại kia thủ càng giống là hai người hẳn không có cái gì liên lụy đi vu ứng hải trong lòng tràn đầy bắt quái nhưng lại không dám trực tiếp hỏi đi ra bất quá hiện tại hắn cũng không lo lắng tịch thiên dạ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n bởi vì hắn có thể nhìn ra viện trưởng một mực tại nội thành không đi ra để đó thiên lan di tích đại cơ duyên không để ý thủ trong thành hơn phân nửa cũng là vì tịch thiên dạng giúp tịch thiên dạng giúp thế nào tịch thiên dạng ta ra mặt đi hù sợ những người kia hữu dụng không dù cho những thế lực kia công khai không dám tới nhưng sau lưng có rất nhiều thủ đoạn minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng chỉ có đem bọn hắn đều đánh đau bọn hắn mới không dám có ý nghĩ xấu cố khinh yên lạnh lùng thốt vu ứng hải nghe vậy giật mình viện trưởng giọng điệu này có vẻ như chuẩn bị làm thật đó a nếu bọn hắn như thế có thể chịu cẩn thận như vậy cẩn thận ta đây liền đem bọn hắn lửa gạt đi ra cố khinh yên trong đôi mắt đột nhiên dâng lên một vệch nghiền ngâm ý cười thiều thanh cố khinh yên một tiếng mời đến sau một khắc một đạo vòi r ồ n g đất bằng loại sáng cổ viện chỗ sâu trong chốc lát bay ra một đạo khổng lồ thanh quang đó là một đầu cùng loại với dao long sinh vật ỉ vào thàn lần đầu phía trên ba cây g i ữ tợn sừng thú t ă n g cai cánh thịt dường như đám mây che trời toàn thân xanh đen lân giáp hiện ra s â m nhiên ánh sáng biên giới vị trí lóe hàng quang phong mang sắc bén giống như là từng mảnh từng mảnh tuyệt thế thần đao uy phong bá khí thanh ly long đúng là lúc trước tịch thiên dạ tại chiến mâu linh địa trong hồ nước nhìn thấy đầu kia hiếm hoi long trùng thanh ly long thế gian nhưng phàm cùng long dính l i ễ u quan hệ sinh vật đều không ngoại lệ toàn bộ đều rất mạnh mẽ thanh ly long cũng là như thế theo k h í tức bên trên phán đoán sợ là so với bình thường đại tôn đều càng mạnh cố khinh yên một thanh nhảy đến thanh ly long trên thân nhưng mà phóng lên tận trời trực tiếp theo lô hề quận thành trên bầu trời xẹt qua kinh khủng long uy bao phủ đại địa cả kinh đám người dồn dập tranh né d o a đến sắc mặt trắng bệnh rất nhanh rêu r a o khắp nơi thanh ly long liền bay ra khỏi thành bên ngoài biến mất tại trong tầm mắt của mọi người cố khinh n h i ê n rốt cục ra khỏi thành quá tốt rồi đến thời cơ thích hợp thích thiên dạ lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào hoàng tộc cùng đế sư gia tộc cao tầng nhìn biến mất ở chân trời thanh ly long tưởng cái hưng phấn vô cùng cố khinh n h i ê n vừa đi vậy bọn hắn liền không có gì cố kỵ đem cái kia huyền s u lâu cho ta hết thẻ săn bằng cao 99 tầng. h ừ miệt thị ta hoàng tộc uy nghiêm đơn giản muốn chết một đạo băng lệnh thanh â m theo gác x ế p chỗ sâu v ă n g lên trong nháy mắt liền truyền khắp hết thẻ hoàng tộc đế sư gia tộc cùng với các chuẩn thánh thế lực trong hai thần g cao nhất chuẩn thánh lao tổ rốt cục hạ lệ xuất phát đi săn b ằ n g n g u y ệ n su lâu diệt tịch thiên dạng tuân lệnh hoàng tộc thành viên từng cái hưng phấn vô cùng bọn hắn thế lực khổng lồ như vậy sao lại e ngại một cái tịch thiên dạng dám xem thường hoàng tộc tàn sát hoàng tộc thành viên đem hắn đánh vào mười tám tầng địa ngục đều không đủ h u y ề n su lâu trước mắt nội thành phồn hoa nhất quán rượu nguyên bản tại như người bình thường buôn bán mặc dù lô hề quận thành nội thiên địa đại biến nhưng quán rượu lại không bị ảnh hưởng sinh ý vẫn như cũ sôi động dù sao nơi có người liền cần tụ hội địa phương chỉ có mỹ thực ai cũng sẽ không cử tuyệt nhưng mà mỹ hảo một ngày nhưng bởi vì một đám người đến triệt để đánh vỡ một đám hàng trăm người đột nhiên xuất hiện tại huyện su lâu trước cổng chính trực tiếp đem trên cửa chính chiêu bài đập nát đem phụ trách chiêu đái thị nữ đánh té xuống đất nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 276, t r y vênh váo hung hăng sinh mệnh như cỏ rác sự tình xảy ra bất ngờ ai đều không ngờ rằng sẽ có người đến đây huyện su lâu gây dối những thị nữ kia chiêu đ á i cũng chỉ là người bình thường mà thôi từng cái dọa đến khuôn mặt trắng bệnh trong mắt to tràn đầy khủng hoảng các nàng phảng phất yếu ớt trồi non chạm vào liền sẽ thụ thương lại có thể chịu đựng lấy những tu sĩ kia vô tình ẩu đả tại chỗ liền có mấy cái thị nữ bị s i n h s i n h đánh chết ngã trong vũng máu trong mắt tràn đầy hoảng hốt một đám tiện tì h cũng dám cản bản đại nhân đường một cái bên hông treo kiếm quần áo hoa lệ thanh niên ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy khoa trường tùy ý y, y phục của h ắ n bên trên có truy phong tông tiêu chí h i ệ n nhiên chính là truy phong tông đệ tử các ngươi chơi cái gì trần tuyết dẫn một đám người theo trong t i ể u lâu chạy ra nhìn cửa chính t h n g trạng trong đôi mắt đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ nàng trước kia cũng là làm cửa chính chiêu đãi thị nữ biết rõ những cô nương kia nhà ra làm việc vì lấy cái sinh kế có khó khăn dường nào kết quả vừa tới huyện s u lâu không bao lâu liền bị nhân sinh sinh đánh chết tại những cái kia bọn ác nhân trong mắt tính mạng của các nàng liền như là cỏ rác làm gì cái kia tà ác thanh niên quỷ dị cười một tiếng tóc dài bay lượn từng bước một tiếng lên lại tàn nhẫn đem mấy cái nã g trên mặt đất thị nữ sống sờ sờ giết chết nam tịch thiên giạ cái kia chó hoang kêu đi ra nếu không ta liền đốt đi các ngươi huyền su lâu đem bọn ngươi tất cả mọi người giết sạch chó gà không tha trên đường phố mọi người chung quanh từng cái nhìn về phía cái kia tả dị thanh niên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thật cuồng hắn đến cùng người nào lại dám như thế nhục mạ tịch thiên dạ hơn nữa còn dám đến đến luyện s u lâu dương ai chẳng lẽ hắn liền không sợ tịch thiên dạ một bàn tay chụp chết hắn sao a ta biết hắn hắn liền là truy phong tông thủ tịch đại đệ tử đỗ trí hải trước kia gặp qua hắn một lần nghe nói người này thiên phú dị bẩm sớm tại mười năm trước liền đột phá đến tôn giả cảnh tương lai có hy vọng bước vào đại tôn lĩnh vực một mực truyền thuyết hắn rất ngông cuồng làm người ác độc tàn nhẫn không từ thủ đoạn hôm nay gặp mặt quả là thế lời vừa nói ra mọi người chung quanh trong nháy mắt vỡ tổ dồn dập khiếp sợ nhìn về phía đám người kia truy phong tông thủ tịch đại đệ tử đỗ trí hải một cái chưa tròn trăm tuổi liền đột phá đến tôn giả cảnh tương lai có vấn đỉnh đại tôn lĩnh vực tuyệt đại thiên kiêu người này không trọng yếu vào giờ phút này hắn không có chút nào trọng yếu chân chính nhường đám người khiếp sợ là sau lưng của hắn đại biểu ý nghĩa truy phong tông người ra tay rồi nếu truy phong tông người ra tay rồi như vậy hoàng thất đâu đế sư gia tộc đâu nam hải tần ra đây tất cả mọi người sẽ không cho là đối phó tịch thiên dạ n g sẽ chỉ có truy phong tông người đến đây quả nhiên đám người suy nghĩ vừa mới dâng lên lại có một đợt người trùng trùng điệp điệp đi vào huyện su lâu người đến quần áo lộng lẫy có một bộ áo tím có ăn mặc hoàng mã quái có đeo người hoàng thất mới có thể đeo trang sức không hề nghi ngờ bọn hắn chính là hoàng tộc người cái kia thanh sắc hiển nhiên đều là hướng về phía huyện su lâu mà đi không chỉ có hoàng tộc rất nhanh đế sư gia tộc người nam hải tần gia người bắc nguyên người của lâm gia hết thệ tham dự qua vây giết tịch thiên dại chuẩn thánh thế lực toàn bộ đều r ồ n r ậ p xuất hiện xảy ra chuyện lớn r a trời đại sự trong nước sáu đại chuẩn thánh thế lực rốt c ụ c muốn đối tịch thiên dạ động thủ mà lại như thế chiến trận chính là một đòn giết chết của ca tịch thiên dạ vì sao không trốn hắn nếu là chạy trốn thiên hạ to lớn ai có thể làm gì hắn trong n g a y mắt toàn bộ lô hề quận thành đều triệt để a n h bắt đầu chuyển động những cái kia ngoại vực tu sĩ có lẽ có ít không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng lô hề quận thành bản thổ thế lực cùng cư dân lại là rõ ràng vô cùng nói lên chuyện từ đầu đến cuối nguyên bản chính là trong nước những cái kia chuẩn thánh thế lực đối lý bọn hắn nếu không phải lòng mang ác ý có ý bóp chết tương lai thánh giả tự nhiên là không sẽ cùng tịch thiên dạ phát sinh mâu thuẫn nhưng chiếm lý lại như thế nào tình hình khó khăn không thể làm gì a cái thế giới này bản thân liền là cường giả vi tôn thế giới cường giả nói lời liền là đạo lý liền là luật pháp rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn bộ lô hề quận thành thực ra tổ trạch tịch h tổ cũng n h ị n không được nữa phá quan mà ra đi vào trung tâm nội thành xa xa ngắm nhìn luyện s u lâu trúc gia ngũ đại danh môn vọng tộc nam vũ tông hết thể lô hề quận thành tông môn cùng gia tộc toàn bộ đưa ánh mắt nhìn sang bọn hắn đều muốn biết náo loạn lâu như vậy song gió chết nhiều như vậy tôn giả cùng thiên tài sự tình cuối cùng kết cục lại là cái gì lô hề quận thiên cổ không có tuyệt thế thiên tài tịch thiên dạ thật lại bởi vậy mà ngã xuống sao các n g ư ờ i các n g ư ờ i làm gì trần tuyết run rẩy run rẩy run nhìn lên trước mắt to lớn đám người trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng nàng lúc nào gặp qua như thế lớn chiến trận sau lưng nàng một đám nguyên bản khí thế hùng h ổ lao ra quán rượu chiêu mộ mà đến hộ vệ cùng quản lý từng cái cẳng là dọa đến run r u ẩ y hai cái chân không ngừng run lên vũ khí trong tay đều có chút cầm không vững bọn họ đều là huyền s u lâu tạm thời chiêu mộ mà đến kiếm miếng cơm ăn tu sĩ mà thôi cũng không muốn vì quán rượu oanh liệt hy sinh a nhất là có chút tu sĩ đã nhận ra đến đây gây dối người thân phận dọa đến kém chút n g ấ t đi nơi này nơi này chính là tịch đại nhân quán rượu các ngươi tại đây bên trong gây dối tịch đại nhân sẽ không bỏ qua cho các n g ư ờ i trần thuyết nghĩ đến tịch thiên dạ mạnh mẽ cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng miễn cưỡng nói ra một câu chúng ta tìm liền là tịch thiên dạ cầu t ặ p trùng hắn trước kia không phải hết sức phách lối ả gọi hắn cút ra đầy cho ta hướng nhiễm hy tử trong đám người lao ra một kiếm đem mấy tên hộ vệ bổ tới trên mặt đất máu tươi bắn tung tóe khắp khuôn mặt là dữ tợn phảng phất kiếm của hắn không phải bổ vào hộ vệ thân bên trên mà là bổ vào tịch thiên dạ thân bên trên hướng nghị tuần hướng nhiễm hy thần tư bội hồ kiên dương mấy cái chuẩn thánh gia tộc tiểu bối lần trước tại quận trưởng phủ dọa đến j u n lầy bẩy một cái mặt không còn chút máu lần này thế mà toàn bộ đều tới mà lại từng cái phách lối bá đạo vô cùng phảng phất căn bản không có đem tịch thiên dạ để vào mắt bọn hắn có gia tộc đại tôn bảo hộ có trong truyền thuyết chuẩn thánh lao tổ trở nên chỗ dựa bọn hắn sợ cái gì toàn bộ thiên hạ bọn hắn cái gì cũng không sợ sáu đại chuẩn thánh thế lực hợp lại trừ phi thánh nhân đích thân tới nếu không ai dám ngăn tại trước mặt bọn hắn bọn hắn đều dám đi tới tắt một cái lại nói chính là như vậy tự tin ta ta trần tuyết thật bị dọa những người trước mắt này quá hung từng cái ánh mắt dữ thợn mà lại căn bản cũng không e ngại tịch đại nhân nữ nhân ngu xuẩn trước hết giết ngươi lại nói ta cũng không tin đem các ngươi đều giết sạch tịch thiên dạ hắn còn không ra hướng n h i ệ m hy trong mắt tràn đầy hung quang hắn hiện tại đối tịch thiên dạ rời khỏi hoán hận hận không thể nắm hết thẻ cùng tịch thiên dạ có liên quan người đều hoàn toàn giết sạch đúng giết sạch tuyển s u lâu tất cả mọi người hồ kiến dương cười ha ha trong mắt tràn đầy hí ngược một đạo kiếm quang l ó e lên thẳng đến trần tuyết mà đi trần tuyết hoảng sợ ô m đầu d o a đến song chân như n h ũ n ra ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất run lẩy bẩy nàng nghĩ đến chạy trốn nhưng lại phát hiện mình căn bản không có khí lực chạy trong cơ thể tất cả khí lực phảng phất đều bị rút sạch nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 277, h ắ n theo cựu thiên tới sáu đại chuẩn thánh thế lực người từng cái ánh mắt hí ngược trào phú nhìn bọn hắn mặc kệ giết chính là không phải một cái không quan trọng người chỉ cần bọn hắn vui vẻ vậy liền liền giết bọn hắn giết người cần đòi lý do sao can dỡ một đạo băng lành thanh â m theo huyền s u lâu bên trong vang lên cái kia đạo chém về phía trần tuyết ánh kiếm trong nháy mắt liền bị đánh tan hóa thành hư vô mấy bóng người theo huyền s u lâu bên trong đi ra một người cầm đầu đúng là hà tú nương chu khánh diêm thì đi sắt đằng sau ở sau lưng nàng một tấc cũng không rời có t h ù hoán gì có thể hướng về phía mẹ con chúng ta đến các ngươi vì sao muốn giết này chút người không liên quan hà tú nương vô cùng phẫn nộ những cái kia đều là từng đầu sinh mệnh à, mà lại tại nàng n g u y ệ n s u lâu làm việc nàng khó từ tội lỗi giết người mà thôi muốn giết cứ giết hướng nghiễm hy băng lánh cười một tiếng nhìn thấy chu khánh diêm xuất hiện hắn cũng không dám vọng động dù sao đây chính là tôn giả tồn tại thoáng tới gần đều có nguy hiểm tính mạng là ngươi một cái đế sư gia tộc người trung niên đi ra ánh mắt nhìn về phía chu khánh diêm ánh mắt vô cùng sắc bén đến mức hà tú nương hắn không nhìn thẳng đi tựa như không tồn tại một cái tu vi gì đều không có cái gì nữ nhân mà thôi căn bản không đáng hắn quan tâm cũng là cái kêu mang theo trắng mặt nạ bạc thanh niên có chút có chút năng lực một đám thư không biết chết sống chu khánh diêm nhìn bên ngoài phần phật một vòng lớn người vòng vây tại huyện su lâu cổng diêu v õ dương oai ánh mắt băng lánh tới cực điểm đến cùng ai không biết sống chết chờ sau đó ngươi liền rõ ràng nghe nói ngươi bằng vào một thanh bát phẩm tôn khí có thể cùng viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả đánh hòa nhau ta ngược lại thật ra nghĩ linh giáo một thoáng ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy cái kia đế sư gia tộc người trung niên từng bước một đi lên trước nhìn về phía chu khánh diêm ánh mắt càng ngày càng sắc bén cuối cùng như là hai thanh thần kiếm đâm đám người có chút mắt mở không ra tới đế quốc tam hùng một trong lãnh phong kiếm khách đông phương nghị tịch ra lão tổ đứng ở một tòa cao lầu trên mái hiên nhìn thấy người trung niên kia sắc mặt đ ố n g nhiên kịch biến vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm không chỉ có h ắ n thành bên trong rất nhiều người đều nhận ra người trung niên kia tới trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng vang lên liên tiếp đế quốc tam hùng đây chính là uy danh hiển hách tồn tại a tại toàn bộ tây lăng quốc đều là đứng tại hàng trước nhất đỉnh tiêm cao thủ võ vương liền là đế quốc tam hùng một trong bởi vậy thấy rõ đế quốc tam hùng đáng sợ bao nhiêu mặc dù ba người đều là viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả còn chưa bước vào đại tôn chi cảnh thế nhưng ba người đều có theo đại tôn trong tay chạy trốn chiến tích không nói những cái khác dám cùng đại tôn giao thủ vậy liền x a phi thường người có thể bằng lãnh phong kiếm khách đông phương nghị thế mà đều tự mình đến đây tịch thiên dạ không ra huyển s u lâu sợ là không ai cản nổi ở hắn một cái có thể so với v õ vương tồn tại a dù cho huy danh không có v õ vương cường thịnh như vậy nhưng cũng đáng sợ vô cùng sáu đại chuẩn thánh thế lực tùy tiện ra tới một cái đều mạnh mẽ như vậy tịch thiên dạ giữ nhiều lành ít ta cái này là nội tình người khác tiêu tốn mấy trăm năm hơn ngàn năm đều không thể siêu việt nội tình a lô hề quận nội thành rất nhiều bản thổ tông môn cùng gia tộc đều nói một câu xúc động cùng sáu đại chuẩn thánh thế lực so sánh bọn hắn này chút nội tình trạ là cái cóc khô gì chu khánh diêm hơi khẽ cau mày cái kia áo trắng người trung niên rất mạnh hắn có thể cảm nhận được một cố vô cùng sắc bén kiếm ý khóa tại trên thân thể của hắn chỉ cần hắn hơi có di động liền sẽ cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống người này hắn xa không phải địch thủ chẳng lẽ muốn đem hoa lão bọn hắn kêu đi ra chu khánh diêm có chút sầu hoa lão mấy người bọn họ bởi vì là chủ nhân trước khi đi truyền xuống một bài t u y ệ t thế pháp quyết hiện tại cũng tại bế quan tu luyện chiều sâu lĩnh hội phát m ô n làm tốt thiên lan di tích thăm dò làm chuẩn bị thế nào sợ không dám động thủ lãnh phong kiếm khách đông phương nghị cười lạnh nhìn chu khánh diêm từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng tăng lên mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên cường đại phảng phất sau một khắc liền muốn phát động lôi đình một kích đem chu khánh diêm đánh giết ngay tại chu khánh diêm vô cùng xoắn suýt muốn hay không nằm bế quan bên trong người kêu lên một cái đến một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên từ trên chín tầng trời vang lên xem ra các ngươi những thế lực này thật không có đem lời nói của ta để ở trong lòng a thanh âm kia phiêu phiêu miểu miểu từ trên chín tầng trời vang lên không ngừng tại lô hề quận nội thành quanh quẩn vang theo thanh âm kia xuất hiện một đạo trói mắt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt ngang qua thương khung phảng phất thiên ngoại bay tới lưu hành mang theo hơi thở nóng bỏng sông phá c ử u thiên cương phong tầng một đường ầm ầm hạ xuống trang diện kia rung động tới cực điểm phảng phất một vầng mặt trời từ không trung rơi rơi không có gì sánh kịp doa người cái gì mặt lạnh kiếm khách thân thể cứng đờ đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời từ nơi đó hắn cảm nhận được một cố vô cùng khí tức kinh khủng bao phủ hắn phảng phất một đầu tiền sử hồng hoang t h ú d ữ đang theo d o i hắn mà lại đạo sao rơi kia rơi xuống phía dưới ánh lửa đúng là hướng hắn va chạm mà đến không lãnh phong kiếm khách đông phương nghị nghẹn ngào gào lên trong mắt tràn đầy hoảng hốt một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ nội tâm bên trong không bị khống chế dẫn đến cái kia là sinh mệnh nhận uy hiếp dấu hiệu hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình không cách nào động đậy trên bầu trời đạo sao rơi kia tốc độ đã siêu việt hắn tư duy tốc độ ánh lửa tại trong con mắt hắn càng lúc càng lớn hắn có ý tránh né nhưng là căn bản là không có cách động phảng phất thân thể không là chính h ắ n h ắ n biết đó là bởi vì sao băng quá nhanh tốc độ của hắn quá chậm ầm ầm ánh lửa vút qua im lặng ở trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm cái đôi u hung ác va chạm trên mặt đất phảng phất thiên thạch đụng địa cầu kích thích ngàn tầng sóng nhiệt bao phủ khắp nơi nếu không phải đi vào thiên lan di tích về sau lô hề quận thành đã bị một c h ố lực lượng thần bí kiên cố chỉ sợ như thế va chạm toàn bộ thành trị đều muốn triệt để hóa thành phế tích cũng may lô hề quận nội thành có thần bí thế giới lực lượng thủ hộ trên đường phố còn chúng thế mà vẹn vẹn chỉ là bị khí lãng quét bay ra ngoài chưa từng xuất hiện thương vong chỉ có thành t i ể u duy nhất mục tiêu công kích đông phương nghị thân thể đứng thẳng bất động tại tại chỗ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thân thể của hắn đang một chút bốc hơi phảng phất vốn chính là một cái hư hảo người đang ở một chút biến mất cuối cùng biến mất sạch xanh xanh không có cái gì lưu lại cái gì sáu đại chuẩn thánh thế lực người từng cái sắc mặt kịch biến đế quốc tam hùng một trong lãnh phong kiếm khách đông phương nghị thế mà không hiểu thấu liền bị giết chết rất nhiều mắt người thần đô có chút n g ố c trệ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì một bóng người từ trên chín tầng trời dạo bước mà xuống phảng phất trên trời trích tiên từng bước một buông xuống thế gian b ó n g ánh kim quang bao phủ ở trên người hán thần thánh trang nghiêm lóa mắt tới cực điểm tịch thiên dạ đó là tịch thiên dạ tất cả mọi người liếc mắt nhận ra đó là tịch thiên dạ lô h ề quận thành thiên cổ không ra tuyệt thế thiên tài tịch thiên dạ hán từ trên chín tầng trời mà đến phảng phất giữa thiên địa chúa tể như vậy như có như không xuất trần như vậy không nhiễm khói lửa nhân gian nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương hai trăm bảy mươi tám một người chiến một nước tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh ánh mắt phá lệ rung động chưa bao giờ thấy qua một người khí thế có thể cường thịnh đến tình trạng như thế dù cho trong truyền thuyết thánh nhân cũng không gì hơn cái này đi dạ nhi hà tú nương hai con ngươi d ư n g d ư n g nhìn trên bầu trời thân ảnh gấp xiết chặt hai tay rốt cục chậm rãi bông ra không biết bắt đầu từ khi nào hai tử nhà mình đã có thể làm cho nàng thấy vô cùng an tâm không cần nàng lại đi bảo hộ mà là có thể bảo hộ nàng tịch thiên dạ hắn làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế hớ nghị tuần không thể tin nhìn lên bầu trời thần tâm không nhịn được một hồi run rẩy mặc dù lần này đến đây bọn hắn căn bản không sợ tịch thiên dạ nhưng trong lòng vẫn như c ũ không nhịn được kinh hoàng đế quốc tam hùng một trong lãnh phong kiếm khách đều bị hắn một kiếm giết chết người này đến cùng mạnh mẽ đến mức nào à mặc dù lúc trước võ vương cũng chết ở trong tay hắn nhưng ít ra không có giống hiện tại khủng bố như vậy à đông phương n g h ĩ chết như thế nào rất nhiều người đều không có làm hiểu được tịch thiên dạ hắn đột phá một tên hoàng tộc lão nhân hai con mắt hiếp lại tịch thiên dạ trên người khí tức hiển nhiên cùng trước kia rất đôi khác biệt đó là hai cấp độ khác biệt hiển nhiên tại tu vi bên trên hắn đã bước ra rất lớn một bước chỉ là hắn đến cùng đột phá đến cảnh giới gì viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả vẫn là đại tôn c h i cảnh hắn lại là căn bản nhìn không ra không cách nào dò xét không cách nào điều tra quỷ dị vô cùng sau cái chuẩn thánh thế lực cùng nhau mà đến uy phong thật to thích thiên dạ từ trên chín tầng trời t ừ n g bước một xuống tới t h ầ n s á c lạnh lùng tới cực điểm hắn bất quá bê quan tu luyện mấy ngày những người này liền chạy tới huyện s u lâu tới gây sự hiển nhiên hắn lúc trước cảnh cáo mấy gia tộc cùng tông môn căn bản không có để ở trong lòng thích thiên dạ ngươi vì sao có thể trên chín tầng trời cương phong tầng mà bất tử một cái nam hải tần da láo giả hơi hơi hi mắt ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm tịch thiên dạ hoàn toàn chính xác tịch thiên dạ vì sao có thể trên chín tầng trời cương phong tầng cựu thiên tri thượng tinh hỏa khí cùng quỳ thủy khí nồng nặc nhất hắn vì sao có thể bất tử lời vừa nói ra rất nhiều người đều kịp phản ứng từng cái tràn đầy nghi hoặc không hiểu nhìn về phía tịch thiên dạ trên người hắn có thiên lan lệ trên người hắn quả nhiên có thiên lan lệnh không có giả sáu đại chuẩn thánh thế lực người toàn bộ đều xác nhận tịch thiên dạ trên người có thiên lan lệnh hướng nhiễm g hy cùng hướng nghị tuần mấy người nghe vậy từng cái ánh mắt nóng bỏng vô cùng tràn đầy tham lam nhìn về phía tịch thiên d ạ n thiên lan lệnh đây chính là có thể tại thiên lan di tích bên trong tự do đi lại giấy thông hành a có thiên lan lệnh người căn bản không cần về thành có thể một mực tại di tích bên trong thăm dò đạt được bảo vật cùng cơ duyên s á t x u ấ t tự nhiên đ ể cao thật lớn những cái kia không có thiên lan lệnh chỉ có thể ở lô hề quận thành xung quanh chuyển động tu sĩ cả đám đều có thể đào ra hàng loạt bảo vật cùng cơ duyên nếu là có thiên lan lệnh vậy đơn giản hướng n h i ệ m hy đơn giản không dám nghĩ tưởng tượng liền chảy nước miếng tịch đại nhân trần tuyết một bên vội vàng mời đến h u y ệ n s u lâu bọn thị nữ trốn đi một một bên nhìn lên bầu trời phía trên trong mắt nước mắt nhịn không được liền tràn mi mà ra trong lòng tràn đầy bỉ khuất t h ị h thiên dạ đem t h ị h trấn thiên di vật toàn bộ giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết một tên hoàng tộc đại tôn từ trong đám người đi ra hắn môi đi một bước trên người khí tức liền cường thịnh một bước từng bước một bước lên trời cuối cùng hắn phảng phất một cái như mặt trời uy nghiêm m ê n h mông khí tức bao phủ toàn bộ lô hề quần thành đại tôn đó là chân chính đại tôn a lô hề quận nội thành rất nhiều người đều ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời nhìn khí tức kia như nước sông quần quận vô cùng vô tận lao nhân nội thành tuyệt đại bộ phận người rất nhiều cả một đời đều chưa từng gặp qua đại tôn đừng nói phổ thông tu sĩ dù cho tịch tổ như vậy tôn giả cũng là chỉ ở một lần cao cấp tụ hội bên trên xa xa gặp qua một vị đại tôn tồn tại quân ta không chết tịch h thiên giả nghe vậy băng lánh cười một tiếng hắn không nói gì nữa trực tiếp dứt khoát rút kiếm mà ra một đạo kiếm quang xé nước thiên địa trực tiếp chém về phía vị kia đại tôn vị kia đại tôn con ngươi co rụt lại không dám sơ xuất mơ hồ thấy tịch thiên dạ một kiếm kia có chút bất phàm nhưng mà hắn vẫn như cũ đánh giá thấp tịch thiên dạ một kiếm kia ầm ầm một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải trực tiếp đem cái kia hoàng tộc đại tôn nổ bay ra ngoài vô tận kiếm khi tung hoành đem và tháo của hắn cắt chia năm xẻ bảy cả người chật vật tới cực điểm cái gì toàn thành người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời tịch thiên dạ thế mà một kiếm đánh bay đại tôn tình huống như thế nào đừng nói những người khác dù cho sáu đại chuẩn thánh gia tộc người đều một hồi ngạc nhiên căn bản cũng không có nghĩ đến đại tôn ra sân đều bị tịch thiên dạ áp chế mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng một tên đại tôn có thể làm sao tịch thiên dạ nhưng ít ra có thể chiếm được thượng phong đi làm sao ngược lại bị tịch thiên dạ áp chế phốc phốc cái kia hoàng tộc đại tôn thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trong mắt tràn đầy run sợ vẹn vẹn một lần va chạm hắn thế mà liền bị trọng thương kẻ này lực lượng thật mạnh dứt khoát không tại đại tôn phía dưới thậm chí càng mạnh hoàng tộc đại tôn lớn tiếng nói nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt kiên kỵ tới cực điểm tu vi đến bọn hắn tình trạng này rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra lẫn nhau mạnh yếu hắn rõ ràng ý thức được chính mình không phải là đối thủ của tịch thiên dạ tốt một cái tịch thiên dạ tốt một cái tương lai thánh nhân hạng h g i ố n g tốt một cái thiên cổ chưa từng có thiên tài chúng ta trước đó cũng là vẫn như cũ có chút xem thường ngươi khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài a lại có có thể so với đại tôn lực lượng đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít lấy thế đẻ người kẻ này tuyệt đối không thể lưu hán quá kinh khủng hiện tại liền đáng sợ như thế tiếp qua mấy năm chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ sáu đại chuẩn thánh thế lực người cũng nhịn không được nữa từng cái phóng lên tận trời liên tiếp có cường giả tuyệt thế đứng ra đem tịch thiên dạ bao quanh nốt c h ặ t dám lên trước toàn bộ đều là đại tôn đưa mắt nhìn lại lại có mười ba cái đại tôn đứng ra toàn bộ sáu đại chuẩn thánh thế lực sợ là có nhiều hơn một nửa đại tôn đều đứng ra đi lúc nào có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ trang diện sợ là trên trăm năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần đi trừ phi phát sinh quốc chiến hai nước giao phong hoặc là giống chiến mâu thành như vậy phát sinh hắc cám náo động nếu không cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy hơn mười vị đại tôn đồng loạt ra tay rung động trang diện lập tức giết hắn chấm dứt hậu hoạn hơn mười vị đại tôn ý kiến rất nhanh liền đạt thành nhất trí căn bản cũng không chuẩn bị cho tịch thiên giả bất cứ cơ hội nào đồng dạng không để ý cái gì có công bình hay không cái gì mặt mũi không mặt mũi đến bọn hắn cấp độ này hư vinh ngược lại không trọng yếu trọng yếu là kết quả dù sao đại tôn vốn chính là cao nhất vinh quang ầm ầm hơn mười người đại tôn ra tay động tĩnh đơn giản hủy thiên diệt địa không gian chấn động đại địa đều phảng phất tại lay động tịch thiên dạ dẫn theo quân vương kiếm nhìn vây g i ế t mà đến mười ba vị đại tôn không hề sợ hãi chút nào rất dứt khoát mười ba vị đại tôn kích đánh nhau kinh thiên va chạm trên bầu trời tiếp tục bùng nổ lôi âm cuồn cuộn kinh phong gào thét phảng phất thời thời khắc khắc đều có đạn hạt nhân tại bạo tạc nghe chuyện mp ba tại thaudi o u chuyện chấm nết chương hai trăm bảy mươi chín một kiếm hàn quang thập kiểu châu lô hề quận thành yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người thấy bầu trời có chút đè nén có chút khó mà hô hấp phảng phất có được vạn cân huyền thủy trôi nổi tại bọn hắn trên đầu lúc nào cũng có thể l ệ n xuống tới đem bọn hắn đẻ ép dù cho những cái kia v ư ợ t ngoại tu sĩ cũng nhịn không được nhìn hướng lên bầu trời hơn mười người đại tôn hỗn chiến rất nhiều năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần mà lại hơn mười người đại tôn vây công một người càng là chưa từng nghe thấy dù cho chuẩn thánh đối mặt như thế đại tôn vây công đều sẽ vô cùng chật vật trở tay không kịp đi nhưng mà ở vào b ã o trong mưa gió tịch thiên dạng lại là thong dong vô cùng kiếm khí như có như không linh động không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức mười ba tên vây công hắn đại tôn một lát căn bản không làm gì được hắn làm sao có thể hướng nghị tuần kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời nửa ngày nói không ra lời hắn vốn cho là hơn mười người đại tôn hợp lại thịch thiên dạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lặp bại hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng hắn lại sai hướng nghĩa h i cùng tần tư bội hai người sắc mặt vô cùng trắng bệnh bọn hắn làm sao lại trêu chọc đến đáng sợ như vậy người hiện đang hồi tưởng lại đến đơn giản liền là ác ngộng nhất là tần tư bội ban đầu ở cựu tiêu lâu thời điểm cùng tịch thiên dạ đối chọi gay gắt đúng lý không tha người nhất định phải tịch thiên dạ nhận lầm bây giờ nghĩ lại nàng tâm đều là lạnh buốt lạnh buốt cũng may tịch thiên dạ lúc ấy không thèm để ý nàng không có một bàn tay đưa nàng c h ụ c chết những người khác khiếp sợ thấy tịch thiên dạ có thể cùng mười ba tên đại tôn run dày chiến đấu mà không bại đơn giản rung động tới cực điểm nhưng mười ba tên đại tôn nhưng trong lòng càng là khiếp sợ thân ở trong đó bọn hắn càng có thể cảm nhận được tịch thiên dạ cũng không có toàn lực ứng phó ngược lại thành thạo điêu luyện bọn hắn mười ba người cơ bản đều đã đem hết toàn lực nhưng nhưng như cũ đánh lâu không xong tịch thiên dạ rút kiếm chém giết căn bản không có sử dụng bất luận cái gì thần thông phép thuật hoặc là cường hãn vô song võ kỹ bí bảo vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân lực lượng tại cùng mười ba tên đại tôn chém giết đột phá đến kim đan cảnh về sau lực lượng của hắn đã không kém hơn bất luận cái gì một tên đại tôn dù sao hắn nhưng là bốn lần đều đột phá đến trí cảnh người lại tu luyện chính là thái thượng trường sinh quyết vừa vào kim đan hai ngày từ đó không giống trước thích thiên giả thực lực đã co bay vọt về chất hắn hiện tại mới thật sự là tu tiên giả một kiếm vào càn khôn vạn rằm giết một người tu tiên giả lô hề quận ngoài thành một đoá thật dày tầng mây bên trong cố khi n h n h i ê n mang theo tiểu thanh tránh n ú t ở bên trong quan sát đến trong thành nhất cử nhất động nguyên bản nàng chỉ là nghĩ trốn nhìn một chút tịch thiên giả kinh ngạc bộ dáng nhưng mà chờ hắn khóc không ra nước mắt tuyệt vọng bất lực thời điểm lại như là chúa cứu thế đứng ra nhưng mà chẳng những không có thấy tịch thiên giả kinh ngạc ngược lại nắm nàng kinh hái trận mắt hốc mồm lúc nào tịch thiên dạ đã cường đại đến tình trạng như thế nàng nhớ mang máng lúc trước tịch thiên dạ đi vào sư tôn ẩn c ư chỗ lúc kia hắn mới phản cảnh tu vi mà thôi vì đột phá cảnh giới mới tìm được chỗ ấy mặc dù tịch thiên dạ đột phá đến trí cảnh để cho nàng cảm thấy có chút bất phàm cảm thấy kẻ này tương lai tiền đ ồ bất khả hà lượng thế nhưng nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chưa tới nửa năm tịch thiên dạ liền đã cường đại đến tình trạng như thế hắn đến cùng tu luyện thế nào theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không đến mức nhanh như vậy đi cố khi n h y ê n luôn luôn được người xưng là thiên tài nhưng cùng tịch thiên dạ so sánh vậy đơn giản đáng giận vì cái gì hắn vẫn sẽ không kinh ngạc vì cái gì hắn luôn luôn như vậy một bộ khóc khóc làm người ta ghét bộ dáng nhưng không ai đi đánh hắn cố khi n h y ê n trong lòng rất là tức giận căm phẫn sư tôn coi hắn là thành bảo coi như xong hiện tại nàng muốn ra điểm khí đều không được thật là vô dụng mười ba vị đại tôn không làm gì được một thiếu niên cố khinh n h i ê n không ngừng mắt trận trắng đang lúc chiến đấu trong lúc nhất thời khó phân thắng bại chiến đấu không nghỉ thời điểm toàn đều lui ra đi các ngươi không làm gì được hắn một đạo mênh mông uy áp thanh âm bỗng nhiên ở trong đất trời vang lên thanh âm kia uy nghiêm tới cực điểm phảng phất miệng ngậm thiên hiến lời nói ra liền như là thiên đạo pháp lệnh để cho người ta theo bản năng liền không nhị n được nghe theo c h u ẩ nội thánh, n thành đám người nghe vậy từng cái thần tâm rung động đưa mắt nhìn bốn phía tìm kiếm lấy thanh âm lai lịch chỉ có thánh nhân hoặc là c h u ẩ n thánh thanh âm mới có thể dẫn tới thiên địa pháp tắc cộng minh tản mát ra vô thượng uy nghiêm liền như là thiên địa tại nói chuyện cái kia cố trí cao trí thượng trực thấu tâm linh thiên địa vai giản làm cho người ta không nhịn được nghị q u ỷ xuống tới quỳ bái h i ệ n nhiên có c h u ẩ n thánh rốt cục nhịn không được muốn hiện thân nhưng g u y ê n bản đối p ó một cái tịch t cái i h n giờ nguyện h này khắc này mười ba tên đại tôn đều không làm gì được tịch thiên dạ mảy may chuẩn thánh nhóm đã không thể không đi ra cái k i a m mười ba tên đại tôn vốn là đâm lao phải theo lao vô cùng x u ấ t ruột đạt được chuẩn thánh mệnh lệnh như được đại xá lập tức liền chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường sẽ cùng tịch thiên dạ một tên tiểu bối không ngừng nghỉ quân đấu nữa đơn giản mặt đều sẽ mất hết các vị các ngươi sợ là đi không nổi tịch thiên dạ thản nhiên nói nam quân vương kiếm tùy ý trên bầu trời đi khắp chiến đấu thế nào ngươi còn muốn giữ lại chúng ta tới hay sao nam hải tần ra đại tôn cười lệnh bọn hắn mặc dù không cách nào làm sao tịch thiên dạ nhưng g n tịch thiên dạ n g cũng đồng dạng không làm gì được bọn họ mảy may mười ba tên đại tôn bất kỳ một cái nào thả ở trong nước đều là dậm chân một cái chấn ba chấn nhân vật lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua vừa mới chỉ là làm nóng người một thoáng mà thôi thử một lần ta vừa mới sau khi đột phá lực lượng bằng không thì các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống đến bây giờ tịch thiên dạ thản nhiên nói mười ba vị đại tôn nghe vậy cả đám đều biểu lộ ngạc nhiên vô cùng bọn hắn gặp qua người cuồn g vọng nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồn g vọng như vậy người nội thành đám người cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm tịch thiên dại chẳng lẽ là điên rồi phải không ngươi có thể cùng mười ba tên đại tôn đánh hòa nhau đã thuộc về ngàn năm không ra tuyệt thế kỳ tại a toàn bộ tây lăng quốc lại có ai có thể cùng ngươi so sánh làm gì đi nói này loại căn bản không có ý nghĩa khoác lác đổ rước lấy người khác chê cười thích thiên dạ bản tọa hết sức muốn biết ngươi như thế nào đem ta lưu lại ha ha ngươi mặc dù thiên phú vô song thực lực thao thiên nhưng nói này loại hạ giá lời xã giao cũng có chút ngu xuẩn bản tọa liền ở đây nhìn ngươi như thế nào giết ta một tên tiểu bối mà thôi nhường ngươi cho cồn g vọng mười ba tên đại tôn cả đám đều tràn đầy cười lạnh trào p h u n g nói bọn hắn vốn chính là tầm cao khí ngạo người đi đến chỗ nào đều địa vị cao thượng được người kính ngưỡng tôn trọng một tên tiểu bối tại trước mặt bọn hắn chém gió há có thể nhịn được một đám ếch ngồi đại giếng hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm pháp tịch thiên dạ vẻ mặt đ ạ m mạc dạ bước tại trong hư không tay áo đ ồ n g b ề n như là cửu thiên tri thượng trích tiên lên như diều gặp gió chín vạn dặm một kiếm hàn quang thập cửu châu trong khoảnh khắc thiên địa một tịch nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương hai trăm tám mươi phù diêu phi tiên tịch thiên dạ tay nắm kiếm quyết hướng phía trước một ngón tay quân vương kiếm bỗng nhiên thoát ly tay của h ắ n rời g i ạ c mà ra phảng phất xuống lại lóe lên biến mất tại tại chỗ sau một khắc một đoàn trói mắt ánh kiếm trên bầu trời nổ tung lên như diều gặp gió cựu thiên thanh minh phảng phất một đầu thần long xuất hải nộ kích thương không v ạ n giảm vượt ngang toàn bộ chân trời hư không đó là cái gì tất cả mọi người rung động nhìn qua cái kia đạo phóng lên tận trời như là thần long xuất thế anh kiếm cái kia vô pháp vô thiên khí thế cái kia thẳng tới mây xanh cựu tiêu ngạo nghễ cái kia thẳng tiến không lùi chạm phá thế gian vạn vật sắc bén đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy thế gian sao có như thế kiếm pháp mau tránh nội thành gần như đồng thời vang lên mấy đạo kinh sợ âm thanh ngự khi vô cùng nóng nảy nhưng mà gắn liền với thời gian đã chậm kiếm long như là đã ra khỏi vỏ lại há có tránh né cơ hội vạn mét kiếm long tại trong mây mù xuyên qua quay đến tầng mây c u ộ n cuộn lôi điện vạn đạo mang theo thẳng tiến không lùi vô kiên bất tồi khí thế hung hăng theo tầng mây bên trong bắn ra vọt tới hoàng tộc tên kia đại tôn Tên t hoàng kia ộ cầm đại tôn c kiếm tay hơi hơi run r u dày con ngươi thít chặt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia vạn mét kiếm long toàn thân mấy vạn lông tơ nổ khí cả người đều khẩn trương tới cực điểm giờ này khắc này như là khiến cho hắn lựa chọn hắn tuyệt đối sẽ không tới lô hề quận thành tìm tìm cơ duyên gì thà rằng ngủ ở nhà cảm giác cái kia vạn mét kiếm long khi thế thật là đáng sợ mà lại muốn tránh cũng không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hình dòng ánh kiếm mang theo thế lôi đình vạn quân hung hăng hướng hắn đánh tới ta chính là đại tôn khắp nơi cộng tôn há sẽ bại bởi ngươi một tên tiểu bối hoàng tộc đại tôn trong mắt lóe lên một vệ điên cuồng lui không thể lui hoàn cảnh dưới ngược lại kích thích hắn hung tính hắn ngang nhiên thẳng lên một kiếm bủ về phía cái kia vạn mét kiếm long nhưng mà hắn tại vạn mét kiếm long trước mặt nhỏ bé như là voi dưới lòng bàn chân con kiến vô tận vòi rồng giống, giống như ánh kiếm bao phủ mà xuống vẹn vẹn nhẹ nhàng một quyển liền đem tên kia hoàng tộc đại tôn hộ thể hoang khí toàn bộ xoắn thành phấn vụn mặc ở trong tầng phòng hộ nội giáp chia năm xẻ bảy cả người tức thì bị lít nha lít nhít như là cá giết sang sông ánh kiếm từng tấc từng tấc cạo xương cắt thịt vẹn vẹn trong chốc lát tên kia hoàng tộc đại tôn liền biến thành một bộ xương khô nhưng hắn vẫn không có chết đại tôn sinh mệnh lực tràn đầy khí hải nội phủ không phá bản nguyên bất d i ệ t hoàn toàn có khả năng cải tử hoàn sinh trong khoảnh khắc liền khôi phục lại nhưng mà hắn hiển nhiên không có cơ hội kia một thanh đường hoàng cổ kiếm theo kiếm long bên trong v ụ một tiếng lao ra trực tiếp xỏ xuyên qua hoàng tộc đại tôn thân thể đem linh hồn của hắn cùng nội phủ bản nguyên triệt để tiêu diệt toàn thành người đều rung động nhìn lên bầu trời nhất là những lô hề quận đó thành bản thổ thế lực trong mắt bọn hắn đại tôn liền là trí cao vô thượng tồn tại đại tôn liền là sừng sững tại thiên địa đỉnh phong cường giả tuyệt thế lô hề quận mấy ngàn năm nay đều chưa từng sinh ra một vị đại tôn bất kỳ một cái nào xuất thế đều có thể quân lâm thiên hạ thế nhưng là giờ này k h ắ c này một đời đại tôn lại bị tịch thiên dạ một kiếm lăng trì nội phủ bản nguyên cùng thần hồn đều trong nháy mắt t i ê n diệt trong truyền thuyết đại tôn như vậy ngã xuống người muốn chết mấy bóng người theo thành bên trong trong một tòa lầu các lao ra khí tức quần quận như có như không hạo nhiên đường hoàng phảng phất thiên tri quân chủ mang theo vô thượng thánh uy ngút trời mà tới bọn hắn một cái đều vô cùng lo lắng hiển nhiên ý thức được trên bầu trời những cái kia đại tôn dứt khoát không phải là đối thủ của tịch thiên dạng bất kỳ một cái nào đại tôn đều là nhất tông nhất tộc nội tình tổn thất bất kỳ một cái nào đều là khó có thể chịu đựng đại giới dù cho đối với hoàng tộc tới nói cũng là như thế lúc này hoàng tộc chuẩn thánh sắc mặt đã khó coi tới cực điểm vừa rồi bưng tiêu ngạo không ra hiện tại chạy tới thì đã trễ thích thiên dạ lãnh đạo nhìn cái kia mấy đạo hạo nhiên cường thịnh điên cuồng chạy tới thân ảnh trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình cựu thiên tri thượng tuyệt thế kiếm long tại trong mây mù quần quận hơi hơi một cái xoay chuyển phảng phất thần long lấy đôi u lóe lên liền vọt tới một tên khác đại tôn những cái kia đại tôn đã triệt để bị kinh sợ trong mắt tràn đầy kinh hoảng cái kia kiếm thuật đơn giản thật là đáng sợ thật sâu để bọn hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé tại loại này khuynh thiên lực lượng trước mặt cho dù bọn họ có đại tôn lực lượng lại như thế nào căn bản ngăn không được cái kia phong mang tuyệt thiên ánh kiếm a ầm ầm có một tên đại tôn bị vạn mét kiếm long can giết từng khúc bạch cốt theo trên bầu trời rơi xuống một đời đại tôn sẽ thành k h ô n g tất cả mọi người lui lại nhanh lập tức đi toàn bộ về thành trốn đi mấy cái kia điên cuồng chạy tới chuẩn thánh điên cuồng gầm thét cái kia kiếm thuật quá nhanh quá kinh khủng thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ nếu là kia kiếm quang thủy trung cường thịnh không tiêu tan đừng nói mười ba tên đại tôn dù cho lại đến mười ba tên đại tôn đều không đủ giết mà lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tịch thiên giả thành thạo điêu luyện không giống như là hết sạch sức lực dáng vẻ còn lại mười một tên đại tôn từng cái kinh hồn táng đảm trong mắt tràn đầy e ngại chỗ nào còn nhớ được cái gì đại tôn uy nghiêm b ư n g đại tôn kiêu ngạo từng cái xoay người chạy hoảng hốt như chó nhà có tang nội thành chúng sinh hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rốn sợ không thể tưởng tượng nổi trước đó chưa từng có không cách nào tưởng tượng bọn hắn trước kia liền đại tôn đều chưa từng gặp qua khi nào gặp qua một đám đại tôn tập thể chạy trốn tràn g diện nhưng mà đại tôn nhóm tốc độ chạy trốn lại nhanh lại thế nào nhanh qua phi kiếm c h i thuật tịch thiên giả phù diêu phi tiên kiếm quyết nam đó danh s ư n g cựu thiên thập địa trời xanh phía trên lục đại phi kiếm thuật một trong nay kiếm có thể một kiếm bay ra vượt ngang toàn bộ vũ trụ tinh hải đánh giết tinh không bị ngạn kẻ địch nhưng phàm hắn muốn giết người phù diêu phi tiên vừa ra cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới không chỗ có thể trốn tịch thiên giả cũng là đột phá đến kim đan kỳ mới có thể miễn cưỡng thi triển ra từng tia phủ diêu phi tiên kiếm quyết kiếm ý gió lốc đã ra lại há có tránh né đạo lý kinh khủng ánh kiếm bao phủ thiên địa qua lại hư không ở giữa phảng phất không nhận thời không hạn chế cái tia tốc độ kinh người đã không cách nào phán đoán phi kiếm đến cùng ở đâu biết vị trí lúc chấp lúc hiện chỉ có trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết cái kia từng cái đại tôn bị không hiểu thấu oanh xác thi cốt đầy trời máu thịt bắn tung tóe tràng diện để cho người ta đập vào mắt kinh hãi như thấy địa ngục không có ai biết đi qua bao lâu phảng phất đi qua một thế kỷ lại phảng phất chỉ có như vậy trong tích tắc toàn bộ trên bầu trời không còn có bất kỳ một cái nào đại tôn thân ảnh toàn bộ chết oan chết u ổ n g mười ba người không một người sống toàn bộ lô hề quận thành vô cùng yên tĩnh phảng phất có một bàn tay vô hình bóp chặt tất cả mọi người h ế t hầu không có người nói đến ra một câu dù cho những cái kia vực ngoại tu sĩ nhìn lên bầu trời cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm phảng phất nhìn thấy quỷ đại tôn máu cốt nhục xôn s a o vương vai xuống nện trên mặt đất xuất hiện từng cái hố đùi mù nổi lên b ố n phía đại tôn một giọt máu một khối xương đều ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng cùng sinh mệnh tinh hoa nếu là đổi t h à n h lúc khác nhiều như vậy đại tôn máu huyết từ trời rơi xuống rất nhiều người tất nhiên sẽ phát điên trước đến cấp đoạt thu thập bởi vì đại tôn máu đối với phổ thông tu sĩ tới nói chính là đỉnh cấp đại dược một bình khó cầu giá trị liên thành đổ v ợ vậy mà lúc này lại không người đậu một cái hoặc là nói không người dám đậu một cái tất cả mọi người phảng phất c h ú n g hóa đá thuật tiếng hơi thở đều bé không thể nghe nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương hai trăm tám mươi mốt không kiếm lưu phi kiếm một người địch quốc ca rất lâu rốt cục có người nhịn không được phát ra kéo dài thở dài thiếu niên áo trắng kia một người một kiếm kịch chiến khắp nơi kiếm hướng cựu thiên có thể xưng một người đối kháng toàn bộ tây lăng quốc lực lượng mười ba tên đại tôn đều chết ở trong tay của hắn thế gian đến cùng có cái gì lực lượng có thể chế phục hắn chuẩn thánh đều chưa hẳn đi thiên túng chi t ử a được trời y ê u ái thiên túng c h i tử a tịch tổ hai mắt xúc động ngửa mặt lên trời thở dài khắp khuôn mặt là thoải mái cùng hối hận mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào tịch thiên dạ đều đưa danh chấn thiên hạ đế quốc sử sách bên trên lưu lại bất thế vi tên năm gần hai mươi một người độc chiến mười ba đại tôn đều chẳng chết dám hỏi thế gian còn có ai hắn giờ này khắc này đã không cách nào nói nói trong lòng hối hận vì cái gì lúc trước một lòng chỉ chú ý tu luyện không hỏi thế sự không có đối xử tử tế đến tịch c h ấ n thiên người l ờ i sau nếu như tịch thiên dạ thừa nhận chính mình làm người nhà họ tịch cái kia tịch ra trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn bộ tây lăng quốc c h ó i mắt nhất gia tộc sư tôn h ắ n rốt cuộc là ai a ngoài thành đám mây phía trên một mực cất dấu muốn nhìn tịch thiên dạ kinh ngạc cố khinh yên giờ này khắc này thật khiếp sợ đến cái kia kiếm thuật thật là đáng sợ dù cho nàng đều thấy một tim đập thình thịch lo lắng nói không ra kinh sợ mặc dù lực lượng kia căn bản là không có cách uy hiếp được nàng thế nhưng cái kia cố kiếm ý cố khí thế kia thật là kinh thiên động địa câu nhỏ nước chảy ưu t i n h cổ c h ạ y cố vân đứng tại nhà trước đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời phía trên đều là một mảnh rung động t h í c h thiên dạng ngươi cố vân trong lòng không nói ra được run sợ cái kia đạo kiếm thuật đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa nàng chưa bao giờ thấy qua thế gian có kiếm thuật như thế đừng nói tại nam man đại lục cho dù ở nhân tộc thiên v ự c nàng đều chưa bao giờ thấy qua không kiếm lưu nàng trong mắt lóe lên từng tia nghi hoặc nàng cũng là biết thái hoang trong thế giới có một loại không kiếm phi độ kỹ nghệ tục xưng là không kiếm lưu nói ngắn gọn liền là đem tự thân nhiệm lực cùng trường kiếm sinh ra liên hệ nhưng mà tỷ k h ô n g chế trường kiếm ngự bay lượn một loại kỹ nghệ sở dĩ nói kỹ nghệ mà không phải hoang kỹ nguyên nhân chính là loại này không kiếm lưu phần lớn đều chỉ có thưởng thức tính khiến cho người cảnh đẹp ý vui nhưng lại cơ bản không có uy lực gì những cái kia có to lớn uy lực k h ô n g kiếm lưu tại toàn bộ thái hoang thế giới đều vô cùng hiếm thấy có thể xương phượng m a u l ầ n giác mà giống tịch thiên dạ như vậy kinh thiên động địa k h ô n g kiếm lưu đừng nói gặp qua nghe đều chưa nghe nói qua cố vân đuôi lông mày níu chặt tịch thiên dạ trên thân chắc chắn phát sinh qua biến hóa long trời lở đất trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một vệt lo lắng lóe lên một v ệ vội vàng nàng không biết việc này đến cùng là tốt là xấu nếu như tịch thiên dạ không còn là lúc đầu cái kia tịch thiên dạ cái kia cố vân đơn giản không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ xuống dù như thế nào ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng cố vân mím chặt ngôi trong mắt lóe lên một v ệ kiên nghị nếu như bạn tốt của nàng thật xảy ra chuyện cái kia nàng tuyệt đối sẽ không buông tha người kia cựu thiên tri thượng yến tĩnh im ắng những cái kia sáu đại chuẩn thánh thế lực người từng cái đứng thẳng bất động tại tại chỗ trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối đại tôn các lao tổ chết rồi toàn bộ đều đã chết đây là thao thiên việc lớn a xuyên phá trời ạ bất kỳ một cái nào chuẩn thánh thế lực đều tổn thất ít nhất hai tên đại tôn tương đương với cao ốc trong nháy m ắ t khuynh đảo một nửa chính là g i a o động căn cơ kinh khủng tổn thất sáu cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm lão đầu từng bước một đạp không mà lên rốt cục đi vào cựu thiên trí thượng chuẩn thánh sáu cái chuẩn thánh thế lực lão tổ toàn bộ đều xuất hiện nguyên bản bọn hắn ỉ vào thân phận mình căn bản không định tham dự đối phó tịch thiên giả hành động vừa mới còn đang thảo luận thăm dò thiên lan di tích công việc nhưng mà ai đều không ngờ rằng sự tình hội phát triển đến tình trạng như thế một sai lầm liền tạo thành không thể vãn hồi thao thiên tổn thất giờ này k h ắ c này sáu cái chuẩn thánh trong lòng đều đang chảy máu nhất là nam hải tần gia trong gia tộc không có gì ngoài một vị c h u ẩ n thánh lao tổ bên ngoài cũng chỉ còn lại có hai vị đại tôn kết quả đều vẫn lạc tại lô hề u â n thành một cái khổng lồ c h u ẩ n thánh gia tộc ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài chỉ còn lại có một cái c h u ẩ n thánh một mình duy trì lấy toàn cả gia tộc thích thiên dạ ngươi như thế hung tính tàn bạo chém tận giết tuyệt là muốn buộc chúng ta cùng ngươi không chết không thôi sao nam hải tần ra chuẩn thánh ánh mắt sâu kín nhìn tịch thiên dạ n g hắn trong lòng có một cỗ lôi đ ỉ n h chi nộ đang không ngừng ấp ủ lúc nào cũng có thể bùng nổ chém tận giết tuyệt tịch thiên dạ n g chào phúng cười một tiếng hẳn là ta không chém tận giết tuyệt các ngươi liền sẽ bỏ qua ta sáu vị chuẩn thánh nghe vậy toàn đều không phản b ắ t được lần này bọn hắn đến đây hoàn toàn chính xác chỉ vì giết tịch thiên dạ n g mà đến bớt nói nhiều lời tịch thiên dạ n g ngươi ngàn vạn lần không nên tới t r e o trọc chúng ta nếu như ngươi thành thành thật thật dấu tài tương lai nói không chừng thật có thể áp đảo trên bọn ta nhưng bây giờ ngươi cuối cùng kém một chút không vào thánh đạo mãi mãi cũng là thiên nhân có khác đế sư gia tộc chuẩn thánh ánh mắt xâm nhiên nói tịch thiên dạ có thể đem bọn hắn sáu cái đều bước đi ra kẻ này đã đủ để ngạo thị thiên hạ nhưng càng là như thế liền càng không thể lưu hắn mấy cái ngụy thánh giả cũng là rất giống chuyện như vậy cùng ta nói chuyện gì thánh đạo nói chuyện gì phát tác các ngươi nếu là có năng lực trực tiếp thành thánh là được làm gì đánh cắp người xưa đạo quả tới trang thánh nhân gì thịch thiên dạ nhìn mấy cái ngụy thánh ở trước mặt mình chững t r ạ c đàng hoàng nói đạo lý rõ ràng cái kia bệ nghệ ánh mắt cao quý phong phạm nhường tịch h thiên dạ trong lòng một hồi không biết nên khóc hay cười tại tu tiên giới nhất làm người c h ơ chén ngụy nguyên anh lúc nào đã trở thành kiêu ngạo vô liếng cuốn vọng r ố t nát thằng ngãi danh lớn mật vai vị chuẩn thánh không ngờ rằng tịch thiên dạ lại dám như thế trào phúng bọn hắn n g u y thánh bọn hắn cao quý c ỡ nào há có thể dung hứa bực này vũ nhục tính từ ngữ thả trên người bọn hắn mặc dù trước đó bọn hắn liền có nghe thấy tịch thiên dạ từng tại cửu tiêu lâu công nhiên nói qua bọn họ đều là n g u y thánh thế nhưng mấy người đều là cười một tiếng mà qua m à thôi toàn bộ làm như tiểu bối r ố t nát cuồng vọng c h i ngôn căn bản không thèm để ý nhưng mà mấy người đều không ngờ rằng tịch thiên dạ ở ngay trước mặt bọn họ thế mà cũng dám như thế nói mà lại tại trước mặt mọi người đứng tại toàn thành người trước mặt trào phúng r ố t nát tiểu bối ngươi nhưng có biết thành chuẩn thánh đến cùng có nhiều khó khăn nếu là không có đầy đủ cao thiên tư nếu là đối pháp tắc không có bất kỳ cái gì cảm nộ cho dù tìm được thánh đạo c h i quả vậy cũng không có khả năng tu thành c h u ẩ n thánh nam hải tần gia c h u ẩ n thánh dẫn đến sợi dâu đều một hồi run dày hắn chính là tần gia mấy trăm năm qua một cái duy nhất có thể dung hợp tổ tiên thánh đạo chi quả người hắn luôn luôn lấy này làm nạo nhận làm thiên phú của mình gần với tần gia năm đó vị thánh nhân kia lao tổ thanh c h u ẩ n thánh chi nan như thế nào ngươi đàm bình trên giấy ý nghĩ k ỳ quái liền có thể biết được đừng cảm thấy mình thiên phú đến cỡ nào không tầm thường ngươi có thể thành hay không chuẩn thánh sợ đều chưa hẳn ngươi thật sự coi chính mình tương lai có thể thành thánh há biết thánh đạo chi nan khó như lên trời đừng nói thánh nhân chuẩn thánh ngươi cũng không nhất định có thể thành tịch thiên dạ một câu ngụy thánh trực tiếp liền dẫm lên mấy cái chuẩn thánh chân đau như là bị đạp cái đôi mèo dồn dập nhảy dựng lên giận dữ mắng ngỏ nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm tám mươi hai huyền bí cường quốc thế nhưng luận thực lực cùng chân chính thánh nhân so sánh chính là một trời một vực trên lệnh căn bản không thể so sánh chuẩn thánh nói thật dễ nghe điểm dính bên trên một cái thánh chữ nhưng tại chính thức thánh nhân trong mắt vẫn như cũ chỉ là sâu kiến cho nên chuẩn thánh sợ nhất sự tình liền là người khác đem bọn hắn cùng chân chính thánh nhân so sánh so sánh nhất là ngụy thánh một từ càng là không thể nhẫn quận t h á n h bên trong rất nhiều người đều tràn đầy cảm khái tịch thiên dạ thật sự là tuyệt thế c n g đồ cho tới bây giờ đều vênh váo hung hăng sẽ không thỏa hiệp tại sáu vị chuẩn thánh vây quanh dưới thế mà cũng dám nói như thế đáng giận tịch thiên dạ dám vũ nhục nhà của ta chuẩn thánh ra ra ngươi đơn giản muốn chết tần tư bội dẫn đến run lẩy bẩy nàng không ngờ rằng lúc trước tịch thiên dạ tại cựu tiêu lâu nói lời ngay trước sáu vị chuẩn thánh mặt vẫn như cũ dám nói tư bội tịch thiên dạ vùng vây dây chết mà thôi khiến cho hắn tranh đua miệng l ư ỡ i lại như thế nào hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ chuẩn thánh cũng không phải đại tôn mặc dù không phải chân chính thánh nhân nhưng cũng có thánh thể thánh niệm cùng thánh lực bọn hắn về mặt sức mạnh tuyệt đối mạnh hơn tịch thiên dạ huống chi lúc này chúng ta có sáu vị chuẩn thánh ở đây hướng nghị tuần đi vào tần tư bội bên người ngự khi ôn hòa ra vẻ bình tĩnh tự nhiên đường cực độ biểu hiện mình làm nam tính ung dung không đ ộ i một mặt từ khi nguyễn quân trác trở lại trung vực hắn biết mình không có khả năng lại có cơ hội về sau liền đưa ánh mắt để mắt tới tần tư bội tần tư bội chẳng những đẹp đẽ động lòng người mà lại thiên phú xuất chúng tại tần gia nội địa vị vô cùng cao chính là chủ mạch đích nữ hắn nếu là có thể cùng tần tư bội kết làm phu thê cùng nam hải tần gia thông gia như vậy tại đoạt đích chi tranh bên trên tất nhiên sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn nghị tuần ca tịch thiên dạ quá ghê tởm ỷ vào chính mình thiên phú mạnh thực lực cao liền dám xem thường bất luận kẻ nào hắn có tư cách gì vũ n ụ c chuẩn thánh các lão tổ hắn là thánh nhân sao tần tư bội trong mắt tràn đầy chán ghét hận không thể tịch thiên dạ đi chết làm trong lòng mình kiêu ngạo cùng ỷ vào bị người trào phúng ai cũng nhịn không được yên tâm đi tịch thiên dạ ác nhân có á c báo hắn hôm nay tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì ta nghe chuẩn thánh lao tổ nói hướng nghị tuần nói đến chỗ này ngừng nói ý thức được cái gì mau ngầm miệng bởi vì cái gì thần tư bội mắt trận tròn tràn đầy tò mò đường chuyện này hướng nghị tuần trong mắt tràn đầy lưỡng lự việc này dính đến hoàng tộc cơ mật chỉ có nội bộ hoàng tộc thành viên mới biết được phía trên đã rơi xuống phong khẩu lệnh hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung không để ý tới ngươi tần tư bội rất tức tối d i ẫ m chân một cái xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hướng nghị tuần hướng nghị tuần hận không thể cho mình tới một bàn tay êm đẹp lắm miệng cái gì à giả trang cái gì hiểu rõ tình hình nhân sĩ hiện tại thật là đâm lao phải theo lao Nghị xoay thần tư bội gật đầu trong mắt lóe lên một vệ xảo trá cùng đắc ý chúng ta hoàng tộc âm thầm đang cùng một cái thần bí cường đại đế quốc liên hệ y đồ hợp tác hỗ trợ cái kia đế quốc vô cùng cường đại cường thịnh nghe nói lần này tới đến thiên lan di tích cao thủ vô số kể thậm chí Thậm chí có h í c tuyệt thế thánh nhân thi triển thông thiên triệt địa thủ đoạn man thiên quá hải trà trộn đi vào hướng nghị tuần thần t i n h nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tý hướng tần tư bội truyền âm nói hán thân là hoàng tộc dòng chính hoàng tử mới có thể biết như thế tuyệt mật tin tức đương nhiên dù cho hiện tại nói cho tần tư bội cũng không có cái gì ngược lại qua không được bao lâu tất cả mọi người sẽ biết a tần tư bội ánh mắt khiếp sợ có thánh nhân tồn tại cường thịnh đế quốc tại thế giới quan của nàng bên trong chuẩn thánh liền là trí cao vô thượng tồn tại thánh nhân đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ ý hướng hợp tác hôm nay mới hoàn toàn hoàn thành cho nên mặc kệ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n dù cho chiến mâu học viện người chạy đến chợ giúp tịch thiên dạ n g tịch thiên dạ đều hẳn phải chết không nghi ngờ hướng nghị tuần trong mắt tràn đầy đắc ý nếu như đến cuối cùng thực tại không có cách nào chuẩn thánh lao tổ khẳng định hội mời ra cái k i a đế quốc thánh nhân tới trợ trận mặc dù có chút p h i ề n phức hoàng tộc lại bởi vậy tổn thất rất lớn một bộ phận lợi ích nhưng tịch thiên dạ lại là hẳn phải chết không nghi ngờ h á n mạnh hơn có thể mạnh hơn thánh nhân tốt tốt tốt ta muốn nhìn lấy tịch thiên dạ bị người đánh chết thần tư bội hung hăng gật đầu trong mắt tràn đầy h à giận ta không thể thành c h u ẩ n thánh tịch thiên dạ nghe vậy cười chấp tay sau l ư n g thản nhiên nói các ngươi nói đúng ta xác thực không có khả năng thành c h u ẩ n thánh sáu vị c h u ẩ n thánh lập tức phát giác được tịch thiên dạ trong lời nói trào phúng thần thái kia ngữ điệu quá áp chế tâm suýt n g ư nhường c h u ẩ n thánh nhóm triệt để n ổ i khủng người muốn chết tịch thiên dạ để mạng lại nam hải tần gia c h u ẩ n thánh nhất không nhịn được trước ra tay bước ra một bước toàn bộ thiên địa đều tại ẩm ẩm chấn động xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng hắn tụ đến thường đạo uy nghiêm lực lượng ra chỉ ở trên người hắn vì thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần chuẩn thánh có ngụy nguyên anh cũng là có thể sử dụng thiên địa lực lượng các ngươi này chút ngụy thánh tại bên ngoài có lẽ có ít khó giải quyết nhưng ở thiên lan trong di tích các ngươi không thể vận dụng thánh đạo quy tắc lực lượng cùng đại tôn so sánh không mạnh hơn bao nhiêu Thích t h i ê nhưng ở thiên lan trong di tích nơi đây cấm chỉ bất luận cái gì thánh nhân tiến vào thế giới pháp tắc liền là giam cầm trạng thái tự nhiên không thể sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng trên thực tế c h u ẩ n thánh cùng đại tôn khác biệt chỉ ở thánh đạo quy tắc cùng thiên địa lực lượng bên trên mất đi lực lượng pháp tắc gia trì sáu cái chỉ có thể bằng man lực chiến đấu c h u ẩ n thánh h ắ n căn bản không để vào mắt côn vọng tiểu bối ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể không thể chống chọi ta một quyền tần gia c h u ẩ n thánh dẫm lên trời vô tận thiên địa lực lượng tụ đến phảng phất một cái hắc động điên cuồng nuốt trừng cùng ngưng tụ khí tượng đáng sợ tới cực điểm đại la băng thánh quyền một nắm đấm màu vàng nóng xuất hiện trên bầu trời quyền kia đầu vô cùng to lớn đơn giản có chút che khuất bầu trời đem trên trời mặt trời đều che khuất một cỗ vô cùng đáng sợ thánh uy trong nháy mắt bao phủ toàn thành kịch liệt năng lượng phản ứng làm phạm vi ngàn dặm năng lượng đều một hồi hỗn loạn nhấc lên từng đạo hỗn loạn năng lượng thủy triều cái kia nắm đấm vàng bên trên ngưng tụ lực lượng đáng sợ tới cực điểm liền có thể lượng đi lên nói xa so với tịch thiên dạ một chiều kia kinh thiên động địa kiếm thuật đều cường đại hơn rất nhiều cái kia chính là chuẩn thánh lực lượng sao thật đáng sợ phảng phất tận thế tiến đến nếu không phải tại thiên lan trong di tích một quyền kia rơi ở trong thành thị sợ là toàn bộ lô hề quận thành đều hội trong nháy mắt bị xóa đi đi nam vũ tông tông môn trên quảng trường vệ trường phong đưa mắt nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy run dày cùng kiên kỵ chuẩn thánh thực sự thật là đáng sợ nếu là đối phó bọn hắn nam vũ tông sợ là chỉ cần tiện tay một quyền liền có thể đem chọn cái nam vũ tông triệt để xóa sạch ngàn năm tông môn tại những cái kia c h u ẩ n thánh trong mắt yếu đuối như thế không thể tả c h u ẩ n thánh muốn thiệt quả nhiên không thể đắc tội a vệ trường phòng trong lòng than nhẹ ts hết nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 283, như thế nào tu tiên giả tự nhiên có thể làm việc người khác không thể đại la băng thánh quyền chính là nam hải tần gia bất thế thánh thuật tần gia đương niên vị thánh nhân kia thủy tổ sáng tạo ẩn chứa băng than liệt địa xe rách thánh nhân lực lượng một quyền rời núi sông vỡ vụn hồ nước treo ngược tần gia chuẩn thánh không có nương tay trực tiếp đi lên liền là thi triển tuyệt thế thánh thuật tịch thiên dạ vừa mới một kiếm phi tiên giết chết mười ba vị đại tôn đã để chuẩn thánh nhóm đều từng cái kinh hãi giờ này khắc này cũng không dám lại biến mất vừa ra tay liền là đáng sợ nhất giáp đáy hòm tuyệt học to lớn không gì so sánh được trăm trượng kim quyền quang diệu thiên phảng phất muốn đem chọn cái lô hề quận thành đều nghiền ép trời đất s ụ p đổ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia thanh thế dọa người tới cực điểm kim quang nằm đấm trong mắt không vui không buồn đạm mạc như nước một bên vốn chỉ là quan chiến không có chuẩn bị lập tức ra tay nam hải tần ra truyền thánh nhìn thấy tịch thiên dạ lãnh đạm như vậy trong lòng đột nhiên có chút không ổn một chút lưỡng lự liền bước ra một bước hai tay vây quanh hư không vô tận thánh khí từ trên người hắn hội tụ mà ra dẫn tới xung quanh chăm g i ả m thiên địa nguyên khí trong khoảnh khắc bàng bạc như thủy triều thiên địa lực lượng hóa thành cái phêu vòng xoáy vờn quanh tại toàn bộ lô hề quận trên thành không như cùng một cái vòi rồng gào thét mà lên tùy ý vằn mẹo huyền hòa phục long thuật vô lượng ngọn lửa màu vàng vờn quanh trên bầu trời hóa thành từng đầu hỏa long quay quanh tại tịch thiên dạ xung quanh giam cầm hắn trên dưới thiên địa bốn phương thời không hai vị chuẩn thánh đồng thời ra tay một vị cường công một vị trói buộc đổi thanh bất luận cái gì một tu sĩ bình thường đến đây gặp gỡ cục diện như vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ tịch thiên dạ nhìn nghiền ép mà đến kim quang thánh quyền cùng c u ố n quanh xoay tròn thông thiên hỏa long trong con mắt một điểm cảm xúc đều không có vẹn vẹn chỉ là một bước đạp vào trước một đoàn giày nặng kim quang tử trên người hắn sáng lên sau một khắc thiên đ ị a thất sắc phảng phất xúc động một loại nào đó pháp tắc loại kia pháp tắc dù cho thiên lan di tích bên trong pháp tắc giam cầm đều không thể ngăn cản theo mịt mờ trong hư không thông suốt bung ô xuống bao phủ chỉnh tòa thành thị trong n g a y mắt chỉnh trong đó nội thành mặt đất toàn bộ hóa thành màu vàng đất ngai ánh vàng lập l o e phảng phất hoàng kim rèn đúc trên bầu trời tịch thiên dạ cũng là hóa thành màu vàng phảng phất bất phôi kim thân tản mát ra chói mắt như mặt trời lóa mắt kim quang ầm ầm đại la băng thánh quyền nện xuống cơn báo năng lượng bao phủ thiên địa phảng phất thủy triều một tầng tiếp lấy một tầng tầng tầng không rước dù cho nam hải tần ra chuẩn thánh đều bởi vì kinh khủng phản chấn lực lượng bị chấn hướng về sau s i n h s i n h bay ngược ra bên trên ngàn trượng mới khó khăn lắm ổn định nhưng mà tịch thiên dạ lại tựa như định hải thần trâm sừng sững tại gió lốc trung tâm mặc cho lực lượng chân trời điên cuồng bừa bãi tàn phá hắn tự không hề động một chút nào thậm chí cái kia hóa thành quần áo màu vàng nóng sừng đều không có thổi lên toàn bộ lô hề quận thành người đều trợn mắt hốc mồm nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin đại la băng thánh quyền nhất kích sơn nhạc đều sẽ vỡ nát giang hà đều sẽ treo ngược tịch thiên dạ thế mà không trốn không né sử dụng thân thể đón đỡ một cái đáng sợ nhất là tần gia chuẩn thánh bị phản chấn ra bên trên ngàn trượng mà hắn lại không nhúc nhích tí nào phảng phất chỉ là một hồi gió nhẹ thổi vào người làm sao có thể thần gia chuẩn thánh đầy mắt khiếp sợ trong mắt đều là không thể tin được hắn đại la băng thánh quyền cường đại cơ nào chính mình rõ ràng nhất đừng nói không quan trọng một cái tịch thiên dạng dù cho đổi thành một tên chuẩn thánh đến đây dám như thế không trốn không né sử dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ chín mươi chín phần trăm xác suất sẽ bị s i n h s i n h đánh chết cho dù không chết vậy khẳng định cũng là thương vô cùng nghiêm trọng nhưng tịch thiên dạ lúc này chỗ nào như cái người bị thương đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh cũng là đầy mắt ngạc nhiên hắn lo lắng tịch thiên dạ ỉ vào tốc độ nhanh không cùng tần ra c h u ẩ n thánh đại la băng thánh quyền cứng đ ố i cứng cho nên mới thi triển ra huyền hỏa phục long thuật vây khốn tịch thiên dạ khiến cho hắn không cách nào chạy ra đại la băng thánh quyền phạm vi công kích nhưng mà người ta lại là đứng ở đằng kia không nhích động chút nào mặc cho đế ạ lại mạnh i người thi triển tới khôi hải, vời Người la long hỏa đao, ra. băng bổ năng thánh quyền đoành trên người hắn. Hắn thi huyền phục long thuật tới trận bổ đao, ngược chuyện không có khả năng thật mạnh mẽ như thuật trợ chút chút thêm thật phục cho khả h ở có có có vẽ mẽ chắc chắn cố phục cho cắn huyền hỏa ẩn, long, làm ra ta vẻ bí long, ta cắn giết. Đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh trong mắt kinh sợ căn bản không tin tưởng tịch thiên dạ tiếp nhận đại la băng thánh quyền nhất kích thật l ô n g tóc không hư hại lúc này rất có thể chỉ là ra vẻ chấn định mê ệ hoặc bọn hắn mà thôi bốn vị khác chuẩn thánh cũng là cho rằng như thế hơi hơi hi mắt quan sát tỉ mỉ lấy tịch thiên dạ thần thái mảy may biến hóa đều không b ô n g tha nhưng mà bọn hắn thất vọng là tịch thiên dạ một chút biến hóa đều không có ánh mắt thủy chung đạm mạc như là một khối đá phảng phất toàn bộ thiên điệu thương sinh đều không thả trong mắt hắn mặc dù không có vẻ kiêu ngạo nhưng coi thường lại là lớn nhất cao ngạo đế sư gia tộc huyền hỏa phục long thuật chính là đế sư gia tộc ngàn năm trước một vị phong hoa tuyệt đại thánh nhân sáng tạo nghe nói vị thánh nhân kia đã từng thật triển khai phép thuật này cắn giết qua một đầu mạnh mẽ thánh giai long chủng luận danh tiếng ngược lại tại đại la băng thánh quyền phía trên chỉ thấy trên bầu trời huyền hỏa hóa thành từng đầu hỏa long vây quanh tịch thiên dạ không ngừng rào cắt mỗi lần rào cắt chỗ tản ra lực lượng đều đủ để hủy thiên diệt địa không gian đều bởi vì những cái kia đan s e n lực lượng hơi hơi vặn vẹo quân quanh nhưng mà tịch thiên giả đứng ở đó liền như là một tôn thiên thần kim thân mặc cho ngươi giảo cắt lực lượng mạnh hơn ta tự sừng sững bất động cái gì hết thể c h u ẩ n thánh rốt cục toàn bộ thất sắc nếu như lần thứ nhất tịch thiên giả vẫn là dáng chống đỡ như vậy lần thứ hai liền căn bản không có khả năng mạnh hơn chống đỡ xuống người bồi đám người lại há biết chúng ta tu tiên giả mạnh mẽ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lãnh đạm nhìn sáu tên t r u y n thánh lao tổ trong mắt chỉ có coi thường tu thành kim đan kỳ hắn đã chân chính bước vào tu tiên giả lĩnh vực không nói tu vi cao bao nhiêu nhưng mệnh cách đã phát sinh cải biến liền như là giang hà bên trong cá cùng trong biển cá vừa vào kim đan trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi tịch h thiên giả rốt cuộc không cần câu thúc tại tu vi cao thấp đến đối đãi lực lượng tại tu tiên giới có chút nịch g h thiên tu sĩ hoàn toàn có thể dùng kim đan kỳ tu vi đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ đạo cơ đã thành thần thông từ trước đến nay Thích t i ê nếu dạ làm làm một đời tiên đời đ như thế nào?、Giờ、này khắc này, hắn thế khắp hổ Giờ t h như chân chính Cùng phát sinh biến hóa biến lòng trời lở đất. t đại điệu lở ơ n liên, cùng thiên điệu tiếp ứng, cùng thổ chi pháp tắc cộng g điệu tiếp chi tắc thổ pháp mấy i lại n h há m cái ngụy nguyên anh l ự chuẩn lượng có t ể d n chuyển. Nếu như g cái c h u mấy thánh đều có thể thi triển lực lượng pháp tắc h ắ n có lẽ còn không thể như thế khinh thường nhưng không có pháp tắc lực lượng vẹn vẹn bằng vào tự thân lực lượng chuẩn thánh mạnh hơn cũng có hạn nhiều nhất liền là ba năm cái đại tôn trồng chất trình độ mà thôi ta không tin lại đến thần gia chuẩn thánh triệt để bị tịch thiên giả miệt thị ánh mắt chọc giận hắn chính là chuẩn thánh đi đến chỗ nào đều được người kính ngưỡng thế mà bị một tên tiểu bối xem thường làm làm lực lượng hình chuẩn thánh tu luyện hoang quyết hoang thuật cũng thiên hướng về lực lượng hình về mặt sức mạnh hắn ai cũng không phục đại la băng thánh quyền một đoàn kim quang ở trên trời nổ tung một cái càng thêm óng ánh càng cường đại hơn kim quang thánh quyền xuất hiện ở trong đất trời ngưng tụ phương viên hơn trăm dặm thiên địa lực lượng ẩm ẩm vọt tới tịch thiên dạng ts hôm nay 4 c nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 284, n h ư n g p h ạ m châu nói nhất định có thể làm được thần gia chuẩn thánh đã đem chính mình mười hai thành lực lượng thi triển đi ra dốc hết tất cả điền c ù n g nhất kích hắn không tin vẫn như c ũ không cách nào dùng chuyển tịch thiên dạng Thích thiên dạ mặt không thay đổi nhìn cái kia hướng mình lần nữa đánh tới kim quang thánh quyền cái kia trên nắm tay ngưng tụ lực lượng cũng là rất cường thịnh so lực lượng của hắn đều mạnh mẽ trần thánh mặc dù chỉ là ngụy nguyên anh nhưng ở chân nguyên bên trên độ dày nhưng như cũ không phải hắn có thể sánh được dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến kim đan kỳ thuộc về kim đan kỳ lúc đầu trạng thái nhưng kim quang thánh quyền có thể tụ năng lượng tuy mạnh mẽ nhưng lại có hoa không quả căn bản cũng không đủ cô động nếu như không có pháp tắc gia trì cái kia thánh quyền mạnh nhất lực b ổ phát cuối cùng có hạn lại nhiều sắt cũng không lay động được thép đế tôn quyền tịch thiên dạ không tiếp tục sử dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà là bước ra một bước đồng dạng vung ra một quyền trong chốc lát thiên địa yên tĩnh trí cao trí đại vô thượng đế uy lăng không bông xuống cái kia c ổ thiên đế đế uy không gì không phá trong nháy mắt liền đem cái kia kim quang thánh quyền trong nháy mắt phá hủy lực lượng kinh khủng ngang qua thương khung mà lên đem tần gia chuẩn thánh xinh xinh đánh bay ra ngoài một đường ném đi hơn vạn trượng từ không trung trượt rơi xuống đất trên mặt đất vạch ra một đầu thật sâu k a n h mương khe một đường đụng đổ từng dãy kiến trúc sau cùng đụng ở một tòa cổ lão man hoang không biết niên đại nào kiến tạo kiên c ố trên đại điện mới rốt cục dừng lại phốc phốc tần gia chuẩn thánh sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy một ngụm máu tươi nhịn không được p h u tới thánh huyết đem trên mặt đất bùn đất đều ăn mòn tư tư rung động phả ra khói xanh thật mạnh làm sao có thể tần gia h u ẩ n thánh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t h í c h thiên dạ tản ra k h í tức rõ ràng không có hắn cường thịnh về mặt sức mạnh không có khả năng vượt lên trước hắn nhưng vì cái gì buộc phát ra công kích lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế đem hắn bán thánh chi thể đều đánh tan đã chấn thương ngũ tạng lục phủ mặt khác năm tên c h u ẩ n thánh cũng là từng cái sắc mặt đại biến ánh mắt phảng phất nhìn thấy quỷ nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy kinh hãi rõ ràng không phải trần thánh càng không phải là thánh nhân thậm chí bọn hắn cảm giác tịch thiên dạ liền đại tôn đều không phải là trên người hắn năng lượng ba động cùng phổ thông đại tôn không hề khác gì nhau thế nhưng là vì cái gì hắn có thể cường đại đến tình trạng như thế tần tư bội ngơ ngác nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy thất kinh trong nội tâm nàng chỗ r ử a lớn nhất cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn thánh lao tổ thế mà bị tịch thiên dạ một quyền đánh bay ngã trên mặt đất ho ra máu cái thế giới này đến cùng thế nào nàng lần nữa nhớ tới ban đầu ở cựu tiêu trên lầu tịch thiên dạ trước mọi người cái kiêu miệt thị chuẩn thánh ánh mắt giờ này khắc này nhìn nhìn lại ngã trên mặt đất chuẩn thánh lao tổ tông nàng đột nhiên có chút không rét mà run ma quỷ tịch thiên dạ giả đơn giản liền là ma quỷ hoàng tộc c h u ẩ n thánh sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn căn bản không có ngờ tới một cái hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt tiểu bối lại có kinh thế hai tục lực lượng c h u ẩ n thánh đều bị hắn một quyền đánh bay kỳ thật đại lục ở bên trên c h u ẩ n thánh rất nhiều đều không kém nhiều trừ phi đại lục c h u ẩ n thánh trên bảng những cái kia biến thái phổ thông c h u ẩ n thánh về mặt sức mạnh cơ hồ đều không kém bao nhiêu dù sao bọn hắn dung hợp tiên tổ lưu lại thánh đạo chi quả về sau liền mang ý nghĩa tu vi của bọn hắn từ đó về sau cũng không còn cách nào tiến bộ đã triệt để định hình cũng là vì cái gì chuẩn thánh vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành thánh nhân nguyên nhân chuẩn thánh mạnh bao nhiêu quyết định bởi tại bọn hắn thánh nhân tiên tổ mạnh bao nhiêu quyết định bởi tại dung hợp thánh đạo chi quả mạnh bao nhiêu bọn hắn tây lăng quốc đã từng đi ra thánh nhân đại bộ phận đều là bình thường nhất hạ vị cảnh thánh nhân mà thôi tịch thiên dạ có thể một quyền đánh bay tần gia lao tổ cái kia chắc chắn cũng có thể một quyền đánh bay bọn hắn lô hề quận thành yên tinh i mắng tất cả mọi người kinh ngạc lại chết lặng nhìn tịch thiên dạ lần nữa bị tịch thiên dạ khiếp sợ đến lần nữa không có thể hiểu được cùng không thể tin bọn hắn đã cảm nhận được rất rất nhiều giờ này khắc này thậm chí hơi choáng nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt như cùng ở tại xem một cái quái vợt một cái không gì làm không được quái vợt tịch tổ thân thể hơi hơi run rẩy trong mắt tràn đầy xúc động trong nội tâm chưa bao giờ có một khắc như thế khoáy động qua hắn đều không ngờ rằng dần dần già đi hắn vẫn như cũ sẽ có như thế máu nóng sôi trào một ngày tịch ra ra long a một đầu chân chính nao du trên chín tầng trời chân long a tịch ra tổ trạch hết thẻ quan chiến tịch ra người cả đám đều ánh mắt kinh hãi nhìn tịch thiên dạng ánh mắt kia như cùng ở tại xem một cái thần linh giờ này khắc này tịch ra đám người rốt c ụ c hối hận phức tạp v ố n nên hứng là cao i ê u ngạo sự tình, sự là ú c n y Nguyên đây lại lại là nổi. đã cao hứng lại, cao chính hứng hứng không nổi. Nguyên bản, đây chính là tịch gia bọn họ tuyệt thế thiên u y ệ t t ế t h kiêu gia quang A, tịch gia bọn họ vô thượng vinh quang cùng họ vinh bọn vô dạ có h thiên giả c thể sống qua kiếp nạn này đánh lui sáu đại chuẩn thánh thế lực vây quét như vậy từ đó về sau tịch thiên giả chắc chắn quan g diệu toàn bộ cả nước thậm chí quan g diệu toàn bộ đại lục tịch ra bọn họ cũng sẽ trở thành trong nước đứng đầu nhất mệnh danh gia tộc quyền thế thế nhưng là tịch h thiên dạ đã không thừa nhận hắn là tịch h ra người rất nhiều người nhà họ tịch h trong lòng đều tràn đầy hối hận trong lòng không nói ra được thương cảm dù cho một chút chủ m ạ n h người giờ này khắc này đều có chút tâm tình phức tạp không biết nên tiếp tục cửu hận tịch h thiên dạ vẫn là đi hối hận đã từng sai lầm h ừ một đám thư không có tiền đồ tịch h thiên dạ có thể hay không trốn qua kiếp nạn này vậy cũng là hai chuyện khác nhau nói không chừng rất nhanh liền bị sáu đại chuẩn thánh thế lực hợp lại giết chết một cái lập tức liền muốn chết đi người cường đại tới đâu thì có ích lợi gì tịch trạch khôn lạnh lùng nói ánh mắt băng lánh nhìn những cái kia người nhà họ tịch một bầy chó đồ vật ăn cây táo rào cây sung hiện tại lại dám đọc lấy tịch thiên giả tới nhưng mà tịch trạch khôn kêu hung tịch ra đám người lại căn bản cũng không có người để ý đến hắn nhìn như không thấy thậm chí rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là băng lanh cùng chán ghét nếu như không phải cái này gia chủ đời trước làm hại trong tộc chi nhánh ước hiếp tịch thiên dạ một nhà thế đơn lực bạc tịch ra như thế nào lại náo cho tới hôm nay tình trạng này hắn cùng hắn những con kia tại trong tộc làm những cái kia chuyện xấu người nào không biết chỉ lúc trước hắn là tộc trưởng có tịch gia chủ mạch duy trì thế lực mạnh mẽ một tay che trời không người dám nói cái gì nhưng bây giờ tịch trạch không chỉ là một tên phế nhân mà thôi cũng không là tịch gia tộc trưởng đám người tự nhiên không có khả năng giống như trước kia như vậy kính sợ hắn tịch thiên hy nhìn vị kia đã từng tịch thị nhất tộc tộc trưởng trong mắt có mấy phần chán ghét có mấy phần thương hại tịch trạch khôn bây giờ gọi lại hung cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi căn bản cũng không có ý nghĩa hắn cho là hắn vẫn là tịch gia đã từng gia chủ sao các ngươi chớ đắc ý tịch thiên dạ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ tịch trạch khôn chỉ người chung quanh dẫn đến hơi khẽ run run những cái kiêng người nhà họ tịch ánh mắt khiến cho hắn có một câu nghĩ nổi lên giết người xúc động nhưng hắn hiện tại đừng nói giết người sợ là một cái phảng cảnh tiểu tu sĩ đều đánh không lại đi làm sao bây giờ trên bầu trời mấy tên c h u ẩ n thánh hai mặt nhìn nhau ánh mắt ngưng trọng toàn bộ có chút đâm lao phải theo lao chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không có đường lui hoàng tộc c h u ẩ n thánh lắc đầu than nhẹ một tiếng trong mắt h à o quang lại là càng ngày càng lăng lệ hôm nay tịch thiên dạ bất tử vậy tương lai chết liền là bọn hắn nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 285, cho ngươi một đầu sinh lộ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lãnh đạo nhìn sáu tên c h u ẩ n thánh tại thiên lan trong di tích hắn căn bản cũng không có đem sáu tên ngụy nguyên anh để vào mắt tịch thiên dạ ngươi chớ đắc ý cười đến cuối cùng mới là doanh gia không đến cuối cùng ai biết kết quả như thế nào sự tình nào đến nước này chúng ta đã không có đường lùi có thể nói hoàng tộc chuẩn thánh nhìn tịch thiên dạ thản nhiên nói dù cho tịch thiên dạ cường thế vượt xa dự liệu của hắn liền trên lực lượng tới nói không thể so với bọn hắn kém thậm chí càng mạnh nhưng hắn lại mảy may đều không kinh hoảng ngoại trừ có chút ngưng trọng bên ngoài thủy t r u n g bình tĩnh tự nhiên há vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào thích thiên dạ cười nhạt nói hoàng tộc chuẩn thánh nghe vậy hơi trầm ngâm nửa ngày mới chậm rãi nói nói thật giống như ngươi tuyệt thế thiên t i ê u đặt ở chúng ta tây lăng quốc bên trong đơn giản thiên cổ không có chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy nắm ngươi dạng này thiên tài hủy đi sợ rằng chúng ta đứng tại đối địch phương ta cũng là có chút không đành l ò n g đáng tiếc đáng tiếc thế nhưng không đem ngươi chém tận giết tuyệt vĩnh viễn trừ hậu hoạn chúng ta ha có thể an tâm bất quá mọi thứ đều có đường ra ngươi ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có mặt khác đường có thể đi ta cũng là có thể cho ngươi một cái có thể cơ hội sống sót hoàng tộc chuẩn thánh chăm chú nhìn tịch thiên dạ có chút ngoài dự liệu nói như thế h ả cơ hội gì tịch thiên dạ có chút buồn cười nói gia nhập ta hoàng tộc trở thành ta hoàng tộc một thành viên mà lại ngươi không thể tiếp tục họ tịch nhất định phải đổi tên họ hướng lại muốn tại hoàng tộc tông tộc bên trong tuyển một tên vừa độ tuổi nữ tử thành hôn sinh ra hạ dòng roi tới như thế ngươi mới có thể miễn đi hôm nay ngập đầu nguy hiểm dĩ nhiên ngươi gia nhập ta hoàng tộc hoàng tộc cũng sẽ không bạc đái cùng ngươi tự nhiên trở thành ta hoàng tộc giang sơn người cầm lái ngươi dòng roi tương lai cũng có thể trở thành hoàng tộc tộc trưởng như thế nào đây là quân lâm thiên hạ một bước lên trời cơ duyên hoàng tộc chuẩn thánh thản nhiên nói con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ n g quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa chỉ cần có một tia hy vọng đem tịch thiên dạ n g kéo vào hoàng tộc hắn đều hội đem hết toàn lực đi đem hắn mời chào giống tịch thiên dạ dạng này tuyệt thế thiên tiêu toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có mấy cái tương lai nói không chừng có thể chân chính đứng ở đại lục đỉnh phong mà bọn hắn tây l a n g quốc đến lúc đó cũng không còn là nam vực biên t h ủ y một cái vắng vẻ tiểu quốc mà là quân lâm toàn bộ đại lục vô thượng thánh quốc lời vừa nói ra toàn thành người đều vẻ mặt ngạc nhiên tình huống như thế nào hoàng tộc chuẩn thánh muốn đem tịch thiên dạ kéo vào hoàng tộc mà lại chuẩn bị đem hoàng tộc cầm lái quyền lực đều giao cho hắn chuyện này rất nhiều người đều một hồi trợn mắt hốt m ồ n vừa mới còn tại quyết đấu sinh tử làm sao hiện tại tựa hồ lập tức liền muốn trở thành người một nhà s u thế hoàng tộc đám người nghe vậy từng cái vẻ mặt cự biến tịch thiên dạ nếu là vào bọn hắn hoàng tộc chân chính hoàng tộc thành viên tất nhiên sẽ nhận áp chế tiếp qua một chút năm tịch thiên dạ triệt để trưởng thành toàn bộ hoàng tộc đều sẽ bị hắn một người áp chế làm như thế chẳng phải là tương đương đem chọn cái hoàng tộc hai tay dâng lên trực tiếp đưa cho tịch thiên dạ hết t h ể hoàng tộc thành viên đều không thể nào hiểu được chính mình lao tổ đến cùng nghĩ như thế nào nhất là hướng n g h ĩ h i cùng hướng nghị tuần hai người trong nháy mắt liền mặt như màu đất dọa đến sắc mặt trắng bệnh song chân như n h u n ra suýt nữa nghiên cứu thảo luận trên mặt đất tịch thiên dạ nếu là trưởng k h ô n g toàn bộ hoàng tộc tương lai ha có những ngày an nhàn của bọn hắn qua dù cho không đem bọn hắn giết chết nói không chừng cũng sẽ tùy tiện tìm cái lý do đem bọn hắn khiến cho vinh thế thoát thân không được mà lại hết sức hiển nhiên tại chuẩn thánh lao tổ trong mắt ý kiến của bọn hắn cùng cảm thụ căn bản không có ý nghĩa trong lúc nhất thời trong lòng hai người vô cùng bi ai đột nhiên ý thức được làm một cá nhân thiên phú cùng thực lực mạnh tới trình độ nhất định thời điểm thật có thể muốn làm gì thì làm a cùng những người khác khác biệt mặt khác n a m vị c h u ẩ n thánh lao tổ nghe vậy toàn bộ đều vẻ mặt biến thành khai biến biểu lộ ngưng trọng nghiêm túc tới cực điểm ánh mắt hoàng tộc c h u ẩ n thánh ánh mắt đều có chút vi diệu không hổ là chơi quên nữ h người hoàng tộc thủ đoạn quả nhiên đáng sợ sắc bén người khác có lẽ cảm thấy hoàng tộc c h u ẩ n thánh điên rồi tương đương với đem chọn cái hoàng tộc đưa ra ngoài cho tịch thiên dạ thế nhưng mấy người bọn họ lại là rõ ràng đây là vô thượng diệu kế hoàng tộc cái kêu lão bất tử ý đồ đồng hóa tịch thiên dạ đem tịch thiên dạ thiên phú chuyển rời đến bọn hắn trong hoàng tộc trải qua tuế nguyệt người mới có thể hiểu rõ đồng hóa chính là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất làm một người hoặc là một chủng tộc bị khắc một chủng tộc đồng hóa thời điểm như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ vinh viễn tàn biến tịch thiên dạ nếu là đổi tên họ hướng cưới hướng ra người làm hướng ra nhân sinh xem tự như vậy theo thời gian trôi qua tịch thiên dạ huyết mạch liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt dần dần chuyển hóa làm hướng ra người huyết mạch tại trải qua cái mấy chục trên trăm đời chỉ sợ tịch thiên dạ người đời sau đều không nhất định biết mình tổ tiên đã từng họ tịch chỉ biết mình chính là hướng ra người mà lại tịch thiên dạ thiên phú như vậy phụ thân của hắn tịch c h ấ n thiên đã từng cũng là danh mãn cả nước thiên tài hắn sinh ra tới hậu đại chắc chắn cũng thiên phú vô song khẳng định không là phạm nhân mà lại tịch thiên dạ dòng dõi họ hướng trở thành hướng gia tộc trưởng như vậy tịch thiên dạ chắc chắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi làm hướng g i a làm việc ban hướng g i a tranh thủ lợi ích đây là một thạch mấy chim tinh diệu vô song tuyệt hậu kế a hướng khổng ngươi đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh cũng n h ị n không được nữa ánh mắt nhìn về phía hoàng tộc c h u ẩ n thánh hoàng tộc nắm tịch thiên dạ mời chào đi chỗ tốt hắn toàn bộ chiếm bọn hắn này chút mặt khác chuẩn thánh thế lực lại là nhăm chúng một thân tao bên trong bên ngoài không phải người đổi thành ai cũng không vui chư vị đồng đạo an tâm chớ vội ta hướng khổng làm việc sao lại không hiểu q u ý củ đến lúc đó tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo hoàng tộc chuẩn thánh lắc đầu ra hiệu mặt khác mấy tên chuẩn thánh an tâm chớ vội mấy tên khác chuẩn thánh nghe vậy hơi khẽ to mày nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống bất mãn trong lòng nếu là hoàng tộc đứng tại tịch thiên dạ như vậy như vậy bọn hắn đồng dạng không làm gì được tịch thiên dạ mảy may tịch thiên dạ ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại trả lời biện pháp này đối với ngươi mà nói đối hoàng tộc tới nói đều là nhất viên mãn thích đáng phương thức xử lý hoàng tộc chuẩn thánh ánh mắt trịnh trọng nhìn tịch thiên dạ thân là hoàng tộc chuẩn thánh chân chính trưởng khống một quốc gia phía sau màn đại lão hắn vô cùng rõ ràng tịch thiên dạ giá trị nếu quả như thật có thể đem tịch thiên dạ chi ê u mộ được hoàng tộc đến như vậy hắn sẽ vì gia tộc lập xuống bất thế công h â n danh thủy bất hủ nhất là thời kỳ này tây lăng quốc bên trong thế cục phức tạp có thiên bảo cùng có chiến mâu học viện có cựu tiêu lâu bọn hắn hoàng tộc ngược lại càng ngày càng suy thoái bởi vì những thế lực kia tồn tại ở trong nước không có chân chính trí cao vô thượng quyền nói chuyện nếu như có thể đem tịch thiên dạ kéo vào đến trong hoàng tộc đến hắn tin tưởng tịch thiên dạ thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không so những thiên tôn đ ó kém thậm chí khả năng càng mạnh thiên tôn tại tôn giả cảnh thời điểm cũng không có khả năng một quyền đem c h u ẩ n thánh đánh bay a thậm chí đại tôn bên trong cũng chỉ có những cái kia đứng tại đại lục đ ỉ n h phong đứng hàng đại lục tôn bảng trước mấy tên đại tôn mới năng lực ép c h u ẩ n thánh nếu để cho tịch thiên giả chân chính trưởng thành ai cũng không biết hắn tương lai sẽ kinh khủng đến mức nào bọn hắn hoàng tộc ở trong nước có thể hay không lật bàn một lần nữa nắm trong tay trí cao quyền hành đều xem tịch thiên dạ một người toàn bộ lô hề quận thành đều vắng vẻ im ắng tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạng chờ đợi lấy câu trả lời của hắn một bên là tắm máu chiến đấu lấy một địch nhiều sau cùng sinh tử khó liệu một bên lại là vinh hoa p h ú quý trong khoảnh khắc đứng tại cả nước đ ỉ n h phong nhìn xuống chúng sinh hắn hội lựa chọn như thế nào đây nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 286, tiên đế giận dữ thiên địa không đường rất nhiều người đột nhiên phát hiện nếu như đổi thành hắn như vậy nhất định sẽ lựa chọn cái sau đổi cái họ mà thôi sinh cái hoàng tộc hậu đại mà thôi căn bản cũng không phải là việc khó gì một tòa không cao cấp cũng không thô tục tinh xảo trong từ lâu cao mập mạp đang ôm một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi tại quán rượu quan cảnh đài bên trên nhìn lên bầu trời tuyệt thế chiến đấu đột nhiên nghe được hoàng tộc chuẩn thánh nói lời hắn đột nhiên phù một tiếng đem trong ngực mỹ nhân cho ăn cho hắn bồ đ à o triệt để phun ra sai lầm lớn sai lầm a để đó chân chính thánh mầm không đi leo lên ngược lại vứt bỏ nàng tại không để ý ta đã từng có qua kết giao ý nghĩ của hắn a vì sao không dùng đến cùng ngu xuẩn quá ngu xuẩn a cao mập mạp trong mắt tràn đầy hối hận hắn cả đời leo lên quyền quý kết giao các lộ h ả o hữu quảng giao thiên hạ đào móc tương lai có tiềm lực người kế t ụ nhưng mà bận rộn cả đời lại đem lớn nhất thô nhất một cây thánh mầm bỏ lỡ hắn ban đầu ở c ự u tiêu trên lầu nếu là không bỏ dở nửa chừng kiên định không thay đổi đứng tại tịch thiên dạ bên người thậm chí vì hắn đứng ra như vậy tương lai hắn cao mập mạp còn không phải vinh hoa phu quý tiện tay tước đến toàn bộ tây lăng quốc ai dám chọc hắn ai dám xem thường hắn cao mập mạp ruột đều nhanh hối hận t h à n h khốn đ ô n thất vọng lúc ngươi không kết giao đối xử mọi người nhà thẳng trên chín tầng trời lúc ai lại nhận biết ngươi tịch h thiên dạ căn bản không có lý do cự tuyệt hoàng tộc chuẩn thánh điều kiện không hề nghi ngờ giờ này k h ắ c này kết cục đã định sẽ không bao giờ lại có cái gì gọn sóng mà tịch h thiên dạ nhất định sẽ bởi vậy nhất phi t r ù n g thiên thẳng trên chín tầng trời trên mây từ đó về sau thiên hạ cùng tôn dù cho hoàng tộc thành viên ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu tịch h ra bầu không khí phá lệ yên lặng tịch h thiên dạ nếu là không thay đổi họ bọn hắn ra ngoài cũng là có thể mặt dạng mày d ậ y nói hắn là tịch ra người nhưng hắn nếu là đổi thành hoàng tộc c h i họ cái kia còn có tịch ra bọn họ sự tình gì dù sao tịch thiên dạ ban đầu liền không thừa nhận bọn hắn lô hề quận tịch ra địa vị kỳ thật tịch thiên dạ gia nhập hoàng tộc cũng tốt bất kể nói thế nào hắn đều có chúng ta tịch ra huyết mạch không có khả năng hoàn toàn không quan tâm lại nói cùng sáu đại chuẩn thánh thế lực là địch sinh tử khó liệu dù sao cũng so cuối cùng chết trận được gã ai dám nói tịch thiên dạ chết trận về sau sáu đại chuẩn thánh thế lực người sẽ không liên lụy đến chúng ta tịch ra một thanh âm nhỏ giọng nói lời vừa nói ra chung quanh người nhà họ tịch liền dồn dập cảm thấy có lý tịch thiên dạ mặc dù không thừa nhận hắn chính là người nhà họ tịch nhưng trên người hắn cuối cùng có tịch thị nhất thộc huyết mạch huyết mạch chính là thế gian không có khả năng triệt để đoạn tuyệt liên hệ mà lại sáu đại chuẩn thánh thế lực cuối cùng có thể hay không liên lụy tới chỗ ngồi nhà đó cũng là khó nói sự tình cho nên tịch thiên dạ sửa họ gia nhập hoàng tộc chính là cho đến trước mắt lựa chọn tốt nhất tịch trạch khôn cùng tịch c h ấ n trùng mấy cái tịch gia chủ mạch thành viên từng cái thân thể cứng n ắ c biểu lộ khó coi tới cực điểm nguyên bản bọn hắn còn đang chờ mong tịch thiên dạ bị sáu đại chuẩn thánh vây công trí tử chờ lấy cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn cho cười ngươi mạnh hơn thiên phú lại cao hơn sau cùng còn không phải muốn chết nhưng mà ai đều không ngờ rằng phong hồi lộ c h u y ệ n tịch thiên dạ chẳng những không cần chết mà lại có khả năng một bước lên trời tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ thậm chí rất nhiều vực ngoại tu sĩ đều nghiền ngẫm nhìn hắn tịch thiên dạ thiên phú thả trên đại lục đều vô cùng hiếm thấy tây lăng hoàng tộc cử động tại trong mắt một số người không thể bình thường hơn được trên thực tế đại lục ở bên trên đã từng cũng có những chuyện tương tự phát sinh mà lại gia tộc kia vì vậy mà nhất phi t r ù n g thiên trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên cường thịnh nhất gia tộc một trong rốt cuộc mạnh cỡ nào hành một cái tử có khả năng hình dung thánh nhân xuất hiện lớp lớp thiên huân quận chúa lôi kéo quận vương hướng văn l í c h ống tay á o vẻ mặt có chút cổ quái có chút chờ mong có chút bối rối lại có chút ngượng ngùng chỉ có thể ở trong hoàng tộc tuyển một người thành hôn như vậy nàng có phải hay không cũng có được cơ hội nàng mặc dù không phải hoàng tộc dòng chính tôn thất thành viên nhưng cũng thuộc về hoàng tộc trực hệ phụ thân nàng thế nhưng là đường đường chính chính trực hệ quân vương đáp ứng đi trúc tam nương nhìn trên bầu trời cái kiêng ngạo nghễ thân ảnh than nhẹ một tiếng mặc dù như thế gia nhập hoàng tộc có chút khuất nụ thân là nam nhi mặt mũi bên trên không dễ nhìn nhưng mấy chục năm trên trăm năm về sau tịch thiên dạ triệt để trưởng thành thậm chí tương lai thành thánh đến lúc đó ai lại sẽ quan tâm cái này tất cả mọi người sẽ chỉ sợ hắn kính hắn h o à n g hốt hắn không thể không nói tịch thiên dạ thiên phú so phụ thân hắn mạnh hơn mạnh lên gấp trăm lần nếu là nàng trẻ lại mấy chục tuổi trở lại thời thiếu nữ nói không chừng hội điền c u ầ n mê luyên cái kia sừng sững tại thiên địa đ ỉ n h nhìn xuống thương sinh dám cùng thiên hạ là địch thiếu niên tịch thiên dạ chấp tay sau lưng biểu lộ cổ quái nhìn cái kia c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng hoàng tộc trần thánh trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười ngươi nghĩ đồng hóa ta tịch thiên dạ thản nhiên nói không phải đồng hóa mà là cường cường liên hợp mà thôi chúng ta hoàng tộc huyết mạch đồng dạng không kém đã từng đi ra hơn mười vị thánh nhân s ư ớ n g với ngươi hoàng tộc chuẩn thánh thản nhiên nói s ư ớ n g với ta tịch thiên dạ nghe vậy lần nữa có chút mỉm cười lắc lắc đầu nói không nói cái kia thứ gì đồng hóa không đồng hóa gia nhập không gia nhập hoàng tộc sự tình chúng ta mà nói nói chuyện một chuyện khác ta nói qua cho các ngươi thời gian mười ngày tới ta trong phủ quỳ mà xin lỗi việc này liền có thể bỏ qua nhưng mà các ngươi lại xem như gió bên hai tất cả mọi người nói ta tịch thiên dạ này nhân man h à n h khoa trương bá đạo nhưng các ngươi ha biết được đắc tội ta ý vị như thế nào bản đế đã cho các ngươi cơ hội đáng tiếc các ngươi không nắm chặt tịch h thiên dạ mỗi một câu nói trên người khí tức liền cường thịnh một điểm cuối cùng đơn giản tựa như một vầng mặt trời hóng ánh trói mắt tới cực điểm một cỗ tuyệt cường đế uy từ trên người hắn tản ra cái kia quân lâm thiên hạ hoàn vũ cộng tôn khí thức đơn giản rung động tới cực điểm thậm chí giấu ở sâu trong hư không đế đạo phát tác đột nhiên đều có chút từng tia từng tia xúc động phảng phất sắp hiện hiện hiện ra tiên đế đó là hạng gì tồn tại sừng sững tại vũ trụ đỉnh ở cái kia trời xanh phía trên vạn vật chúng sinh người thống trị đừng nói trêu chọc tiên đế thậm chí hơi hơi đối tiên đế bất kính vậy cũng là vô thượng trọng tội cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên địa pháp tắc vị trí đều không đất dung thân giơ lên trời phía dưới trung chu diệt tại hết t h ể tiên đế bên trong t i n h tình của hắn kỳ thật đã coi như là rất tốt rất tốt cơ bản tìm không ra một cái so với hắn càng hiền hòa lạnh nhạt tiên đế đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tiên đế cơn giận há lại đùa giỡn tịch thiên dạ t ừ n g bước một bước ra trên người hào quang càng ngày càng ngưng tụ càng ngày càng lóng ánh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên tấu h hư không người cự tuyệt hoàng tộc chuẩn thánh con ngươi bỗng nhiên co vào sắc mặt khó coi tới cực điểm trong mắt phóng xuất ra từng sợi rét lạnh ánh sáng nguyên bản hắn tự tin có tám phần mười khả năng tịch thiên dạ hội đáp ứng nhưng không ngờ hắn không biết tốt xấu như thế tự tìm đường chết con kiến hôi đồ vật ai cùng ngươi nói chuyện gì r a nhập không r a nhập mời chào không chiêu lãm nhiều lần khiêu khích b ả n đế không biết hối cải tội chết một cỗ băng lanh thanh â m vang vọng ở trong đất trời phảng phất tẩn chứa thiên uy cuồn cuộn không ngừng thiên lôi v a n g trầm ts cạn lời hết nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương hai trăm tám mươi bảy một người ép lục thánh kinh khủng uy áp phô thiên cái địa bao phủ thịt thiên dạ tóc dài bay lượn bá khí thẳng tới mây xanh một đoàn kim quang tử trong cơ thể nổ sáng lên sau một khắc thiên địa chấn động lực lượng kinh khủng như là núi lửa bùng nổ đem cao nhất mặt lâm ra chuẩn thánh đánh bay chuẩn thánh lực lượng mặc dù hạo nhiên nhưng giờ này khắc này lại ngạc nhiên phát hiện tại tịch thiên dạ trước mặt lại có chút không chống đỡ được lô hề quận nội thành đám người từng cái chấn động vô cùng nhìn tịch thiên dạ ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lại đột nhiên nói như thế khắp thiên hạ luận cuồng luận ngạo luận dũng khí luận quyết đoán ta chỉ phục tịch t h i ê n dạng có người vô cùng cảm khái nói ngươi phục hắn có tác dụng quái gì hắn thật sự là ngu xuẩn a một chút cũng không có tự mình hiểu lấy ban đầu có khả năng bất tử đ ó a hoàn toàn chính xác chuẩn thánh bất tử bất d i ệ t một khi thu hoạch được chuẩn thánh chính quả cái kia liền đã đứng ở thế bất bại cho nên đại tôn lại kinh diễm cường đại tới đâu sinh mệnh bản chất cùng cấp độ bên trên vẫn như cũ không cách nào cùng chuẩn thánh so sánh thành bên trong một tên đại tôn cấp độ tu sĩ khẽ thở dài chỉ có đi đến hắn tình trạng này mới có thể khắc sâu hiểu rõ c h u ẩ n thánh cùng đại tôn c h â khác biệt những cái kia đại lục tôn trên bảng đại tôn lại kinh diễm cường đại tới đâu sau cùng lại đều khó có khả năng sống qua năm trăm tuổi nhưng c h u ẩ n thánh lại có thể nhẹ nhõm sống đến bảy trăm tuổi đại tôn rất dễ dàng bị giết chết nhưng chuẩn trừ h h không thể, á n lại t phi thánh nhân đích thân tới nếu không thế gian rất khó có gạt bỏ c h u ẩ n thánh lực lượng có thể sưng bất tử bất diệt tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ tại như thế điều kiện tốt phía dưới thế mà vẫn như cũ lựa chọn huyết chiến đến cùng chẳng lẽ hắn thật sự có tự tin có thể liều đến qua sáu vị có bán thánh chính quả chuẩn thánh người muốn chết chúng ta cùng tiến lên lại phối hợp hoàng tộc thánh vật không tin làm hắn không chết hoàng tộc chuẩn thánh triệt để bị trọc giận vô cùng băng lãnh hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế không biết tốt xấu như thế không biết sống chết không phải ép hắn sinh tử tương hướng đã như vậy vậy hắn cũng chỉ có thể giết hắn mặc dù có chút đáng tiếc nhưng tuyệt đối không thể lưu hắn lại không sai cùng tiến lên ta cũng không tin hắn một cái đại tôn đều không phải là tu sĩ có thể bùng nổ mấy lần công kích kinh khủng như thế hắn mạnh hơn lại như thế nào chúng ta sáu người hao tổn bất tử hắn một cái truy phong tông c h u ẩ n thánh cũng là ánh mắt vô cùng b ă n g lãnh mặt khác mặt khác mấy nhà c h u ẩ n thánh cũng không quá nguyện ý tịch thiên dạ gia nhập hoàng tộc dù sao bởi như vậy bọn hắn ở trong nước địa vị chắc chắn lọt vào áp chế đối với những khác chuẩn thánh thế lực tới nói chỉ có đem tịch thiên dạ triệt để diệt sát mới là lựa chọn tốt nhất lực lượng của hắn mặc dù mạnh mẽ nhưng lại không cách nào triệt để đánh xuyên ta b á n thánh chi thể tu vi ở đây hắn còn có thể người thiên một tên tiểu bối c u ồ n g vọng đến tận đây đừng nói chúng ta sáu người một mình ta là có thể mai chết hắn t â n gia chuẩn thánh theo phế tích bên trong bò lên lần nữa bay lên trong mắt tràn đầy dữ tợn phẫn nộ hắn đường đường một đời chuẩn thánh cả nước cộng tôn đại lão thế mà bị tịch thiên dạ một tên tiểu bồi đánh bay chật vật ké lăn trên đất ói máu giờ n à y khắc này hắn đơn giản hận không thể đem tịch thiên dạ xinh xinh xé toang bất quá hắn mặc dù về mặt sức mạnh không sánh bằng tịch thiên dạ giao thủ lần nữa sợ là cũng vẫn như cũ chật vật thế nhưng hắn có chuẩn thánh chính quả có nửa đời chi thể có b á n thánh lực lượng có thiên địa lực lượng gia trì vừa mới tịch thiên giả mặc dù một quyền đem hắn kích thương nhưng trong khoảnh khắc hắn liền đã khôi phục lại giờ này khắc này hắn đã lại hồi trở lại đ ỉ n h phong cái này là chuẩn thánh chô đáng sợ thoát thai hoán cốt sau b á n thánh chi thể sinh cơ thực sự quá tràn đầy mà lại có thiên địa thánh đạo pháp tắc bảo hộ trong cơ thể sinh cơ rất khó bị chém nước lại thêm xung quanh trăm dặm thiên địa lực lượng có khả năng tùy ý bọn hắn sử dụng hấp thu g i a trì tại bản thân nếu như không thương tổn vừa đến bọn hắn thánh đạo bản nguyên bất luận cái gì thương thế đều có thể tại trong thời gian rất ngắn phục hồi như cũ cũng là vì cái gì c h u ẩ n thánh xa xa so đại tôn đáng sợ nguyên nhân đại tôn có lẽ có khả năng áp chế c h u ẩ n thánh nhưng này chút đại lục tôn bảng hàng đầu đại tôn đều có năng lực thế nhưng đại tôn đánh giết c h u ẩ n thánh lại là vô cùng hiếm thấy mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh cùng một chỗ đúng mai chết hắn ngu muội chi đồ dám khiêu khích thánh uy ha ha ta cũng muốn xem hắn một cái bình thường tôn giả có thể kiên trì bao lâu sáu vị c h u ẩ n thánh hiển nhiên chuẩn bị bằng vào h u ẩ n thánh chính quả ưu thế xinh xinh mài chết tịch thiên dạ tịch thiên dạ chỉ cần không cách nào thương tới bọn hắn thánh đạo bản nguyên không cách nào trong nháy mắt chặt đứt trong cơ thể của bọn họ sinh cơ cái kia liền không khả năng làm sao bọn hắn bọn hắn có thể tiếp tục không ngừng chiến đấu tiếp bởi vì bọn hắn chính là giữa thiên địa c h u ẩ n thánh có bán thánh chính quả g i a trì. ngu muội thịch thiên dạ cười lạnh lắc đầu hắn từng bước một tiến lên trong cơ thể tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận bất luận cái gì c h u ẩ n thánh đều gánh không được hắn một q u y ề n phảng phất như đạn pháo lần lượt bay ngược mà ra lần lượt bị hoanh bay lần lượt chật vật ngã sấp xuống o ó i máu không thôi bọn hắn mặc dù bất tử nhưng đường đường chuẩn thánh tại tịch thiên dạ trước mặt chật vật như thế chỉ có bị đánh phần hiển nhiên trên mặt mũi cực kỳ không dễ nhìn sáu người vây công người ta một người lại l à như thế thê thảm kết quả chỉ có thể nương tựa theo chuẩn thánh chính quả s i n h s i n h mài chết h ắ n bọn hắn từng trương mặt mo lại thế nào treo ở thoái tâm ấn cho ta c h ấ n có chuẩn thánh thi triển thánh nhân tiên tổ lưu lại thánh đạo bảo vật vô tận thánh quang tung hành ý đồ đem tịch thiên dạ chấn áp nhưng mà lại bị tịch thiên dạ một quyền đánh bay chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục mấy hơi thở công phu sáu tên chuẩn thánh bị tịch thiên dạ đánh máu nhuộm vạt áo sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy dù cho b á n thánh chi thể mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục đều có chút không đổi kịp tất cả mọi người nhìn cái kia cường hãn vô cùng một người ép lục thánh thiếu niên ánh mắt khiếp sợ tới cực điểm thế gian q u ầ n nhân đáp ứng nên như vậy a người khác cuồng vọng không phải cuồng có năng lực có bản lĩnh cuồng mới thật sự là cuồng tịch thiên dạ bản thánh tất sát ngươi hoàng tộc chuẩn thánh có chút tức đến nổ phổi căn bản không có ngờ tới giao thủ một cái liền bị tịch thiên dạ áp chế thảm như vậy cái kia người thiếu niên đơn giản tựa như một cái nghiền ép cơ đi tới chỗ nào nghiền ép ở đâu ngươi mạnh hơn lại như thế nào trong cơ thể hoang khí sợ là tiêu hao một nửa đi mà chúng ta còn có thể tái chiến ba ngày ba đêm tần gia chuẩn thánh máu me đời mặt chất vật bôi lướt qua máu trên mặt dấu vết ánh mắt hung ác nhìn tịch thiên dạ nói thẳng đến lúc này sáu tên c h u ẩ n thánh chỉ có thể thông qua bọn hắn bán thánh thể chất đến tìm kiếm cảm giác ưu việt thật có lỗi giống loại tầng thứ này chiến đấu ta còn có thể tái chiến một năm tịch thiên dạ nghe vậy hướng mấy cái c h u ẩ n thánh hơi lộ ra một cái nụ cười sáng l ạ n g sau một khắc hắn giậm chân một cái ầm ầm giữa thiên địa nguyên khí nổ tung vô tận thiên địa nguyên khí hướng hắn tụ đến đơn giản giống như là nước lũ vỡ đê phô thiên cái địa thiên địa nguyên khí tranh nhau chen lấn tụ đến phảng phất nhũ hiến về tổ hải nạp bách xuyên toàn bộ tràn vào tịch thiên dạ trong cơ thể cái gì làm sao có thể ta tờ mờ không phải nằm mơ đi sáu tên chuẩn thánh mắt trợn tròn trong mắt vô cùng hoảng sợ phảng phất nhìn thấy quỷ dùng mình thiên địa lực lượng tịch thiên dạ thế mà có thể trưởng không thiên địa lực lượng mà lại thu nạp thiên địa lực lượng phạm vi cùng tốc độ đều so với bọn hắn kinh khủng nhiều vậy đơn giản liền là lũ quét ta bọn hắn sáu cái cộng lại đều chưa hẳn có một mình hắn mạnh không chỉ có sáu tên truyền thánh toàn bộ lô hề quận thành người đều sợ ngây người không phải truyền thánh không có thánh đạo chính quả chỉ có thể điều động thiên địa lực lượng tịch thiên giả không phải truyền thánh nhưng hắn lại là tu tiên giả ts lau tắc vừa ra thêm một c mà chắc hết thực l u ô n rủi đường chờ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm tám mươi tám thánh khí xuất thế tái chiến ba ngày ba đêm tịch thiên giả trong lòng cười lạnh n à y chút thái hoang thế giới tu sĩ hiểu biết quá nhỏ bé tự nhiên không biết tu tiên giả đột phá đến kim đan g kỳ về sau liền có thể thiên nhân giao cảm dùng tự thân chi niệm thay thế thiên địa chi niệm vận chuyển trong phạm vi nhất định thiên địa lực lượng mà tại thái hoang thế giới chỉ có thánh nhân hoặc là truyền thánh mới có thể miễn cưỡng h i ể u như thế nào vận dụng thiên địa lực lượng phổ thông tôn giả cùng đại tôn lại là căn bản không biết được bàng bạc như thủy triều thiên địa nguyên khí tụ đến điên cuồng tràn vào tịch thiên d ạ trong cơ thể hải nạp bách xuyên hán phảng phất một cái như lô đen điên cuồng nuốt chửng lấy tinh thuần thiên địa tinh khí trên người khí tức càng ngày càng cường đại càng ngày càng dày nặng đơn giản so mặt trời đều càng lóng ánh chỉ một lát sau tịch thiên dạ trong cơ thể chân nguyên liền đã hoàn toàn khôi phục trong lúc giơ tay nhấc chân đều có di sơn đảo hải lực lượng hắn bước ra một bước hư không nổ tung thân ảnh trong nháy mắt đi vào tần gia h u ẩ n thánh trước mặt trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay vượt qua trăm ngàn dặm đâm vào lô hề quận thành trên tường thành đem khổng lồ thành trị đều đụng một hồi lắc lư Người! Hoàng tộc chuẩn thánh như là gặp quỷ nhìn tịch thiên dạ, toàn thân lông tơ sáng, hắn không phải chuẩn thánh. gặp phải tịch loe là tộc tơ quỷ dạ, không có thánh đạo chính quả vì sao có thể điều động thiên địa nguyên khí mà lại phương viên hai trăm dặm thiên địa nguyên khí đều chịu hắn điều khiển nhũ hiến về tổ thuận từ đâu tới không có bất kỳ cái gì trở ngại phảng phất thiên địa c h i chủ thủ đoạn như thế cùng với thế dù cho trong truyền thuyết thánh nhân cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn hắn nhiều ít đi lô hề quận thành tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cái kia tuyệt thế vô song thiếu niên hắn thế mà cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí đây chẳng phải là nói chuẩn thánh nhóm chỗ r ử a lớn nhất bán thánh chi thể cùng thiên địa lực lượng ở trước mặt hắn chỉ còn lại có một cái bán thánh chi thể có thể miễn cưỡng để bọn hắn đều nhờ chịu mấy lần tổn thương không có khả năng không thành thánh không vào thánh đạo làm sao có thể điều động thiên địa nguyên khí một tên đại tôn rung động không hiểu đường dứt khoát không có khả năng ta đột phá đến đại tôn hơn hai trăm năm đến nay không cách nào đụng chạm đến thiên địa lực lượng không có thánh đạo chính quả không thông thánh đạo p h á p tác căn bản cũng không khả năng a rất nhiều đại tôn đều rung động vô song không ngừng lắc đầu bọn hắn khoảng cách thánh đạo gần nhất đã đến có thể ngưỡng vọng thánh đạo tình trạng cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng điều động thiên địa nguyên khí đến cùng có nhiều khó khăn không vào thánh đạo không gặp được thiên địa tán thành căn bản cũng không khả năng đừng nói tây lăng quốc tu sĩ dù cho những cái kia vực ngoại tu sĩ cũng là từng cái trận mắt hốc mồm Tại toàn bộ đại lục nam Bực, thậm chí truyền thuyết bên trong trung t đại kia nói không vào nam bên không nghe không bộ đều lục vực, chí vực có h á n h thể đạo, đ có i ề u đại ộ n thiên địa nguyên thiên g Tịch khí đi. địa ví dụ đi. Tịch thiên giả chân đạp t ê n địa, m ộ t người đè ép sáu vị chuẩn thánh đánh điên cuồng đè ép sáu vị một t r ậ n đánh bọn hắn thánh h u y ế thế bắn tung tué, p ư hướng ơ n cũng không tìm tới. Sáu đại chuẩn thánh g h tới. tìm t đại Sáu lực các đệ tử từng cái trận mắt hốc mồm nhìn trên không cái kia bị ngược thê thảm vô cùng chính mình lao tổ từng cái trên mặt đều là kinh hãi muốn chết biểu lộ chính mình lao tổ thế nhưng là giữa thiên địa chuẩn thánh a vì sao tại tịch thiên dạ trước mặt lại như là đống cắt chỉ có thể bị động bị đánh tịch thiên dạ ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập tần gia chuẩn thánh tức đến nổ phổi dơ chân mắng to khắp khuôn mặt là vết máu thân bên trên phá rách dưới một tên ăn mày đều thế thảm mặc dù hắn có bán thánh chi thể tịch thiên dạ rất khó giết chết hắn thế nhưng như thế một mực bị đánh xuống ai chịu nổi a nhất là tần gia c h u ẩ n thánh vừa mới đột phá đến c h u ẩ n thánh không lâu tự cao tự đại đúng là h a n g hái thời điểm kết quả lại bị tịch thiên dạ trước mặt của mọi người xem như chó mánh liệt đánh hướng khổng lão bất tử ngươi còn lưỡng lự cái gì thỉnh thánh khí đi các ngươi hoàng tộc cũng không chỉ một kiện t h á n h khí ngươi không có khả năng không có mang t h á n h khí tới đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh hướng về phía hoàng tộc c h u ẩ n thánh giống to hai con ngươi điên cuồng có chút dốc cạn cả đáy giờ nay khác này sáu vị chuẩn thánh triệt để đánh ra hỏa tới bọn hắn ở đâu là cái gì chuẩn thánh đơn giản liền là trong mắt người khác đ ố n g cát thấy ngứa mắt liền đánh thỉnh thanh khí đám người nghe vậy giật mình thanh khí cũng không phải thánh đạo bảo vật ta toàn bộ tây lăng quốc thanh khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay nghe nói chỉ có chiến mâu học viện hoàng tộc cùng đế sư gia tộc bên trong có lấy thanh khí tồn tại đương nhiên trước đó không lâu bùng nổ hắc cám náo động cựu tiêu lâu cùng thiên bảo cung cũng có thanh khí xuất thế nhưng dù là như thế thanh khí cũng là phượng mao lân r á c bất luận một cái nào đều là c h ấ n tông c h ấ n tộc chi bảo không đến thời khắc sống còn căn bản cũng không khả năng mời đi ra hoàng tộc chuẩn thánh hơi khẽ cau mày trong mắt do dự thanh khí chính là hoàng tộc lần này đến đây thiên lan di tích lớn nhất á chủ bài không đến cuối cùng trước mắt hắn căn bản cũng không chuẩn bị sử dụng h à là vì đối phó một cái tịch thiên dạ đem cuối cùng át chủ bài đều mời đi ra thánh khí bác nguyên lâm ra chuẩn thánh ánh mắt nhìn về phía hoàng tộc chuẩn thánh hướng huynh ngươi cũng đừng tàng tư a chúng ta mấy người bị tịch thiên dạ đánh thê thảm như thế đã mặt mũi mất hết nếu không lật về một ván về sau có mặt mũi nào ở trong nước dừng chân tây linh vương ra chuẩn thánh cũng là trầm giọng nói hướng huynh mau đem thánh khí mời đi ra không d i ệ t tịch thiên dạ t a liền n v ĩ h v i ễ n một h ơ i n u ố trần không t ô i t h gia chuẩn thánh đ ẩ y mặt g i ữ tợn đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh một ngụm nói toạc bốn vị khác c h u ẩ n thánh tự nhiên không có khả năng lại để cho hoàng tộc c h u ẩ n thánh tăng tư dồn dập t h u ố c d ụ c nói thánh khí cũng không phải bọn hắn đến mức sử dụng về sau hội có hậu quả gì không có thể hay không bởi vì mang ngọc có tội bị người để mắt tới bọn hắn mới mặc kệ mặt khác năm vị c h u ẩ n thánh cũng sẽ không vì hoàng tộc cân nhắc chỉ muốn tiêu diệt tịch thiên dạ cái chính tịch chết chính chúng tiêu thiên lai kết quả tốt nhất. Hướng hình, tịch thiên dạ bất tử, tương lai chết chính là chúng ta, Hướng huynh, là là quả dạ đế ã không có đường lui, không đường cần nữa. có đ lui, do dự nữa. Đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh nhìn về phía hướng khổng hắn bức bách hướng khổng cũng là hành động bất đắc dĩ tịch thiên dạ phải chết nếu không ngày sau tịch thiên dạ triệt để trưởng thành há có bọn hắn đường sống đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh vừa mới dứt lời liền bị tịch thiên dạ lần nữa một bàn tay quất bay ra ngoài răng đều đánh rất mấy khoả mặc dù ỉ vào bán thánh chi thể trong nháy mắt liền chữa trị nhưng đế sư gia tộc chuẩn thánh vẫn như cũ trong lòng phát điên không đem tịch thiên dạ diệt đi khó mà xả được cơn hận trong lòng a ngay sau đó hoàng tộc chuẩn thánh hướng khổng cũng bị tịch thiên dạ một quyền đập bay hung h ă n g đụng trên mặt đất ném ra một cái lớn hô sâu Tốt! bất quá chư vị nhất định phải giúp ta một chút sức lực thánh khí quá mạnh bằng một mình ta sợ là thôi động không ra bao nhiêu lực lượng hoàng tộc chuẩn thánh trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trang nhã rốt c ụ c quyết định tịch thiên dạ bất tử hoàn toàn chính x á c hội để bọn hắn ăn ngủ không yên chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không có đường lui có thể nói hoàng tộc chuẩn thánh theo trên mặt đất b ò lên ánh mắt trang nghiêm trang nghiêm tới cực điểm hắn theo trong tay háo lấy ra một cái vòng tròn vòng tròn kia mới vừa xuất hiện liền dẫn tới thiên địa chấn động hàng loạt pháp tắc chi hoa văn theo hư không h i ể n hiện xung quanh trăm g i ả m thiên địa nguyên khí đột nhiên nồng đậm rất nhiều một cỗ như có như không thánh uy bao phủ tại toàn thành trong lòng mọi người bầu không khí đông nhiên trầm trọng để nén tới cực điểm hướng không nắm lấy vòng tròn kia hướng về phía trước ném đi trong khoảnh khắc vòng tròn hào quang hàng loạt bay trên chín tầng trời t ừ n g đạo thánh đạo phù văn không ngừng tại trên vòng tròn hiện hiện lít nha lít nhít ngàn vạn cùng trong hư không thiên địa pháp tắc c â u thông toàn bộ lô hề quận thành pháp tắc đông nhiên đều phát sinh biến hóa rất nhỏ Tờ S, tối S, t nay năm c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 289, t h ủ y thiên diệt địa thánh khí phá sơn hoàn toàn bộ lô hề quận thành tất cả mọi người con n g ư ờ i đ ỗ n g nhiên co vào rất nhiều tây lăng quốc thế lực liếc mắt liền nhận ra cái k i a t h á n h khí đúng là hoàng tộc phá sơn thánh hoàn n ă m đó ở hoàng tộc cường thịnh nhất sự tình này phá sơn thánh hoàn đổ qua thánh nhân nhiễm qua thánh huyết rất nhiều vực ngoại tu sĩ nhìn cái kia thánh hoàn đều hơi hơi hi mắt trong mắt lập lọe không hiểu ánh sáng t h á n h khí tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không nhiều a bất luận một cái nào đều là trí bảo mặt khác năm tên chuẩn thánh thấy này mừng rỡ hướng huynh yên tâm chúng ta tự nhiên giúp ngươi một tay bằng vào ta sáu người lực lượng ngự động phá sơn thánh hoàn tịch thiên dạ hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu x u ấ t sinh nhìn ta không giết chết ngươi thần gia lão tổ cười ha ha trong mắt tràn đầy thoải mái thánh khí xuất thế giống như là thánh nhân đến tịch thiên dạ há có bất tử đạo lý tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt nhìn cái kia trôi nổi tại trống không phá sơn thánh hoàn trong mắt rốt cục có chút ngưng trọng cái gọi là thánh khí kỳ thật tại tu tiên giới liền là pháp bảo mà thôi pháp bảo lực lượng hủy thiên diệt địa di sơn đảo hải đi qua nguyên anh tu sĩ trăm ngàn năm thối luyện tùy ý nhất kích đều là vô cùng đáng sợ dĩ nhiên Thái hoang thế giới thánh hoang khí phần giới so ra lớn k é mặc tu tiên giới phát bảo, trên lệnh có chút xa. Mây phía trên, thế đều giới khinh nhiên hơi hơi rời đi yên lệnh như mày, nàng cũng không ngờ rằng, hướng khổng thế mà đem thánh phía khí Đám bảo, ra. có cố xa. đem mây mày, mà m dù phá sơn thánh hoàn so ra k é m chiến mâu học viện chiến mâu huyết k ỳ thế nhưng bất luận một cái nào chân chính thánh khí đều có một thánh lực lượng một khi toàn lực bùng nổ như thánh nhân đến đáng sợ tới cực điểm đương nhiên hướng khổng chờ sáu người không có khả năng đem phá sơn thánh hoàn toàn bộ lực lượng đều thúc giục phát ra tới nhưng dù là như thế nâng sáu vị chuẩn thánh lực lượng thôi động thánh hoàn sức mạnh bùng lên chắc chắn cũng long trời lở đất cố khinh yên không nhịn được nghĩ lao ra tịch thiên dạ cùng sư tôn sâu xa thâm trọng nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem tịch thiên dạ bị người giết chết nếu không nàng căn bản không có cách nào trở về b ằ n g giao nhưng nàng vừa bước ra một bước đ ố n g nhiên trông thấy tịch thiên dạ cái kia bình tĩnh tới cực điểm ánh mắt về sau bước chân đ ố n g nhiên dừng lại nàng đột nhiên hết sức muốn biết tịch thiên dạ vì cái gì giờ này khắc này đều chấn định như thế hắn đến cùng còn có ít nhiều khiến người khiếp sợ lực lượng không có thi triển đi ra kỳ thật cố k i n h yên đã triệt để bị chớ có hỏi khiếp sợ đến một cái sơ kiến bất quá phàm cảnh tiểu tu sĩ mấy tháng sau thế mà có thể đè ép sáu vị chuẩn thánh treo lên đánh dù cho nàng tại không có đột phá đến thiên tôn thời điểm cùng chuẩn thánh cũng bất quá sàn sàn với nhau nhiều lắm là hơn một chút tiểu thư thịch thiên dạ gặp nạn rồi tranh quang nhìn về phía tiểu thư nhà mình lo lắng tiểu thư nhà mình hội nhịn không được lao ra hoàng tộc đã từng đi ra hơn mười vị thánh nhân đại xúc tích thâm hậu vô cùng dù cho hiện tại thế nhỏ nhưng dù cho thánh nhân đích thân tới tiến đến tiến đánh hoàng tộc tổ địa đều chưa hẳn có thể làm sao hoàng tộc tịch thiên dạ mạnh hơn nhưng hắn chỉ là một người cùng hoàng tộc so sánh cuối cùng kém một chút nội tình a không cần phải lo lắng ta có thể cảm ứng được cố khinh yên liền tại phụ cận cố vân tóc mày nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời tịch thiên dạ trong mắt hào quang phức tạp không biết đang suy nghĩ gì trên bầu trời phá sơn thánh hoàn hào quang sáng trang sáu vị chuẩn thánh liên tục không ngừng đem trong cơ thể thánh lực rót vào thánh khí bên trong toàn bộ lô hề quận thành đều bị một cỗ kinh khủng thánh uy bao phủ phảng phất trên đỉnh đầu đứng đấy một cái thần linh trong lòng mọi người nhịn không được run lẩy bẩy tịch thiên dạ có thể bức ta sử dụng ra thánh khí đến ngươi chết cũng có thể nhắm mắt hoàng tộc chuẩn thánh lạnh lùng nhìn về phía tịch thiên dạ thân bên trên bao phủ vô tận thánh huy từng bước một đạp vào hư không đi vào cựu thiên tri thượng phá sơn thánh hoàn bên trên tịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất đạm mạc thánh khí mạnh hơn tựa hồ cũng chỉ có thể khiến cho hắn nhìn thẳng vào mấy phần mà thôi thánh khí ngược lại không kém có thể uy hiếp được ta đáng tiếc các ngươi phê vật thích thiên dạ chậm dãi nói côn vọng vô c h i sắp chết đến nơi cũng không biết hoàng tộc c h u ẩ n thánh cười l ạ n h thánh khí tại thiên lan trong di tích mặc dù không cách nào thi triển ra lực lượng pháp t ắ c đến nhưng bản thân ẩn chứa lực lượng liền có thể so với thánh nhân sáu vị c h u ẩ n thánh đồng thời thôi động phát ra nhất kích đừng nói tịch thiên dạ dù cho có bán thánh chi thể chuẩn thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ hai tay của hắn ô m tròn đ ỗ n g nhiên đẩy về phía trước trong chốc lát phá sơn thánh hoàn sáng lên không sóng thánh quang toàn bộ hóa thành một vòng mâm tròn đ ỗ n g nhiên vọt tới tịch thiên dạ thiên băng địa liệt phảng phất một khỏa thiên thạch từ trên trời giang xuống mang theo vô cùng vô tận thánh uy tịch thiên dạ nhìn cái kia thiên thạch ánh sáng vẻ mặt trịnh trọng hư không khoanh chân ngồi xuống hai tay h ó a thành hoa sen ấn nắn p h á p quyết sau một khắc vô tận hậu thổ chi lực theo trên mặt đất b ố p hơi mà ra hướng hắn chen chúc mà đến hắn toàn bộ thì triệt để h ó a thành màu vàng phảng phất phật tổ kim thân ngồi xếp bằng cùng hư không bên trên như là hàng cổ không đổi b ả n thạch ầm ầm phá sơn thánh hoàn hung mánh đụng vào tịch thiên dạ thân bên trên phảng phất thiên thạch đụng địa cầu ầm ầm một tiếng bầu trời nổ tung năng lượng thủy triều trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lô hề quận trên thành không một cỗ thần bí thế giới lực lượng theo lô hề quận thành chỗ sâu sáng lên ngăn cản được những cái kia kinh khủng hủy diện tia sáng nếu không những cái kia cao độ ngừng tụ năng lượng tia sáng xuyên qua tầng mây bán ra đến lô hề quận nội thành toàn bộ thành chỉ đều sẽ bị phá hủy sáu tên chuẩn thánh bị lực phản chấn ném đi một đường hướng về sau bay ngược hơn nghìn dặm mãi đến rời khỏi lô hề quận thành phạm vi mới khó khăn lắm dừng lại mà tịch thiên dạ thì bao phủ hoàn toàn tại năng lượng thủy triều bên trong lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn lô hề quận thành đám người toàn bộ nhìn hướng lên bầu trời trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh sợ thánh khí lực lượng thực sự quá kinh khủng a đơn giản hủy thiên diệt đ ị a tất cả mọi người đều có một cố ảo giác nếu không phải thiên lan di tích thế giới lực lượng bảo hộ lấy lô hề quận thành lúc này chỉnh tòa thành thị bên trong sợ là có hơn chín thành người sẽ bị cái kia phô thiên cái địa nóng bỏng năng lượng k i a sáng b ư ớ c hơi đi chết rồi tất cả mọi người nhìn tràn đầy hỗn độn k i a sáng bầu trời hôn loạn năng lượng thủy triều thật lâu không tiêu tan mặc dù nhìn không thấy nhưng rất nhiều người đều đang nghĩ tịch thiên dạ có phải hay không đã hoàn toàn biến mất dù cho chuẩn thánh đều khó có khả năng sống sót đi ha ha ha tịch thiên dạ ngươi một cái ngu xuẩn tiểu x u ấ t sinh lại há biết chúng ta chuẩn thánh tông môn nội tình nam hải tần ra chuẩn thánh theo ngoài thành bay vụt mà quay về ngửa mặt lên trời cười lớn trong mắt tràn đầy tùy ý cùng thoải mái bị tịch thiên dạ ngược lâu như vậy rốt cục hung hăng thở một hơi tịch thiên dạ ngươi dám nhục nhã bản thánh ngược đánh bản thánh bản thánh tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua hết thẹ cùng ngươi có liên quan người toàn bộ đều phải chết chảm thảo trừ căn chó gà không tha ngươi thật giống như có một cái không hiểu tu luyện gì nương đi ta sẽ đem nàng bán đến hàng thấp nhất thanh lâu làm hạ tiện nhất tiện nhân thần gia chuẩn thánh trong mắt tràn đầy điên cuồng hận tịch thiên dạ hận tới cực điểm ồn ào một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên theo hỗn độn thủy triều bên trong vang lên ngay sau đó một con to lớn tay bỗng nhiên theo trong mây mủ nhô ra đem thần gia chuẩn thánh giống như đập r ồ i một bàn tay đánh bay đề nghị của ngươi rất không tệ đã như vậy ta đây liền dùng tại các ngươi tần gia thân lên đi hôn độn thủy triều bên trong thanh âm băng lanh tới cực điểm lạnh phảng phất cửu chi hạ hàn băng cái gì toàn bộ lô hề quận thành người đều thân thể cứng đờ không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 290, sống không bằng chết tịch h thiên dạ không có chết tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy quỷ nhìn lên bầu trời thanh âm kia không phải tịch thiên dạ lại là người phương nào làm sao có thể tần gia c h u ẩ n thánh chật vật từ dưới đất bỏ dậy trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời cái kia hôn độn thủy triều chốt sâu cái thanh âm kia truyền tới địa phương hắn không có chết hắn thế mà không có chết làm sao có thể t h á n h khi đều giết không chết hắn rốt cục tần gia c h u ẩ n thánh có chút kinh hoảng có chút không biết làm sao như thế tịch thiên dạ đều không chết vậy phải làm thế nào a mặt khác chuẩn thánh cũng là từng cái thân thể cứng n gắc nốc trệ tại tại chỗ trong mắt tràn đầy không thể tin sáu vị chuẩn thánh hợp lại thôi động thanh khí đó là có thể diệt s á t chuẩn thánh lực lượng a vì sao ngay cả một cái tịch thiên dạ đều g i ế t không chết hỗn độn thủy triều cuồn cuộn theo thời gian trôi qua tại trầm rãi tiêu tán tịch thiên dạ theo một mảnh hỗn độn bên trong đi ra một bộ áo trắng như tuyết phía trên có vài điểm máu bắn tung tóe nhìn thấy mà giật mình tất cả mọi người nhìn cái kia vẫn như cũ đứng ở cựu thiên tri thượng thiếu niên cái kia theo hỗn độn thủy triều bên trong đi ra thân thể t h ẳ n g tắp đứng ngạo nghệ cựu thiên thiếu niên cái kia áo trắng bên trên vết máu có chút chói mắt hắn thụ thương theo chiến đấu đến bây giờ vẫn luôn là sáu tên chuẩn thánh thê thảm vô cùng mà tịch thiên dạ thủy trung ung dung không vội nhưng giờ này khác này đám người rốt cục phát hiện tịch thiên dạ cũng sẽ thụ thương chỉ bất quá tịch thiên dạ mặc dù thụ thương nhưng khí tức kia vẫn như cũ cường thịnh tới cực điểm chẳng những không có giảm xuống ngược lại càng ngày càng sắc bén khí trùng đầu mưu thẳng vào trời cao đáng sợ thật là đáng sợ nam vũ tông tông chủ vệ trường phong thân thể hơi hơi run rẩy trong lòng sợ hãi tới cực điểm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia người thiếu niên hội mạnh mẽ đến tình trạng như thế hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ cũng may lúc trước nam vũ tông không có triệt để đắc tội hắn nếu không hậu quả khó mà lường được tịch gia tổ trạch đã triệt để im ắng tất cả mọi người biểu lộ cứng n g ắ c nhìn tịch thiên dạ ánh mắt như thấy thần linh tịch thiên dạ ngươi hoàng tộc c h u ẩ n thánh ngón tay hơi hơi run rẩy lấy chỉ tịch thiên dạ nửa ngày nói không ra lời trong lòng kinh hãi thao thiên tịch thiên dạ lại là không thèm để ý hội hoàng tộc c h u ẩ n thánh ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tần gia c h u ẩ n thánh mặt không thay đổi nói ngươi vừa mới nói muốn đem t a di nương bán đến t h a Ta! n Thần h lâu. ra c h u ẩ n thiên á há n thân cứng h thể to đở, m ệ n cứng rắn là có chút nói không g có chút Thịch ra là lời. t i dạ ánh mắt kia khiến cho hắn cảm nhận được từng kia h o à n g hốt loại kia không khỏi tim đập nhanh làm cho hắn rất là không dễ chịu. Thích thiên dạ ngươi hủ do ai ngươi không giết chết được ta thông ra c h u ẩ n thánh thở sâu đè ép sợ hãi trong lòng g i a n g chống đ ơ nghiêm mặt mặt nói hắn chính là c h u ẩ n thánh há có thể bị tịch thiên dạ một tên tiểu bối h ù sợ mà lại vừa mới thánh khí nhất kích tịch thiên dạ đã thụ thương có trời mới biết hắn có phải hay không dáng chống đỡ lấy ra vẻ bộ dáng nói không chừng hắn đã thương vô cùng nghiêm trọng húng chi dù cho tịch thiên dạ thụ thương không nặng lại như thế nào hắn có bán thánh chi thể tịch thiên dạ căn bản giết không chết hắn ngươi thật coi là ta giết không chết ngươi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng con ngươi ánh sáng lạnh tới cực điểm ta đã từng nói ai đều không thể động người nhà của ta ngươi đã xúc phạm ta danh giới cuối cùng dứt lời tịch thiên dạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tần gia c h u ẩ n thánh trước người phảng phất p h ủ quang lực ảnh căn bản không có dấu vết đồng dạng không cách nào đề phòng hán dội ra một cái tay chậm rãi cầm lấy tần gia c h u ẩ n thánh tần gia c h u ẩ n thánh con ngươi co r ụ t lại theo bản năng chuẩn bị trốn tránh tịch thiên dạ lực lượng quá mức đáng sợ hắn đụng chi tức thương sao dám cùng tịch thiên dạ giao thủ nhưng mà đang lúc tần ra chuẩn thánh chuẩn bị tránh né thời điểm lại đ ố n g nhiên phát hiện bốn phương thiên địa thời không vạn v ẩ n phảng phất đứng im tốc độ thời gian trôi qua vô cùng thong thả nguyên bản hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể bay ra mấy cây số nhưng giờ này k h ắ c này lại chỉ có thể xê dịch mấy ly căn bản đi không được tịch thiên dạ tay mặc dù chậm dài đến nhưng lại như người bình thường thời không tốc độ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ tay một chút chỗ tới sau cùng bắt ở trên người hắn ngươi không giết chết được ta làm gì lãng phí sức lực thông gia chuẩn thánh cười lạnh nếu tránh không xong hắn dứt khoát không tránh ngược lại tịch thiên dạ không cách nào đánh tan hắn thánh thể bản nguyên nhưng mà hắn vừa dứt lời dưới sau một khắc hắn liền phát hiện sinh mệnh của mình khí tức đang điên cuồng suy giảm phảng phất một cái chớp mắt trăm năm trong cơ thể sinh cơ trong chốc lát liền biến mất một phần ba chỉ gặp tịch thiên dạ bắt lấy tần g i a chuẩn thánh tay đang b ư ớ c lên từng k i a ưu ám hỏa diễm ngọn lửa kia thâm thúy như hát động tản ra vô cùng đặc thù khí tức quỷ dị không làm sao có thể tần g i a chuẩn thánh trong mắt rốt cục xuất hiện hoảng hốt cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng tiêu giảm hắn kinh hãi tới cực điểm không hắn sinh cơ làm sao lại biến mất có thánh thể bảo hộ bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào trực tiếp tước đoạt tính mạng của hắn từng đoàn từng đoàn đũ ám hỏa diễm theo tịch thiên dạ trên tay lan tràn mà ra trong khoảnh khắc liền bao trùm tần gia chuẩn thánh toàn thân phảng phất như giỏi trong xương vinh thế không thể vùng thoát khỏi thứ q u ỷ gì nhanh lấy r a a a nhanh lấy r a tần gia chuẩn thánh đột nhiên ôm đầu biểu lộ thống khổ tới cực điểm hắn cảm thấy mình linh hồn đang bị đồ vật gì xe rách một chút từng bước xâm chiếm c ă n xé cảm giác kia đơn giản bất thê ở giữa đáng sợ nhất cực hình đều đáng sợ cho dù hắn tu thành c h u ẩ n thánh tâm trí vượt xa người thường lúc này cũng thống khổ trên mặt đất không ngừng l a n lộn ý thức hắn đến hết thể đều là cái kia dính ở trên người hắn làm sao đều không vung được cú ám hỏa diễm đang tắc quái a a đáng giận a a dừng tay a vung tha ta và ngươi tần gia c h u ẩ n thánh không ngừng lăn lộn trên mặt đất thống khổ phảng phất tại địa ngục tầng thứ mười tám tiếp nhận cực hình thịch thiên dạ băng lánh nhìn tần gia c h u ẩ n thánh trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm chúng sinh nghiệp hỏa chính là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất một trong một khi bị cuốn lên liền sẽ như rơi xuống địa ngục người thường căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia như địa ngục thống khổ a a không cần người Giết ta đi không cần a tần gia chuẩn thánh triệt để mất khống chế hắn cảm thấy mình linh hồn đang bị ngàn tỷ tội ác ăn mòn hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ chỉ muốn chết mặt khác chuẩn thánh nhìn thấy tần gia chuẩn thánh như thế từng cái dùng mình nhìn về phía tịch thiên dạ rốt cuộc xuất hiện tâm tình sợ hãi đương đương chuẩn thánh thế mà bị tra tấn một lòng muốn chết bán thánh chi thể đều gánh không được vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng tịch thiên dạ mặt không biểu tình trong đôi mắt chỉ có băng lãnh hắn có khả năng thi triển thần ma thủ đem tần gia c h u ẩ n thánh trong cơ thể sinh cơ trong khoảnh khắc gạt bỏ nhưng hắn không có có như thế làm hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết dám đối với hắn gia đình động tà niệm xuống tràng dù cho hắn là c h u ẩ n thánh đều chỉ có một con đường chết mà lại chết không yên lành c h ọ n vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ tần gia c h u ẩ n thánh rốt cục không còn quần quận kêu thảm ngã trên mặt đất không nhúc ních hóa thành một bộ khô quát thi thể trong cơ thể tràn đầy sinh cơ trong t r u h u y ế t u y danh sưng bất hủ không phá bán thánh chi thể cũng triệt để hư tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn cỗ thi thể kia một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân sông lên đầu toàn thân băng lánh như rơi vào hầm băng nghe chuyện mp b tại th audio chuyện chấm nết trong truyền thuyết t r u y n thánh danh sưng bất tử bất diện t r u y n thánh thế mà bị người giết chết mà lại không phải chết trong tay thánh nhân mà là chết tại một thiếu niên trong tay mặt khác năm vị c h u ẩ n thánh tê cả ra đầu cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống tới từng cái theo bản năng l ù i lại sợ hãi trong lòng không bị khống chế dẫn đến c h u ẩ n thánh nhóm không biết bao lâu mới có thể cảm nhận được một lần h o à n g hốt vào giờ phút này căn bản là ước chế không nổi tần tư bội nhìn chính mình c h u ẩ n thánh lao tổ thi thể cả người ngốc trệ tại tại chỗ con mắt vô cùng trống rỗng phảng phất mất đi linh hồn mất đi tín ngưỡng đi bọn hắn tần gia kiêu ngạo thần gia đại thụ che trời sập chuẩn thánh ra ra ngươi là chuẩn thánh a vì cái gì vì cái gì thần tư bội quỳ dạp xuống đất nước mắt không ngừng rơi xuống nàng cảm giác mình tại làm á n g ộ n g mà tịch thiên dạ liền là cơn ác n g ộ n g bắt đầu ngươi muốn làm gì tây lĩnh vương ra chuẩn thánh đột nhiên ánh mắt cứng đờ tràn đầy kinh hoảng nhìn về phía tịch thiên d ạ tịch thiên dạ đã quay người hướng hắn đi tới đương nhiên là đưa các ngươi lên đường các ngươi sau cái quan hệ tốt như vậy tự nhiên muốn tại cùng một chỗ lẫn nhau không tịch mịch thích thiên dạ thản nhiên nói thích thiên dạ ngươi đừng như vậy chúng ta không cần thiết nháo đến một bước kia có lời thật tốt nói tây lĩnh vương g i a chuẩn thánh hoảng hốt tới cực điểm tần g i a chuẩn thánh vết xe đổ đã triệt để đem hắn hủ sợ hắn nằm mơ đều không ngờ rằng cuối cùng lại là như vậy kết cục thích thiên dạ lại có giết chuẩn thánh lực lượng thần í khí c bước chuẩn trước cái Cái có có cái có cái h thiên Lĩnh thánh hướng hắn tới. Cái tay kia thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì khí thế, không có bất kỳ cái gì không Tây mặt, một tay trộm tới. tay bất bất liền kia đến đến Vương dạ lạ, mấy gì gì gì ra kỳ kỳ m t h ư ờ g tượng, nhưng không xong. thiên tránh chính là ma ộ t khi ruồi người cũng mãi mãi cũng tránh không song. Thần ma thủ r á n không Thần h xong. t ma chính là chư thiên vạn giới đáng sợ nhất thần thông một trong một mặt làm thần một mặt làm ma làm thần ma hợp nhất thời điểm tiên đế đều có thể bị s i n h s i n h bóc chết gạt bỏ một cái c h u ẩ n thánh đơn giản giết gà dùng đao mổ trâu vô tận bàn tay ma quỷ trộm vào vương gia c h u ẩ n thánh thân bên trên tham thảm chúng sinh nghiệp hỏa điền c u ồ n g bùng cháy không có giết tần gia c h u ẩ n thánh như vậy lâu dài cơ hồ trong khoảnh khắc vương gia c h u ẩ n thánh liền bị bàn tay ma quỷ sinh sinh bóp chết trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt thánh thể mục nát thành cây gỗ khô Cái chuẩn chết. chết chuẩn tịch chuẩn thánh, chết. Giết chết vương gia chuẩn thánh hai Giết gia thiên dạ lần nữa hướng đi thứ truy phong tông hướng phong sau, nữa vương lần về dạ hai ba bước liền đến đến truy phong tông c h u ẩ n thánh trước mặt căn bản cũng không cho phép hắn chạy trốn a truy phong tông c h u ẩ n thánh căn bản là không có cách phản kháng một tiếng h é t thảm lần nữa bị tịch thiên dạ s i n h s i n h bóp chết giết chết truy phong tông c h u ẩ n thánh về sau tịch thiên dạ thân thể hơi trao đảo một cái trong mắt hào quang ảm đạm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm thần ma thủ mặc dù đáng sợ danh s ư n g c ử u thiên thập địa mạnh nhất thần thông một trong nhưng thi triển hắn đối tự thân phụ tải cũng rất lớn húng chi chúng sinh nghiệp hỏa cùng chúng sinh công đức đồng dạng không phải có thể tùy tiện sử dụng lực lượng tịch thiên dạ hiện tại vẻn vẹn chỉ là kim đan h kỳ mà thôi đổi thành bất kỳ một cái nào kim đan kỳ dám liên tục ba lần sử dụng chúng sinh nghiệp hỏa lực lượng sợ là sớm đã bị cắn trả mà chết lực lượng kia hắn thi triển không được mấy lần hắn khẳng định đạt đến cực hạ chúng ta liều mạng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn Bác Nguyên lâm gia chuẩn thánh thấy tịch thiên dạ thân thể lắc lư ánh mắt thảm đ ạ o trong mắt lóe lên một vệt vui mừng hiển nhiên lực lượng kia mặc dù đáng sợ vô cùng nhưng nhưng lại có rất mạnh tác dụng phụ tịch thiên dạ sợ là đã giàu hết đèn tát lúc này lại không động thủ chờ đến khi nào lâm gia chuẩn thánh hét dài một tiếng đột nhiên không lùi mà tiến tới đ n g nhiên n h à o về phía tịch thiên d ạ hoàng tộc chuẩn thánh cùng đế sư gia tộc chuẩn thánh đồng dạng kịm phản ứng hai người lần nữa thôi động phá sơn thánh hoàn lực lượng hướng tịch thiên dạ phát động hủy diệt nhất kích phá sơn thánh hoàn lần nữa bay lên hung hăng vọt tới tịch thiên dạ dường như thiên thạch s ẹ t qua tinh không nhưng mà lần này phá sơn thánh hoàn nhưng không có đâm vào tịch thiên dạ thân bên trên mà là bị một con huỳnh lòng lánh thần thánh hạo nhiên như có như không như tiên tay một phát bắt được bị c ư ơ n g ép nhấn tại trong hư không ông ông tác hưởng nhưng thủy trung không cách nào tại lại cử động đánh một thoáng thần ma thủ thần c h i thủ thần thủ xuất thế hạo nhiên như thần vạn giới cộng tôn dù cho thánh khí tại thần c h i thủ trước mặt đều chỉ có thể bị chấn áp không cách nào động đậy đến mức xông về phía trước ý đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lâm ra trần thánh thì bị một con tản gia chúng sinh nghiệp hỏa ma tay nắm lấy giống như là nắm bướt một con gà con tử ma hỏa cuồn cuộn quét qua liền sinh cơ hoàn toàn không có hoàn toàn chết đi cái gì tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn tịch thiên dạ như g n thấy ma thần đến cùng kinh khủng bực nào một thiếu niên a thánh khí thế mà đều bị hắn c h â n áp chuẩn thánh càng là tiện tay bóp chết trong truyền thuyết thánh nhân chỉ sợ đều không gì hơn cái này đi nhưng hắn căn bản không phải thánh nhân a giết chết cái thứ tư chuẩn thánh tịch thiên dạ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại t ừ n g kia vết rách ra hiện ở ngoài thân thể hắn phảng phất dạn nước đại địa không ngừng k h u ế t tán lan tràn vết máu không ngừng n ả y ra trong khoảnh khắc nhuộm đỏ v t áo dạ nhi hà tú nương che miệng ba nhìn trên bầu trời tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy đau lòng từng khỏa nước mắt theo trong hốc mắt rơi xuống mà xuống tiểu chu nàng có chút không biết làm sao nhìn về phía bên cạnh chu khánh diêm tại nàng luôn luôn chu khánh diêm cũng rất cường đại hẳn là có thể đi giúp một tay dạ nhi chu khánh diêm khẽ cười khổ cái kia điểm tu vi nếu là bên trên đi tìm chết chỉ sợ chuẩn thánh tùy tiện một bàn tay đều có thể đem hắn đập thành m ộ t mịn phu nhân chủ nhân truyền lệnh không cho phép chúng ta ra ngoài một đạo thân ảnh già nua đi vào hà tú nương sau lưng đúng là hoa nhất nhiên kỳ thật sớm tại tịch thiên dạ cùng sáu đại chuẩn thánh thế lực treo lên tới thời điểm bọn hắn liền đã toàn bộ bị kinh động mà ra chỉ là tịch thiên dạ truyền âm cho bọn hắn để bọn hắn toàn bộ lưu tại huyện su lâu án binh bất động cho nên bọn hắn lâu như thế mới không có động tĩnh phu nhân yên tâm đi chủ nhân chính là kinh thiên vĩ đ ị a tồn tại hắn chắc chắn không có việc gì mà chu khánh diêm an ủi kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu chủ nhân chân chính lo lắng không phải sáu đại chuẩn thánh thế lực mà là những cái kia trốn ở lô hề quận nội thành vực ngoại tu sĩ những cái kia vực ngoại tu sĩ mới thật sự là uy hiếp lớn nhất đừng nhìn hiện tại bọn hắn bình tĩnh vô cùng nhưng sau lưng sợ là cũng sớm đã gió nổi mây phun dù sao tịch thiên dạ biểu hiện quá mức kinh người bọn hắn không có khả năng một điểm phản ứng đều không có chỉ bất quá tạm thời cũng không có động tĩnh mà thôi huyền s u lâu bên trong hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh thậm chí đã phát hiện có hơn mười đạo thánh niệm đến đây huyền s u lâu dò xét qua những cái kia thánh niệm sau lưng đều là từng vị tuyệt thế thánh nhân h i ệ n nhiên bọn hắn đã để mắt tới huyền s u lâu âm thầm đang dò xét huyền s u lâu nội tình nếu không phải cảm giác được uyển s u lâu bên trong có lấy thánh cấp cấp độ lực lượng sợ là những cái kia vượt ngoại tu sĩ đã có chút hội nhịn không được chạy đến lúc này lô hề quận nội thành có thể nói gió nổi mây phun từng bước kinh hãi dân chúng bình thường có lẽ chỉ là coi là sáu đại chuẩn thánh thế lực cùng tịch thiên dạ ở giữa chiến đấu nhưng lại không biết ẩn giấu ở sau lưng gợn sóng mới là đáng sợ nhất cho dù bọn họ cũng không thể không cẩn thận một chút dù sao đến cùng có nhiều ít thánh nhân tại thiên lan trong di tích hiện tại ai cũng không biết nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương 292, t a có thanh quốc chỗ dựa thi triển thần ma thủ phụ tải thực sự thật đáng sợ dù cho tịch thiên dạ tu thành hỗn độn hồng mông kim đan dù cho h ắ n hậu thổ linh thể có vô hạn năng lực khôi phục giờ này khắc này vẫn như cũ không cách nào gánh vác cái kia kinh khủng cắn trả lực lượng huyết dịch nhuộm đỏ tịch thiên dạ vạt áo trên da cái kia từng đầu dạng nước vết máu càng làm cho người nhìn xem tê cả da đầu nhưng tịch thiên dạ ánh mắt nhưng thủy t r u n g đều ung dung không vội biểu lộ lạnh nhạt vô cùng phảng phất chuyện gì đều không có hoàng tộc c h u ẩ n thánh cùng đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh sợ hãi nhìn tịch thiên dạ bọn hắn lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy thiếu niên đơn giản không phải người hắn là ma quỷ tịch. tịch thiên dạ quan hệ giữa chúng ta có lẽ không phải là không có khả năng cứu vãn hoàng tộc c h u ẩ n thánh nuốt nước miếng trong mắt tràn đầy khẩn trương nhìn tịch thiên dạ đã có mấy trăm năm không có trải nghiệm qua sợ hãi cũng n h ì n không được nữa xông tới đến muộn tịch thiên dạ thản nhiên nói từng bước một đi lên trước dù cho hắn lúc này trọng thương đến kiếm kỵ nhưng ở trong mắt mọi người hắn lại tựa như như ma quỷ dù cho c h u ẩ n thánh đều e ngại không ngừng lùi lại hướng khổng lão bất tử ta bị ngươi hại chết đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh trong mắt tràn đầy khủng hoảng hận không thể cùng hướng khổng t u y ệ t giao nếu không phải hoàng tộc xối rủ hắn chưa chắc sẽ tự mình trước tới đối phó tịch thiên dạ đừng nóng n ộ i chúng ta còn có cơ hội tịch thiên dạ ngươi đ ừ n g ép ta hướng khổng thở sâu c ư ớ g ép đ è xuống trong lòng kinh hoàng vững vàng đứng tại chỗ thế mà không còn rút lui ngươi có bài t ẩ y gì nhanh thi triển đi ra a đế sư gia tộc chuẩn thánh vô cùng lo lắng nói hận không thể đi lên đá hướng khổng một cước hắn phát hiện tịch thiên dạ đã để mắt tới hắn hắn sắp thành làm mục tiêu kế tiếp tịch thiên dạ ngươi lại cường năng mạnh hơn những cái kia sừng sững trên đại lục trên vạn năm thánh quốc sao sau l ư n g ta co vô thượng thánh quốc duy trì ngươi chớ làm loạn hoàng tộc chuẩn thánh chăm chú nhìn tịch thiên dạ hy vọng có thể lợi dụng thánh quốc lực uy hiếp ngăn chặn hắn trên đại lục có thể thành s ư n g là thánh quốc chắc chắn truyền thừa vạn cổ thánh nhân xuất hiện lớp lớp có không có gì sánh kịp nội tình giống tây lăng quốc đông lâm quốc đều chỉ có thể xưng là tôn quốc mà thôi dù cho những quốc gia này thỉnh thoảng có thánh nhân xuất thế nhưng vẫn như cũ chỉ là tôn quốc năm đó tây lăng quốc hoàng thất nhất thời gian hùng mạnh có sáu bảy tên thánh nhân cùng thế m à tồn nhưng cũng không có tư cách được xưng là thánh quốc bởi vậy thấy rõ thánh quốc hai chữ đến cùng mang ý nghĩa sức mạnh khủng bố cỡ nào thánh quốc lô hề quận nội thành có không ít người đều giật mình nhìn hoàng tộc trần thánh tây lăng quốc hoàng tộc lúc nào cùng trong truyền thuyết thánh quốc dựng vào một tuyến nếu là tây lăng quốc có thể sớm cùng trong truyền thuyết thánh quốc cùng một tuyến không quan trọng đông lâm quốc lại sao dám nhiều lần đến đây biên cảnh mạo phạm lô hề quận thành dân chúng bình thường cùng thế lực có lẽ không biết thánh quốc đại biểu cho cái gì nhưng một chút có phần người có lai lịch lại há lại không biết tại toàn bộ đại lục nam vực vô tận rộng lớn trên đất giống tây lăng quốc dạng này tôn quốc liền có hơn mấy trăm cái nhiều nhưng nam vực bên trong thánh quốc lại vẹn vẹn chỉ có năm cái danh sưng ơ to lớn thánh quốc bốn nhỏ thánh quốc rất nhiều người đều đang suy đoán tây lăng quốc hoàng tộc dựng vào thánh quốc đến cùng là cái nào nếu là cái kia to lớn thánh quốc cái kia không khỏi liền thật là đáng sợ điểm đi đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh nghe vậy vui vẻ trong lòng rất độ yên ổn trong truyền thuyết thánh q u ố ca đây chính là vô cùng rực rỡ cường thịnh đáng sợ quốc gia tùy tiện ra tới một cái thánh nhân cũng có thể đem tịch thiên dạ bóc chết tây lăng quốc hoàng tộc thế mà âm thầm đ ắ p bên trên một cái thánh quốc đường liền hắn cũng không biết hiểu tịch thiên dạ từng bước một tiến lên phảng phất căn bản cũng không có nghe được hoàng tộc c h u ẩ n thánh đang nói cái gì ma tay nô h r a v ộ một cái về phía đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh không hạ thủ lưu t ì n h đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh không ngờ rằng tịch thiên dạ liền truyền thuyết kêu bên trong thánh quốc đều không e ngại vẫn như cũ hướng h ắ n hạ tử thủ h ắ n có lòng muốn trốn nhưng lại cùng mấy người khác phát hiện căn bản trốn không thoát m à tay rơi vào đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh thân bên trên ưu quang lấp lánh trong khoảnh khắc một đời c h u ẩ n thánh liền sinh cơ đoạn tuyệt chết oan chết u ổ n g người người sao có thể hoàng tộc c h u ẩ n thánh dọa đến sắc mặt trắng bệnh run lầy bẫy cái này tịch thiên dạ giả đơn giản liền là t r ă m không cấm kỵ trong truyền thuyết thánh quốc đều không e ngại sáu đại trần thánh thế lực người giờ này khắc này đơn giản hoảng sợ tới cực điểm tất cả mọi người m ặ t không còn chút máu con ngươi làm tràn đầy kinh hoảng cùng e ngại nam cái c h u ẩ n thánh nam cái thế lực c h u ẩ n thánh lao tổ đều chết toan chết uổng trời sập chân chính trời sập a trúc tam nương ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ trong mắt phức tạp tới cực điểm h ắ n thật là con trai của tịch trấn thiên tịch trấn thiên năm đó nếu là có lấy thiếu niên kia một nửa thiên phú cùng lực lượng há lại sẽ bị người hại chết lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc tịch g a nam vũ tông hết thể bản thổ tông môn cùng gia tộc nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt đều như đang nhìn một cái thần linh một cái thuộc về bọn hắn lô hề quận thành thần linh một cái thiên cổ không có truyền thuyết thần thoại thiên dương thánh quốc các đại nhân ta nguyện ý đem cái kia sách cổ vô điều kiện dâng lên hết thể lợi ích toàn về thiên dương thánh quốc xin cứu cứu ta hướng ra đi hướng khổng ngửa mặt lên trời thét dài t Hậu a n điên cuồng tán, một tầng tiếp lấy một tầng, không ngừng h khuyết âm một một tiếp tại u lấy lô hề q n trên thành về tay không đáng. n tay về ế như không thể giết chết tịch thiên dạ, hắn không chỉ có hắn muốn chết, toàn bộ hoàng vong. thể chết tịch chỉ chết, thể Hậu giết tộc diệt có có dạ, mà đều bộ vì vậy mà diệt vong. Hậu quả nghiêm trọng như vậy Hắn đảm đương không nổi a nếu như có thể giết chết tịch thiên dạ dù cho triệt để từ bỏ cái kia đại cơ duyên cũng sẽ không tiếc ha ha ta liền nói chúng ta có chỗ dựa chúng ta hướng ra có chỗ dựa chúng ta có một cái thánh quốc làm chỗ dựa tịch thiên dạ ngươi nhất định phải chết ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hướng nghị tuần cười ha ha tựa như như kẻ điền khoa tay múa chân phảng phất điên thật rồi bên cạnh hắn tần tư bội thân thể run lên nghe vậy chậm rãi lấy lại tinh thần ảm đạm cho tàn trong đôi mắt rốt cục có một chút điểm rực rỡ nàng đột nhiên nghĩ đến hướng nghị tuần trước đó nói lời hoàng tộc đang cùng một cái huyền bí cường thịnh quốc gia hợp tác chỉ là nàng không ngờ rằng cái kia cường thịnh quốc gia lại có thể là trong truyền thuyết thánh quốc làm đại lục nam vực người nàng lại há lại không biết nam vực bốn nhỏ thánh quốc một trong thiên dương thánh quốc có nhiều đáng sợ giết chết tịch thiên dạ nắm ác ma này giết chết tần tư bội trong mắt đều là điên cuồng vô tận hận ý theo trong con mắt bắn ra vô cùng chờ mong thánh quốc xuất hiện hung hăng đem tịch thiên dạ chấn áp trí tử lô hề quận thành đám người từng cái thần tâm chấn động thế mà trong truyền thuyết thiên dương thánh quốc cái kia tại đại lục nam vực có vạn năm truyền thừa vô thượng thánh quốc nếu như thiên dương thánh quốc thật đứng ra làm tây lăng hoàng tộc chỗ dựa cái kia tịch thiên dạ thật hội hẳn phải chết không nghi ngờ đồ ngu câm miệng cho ta đi vào lô hề quận thành vài ngày thời gian ngươi cho rằng ta còn không biết cái kia sách cổ tại ai trên thân sao dám lựa gạt lựa gạt ta thánh quốc tội chết cái kia man hoang cổ lão thành khu chỗ sâu đột nhiên vang lên một đạo băng lánh vô tình thanh âm theo thanh âm kia hạ xuống một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời chỉ thấy một chỉ vô cùng to lớn có mấy chục dặm lớn lên cự thủ vượt ngang hư không trong khoảnh khắc đi vào chiến trường thượng không đem hoàng tộc chuẩn thánh n ă m lấy sau đó hung hăng một nắm ẩm một tiếng văng trầm hàng loạt thịt nát máu theo cái kia cự thủ khe hở bên trong giỏ dì ra phảng phất bóp nát một quả trứng gà toàn bộ thiên địa yến tĩnh im ắng ts nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 293, t h á n h nhân chi bá đạo máu tươi từ bầu trời vung vãi hoàng tộc chuẩn thánh hướng khổng triệt để hồn phi phách tán hắn chí tử cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết thê thảm như thế thế mà bị minh hữu của mình một bàn tay xinh xinh bóc chết hắn mong đợi thánh quốc lực lượng mong đợi lớn chỗ dựa cuối cùng thế mà chỉ là một cái thật đáng buồn trò cười toàn bộ lô hề quận thành yên tĩnh vô cùng ai đều không ngờ rằng lại là kết quả như thế thánh quốc đồng minh chỗ dựa tất cả mọi người một mặt mộng bức cùng ngạc nhiên tình huống như thế nào a hướng nghị tuần nụ cười ngưng kết ở trên mặt ánh mắt ngốc trệ giống như là bị đóng băng trong nháy mắt ở đứng ở đằng kia không nhúc nhích cái q u ỷ gì tần tư bội cả người đứng thẳng bất động tại tại chỗ ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc cùng kinh hoàng hoàng tộc thần thần bí bí nói mạnh mẽ đồng minh chẳng lẽ chính là cái này những cái kia hoàng tộc các nguyên lão từng cái sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm trong mắt kinh hoàng tới cực điểm chỉ có bọn hắn mới biết được mình rốt cuộc phạm phải cỡ nào nghiêm trọng ngu xuẩn sai lầm kỳ thật cái kia sách cổ căn bản cũng không tại hoàng tộc trong tay mà trong tay tịch thiên dạ chính là tịch trấn thiên năm đó lưu lại di vật nguyên bản hoàng tộc cho rằng chỉ cần đem tịch thiên dạ giết chết như vậy tịch trấn thiên di vật tự nhiên sẽ rơi vào trong tay bọn họ đến lúc đó sách cổ nơi tay thiên dương thánh quốc căn bản liền sẽ không biết bọn hắn đang lừa gạt bọn hắn thiên dương thánh quốc mới vừa tới đến lô hề quân thành hoàng tộc tự nhiên cho rằng bọn họ không biết năm đó tịch thiên giả cha của hắn sự tình nhưng hết sức hiển nhiên bọn hắn đánh giá thấp thiên dương thánh quốc năng lực tình báo cùng trí tuệ hoàng tộc không có cái kia sách cổ tin tức đã bị thiên dương thánh quốc biết được mà bọn hắn lừa gạt cũng là dẫn tới thiên dương thánh quốc phẫn nộ hết t h ể hoàng tộc thành viên đều run lẩy bẩy trong mắt tuyệt vọng vốn cho là đứng ở thế bất bại át chủ bài trong khoảnh khắc hóa thành hư vô tất cả kế hoạch cùng nữ lược đến cuối cùng toàn bộ biến khéo thành vụn dám lựa gạt ta thánh quốc thứ không biết chết sống cái k i a thánh khí liền xem như bồi tội đi cái k i a băng lanh thanh âm lần nữa ở trong đất trời vang lên sau một khắc lần nữa có một đạo ánh sáng xanh ngút trời mà đến đi vào chiến trường thượng không hóa vì một con kình thiên cự thủ đem cái kia phá sơn thánh hoàn g trộm trong tay lực lượng kinh khủng c h ấ n địa hư không đều run run một hồi cái kia phá sơn thánh hoàn g nguyên bản bị tịch thiên dạ thần c h i thủ ngăn chặn nhưng bị cái kia thanh quang c ử thủ va chạm trong nháy mắt vỡ vụn bắn bay ẩm tịch thiên dạ thân thể run rẩy thân hình bỗng nhiên rút lui vài chục bước mỗi lùi lại m ộ t bước vẻ mặt liền tái nhợt một điểm cuối cùng tái nhợt như giấy vàng phốc phốc một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới trên người hắn vết máu lần nữa điên cuồng r ã n n ư ớ c phảng phất giống như mạng nhện càng ngày càng tập trung hàng loạt huyết dịch thẩm thấu mà ra phảng phất sau một khắc hắn liền sẽ như là pha lê triệt để vỡ v ụ n ra cái kia thanh quang cự thủ cậy mạnh đem phá sơn thánh hoàn bắt lấy sau đó loe lên liền biến mất trên không trung tịch thiên dạ ánh mắt co vào sắc bén tới cực điểm chăm chú nhìn cái kia hoang khu cổ thành chỗ sâu trong mắt tràn đầy băng lãnh thị uy cái kia núp trong bóng tối thánh nhân tại hướng hắn thị uy lô hề quận thành yên tinh im ắng ai đều không ngờ rằng cuối cùng lại là kết quả như thế trong truyền thuyết thánh người cũng đã nhúng tay vào đây chính là thánh tích t a thật bá đạo trúc tam nương biểu lộ khó coi vô cùng tràn đầy đau lòng nhìn về phía tịch thiên dạ n g thánh nhân nhất kích ở trên người hắn tạo thành vết thương so trước đó đối chiến sáu tên chuẩn thánh cộng lại đều nhiều ý đồ cướp đi thánh khí liền đoạt thánh khí đi vì sao muốn đả thương người dù cho tu luyện thành thánh đô như thế không minh bạch rõ ràng lô hề quận thành đám người lặng lẽ một hồi trong mắt một mảnh buồn bã sắc tại thánh nhân trước mặt chư thiên sinh linh đều như sâu kiến a nói giết ngươi liền giết ngươi nói đoạt ngươi đ ổ vật liền đoạt ngươi đ ổ vật cái kia phá sơn thánh hoàn g nguyên bản chính là tịch thiên dại chiến lợi phẩm lại bị một cái thánh nhân hoành không cướp đi không có biện pháp nào không thành thánh cuối cùng sinh hoạt tại phạm nhân thế giới bên trong vệ trường phong khẽ thở dài tịch h thiên dạ lại phong hoa tuyệt đại có mạnh mẽ hơn nữa vô cùng nhưng không thành thánh tại thánh nhân trước mặt liền vẫn như cũ là sâu kiến ta tịch h thị nhất tộc thiên t i ê u sớm muộn có một ngày sẽ trở thành thánh tịch h tộc nhìn chằm chằm bầu trời trong mắt tràn đầy tức giận cùng không cam tâm tịch h thiên dạ không nói một lời đối xử lạnh nhạt nhìn hư không đông nhiên dậm chân một cái trong khoảnh khắc phương viên vài trăm dặm hậu thổ chi lực b ư ớ c hơi lên dồn dập chui vào trong cơ thể của hắn tu bổ thân thể của hắn khôi phục nguyên khí của hắn nhưng mà hắn lần này thương thực sự quá nghiêm trọng dù cho đại địa tế hiến đều không thể khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu chỉ là hơi tốt một chút mà thôi chưa được mấy ngày thời gian tính dưỡng căn bản cũng không khả năng khôi phục lại ngươi có vẻ như không phục lắm một đạo quỷ dị ám ảnh đột nhiên xuất hiện sau l ư n g tịch thiên dạ n g cái kêu i ảnh tới vô thanh vô tức không có dấu hiệu nào phảng phất c h ố n g rông xuất hiện bất kinh thánh không phục thánh uy tội chết cái kia xâm nhiên thanh âm phảng phất thiên địa thanh âm tại tuyên án vận mệnh của người khác sau một khắc một đạo hóng ánh vô cùng ánh đao đẫu nhiên ngang qua hư không hung hăng chém về phía tịch thiên d ạ ai đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện một màn như thế ai đều chưa kịp phản ứng ai cũng không biết tịch thiên dạ sau lưng vì sao lại đột nhiên thêm ra một bóng người tất cả mọi người là con ngươi thích chặt nhìn lên bầu trời hình ảnh trong nháy mắt đông lại có người đánh lén tại tịch thiên giả khôi phục thương thế thời điểm lại có thể có người thừa dịp bất ngờ đột nhiên phát động tập kích mà lại người kia tu vi đáng sợ tới cực điểm mới vừa xuất hiện liền phảng phất lập tại toàn bộ thế giới trung tâm áp đảo cửu thiên tri thượng chúa tể thánh giả đó là tuyệt thế thánh giả rất nhiều đại tôn đều ý thức được đó là thánh nhân chỉ có thánh nhân mới có đáng sợ như vậy khí tức cái kia kinh khủng ánh đao ngang qua thiên vũ bao phủ trời cao nhưng mà nhưng không có bổ vào tịch thiên dạ trên thân tịch thiên dạ cả người đã biến mất tại tại chỗ quỷ dị xuất hiện tại một mặt khác của thiên địa sau lưng của hắn chớp động lên từng đạo sáng tối chập trần lôi điện ánh sáng cái kia góng ánh lôi điện hóa thành hai cái cánh đúng là bắt chước bơi trời côn bằng luyện chế ra tới vạn lý cánh ồ thật là nhạy cảm phát giác lực tốc độ thật nhanh cái k i a đột nhiên xuất hiện tại tịch thiên dạ sau lưng ngũ ảnh trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía tịch thiên d ạ n hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ năng lực phản ứng cùng tốc độ thế mà nhanh đến tình trạng như thế cho dù hắn ra tay đánh lén đều nhất kích thất bại đó là một cái người á o đen toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong căn bản thấy không rõ hình dạng của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi hơi hơi hiện ra hồng quang con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy tia sáng yêu dị hoàng nham quốc thương thánh đó là hoàng nham quốc thương thánh hắn như thế nào đi vào nơi đây truyền thuyết thương thánh chính là thích khách xuất thân một tay thuật ám sát kinh diễm tuyệt luân đã từng có một vị thánh nhân thiếu chút nữa chết tại hắn ám sát phía dưới vẹn vẹn kém một chút liền có thể xưng đ ổ thánh thương thánh nhẩn nấp chi thuật nổi tiếng thiên hạ khó trách hắn có thể lẫn vào đến thiên lan trong di tích không bị thế giới quy tắc phát hiện thích khách chi thánh quả nhiên danh bất hư truyền nội thành rất nhiều tu sĩ liếc mắt liền nhận ra người áo đen kia chính là đại lục nam vực đại danh đỉnh đỉnh thương thánh có thích khách chi thánh thanh danh tốt đẹp tuyệt thế thích khách Tờ S, hôm nay 4C, nay bận việc mới về tới tại TH Chuyện.net Thân tại Tây trong thường Tây một chút tranh sát. S, sử hôm nhà. Nghe chuyện MP3 tại Chương 294, Cố Kinh、Yên、Hiền、Thân. Hoàng Nham Quốc ngay tại Tây Lăng Quốc xung quanh,、trong、lịch phân mới MP3 ma nay nay bận Yên ngay Lăng xung xuyên cùng、Tây、Lăng Audio 4C, việc Cố Quốc Quốc Quốc có rộ về cho nên liên quan tới hoàng nham quốc truyền thuyết lô hệ quận thành rất nhiều bản thổ thế lực đều có nghe thấy thương thánh chính là hoàng nham quốc một vị duy nhất thánh nhân luôn luôn dùng tới vô ảnh đi vô tung quỷ dị khó lường lấy xưng trăm năm trước tây lăng quốc hoàng tộc thánh nhân không có ngã xuống thời điểm cùng thương thánh giao thủ qua một lần chẳng những không có chiếm được tiện nghi ngược lại thụ thương không nhẹ chật vật mà chạy tất cả mọi người không ngờ rằng thương thánh lại đột nhiên xuất hiện mà lại hướng tịch thiên dạ vung lên đồ đao tịch thiên dạ đôi mắt băng lãnh vẻ mặt thủy chung đạm mạc như lúc ban đầu chỉ là nhàn nhạt nhìn cái kia thương thánh phảng phất trước mắt hắn không phải thánh nhân mà là khắp nơi đều thấy phản phu tục tử nghĩ không ra suy yếu đến tình trạng như thế tây l ă n g quốc thế mà đều có thể xuất hiện n g ư ờ i thiên tài tuyệt thế như vậy thương thánh thấy đánh lén không thành cũng là không n ổ i nhìn về phía tịch thiên dạ tràn đầy cảm t h ắ n nói ngươi chạy đến liền vì cùng ta nói cái này tịch thiên dạ thản nhiên nói thương thánh không ngờ rằng tịch thiên dạ lãnh đ ạ m như vậy không có mảy may e ngại hắn y tứ hắn chưa bao giờ từng thấy bình tĩnh như vậy người trẻ tuổi kẻ này quả nhiên bất phàm bản thánh đến đây dĩ nhiên không phải tới cùng ngươi nói nhảm mệnh của ngươi bản thánh muốn quái chỉ trách ngươi quá lóa mắt chỉ trách ngươi mang ngọc có tội đừng trách ta lấy lớn h i ế p nhỏ thương thánh trong mắt sát khí ngưng tụ tịch thiên giả kẻ này nhất định phải diệt trừ nếu không tương lai hắn triệt để trưởng thành ở vào tây lăng quốc xung quanh hoàng nham quốc chắc chắn không sống yên lành được ưu quang l ó e lên thương thánh liền biến mất tại tại chỗ toàn bộ bầu trời khắp nơi cũng tìm không được nữa hắn mảy may dấu vết phảng phất cho tới bây giờ liền không tồn tại thương thánh ẩn nấp chi thuật có thể nói có một không hai thiên hạ một khi ẩn nấp đừng nói phổ thông tu sĩ dù cho thánh nhân cũng chưa hẳn có thể kịp thời phát hiện hắn sáu đại chuẩn thánh thế lực người nguyên bản cả đám đều đã tuyệt vọng trong mắt tràn đầy cho tàn chờ đợi lấy vận mệnh cuối cùng thẩm phán lại không nghĩ tại bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng đột nhiên giết ra một cái thánh nhân đến tuyên bố muốn đưa tịch thiên dạ vào chỗ chết còn có chuyện gì có thể so sánh cái này càng khiến người ta kinh hỉ đơn giản liền là thiên hàng phúc vận tuyệt sử phùng sinh chỉ cần tịch thiên dạ vừa chết bọn hắn liền cái gì cũng sẽ không tiếp tục e ngại không có tịch thiên dạ huyền s u lâu cùng tịch ra trong mắt bọn hắn liền là sâu kiến cười đến cuối cùng vẫn như c ũ là hắn mặc dù hết thẻ chuẩn thánh lao tổ đều đã chết sạch nhưng ít ra bọn hắn không cần bị diệt môn chậm rãi phát triển tích lũy một ngày nào đó hội khôi phục nguyên khí thánh quân đại nhân giết chết hắn hướng nhiễm g hy hai mắt xích hồng dốc cạn cả đáy rít gạo giống to hướng nghị tuần tần tư bội từng cái cũng là điên cuồng vô cùng từng cái nhìn chằm chằm tịch thiên dạ nếu như ánh mắt có thể giết người tịch thiên dạ sợ là đã chết trăm ngàn lần hà tú nương hướng thiên huân trúc tam nương tịch tổ chỗ có quan tâm tịch thiên dạ người thì từng cái vẻ mặt kịch biến trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng hoảng hốt có thánh nhân xuất thế hướng tịch thiên dạ ra tay đến cùng vì cái gì a toàn thánh im lặng thánh nhân tự mình ra tay tịch thiên dạ sẽ còn có cơ hội không đáp án tự nhiên rõ ràng tất cả mọi người không cảm thấy tịch thiên dạ hội có cơ hội thánh nhân liền là thiên địa quân chủ thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến tịch thiên dạ căn bản cũng không có bất luận cái gì một điểm sống hạ khả năng tới thiên tiêu nhiều long đong a rất nhiều người đều ở trong lòng thở dài tuyệt thế thiên tiêu quá mức làm người khác chú ý muốn thuận thế dơ lên chắc chắn khó khăn trùng trùng thật quá khó khăn nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng sau một khắc thương thánh liền có thể đem tịch thiên dạ giết chết thời điểm một đạo huyết quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống đ ỗ n g nhiên nện ở trong hư không vê anh một tiếng vang thật lớn năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa thương thánh cái kia giấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh chật vật theo trong hư không rơi ra ngoài ai thương thánh rút lui mười trượng à, vẻ mặt kinh biến đ ỗ n g nhiên nhìn hướng trên bầu trời hắn không ngờ rằng chính mình am hiểu nhất ẩn nấp chi thuật lại bị người hiểu rõ trực tiếp đem hắn theo ẩn nấp trong trạng thái c h ấ n đi ra thương thánh tên trên đại lục cũng có hơn mấy trăm năm nghị không ra như thế hèn hạ vô sỉ thế mà đến đây tây lăng quốc đánh lén một người trẻ tuổi đơn giản một điểm mặt cũng không cần một đạo quần sáng theo đám mây phía trên sáng lên chỉ thấy cái kia tầng mây dày đặc tự động hướng hai phía tách rời một đạo tuyệt thế thân ảnh theo tầng mây chỗ sâu chậm rãi đi ra phảng phất dưới thần nữ phảng như có như không thần thánh mỹ lệ tới cực điểm cố khinh yên cố viên trưởng rất nhiều người đều liếc mắt nhận ra cái kia tuyệt thế thân ảnh đúng là chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên nàng thế mà tại chiến mâu thành bên trong tất cả mọi người coi là cố khinh yên đã ra khỏi thành đi tới thiên lan di tích chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên trên thực tế cơ hồ đại bộ phận vực ngoại tu sĩ đều đã trước hướng ngoài thành lúc này lưu trong thành chỉ có một số nhỏ trước đó tất cả mọi người thấy cô khinh yên cao điệu ra khỏi thành nhưng không ngờ nàng đột nhiên liền trở lại một chút sáu đại chuẩn thánh thế lực nguyên lão nhìn thấy cô khinh yên xuất hiện từng cái tay chân băng lãnh như rơi vào hầm băng giờ này k h ắ c này bọn hắn nơi nào sẽ đoán không được cô khinh yên căn bản cũng không có đi chỉ là giả vờ ra khỏi thành mà thôi về phần tại sao như thế một chút lao ra hỏa đã không dám tiếp tục suy nghĩ cố khinh yên xuất hiện nhường rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra có đại danh đỉnh đỉnh chiến mâu học viện viện trưởng ở đây tịch thiên dạ sẽ không có nguy hiểm tính mạng quá tốt rồi hướng thiên huân hung hăng vung một thoang nằm đấm trong lòng một khối đá lớn rốt cục hạ xuống có cố khinh yên viện trưởng tại thánh nhân đích thân tới đều khó có khả năng giết chết tịch thiên d ạ n cố thiên tôn người muốn ngăn ta giết tịch thiên d ạ n thương thánh nhìn về phía cô khinh yên Âm thương a n băng lãnh h âm đ ờ n g t h ư thánh tại bên ngoài có lẽ ta không làm gì được ngươi không cách nào cùng ngươi so sánh nhưng ở thiên lan di tích bên trong ngươi không phải là đối thủ của ta hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy chủ động rút đi cố khinh yên ánh mắt thanh lanh nói trong tay nàng chiến mâu huyết kỳ tản ra nồng đậm mùi máu tanh hung quang khiến cho người ngắm mà phát lạnh cố khinh yên ngươi tốt nhất chơ xen vào việc của người khác có đôi khi chỉ lo thân mình chưa hẳn không tốt Thích chết, đao, điểm, tại h thiên dạ thiên lan di tích bên trong thánh nhân cũng không cách nào thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng chỉ có thể bằng vào thánh thể thánh lực thánh nghiệm đến chiến đấu kể từ đó phổ thông hạ vị thánh nhân tại chiến đấu lực bên trên ngược lại không bằng thiên tôn cường thế dù sao thiên tôn không kiểm tra pháp tắc chỉ bằng mượn tự thân lực lượng liền có thể miễn cưỡng cùng thánh nhân địch nổi mà thánh nhân lực lượng cường đại nhất chính là thiên địa thánh đạo phát tắc này lên kia xuống có thể nghĩ nhưng dù là như thế thương thánh lại là không có chút nào thèm quan tâm ngược lại căn bản không có đem cố khinh yên để vào mắt cố khinh y ê n biểu lộ băng lãnh không nói một lời chỉ là kiên định ngăn tại tịch thiên giả trước mặt hiển nhiên không có chút nào nhượng bộ ý tứ cố thiên tôn ngươi lại là cần gì chứ chắc hẳn bằng tu vi của ngươi hẳn là có thể cảm ứng được ta mấy người khí tức một đạo than nhẹ tiếng đột nhiên theo trong hư vô vang lên một cái tản ra kim quang thân ảnh theo cái kêu man hoang cổ lão nội thành bên trong từng bước một đi ra hào quang chiếu dọi thiên địa mỗi đi một bước đều vượt qua mười dặm khoảng cách trong chốc lắt liền đi tới gần mà lại không chỉ một người đứng ra hai cái ba cái bốn cái nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 295, t i ế n tối lưỡng nan những người kia từng cái bao phủ vạn trượng kim quang như thần như thánh chân đạp ở trên mặt đất nhưng thân ảnh lại tựa như đứng ở tại c ử u thiên tri thượng thánh uy trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ thiên địa toàn bộ lô hề quận thành người toàn bộ đều ánh mắt kính uý nhìn những thần thánh kia thân ảnh khắp khuôn mặt là thành kính hận không thể quỳ xuống tới quỳ bái thánh nhân chính là thiên địa c h i quân chủ một cách tự nhiên liền tản mát ra một cỗ nhường t h ư ờ n g sinh thần phục khí tức căn bản không bị khống chế không cách nào ngăn cách không thể chống cự dù cho trong lòng không nguyện ý nhưng này loại quỳ xuống dập đầu xúc động cũng rất khó khống chế lại những cái kia trong thành dân chúng bình thường phần phật đã quỳ xuống một mảng lớn nằm dạp trên mặt đất căn bản là không ngẩng đầu được lên cái kia bốn vị thánh nhân từng trên người khí tức đều như là cựu thiên tri thượng thần long không chút kiên kỵ bao phủ toàn thành căn bản cũng không giống thương thánh gia sơn làm thích khách chi thánh đem tự thân k h í tức nội l i ế m tới cực điểm căn bản là không cảm giác được thánh nhân gì huy áp mà giờ này khác này cái kêu bốn vị thánh uy như trời thánh nhân từng bước một bước ra toàn thành phổ thông bách tính nhóm mới cảm nhận được cái gì gọi là thánh uy cái gì gọi là thiên uy thánh nhân như thiên quân a tịch tổ thần tâm rung động hơi khẽ run run trong lòng cố nén quỳ đi xuống xúc động Hắn sống ba bốn trăm năm cho đến tận hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy thánh an mà lại một lần chính là bốn năm vị thánh nhân đồng thời đến nam vũ tông trúc gia phủ đô đốc ngũ đại danh môn vọng tầu tất cả mọi người nhìn bốn bóng người kia đều như cùng ở tại nhìn lên bầu trời thần long thánh nhân xuất thế chúng sinh đều quỳ thiền sơn quốc kiến ngư thánh nhân đông lâm quốc xích hà thánh nhân nội thành một chút có hiểu biết chuẩn thánh cùng đại tôn rất nhanh liền nhận ra những thánh nhân đó lai lịch bốn vị thánh nhân toàn bộ đều là đến từ tây lăng quốc xung quanh quốc gia thánh nhân cùng thương thánh quốc thổ cùng tây lăng quốc l ắ n g d i ề n mà lại đông lâm quốc xích hà thánh nhân càng là tại trước đó không lâu xông vào chiến mâu học viện y đồ gạt bỏ cố khinh yên có thể nói đến đây thánh nhân sau lưng quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít cùng tây lăng quốc cùng đã từng chiến mâu học viện có mâu thuẫn cố khinh yên nghĩ chưa tới nửa năm không thấy ngươi cũng đã đi đến tình trạng như thế xinh hà thánh nhân ánh mắt phức tạp nhìn cố k i n h yên xinh hà lao quái hiện tại trong lòng ngươi có phải hay không rất thất vọng cố k i n h yên cười lạnh nói đâu chỉ thất vọng đơn giản liền là đau lòng nhức ố c sớm biết như thế lúc trước ta liền không nên chỉ phái một cái phân thân đi tới chiến mâu học viện mà là chân thân đích thân tới đưa ngươi triệt để hủy diệt xinh hà thánh nhân lắc đầu than nhẹ hắn lúc trước nếu là quả quyết điểm liên hợp mặt khác vài quốc gia thánh nhân cùng một chỗ tiến vào chiến mâu học viện há lại sẽ nhường cố khinh yên triệt để trưởng thành bằng mấy người các ngươi năng lực căn bản cũng không khả năng giấu giếm được thiên lan di tích thế giới phát tắc sợ là có người ở sau lưng ủng hộ các ngươi đi cố khinh yên thản nhiên nói biểu lộ mặc dù bình tĩnh như trước nhưng đôi mắt lại ngưng trọng tới cực điểm bọn hắn năm cái thánh nhân xuất hiện tại thiên lan trong di tích không bình thường đặc biệt không bình thường thương thánh thì thôi hắn xưa nay am hiểu ẩn nấp dấu tung tích nói không chừng có lẫn vào thiên lan di tích thủ đoạn nhưng mặt khác bốn vị thánh nhân toàn bộ đều là hạ vị thánh nhân mà lại đều là không có cái gì nội tình cùng truyền thừa thánh nhân ấn lý thuyết bọn hắn căn bản cũng không có năng lực giấu giếm được thiên lan di tích thế giới phát tác năm vị thánh nhân nghe vậy mỉm cười ngược lại không kỳ quái cố khinh yên có thể đoán được dù sao không phải cái gì tông môn cũng giống như chiến mâu học viện như vậy đ ạ y xúc tích thâm hậu vô cùng thần thông bí pháp hoang kỹ hoang thuật nhiều không kể x i ế t một chút phổ thông thánh giai tông môn trong môn phái có một bộ thánh giai hoang quyết cùng hoang thuật cũng đã không sai cố khinh yên ngươi như cưỡng ép che chở hắn cùng chúng ta tử đấu đến cùng sợ là sẽ phải đem chính mình cũng t r ộ n vào y ế n ngư thánh nhân thản nhiên nói bây giờ cố khinh yên cánh chim đã phong có thiên tôn tu vi lại thêm chiến mâu huyết kỷ giết nàng rất không có khả năng nhưng tịch thiên dạ khác biệt hắn phải chết vị đại nhân kia muốn lấy được tịch thiên dạ thứ ở trên thân vậy thì nhất định phải thu hồi đi trở về cũng vô dụng cố khinh yên nghe vậy hơi khẽ cau mày nhìn về phía tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi ta có khả năng mang ngươi tiến vào thiên lan di tích chỗ sâu liệu bọn hắn cũng không làm gì được ngươi cố khinh yên một người hiển nhiên không thể cùng lúc chống cự ở năm tên thánh nhân vì kế hoạch hôm nay chỉ có mang theo tịch thiên dạ chạy trốn cố khinh yên ngươi có thể chạy trốn các ngươi chiến mâu học viện người có thể trốn sao ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác nếu không chọc giận chúng ta chiến mâu học viện hết thể đi vào thiên lan di tích người toàn bộ đều sẽ chết chó gà không tha xích hà thánh nhân thản nhiên nói tịch thiên dạ ngươi như đi theo nữ nhân này chạy trốn ta liền đem gia tộc của ngươi cha mẹ thân nhân của ngươi toàn bộ đều giết chết mà lại để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong thương thánh â m trầm nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy s á t ý lạnh như băng cố khinh n h i ê n nghe vậy thân thể cứng đờ biểu lộ khó coi tới cực điểm trong đôi mắt đẹp lửa giận thao thiên làm đường đường thánh nhân thiên điệu cộng tôn quân chủ c ư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ nàng cùng tịch thiên dạ có thể trốn nhưng những người khác s ắ c thực trốn không thoát ta nàng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy trốn làm sao bây giờ tịch ra tổ c h ạ c h hết thể tịch thị nhất tộc người nghe vậy đều từng cái sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy sợ hãi tịch thiên dạ nếu là chạy trốn chết liền là bọn hắn dựa vào cái gì a tịch thiên dạ không phải chúng ta tịch ra người tại sao phải dắt ngay cả chúng ta tịch ra đúng đúng đúng tịch thiên dạ chính mình cũng nói hắn không phải người nhà họ tịch rất nhiều lô hề quận thành quyền quý đều có thể làm chứng đáng giận tịch thiên dạ ngươi đã thoát ly tịch ra nhưng như cũ muốn cho tịch ra mang đến thai chẳng lẽ tịch thiên dạ ngươi không thể trốn a không ít người nhà họ tịch đều thất kinh tới cực điểm từng cái r ồ n dập mở miệng hướng về phía bầu trời la to hận không thể triệt để cùng tịch thiên dạ phủi sạch quan hệ tịch thiên h i có chút bi ai nhìn những cái kia tộc nhân trong mắt tràn đầy thất vọng ngay tại vừa rồi bọn hắn còn tại trăm phương ngàn kế muốn cùng tịch thiên dạ dính liễu quan hệ nói cái gì trong miệng thoát rời gia tộc nhưng huyết mạch liên hệ vĩnh viễn không có khả năng chặt đ ứ ớ c nói cái gì tịch ra nếu là thành khẩn nhận lầm nói không chừng có thể được đến tịch thiên dạ tha thứ nhưng mà vừa mới đã nói còn không có triệt để tiêu tán giờ này khắc này đứng trước mối nguy lại từng cái hận không thể đem tịch thiên dạ triệt để đá ra tịch ra sợ cùng hắn dính liễu quan hệ nàng đột nhiên ý thức được tịch ra vì cái gì những năm gần đây một mực tại suy sụp đã từng đi ra tịch c h ấ n thiên như thế tuyệt thế thiên tài đều không thể nhường tịch ra quật khởi chính là bởi vì tịch gia tộc bên trong đã tập tục bất chính tộc nhân tất cả cũng không có bộ tộc vinh dự cảm giác mỗi người đều vì tư lợi chỉ muốn chỗ tốt không nghĩ trả giá tịch tổ than nhẹ một tiếng ảm đạm ngắm nhìn tịch ra đám người khoanh chân ngồi dưới đất yên lặng không nói phảng phất trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa sinh khí toàn bộ lô hề q u ầ n thành tất cả mọi người nhìn lên bầu trời đều đang đợi lấy cô khinh yên cùng tịch thiên dạ lựa chọn tất cả mọi người có thể nhìn ra chuyện cho tới bây giờ dù cho chiến mâu học viện vị kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ thiên tôn lúc này đều có chút tiến tối h lưỡng nan nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương 296 m ộ t côn g õ bay năm cái trên bầu trời gió lạnh sưu sưu cố khinh yên nắm thật chặt chiến mâu huyết kỳ trong đôi mắt tràn đầy l ử a giận trong lòng xoắn suýt tới cực điểm nàng đột nhiên phát hiện lực lượng của mình vẫn như cũ quá yếu gặp được chuyện thời điểm vẫn như cũ như thế vô lực lúc trước hắc cám náo động tiến đến thời điểm nàng vô lực hồi thiên dù cho liều mạng đều không thể cải biến kết cục nếu không phải đột nhiên toát ra một cái thiên bảo cung đi ra như vậy hậu quả khó mà lường được hiện tại Vẹn vẹn bảo hộ một cái tịch thiên giạ mà thôi nhưng như cũng như thế vô lực đã để nàng không đường có thể đi nếu là mang theo tịch thiên giạ thoát đi như vậy nội thành hết thể chiến mẫu học viện thành viên đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là không mang theo h ắ n đi như vậy tịch thiên giạ liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà nàng không có khả năng từ bỏ tịch thiên giạ bởi vì nàng rất rõ ràng tịch thiên giạ tại sư tôn trong lòng đến cùng trọng yếu bực nào thế nhưng là hiện tại không đường có thể đi chẳng lẽ muốn hy sinh hết thể chiến mâu học viện đồng bạn sao cố khinh yên không là trở thành thiên tôn liền vô địch thiên hạ có chút tồn tại ngươi căn bản không thể c h ê u vào ta khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác ngươi dù cho bây giờ có thể mang theo tịch thiên dạ chạy trốn nhưng cũng tuyệt đối trốn không thoát vị đại nhân kia lòng bàn tay xích hà thánh nhân cười lạnh nói vị đại nhân kia ai lời vừa nói ra toàn thành k i ế p sợ tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời đến cùng là hạng gì tồn tại có tư cách n h ư ờ n g tuyệt thế thánh nhân cũng xưng là đại nhân thánh nhân liền là giữa thiên địa quân chủ áp đảo c ử u thiên tri thượng trí cao trí đại đến cùng người nào có thể so sánh tuyệt thế thánh nhân cũng càng tôn quý tại lô hề quận thành dân chúng bình thường trong lòng căn bản là không cách nào tưởng tượng thế gian sẽ có như thế tồn tại tại bọn hắn khái niệm bên trong thánh nhân liền là trí cao vô thượng Cô cũng là con co Kinh ngươi lại, Yên nghe nàng vậy là rụt đã sáu ớ tới, m ngơ t xích hà n nhân, tiến ngư thánh nhân này một ít hạ vị thánh nhân có thể tới đến thiên lan trong h hạ thể tích, một ít tới di vị có a s lưng người hơn phân nửa có người tại đến đỡ nhiên, đại ế n bọn hắn. nhiên, đỡ đ Quả sáu chuẩn thánh thế lực người từng cái hưng ơ phấn vô cùng sự tình phát triển đến tình trạng như thế đã thành kết cục đã định tịch thiên dạ hẳn phải chết không nghi ngờ chắp cánh khó thoát bọn hắn giết không chết tịch thiên dạ nhưng luôn có người có thể giết chết hắn ngươi mạnh hơn tại thánh nhân trong mắt cũng là sâu kiến mà thôi tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại trong hư không không ta không khác nhắm mắt lại vận chuyển thái thượng trường sinh quyết điên cuồng trị liệu thương thế bên trong cơ thể hắn căn bản xem đều chẳng muốn đi xem cái kia năm vị thánh nhân l ư ớ t mắt phảng phất khi bọn hắn không tồn tại thiểu chu làm sao bây giờ a hà tú nương gấp xoay quanh không ngừng đi tới đi lui hận không thể bay lên trời ngăn tại tịch thiên dạ trước mặt nàng mặc dù không phải tu sĩ nhưng nhưng cũng biết thánh nhân đại biểu ý nghĩa phu nhân đừng lo lắng chỉ là mấy cái bình thường nhất hạ vị sơ kỳ thánh nhân mà thôi không đáng để lo chu khánh diêm ă n ủi toàn bộ huyện s u lâu bên trong có lẽ chỉ có hà tú nương không biết chủ nhân đến cùng là hạng gì kinh tiên h động địa tồn tại nam cái hạ vị sơ kỳ thánh nhân cũng dám tới càn rỡ mấy cái hạ vị thánh nhân mà thôi trần tuyết này một ý tuyển su lâu thị nữ cùng hộ vệ từng cái kinh ngạc làm sao theo vị kia thần bí đại nhân miệng bên trong nói ra giống như mang theo một cỗ nồng đậm khinh thường nha trốn vì sao phải trốn ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm một đạo băng lành thanh âm bỗng nhiên theo h u y ể n s u lâu bên trong vang lên thanh âm kia mới xuất hiện toàn bộ h u y ể n s u lâu bên trong liền hào quang sáng trang một cỗ nồng đậm thánh uy bỗng nhiên trật hiện theo huyển s u lâu bên trong đồng bền mà ra trong khoảnh khắc uy áp phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ lô hề quần thành cái kia thánh uy thần thánh hạo nhiên tới cực điểm như có như không xuất trần phảng phất thật như là cái kia c ử u thiên tri thượng chúa tể mới vừa xuất hiện liền đem năm vị thánh nhân khí tức toàn bộ ngăn chặn phảng phất toàn bộ thiên địa tất cả mọi người nhất định phải tránh lui dù cho thánh nhân cũng không ngoại lệ mà hắn mới thật sự là trí tôn n Thánh n h â năm vị thánh nhân thần tình k ỳ biến đ ỗ n g nhiên nhìn về phía huyện su lâu chỉ thấy nơi đó có một vị lão giả ao xám đang chậm rãi đi ra môi đạp một bước bầu trời đều hoảng động một cái vô tận thánh đạo hoa văn theo trong hư không như ẩn như hiện phảng phất cái kia giam cầm thiên địa pháp tắc đều có một chút bung lỏng dấu hiệu ngươi là người phương nào thương thánh ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm nhìn chằm chằm cái kia lão giả ao xám trong mắt tràn đầy đề phòng bốn vị khác thánh nhân cũng là như thế nhìn về phía cái kia láo giả á o xám ánh mắt vô cùng kiên kỵ c ù n g l à thánh nhân giữa bọn hắn cảm ứng tự nhiên nhạy cảm rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được cái kia láo giả á o xám rất không bình thường ít nhất tại khí tức bên trên cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh xa xa so với bọn hắn càng tăng mạnh mẽ hơn đáng sợ cố khinh n h i ê n con ngươi co rụt lại trong mắt tràn đầy ngạc nhiên vị kia trước đó không lâu đột phá làm thánh thiên bảo cung thánh nhân nàng há lại sẽ không biết chỉ là nàng làm sao đều không ngờ rằng thiên bảo cung hoa thánh nhân hội theo huyền s u lâu bên trong đi tới không chỉ có cô khinh yên rất nhiều tây lăng quốc thế lực cũng là dồn dập nhận ra hoa thánh nhân đây chính là một vị dược trung thánh nhân toàn bộ tây lăng quốc ai không biết ai chẳng biết hiểu thế nhưng hắn vì sao lại theo huyền s u lâu bên trong đi ra lại là tất cả mọi người nghi hoặc một cái lao buộc mà thôi có cái gì tốt ngạc nhiên mấy người các ngươi muốn động ta ra chủ hỏi qua ta không có hoa nhất nhiên từng bước một bước ra đi vào tịch thiên dạ bên người đứng vững phảng phất một gốc cổ tùng đứng ở đó cứng cắp thằng táp không có thể dung chuyển ông chủ cái gì ông chủ trong lòng mọi người kinh ngạc nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng ngay sau đó lại có một thanh âm theo huyền s u lâu bên trong vang lên một đám đồ ngu dám đến ta thiên bảo cung dương oai đơn giản muốn chết thanh âm kia vừa rứt giới chỉ thấy luyện s u lâu bên trong phảng phất núi lửa bùng nổ một cô quần bạo hung lệ tới cực điểm khí tức cầm ầm nổ tung phảng phất có một đầu cồn bạo viễn cổ c h â u điên thức tỉnh vanh một tiếng vang thật lớn giữa thiên địa một tịch một đạo khôi ngô khổng lồ có cao hơn một trượng cánh tay có thể so với người bình thường vòng eo to thô giáp đại hán đột nhiên xuất hiện trên không trung trên bả vai hắn khiêng một cây to lớn côn sắt cái kia côn sắt loang lổ thô giáp sản ra một ẩm ẩm toàn bộ thiên địa đều tại lay động bầu trời đều phảng phất muốn bị c h â n xuống tới cái kia khoảng cách khôi ngô đại hán gần nhất xích hà thánh nhân trực tiếp bị một côn sắt gõ đến bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào trên tường thành kém chút nắm kiên cố vô cùng trải qua qua thế giới lực lượng ra chỉ tưởng thành đều v à sụp mặt khác bốn vị thánh nhân mặc dù không có xích hà thánh nhân thê thảm như vậy nhưng cũng không dễ chịu toàn bộ bị một gậy hoành quét tới hết thể bị c h ấ n không ngừng hướng về sau bay ngược căn bản gánh không được một côn đó lực lượng phảng phất thật là thái sơn đập xuống cái gì tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn lên bầu trời cái kia t h u kệch khôi ngô đại hán đến cùng người nào a vì sao hung tàn đến tình trạng như thế một gậy đem năm vị thánh nhân gõ bay thế gian lại có như thế tuyệt thế tồn tại tất cả mọi người nhìn lên bầu trời ánh mắt đều rung động vô song trong mắt tất cả đều là cái kia cùng d ã dữ dằn thô giác hung tàn thân ảnh ts hết nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 297, phía sau màn hát thủ một côn lật trời a năm vị thánh nhân bị một côn gõ bay đơn g i ả n k h ô n g t hà ể tưởng tượng t nổi. quận Lô hề h n bình dân h bách thánh n nhóm, bao q u t ữ nhân g ngũ cái kia ngũ đại a n d môn vọng tộc hàng ngũ, lúc nào gặp qua hung tàn như vậy người. thánh n vậy gặp tộc lúc Phốc phốc, xích hà h qua theo đống loạn thạch bên trong leo ra một ngụm thánh huyết cũng nhịn không được nữa p h u tới vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy trong cơ thể ngũ tạng đều phát hắn căn bản là còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra liền bị một gậy gó bay một côn đó thật tựa như trời đất sụp đổ đem hắn thánh thể đều kém chút cho gõ tàn phế vô cùng vô tận xảo trá trầm trọng lực lượng ở trong người bừa bãi tàn phá hắn vận khởi toàn thân thánh lực ngăn cản đều không thể ngăn cản những cái kia lực lượng kinh khủng phá hư vừa đối mặt hắn thế mà liền đã lọt vào khó khôi phục bị thương người nào hắn kinh hãi nhìn lên bầu trời đơn giản không cách nào tưởng tượng ai lực lượng có thể cường đại đến tình trạng như thế không chỉ có xích hà thánh nhân bốn vị khác thánh nhân cũng là như thế từng cái khí tức cảm đạo cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy uy nghi như trời toàn bộ bị một người c h ấ n trụ chỉ thấy trên bầu trời cái kia thân ảnh khôi ngô đứng ngạo nghễ hư không thân bên trên khiêng một cây cứng cắp loang lổ côn sát cả người đều tản ra một cô hưng tản da man khí tức bá đạo trương thanh vinh đại lục tôn bảng đứng đầu trương thanh vinh rất nhanh liền có người nhận ra trương thanh vinh đến từng cái vẻ mặt kịch biến đầy mắt run sợ trương thanh vinh người nào đã từng đại lục tôn bảng đệ nhất ta đừng nói tây lang quốc đừng nói đại lục nam vực toàn bộ nam man đại lục ngũ đại vực cơ bản không có người không biết trương thanh vinh từng chiếm lấy đại lục tôn bảng đầu bảng trên trăm năm lâu kinh khủng tồn tại dùng đại tôn thân thể giết chết qua chuẩn thánh tuyệt thế manh nhân danh sưng một gậy xuống trời đều hội đập sập thánh nhân phía dưới không ai có thể gánh vác được mà lại trương thanh vinh người này càng là không kiêng nể gì cả h u n g ác điên cuồng vô cùng đã từng khiêu chiến qua thánh nhân không chỉ có côn sắc nện thánh nhân hắn còn thành công theo thánh nhân trong tay bảo thoát vẫn như cũ tiêu dao thế gian như chiến tích này dù cho cùng mấy vị kia tuyệt thế thiên tôn so sánh cũng tướng không kém được quá nhiều côn tôn thế mà cũng tới đến thiên lan di tích hẳn là côn thánh đã thành thánh đại lục tôn bảng đệ nhất nhân một tên đến từ đại lục đông vực chuẩn thánh đôi mắt kinh hãi nhìn trương thanh v i n h năm đó côn tôn tên như sấm bên hai toàn bộ đại lục ở bên trên c h u ẩ n thánh đều nghe mà biến sắc rất nhiều người đều bị hắn khiêu chiến qua rất nhiều người đều bại trong tay hắn hiện tại côn tôn thành thánh cực điểm thăng hoa hắn sự đáng sợ có thể nghĩ khó trách có thể một côn gõ bay năm vị thánh nhân côn tôn thành thánh người nào có thể cản đại lục nam vực trung vực đông vực bắc vự tây vự hết thể đi vào thiên lan di tích tu sĩ nhìn về phía côn thánh ánh mắt tràn đầy s ù n g kính đó là một cái thần thoại một cái đã từng thần thoại bất bại trương thanh vinh ngươi làm gì yến ngư thánh nhân trợn mắt nhìn căn bản không có ngờ tới đã từng côn tôn lại đột nhiên giết ra tới côn thánh chúng ta đứng sau lưng một cái khổng lồ thánh quốc ngươi có thể nghĩ rõ ràng tuyệt đối đừng sai lầm a thương thánh ánh mắt tâm trầm ẩn nấp tại trong hư không khoảng cách trương thanh vinh thật xa căn bản cũng không dám tiếp cận mảy may, may. hãn tại thánh nhân bên trong giỏi về ám sát nhưng không quen chính diện chiến đấu nếu là bị côn thánh một gậy đập chúng rất có thể thánh thể đều sẽ bạo liệt cầu thí khổng lồ thánh quốc trương thanh vinh nghe vậy cười lạnh trong mắt tràn đầy tùy ý nói ngươi chẳng lẽ không biết lao từ lúc trước liền linh hy thánh triều thánh nhân cũng dám nện một gậy sao thương thánh nghe vậy nửa ngày không nói gì lúc trước côn tôn côn sắc nện thánh nhân đập không phải liền là linh hy thánh triều một vị hoàng tộc thành viên sao linh hy thánh triều đây chính là đại lục trung vực đều cường thịnh nhất quốc gia đ ặ t ở toàn bộ nam man đại lục đều là mạnh nhất một trong những quốc gia trước đó nghe đồn côn tôn tại thiên bảo cung thành đạo mà lại tự nguyện đốn t u ổ i ba năm chỉ vì gia nhập thiên bảo cung bên trong ta nguyên bản không quá tin tưởng n g h ĩ không ra lại có thể là thật xích hà thánh nhân thật sâu nhìn trương thanh linh côn tôn năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hết thể tôn giả không người dám kỳ phong như thế tuyệt thế phong hoa nhân vật một khi thành thánh tự nhiên là giữa thiên địa đáng sợ nhất thánh nhân chỉ là ta có một chuyện không hiểu các ngươi thiên bảo cung vì sao muốn trợ giúp tịch thiên giả. g hiến ngư thánh nhân lạnh lùng nói ta thiên bảo cung làm việc không cần hướng các ngươi nói rõ lý do cút cho ta trương thanh vinh lạnh lùng nói tịch thiên giả thân phận đặc thù một khi tuân ra đến tất nhiên sẽ dẫn tới khuynh thiên chấn động tại không có đạt được cho phép dưới tình huống hắn tự nhiên không dám nói lung tung năm g ư ơ vị thánh nhân không ngờ rằng trương thanh vinh c ư nhiên như thế không nể mặt bọn họ cùng là thánh nhân hắn lại như là quát mắng nhi tử uống mắng bọn hắn nhưng giờ này k h ắ c này bọn hắn lại lại không thể làm gì chỉ có thể nén giận tại cùng là hạ vị sơ kỳ thánh nhân dưới tình huống côn thánh trương thanh vinh đừng nói đánh bọn hắn năm cái dù cho lại đến năm cái cũng không đáng chú ý à lô hề quận thành đám người từng cái trợn mắt hốc mồm trong truyền thuyết côn tôn không hổ là trong truyền thuyết côn tôn quả nhiên đủ bá đạo thô bạo lui ra đi đang ở năm vị thánh nhân đâm lao phải theo lao không biết làm sao thời điểm một đạo uy nghiêm như có như không thanh âm đột nhiên ở trong đất trời vang lên đang là trước kia cướp đi phá sơn thánh hoàn vị thánh nhân kia thanh âm vâng xinh hà thánh nhân chờ năm vị thánh nhân nghe vậy tất cả đều vẻ mặt nghiêm một chút c ù n g kính hành lễ nói đồng thời trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra đối mặt côn thánh áp lực thực sự quá lớn a tịch thiên dạ nghĩ không ra ngươi cũng là có chút năng lực thiên bảo cung đều đứng ra vì ngươi chỗ dựa bất quá ngươi thiên phú như vậy đưa ngươi hủy diệt đi quả thật có chút đáng tiếc vật kia tạm thời thả ở trên thân thể ngươi chờ ta xuất quan hỏi lại ngươi yêu cầu cái kia phiêu phiêu miểu miểu thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn sau đó hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi thiên dương thánh quốc cố khi n h y ê n ánh mắt n g h n g trọng giờ này k h ắ c này nàng rốt cục biết được xích hà thánh nhân đám người đứng sau lưng đến cùng là thần thánh phương nào chỉ bất quá người kia vì sao muốn đem nhiều như vậy thánh nhân lấy tới thiên lan trong di tích đến đến cùng có mục đích gì mà hắn đến cùng n g ố c nghẽ tịch thiên dạ trên người đồ vật gì dù cho có thiên bảo cùng đứng ra bảo hộ hắn đều vẫn như c ũ không buông bỏ trước buông tha các ngươi nếu không phải đại nhân đang bế quan sao lại sợ các ngươi thiên bảo cung sau này còn gặp lại một cái cường thịnh thánh quốc lực lượng căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng chờ lấy đi thiên dương thánh quốc thánh giả như mây một cái không quan trọng thiên bảo cung đây tính toán là cái gì năm cái thánh nhân sắc mặt khó coi nói mấy câu nói mang tính hình thức liền dồn dập rút đi rất nhanh liền biến mất tại những cái kêu man hoang nội thành chỗ sâu hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh cũng không có đuổi theo bọn hắn bởi vì làm bọn họ cũng đều biết cái kia năm cái thánh nhân chỉ là tiểu nhân vật chân chính đại địch cũng chưa từng xuất hiện tịch thiên dạ từ từ mở mắt một thân kinh khủng thương thế đã tốt một phần ba trên người vết rách cũng tận số khép lại ánh mắt của hắn nhìn về phía man hoang khu cổ thành chỗ sâu trong đôi mắt như có điều suy nghĩ ta chờ người tới tịch thiên dạ đứng dậy nhàn nhạt thanh e m quanh quẩn ở trong đất trời tựa hồ lúc nào đều là như vậy gió nhẹ mây bay không nhiễm bụi trần lô hề quận nội thành tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ trong mắt có không nói ra được kinh ngạc tàn thán hết lần này tới lần khác thiếu niên lang phong thái kinh thiên địa a nhất là những cái kia theo bốn phương tám hướng mà đến nữ tu sĩ nhìn về phía tịch thiên dạ đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục có không có gì sánh kịp thưởng thức cùng s ù n g kính tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không quản người khác thấy thế nào hắn ánh cái hắn đã chuyển hướng nội thành, chuyển hướng mắt của kia đã sáu đại chuẩn thánh thế lực chỗ t r ê người mặt mới thêm một mà hôm đất. Tờ S, rủi. có C, chắc hết nay n h chuyện TH Chuyện.net h e c Audio MP3 tại ơ n nhân quả báo ứng. Sáu đại chuẩn thánh n g g 298, thế quả Sáu báo đại lực ư lúc này đã m ặ t không còn chút máu nhìn thấy tịch thiên dạ ánh mắt nhìn sang từng cái dọa đến s o n g chân như nhuộm ra tất cả mọi người không ngờ rằng tây lăng quốc hoàng thất liên hiệp quốc bên trong sáu đại chuẩn thánh thế lực hương sư động chúng đến đây tìm tịch thiên dạ hương sư vấn tội kết quả cuối cùng lại là như thế xuống chảng mười ba vị đại tôn bị tịch thiên dạ một kiếm chu diệt hai cốt không còn sáu vị chuẩn thánh cũng là toàn bộ tận không danh s ư n g thánh nhân không ra bất tử bất diệt chuẩn thánh toàn bộ chết sạch cuối cùng thậm chí dẫn tới năm vị thánh nhân xuất thế sau lưng có thiên dương thánh quốc chỗ dựa đều không có làm sao đến tịch thiên dạng tất cả mọi người nhìn về phía sáu đại c h u ẩ n thánh thế lực ánh mắt đều có chút thương hại bọn hắn có thể tại đứng ở trong nước kim tự tháp đ ỉ n h phong chỗ dựa lớn nhất chính là c h u ẩ n thánh mất đi c h u ẩ n thánh cùng đại tôn trong nháy mắt liền sẽ theo đỉnh mây ngã xuống hoàng tộc cùng đế sư gia tộc hơi tốt đi một chút truyền thuyết trong tộc đều có hai vị c h u ẩ n thánh ít nhất chết đi một vị không có hủy diệt nguy hiểm thế nhưng nam hải tần gia truy phong tông bắc nguyên lâm già tây linh vương già n à y bốn cái thế lực bên trong đều chỉ có một vị c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh vừa chết thì tương đương với cao ốc sụp đổ nguyên bản bị bọn hắn áp chế kẻ địch rất có thể sẽ thừa cơ mà lên đem bọn hắn một mẻ hốt gọn dù sao bất luận tông môn gì sừng sững trên thế gian đều khó có khả năng không có đối thủ cạnh tranh cùng kẻ địch suy sụp liền mang ý nghĩa diệt vong tịch thiên dạ dậm chân hư không đi vào sáu đại chuẩn thánh thế lực chỗ trên mặt đất vùng trời ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn tịch thiên d ạ sáu vị chuẩn thánh lao tổ đều bị ngươi giết chết ngươi còn muốn làm gì hướng nhiễm hy s o n g chân phát run trong mắt tràn đầy h o à n g hốt hắn hối hận thật hối hận hận không thể tắt mình một bàn h a i làm gì không tăng giáo h ấ n làm gì còn muốn tới trêu chọc tịch thiên d ạ hắn là một cái căn bản không có khả năng chiến thắng người thánh nhân cũng không làm gì được hắn hắn là ma quỷ a hướng nghị tuần cũng là sắc mặt cho tàn hối hận tới cực điểm hoàng tộc luân lạc tới tình trạng như thế hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm nếu không phải hắn xúi giục võ vương hướng tịch thiên dạ ra tay bọn hắn hoàng thất liền có thể không đếm x ỉ a đến không đến mức có hôm nay quả đắng mà hắn vẹn vẹn bởi vì ghen ghét tịch thiên dạ mà thôi hết thệ đều vẹn vẹn bởi vì ghen ghét một vị hoàng tộc chuẩn thánh thế mà chết tại hắn ghen ghét bên trên hắn thật không biết nên vinh hạnh hay là nên thống khổ ban đầu nể tình các ngươi còn trẻ trẻ người non d ạ n g lúc trước tha các ngươi một lần đáng tiếc các ngươi không biết hối cải dám can đảm tàn sát ta huyện su lâu thị nữ hộ vệ tội chết tịch thiên dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiếng nói của hắn vừa dứt t dưới trong hư không phảng phất xuất hiện một bàn tay vô hình một thanh nắm lấy hướng nhiễm hy đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên cả người lơ lửng giữa không trung không không cần. v à n g ư ơ i hướng n g h i ệ m hy trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng vật lộn, không ngừng khẩn cầu, thế nhưng không làm nên chuyện gì. cái kia hư vô bàn tay càng bắt càng chặt, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, chỉ thấy hướng n g h i ệ m hy kêu thảm không ngừng, thân thể không ngừng biến hình, sau cùng bị s i n h s i n h bóp chết, bóp thành một cục thịt bóng, trong mắt hoảng hốt tới cực điểm, tại một khắc cuối cùng vĩnh viễn dừng lại. Hướng nghị tuần, thần tư bội, hồ kiến dương, truy phong tông đại đệ tử từng cái dọa đến cực kỳ bi thảm phảng phất đặt mình vào như địa ngục chưa bao giờ có một khắc như thế hoảng hốt qua giết ta tuyển s u lâu một người liền dùng một trăm đầu mạng người đến bồi táng các ngươi tất cả mọi người muốn chết tịch thiên dạ thanh âm lạnh nhạt vô cùng phảng phất đồ người nhất tông diệt người một môn trong mắt hắn đều là bình thường lô hề quận thành đám người từng cái câm như hến nhìn cái kia ánh mắt của thiếu niên tràn đầy e ngại cùng kiếm kỵ Tuổi thiên yêu, con nhỏ, thiên phú như phú một à làm tàn lại việc người m quả quyết đầu nhẫn, môn m không ngáy đều ắ tên nhân vật như vậy tương lai triệt để trưởng thành, n h vật vậy triệt tất lai i để sẽ quân lâm t hoàng i thiên người ê n dạng, như nghịch hành hạ. Tịch giả, thế đ thi, t bạo vô đức, chắc chắn sẽ ặ p báo ứng, l ọ tộc vào thiên khiển. m t tên t hoàng ộ nguyên láo chỉ tịch thiên dạ n g run run rẩy rẩy dốc cạn cả đáy gầm rú lấy phảng phất tại phát ra cuối cùng chống lại tiếng nhưng mà đáp lại hắn lại là một c ước hư không v ặ n mẹo cả người dường như như dưa hấu trong nháy mắt nổ tung một cái hai cái ba cái một trăm cái lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống v ặ n mẹo hư không những cái kia phổ thông tu sĩ làm sao có thể ngăn trở quần quận mà đến lực lượng toàn bộ bị nghiền chết dù cho viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả đều gánh không được trong nháy mắt liền bạo thể mà chết mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ huyện su lâu vùng trời tất cả mọi người yên lặng vô cùng chân chính ý thức được cái gì gọi là không thể t r ọ c tại cái kia trước mặt thiếu niên cái gọi là sáu đại chuẩn thánh thế lực liên quân kết quả là lại là một trận cho cười chỉ là trước đi tìm cái chết mà thôi sinh mệnh như cỏ rác nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng sáu đại chuẩn thánh thế lực đến đây lô hề quận thành người có hơn mấy trăm người toàn bộ đều là trong tộc cao thủ hoặc là thiên tài người trẻ tuổi sau khi qua chiến dịch này không còn có một người sống sót đối tây lăng quốc tới nói có thể sưng nửa bên giang sơn đều đổ sụp hoa nhất nhiên trương thanh vinh tuân vinh toàn bộ đều túc nhiên nhi lập cung kính đứng tại tịch thiên dạ sau lưng tất cả mọi người đều có chút run sợ cùng không hiểu tịch thiên dạ đến cùng thân phận gì vì sao hoa thánh cùng côn thánh ở trước mặt hắn đều cung kính như thế đơn giản không thể tưởng tượng nổi mùi máu tơi ư tràn ngập ở trên bầu trời thành phố mãi đến ngày thứ hai đều không có biến mất tịch thiên dạ ba chữ đã triệt để đóng dấu tại trái tim tất cả mọi người bên trong tại lô hề quận thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong điên truyền quán rượu tiệm cơm trà dư t i ể u hậu nghị luận tất cả đều là hán cái gì thiếu niên vương giả thánh nhân phía dưới đệ nhất người cái gì cùng thiên bảo cung có liên hệ thân bí rất có thể lại là thiên bảo cung cái kêu huyền bí cung chủ thân truyền đệ tử thậm chí có người nói tịch thiên dạ rất có thể chính là thời cổ đế tôn truyền thế cho nên mới tại thời kỳ thiếu niên giống như này kinh diễm thiên hạ tóm lại cái gì truyền ngôn đều có mà lại càng ngày càng khuyết trương tịch thị nhất tộc thật là ngu xuẩn để đó như thế tuyệt đại thiên kiêu không vung trồng ngược lại đem hắn đuổi ra ngoài cửa hết t h ể lô hề quận thành thế lực đều dồn dập lắc đầu trong mắt tràn đầy cảm khái tịch thiên dạ một người ép lục thánh thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng làm đồng tộc tịch thị nhất tộc chẳng n h ư n g không có vì vậy mà gà chó lên trời phản mà trở thành lô hề quận thành lớn nhất từ trước tới nay trò cười năm đó ta nếu là gả cho tịch c h ấ n thiên nói không chừng tịch thiên dạ chính là ta nhi từ đây trúc tam nương h ử nhẹ nói chủ nhà họ t r ú c nghe vậy lên mắt trong mắt tràn đầy im lặng đại nhân tịch thiên dạ hiện tại không diệt trừ tương lai tất thành họa lớn a man hoang khu cổ thành một tòa cổ xưa tàn phá trong đại điện xinh hà thánh nhân hơi hơi hướng phía một tòa cửa điện không mình hành lễ trong mắt tràn đầy không cam lòng nói giết thế nào hắn người đi giết sao một đạo thanh âm nhàn nhạt tại cửa điện sau vang lên xinh hà thánh nhân nghe vậy hơi ngưng lại cười khổ không nói đừng nói hắn có thiên bảo cung che chở cho dù bọn họ năm cái thánh nhân hợp lại đều không có bất kỳ biện pháp nào à mặt khác năm vị thánh nhân cũng là từng cái cười khổ côn thánh một người liền có thể đánh bọn hắn không chỗ dung thân ts mới có bốn c tạm thời là vậy nói chung là mình sẽ ngồi chẹt bên chúng cho nếu có chương năm sáng ra mấy lao sẽ thấy nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương hai trăm chín mươi chín người địa phương chịu khi dễ mà lại ngoại trừ côn thánh thiên bảo cung cái kia lão nhân áo xám đồng dạng đáng sợ rõ ràng cùng bọn hắn bình thường đều là hạ vị sơ kỳ thánh nhân nhưng khi tức lại dậy sóng vô tận đem năm người bọn họ đều ép xuống thiên bảo cung cái kia hai cái thánh nhân đáng sợ nhất không phải trương thanh v i n h mà là cái kia láo nhân áo xám nếu như ta đoán không sai hắn hẳn là năm đó ở trung vực thanh danh không nhỏ cái kia láo dự tôn hắn tại thiên bảo cung thành đạo độ chính là lục nhất thánh kiếp danh s ư n g trong truyền thuyết thiên tôn chi kiếp giống như là thiên tôn thành đạo một cái thiên tôn thành đạo lao bất tử đừng nói các ngươi dù cho bản tọa tự mình ra tay đối phó hắn đều có chút p h i ề n phước cái kia mênh mông thanh n â m không ngừng tại trong cổ điện quanh quẩn thật lâu không tiêu tan năm vị thánh nhân nghe vậy từng cái kinh hãi vô cùng vượt qua lục nhất thánh kiếp lao bất tử có thể xương thiên tôn thành thánh nhân vật như vậy toàn bộ đại lục ngàn năm qua đều chưa hẳn ra một cái đi đừng nói lục nhất thánh kiếp dù cho tam nhất thánh kiếp bọn họ đều là cựu tử nhất sinh mới vượt qua suýt nữa thất bại thân tử đạo tiêu mà lại thiên bảo cung vị kia thần bí cung chủ thủy trung đều không có hiện thân nếu hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh xuất hiện hắn không có khả năng không tại thiên lan di tích người này chi năng không thể khinh thường bản tọa đoán chừng hắn cũng hẳn là một vị trung vị thánh nhân cái gì trung vị thánh nhân xích hà thánh nhân năm người nghe vậy lần nữa giật mình trong lòng một trận hoảng sợ côn thánh trương thanh vinh có lẽ có thể áp chế bọn hắn nhưng nói giết bọn hắn nhưng cũng rất không có khả năng thế nhưng trung vị thánh nhân khác biệt tu vi trung vị thánh nhân bất kỳ một cái nào đều là thông thiên triệt địa tồn tại toàn bộ đại lục nam vực đều số lượng thưa thất vô cùng có diện sát hạ vị thánh nhân đại thần thông bọn hắn năm người mặc dù thành thánh nhưng trong khoảng cách vị thánh nhân lại là xa không thể chạm như là lệch trời không thể vượt qua thậm chí bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời chính mình một ngày kêu hội bước vào trung vị cảnh có thiên bảo cung c h i chủ che chở chẳng phải là căn bản giết không chết tịch thiên dạ xích hà thánh nhân trong mắt tràn đầy sầu lo hắn đã triệt để đắc tội tịch thiên dạ mà tây lăng quốc cùng đông lầm quốc l ắ n g d i ề n hắn căn bản là không vòng qua được đi trừ phi hắn thoát đi đông lầm quốc đi xa tha hương bỏ xuống ngàn năm cơ nghiệp tại không để ý bằng không hắn tương lai nhất định phải đối mặt cái kia kinh khủng người trẻ tuổi an tâm chớ vội tịch thiên dạ người mang thiên lan thần thổ ẩn thế địa đồ thiên bảo cung che chở hắn rất có thể cũng là bởi vì cái kia thiên lan thần thổ thiên bảo cung nếu đạt được thần đồ địa đồ liền không khả năng không có bất kỳ cái gì động tác có lẽ chúng ta còn có thể giả ý cùng bọn hắn hợp tác thông qua thiên bảo cung người lực lượng tìm hiểu đi tới thiên lan thần thổ con đường một hòn đá ném hai chim x í c h hà thánh nhân đám người nghe vậy giật mình âm thầm kinh ngạc tán thán đại nhân không hổ là đại nhân lại dám lợi dụng một tên trung vị cảnh thánh nhân tiến đến thăm dò thiên lan thần thổ sau ba ngày ta sẽ phái ra sứ giả đi tới huyện su lâu giả ý cùng bọn hắn hợp tác nghĩ đến bằng vào ta thiên dương thánh quốc lực lượng cùng nội tình thiên bảo cùng sẽ không cự tuyệt thích thiên giả nhất chiến thành danh đồng thời ngay tiếp theo huyện su lâu cũng lửa nóng giờ này k h ắ c này huyện su lâu mới có thể chân chính có thể xưng làm thiên lan di tích đệ nhất lâu bởi vì không chỉ có nguyên lô hề quận thành thổ dân tu sĩ rất nhiều đến đây vượt ngoại tu sĩ cũng là bắt đầu dần dần đi vào huyện su lâu ở đây yến khách tụ hội đổi thành trước kia những cái kia vượt ngoại tu sĩ căn bản xem thường lô hề quận thành người đồng dạng cũng xem thường lô hề quận thành đệ nhất từ lâu cho nên bọn hắn dù cho ở tại man hoang cổ lão nội thành bên trong truyền động cũng không nguyện ý đi vào phồn hoa náo nhiệt nội thành bởi vì bọn hắn cho rằng mình cùng những lô hề quận đó thành thổ dân căn bản chính là người của hai thế giới không có bất luận cái gì gặp nhau mãi đến thiên bảo cung xuất hiện côn thánh một côn gõ bay năm vị thánh nhân những cái kia vượt ngoại tu sĩ mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi huyện su lâu không có lúc đầu loại kêu kêu căng cùng khinh thường đương nhiên những cái kia vượt ngoại tu sĩ bắt đầu không ngừng tràn vào huyện su lâu bên trong đối huyện su lâu tới nói cũng có được phiền thoái không nhỏ bởi vì lô hề quận thành bản thổ thế lực cùng quyền quý gặp gỡ những cái kia lai lịch bí ẩn mạnh mẽ vượt ngoại tu sĩ nếu là phát sinh cái gì ma sắt cùng mâu thuẫn hiển nhiên đấu không lại họ mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có mấy lên lô hề quận thành bản thổ tu sĩ tại huyền s u lâu bên trong lọt vào vượt ngoại tu sĩ ức hiếp thậm chí đánh đập chuyện giết người truyền tới trong lúc nhất thời dẫn đến rất nhiều lô hề quận thành bản thổ thế lực cả đám đều thật không dám bước vào huyền s u lâu bên trong rất nhiều bản thổ trong lòng người không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp bởi vì những cái kia vực ngoại tu sĩ quá mức mạnh mẽ tùy tiện liền có thể nghiền ép bọn hắn rất có thể gặp được một người trẻ tuổi hắn đều là tôn giả cấp độ tồn tại mà một chút người đời trước đại tôn chuẩn thánh đều khắp nơi đều thấy có thể nói hiện tại huyện su lâu đại tôn nhiều như chó chuẩn thánh đi lấy đất hội tụ toàn bộ đại lục bốn phương tám hướng mà đến cừng giả thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện một tên thánh nhân cũng một điểm không kỳ quái đối lô hề quận thành bản thổ các quyền quý tới nói tuy tiện một cái tôn giả cảnh tu sĩ trong mắt bọn hắn đều là đỉnh thiên đại năng một khi gặp gỡ những cái kia vực ngoại tu sĩ từng cái chỉ có thể không đ ú m há dám đắc tội thiếu ra thiếu ra có người tại huyện su lâu bên trong khi dễ mấy cái tiểu tỉ tỉ muốn mạnh mẽ đưa các nàng mang đi phu nhân cũng ngăn không được làm sao bây giờ nhà ngoài phòng tu luyện vang lên tịch tiểu hình thanh âm lo lắng tiểu nha đầu hiển nhiên rất gấp bằng không thì sẽ không trước tới q u ấ y dày tịch thiên dạ bế quan chữa thương ban đầu theo vài ngày trước bắt đầu huyền s u lâu bên trong liền có đủ loại mâu thuẫn cũng may sự tình cũng không lớn phu nhân ra mặt những cái kia vực ngoại tu sĩ đảo cũng chịu cho mặt mũi không có gây quá mức cho nên mấy ngày kế tiếp huyền s u lâu mặc dù phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ rất nhiều nhưng cũng không có người tới q u ấ y dày đến tịch thiên dạ bởi vì các nàng biết tịch thiên dạ tại chưa t h ư ờ n g cho nên không đến mức thời điểm bất đắc dĩ các nàng cũng không muốn tới q u ấ y dày tịch thiên dạ nhưng lần này không giống nhau dù cho phu nhân ra mặt đều vô dụng những người kia căn bản cũng không bán phu người mặt m ũ i hình nhi đừng nóng vội ngươi từ từ nói tới cửa phòng tu luyện từ từ mở ra tịch thiên dạ từ bên trong đi ra trên người hắn mặc dù vẫn như cũ nhiễm phải lấy vết máu nhưng ánh mắt sáng ngời như sao trời tinh khí thần đều cường thịnh nội liễm hiển nhiên đã khỏi hẳn tịch tiểu hình thấy tịch thiên dạ đi ra hung hăng thở dài một hơi nhanh chóng đem này chút trời huyện s u lâu phát sinh sự tình nói một lần tịch thiên dạ nghe vậy ánh mắt lạnh lùng hắn không ngờ rằng nhất chiến thành danh huyện s u lâu ngược lại thành nơi thị phi sau chiến tranh hắn liền lập tức bế quan chữa thương những người khác cũng tại bế quan tu luyện tranh đoạt từng giây làm bản thân mạnh lên phản mà không có chiếu cố đến h u y ể n su lâu nội bộ một chút việc vặt h u y ể n su lâu thứ nhì tám tầng bình thường dùng tới tổ chức y ế n hội liên hoan dùng cho nên người lưu lượng rất nhiều lại không nghĩ nhiều người thị phi cũng nhiều hôm nay lần nữa xảy ra chuyện mấy cái lô hề quận thành bản thổ cô nương đến đây h u y ể n su lâu liên hoan lại không nghĩ bị một đám vực ngoại tu sĩ để mắt tới không nói hai lời liền chuẩn bị trực tiếp cướp người các hạ hết thệ huyền s u lâu khách hàng đều nhận huyền s u lâu bảo hộ hy vọng ngươi đừng ở chỗ này gây dối hà tú nương khuôn mặt căng cứng đem một thiếu nữ chăm chú cản ở sau lưng nhìn đám người kia ánh mắt tràn đầy đ ề phòng cùng cảnh giác thế mà công nhiên tại huyền s u lâu bên trong đoạt nhà lành thiếu nữ nếu là thật sự bị người đoạt đi thì còn đến đâu nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương ba trăm thế gian nam nhi không kịp hắn chung quanh một đám người vây quanh chỉ trỏ có vực ngoại tu sĩ có lô hề quận thành bản thổ tu sĩ toàn bộ huyền s u lâu hai mươi tám tầng bị một đám người xem náo nhiệt vây đầy nhưng lại không người đi lên trượng nghĩa t ư ơ n g t r ợ những cái kia quận thành bản thổ tu sĩ từng cái trong mắt đều ngậm lấy lửa giận những ngày này bọn hắn lô hề quận thành người địa phương nhận lấy rất rất nhiều khi dễ cho dù ở huyền s u lâu bên trong đều có người dám như thế trong thành trên đường phố đến cùng có nhiều hỗn loạn có thể nghĩ. Thế nhưng, bọn hắn chỉ có cái căn thể Thế thể thể vượt tu nghĩ. nhưng, hắn nhìn, không những hắn bọn ngoại bọn bản gì. sĩ, Bởi vì những cái kia làm đừng ắ c có cả tội thể ngàn xa xôi đi vào lô hề quận thành vượt tất nổi, xôi đi người ngoài, tất cả đều không đơn giản. không không hề lô ngàn quận đơn vào dằm xa đều đ nói nội thành thế lực bình thường dù cho nam vũ tông ngũ đại danh môn vọng tộc bây giờ đều sống cẩn thận từng ly từng tí trong lòng r u n sợ hà tú nương cản tại sau lưng chính là một người dáng dấp thanh tú ngọt ngào thiếu nữ rất xinh đẹp thân bên trên tán phát ra một cỗ nhu hòa khí tức nhìn dáng vẻ đáng yêu rất dễ dàng dẫn tới người khác chinh phục mớn đám tia trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ người người cầm đầu chính là một thanh niên một bộ đồ đen ánh mắt âm trầm mụi ưng nhỏ b é mắt mỏng b ờ m ô i xem xét cũng làm người ta thấy một cỗ tà khí sinh lòng cảm giác xấu hà lão bản bản công tử coi trọng nàng chính là vinh hạnh của nàng nàng hẳn là cảm ơn cảm tạ tổ tông mười tám đời tà khí thanh niên trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp hai con mắt híp lại chững chạc đàng hoàng đường hà tú nương tức giận đến sắc mặt trắng bệnh thế gian làm sao có như thế vô liêm xỉ người cái tia ngọt ngào thiếu nữ núp ở hà tú nương sau lưng thân thể nhỏ bé run lầy bẩy mắt to bên t r o n g tràn đầy e ngại các hạ hy vọng ngươi tuân thủ luyện s u lâu q u ý củ ngươi không thể mang đi nàng hà tú nương t h ở sâu lúc này nàng tuyệt đối không thể nhượng bộ nếu không tiểu cô nương một khi bị mang đi tuyệt đối không có kết cục tốt húng chi tại nàng nguyễn xu lâu bên trong xảy ra chuyện như vậy nàng càng không khả năng để bọn hắn nắm tiểu cô nương cướp đi ha ha n g u y ễ n xu lâu q u ý củ cái gì cầu thí n g u y ễ n xu lâu q u ý củ ngươi hẳn là tại khôi hải tà khí thanh niên nghe vậy cười ha ha tràn đầy trào phúng mà nói hà lão bản xem ở tịch thiên d ạ trên mặt mũi ta mới lễ nhượng ngươi ba phần nhưng xin ngươi đừng không biết tốt xấu nếu không cũng đừng trách ta không khách khí nói chuyện nói cho ngươi người khác sợ tịch thiên dạ ta cũng không sợ ngươi tốt nhất đừng đến trêu c h ọ c ta tà khí thanh niên thanh âm tại toàn bộ huyện s u lâu bên trong quanh quẩn một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng khuếch tán h i ệ n nhiên hắn cố ý hướng ra phía ngoài t r u y ề n âm có thể nói phách lối bá đạo tới cực điểm ngươi hà tú nương nhìn tà khí thanh niên dẫn đến n ó i không ra lời chỉ có thể chăm chú đem tiểu cô nương cất dấu sau lưng giờ n à y k h ắ c này nàng thật không có cách nào mấy ngày nay huyện su lâu thỉnh thoảng phát sinh một chút mâu thuẫn cùng tranh chấp bởi vì những người kia cô kỵ dạ nhi tồn tại nàng cũng là có thể đẻ xuống nhưng trước mắt tà khí thanh niên hiển nhiên không é、e、ngại dạ nhi không có dạ nhi lực uy hiếp nàng một nữ nhân có thể làm sao cái kia cô gái đáng yêu trong mắt tràn đầy hoảng hốt s ắ c s ắ c phát run nhìn những người kia nàng hôm nay cùng mấy cái khuê mật tại huyện su lâu nhỏ tụ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế cái kia ngọt ngào cô nương sau lưng mấy cái khuê mật vây tại một chỗ đồng dạng trong mắt tràn đầy thất kinh những cái kia vượt ngoại tu sĩ quá cường đại như là cưỡng ép đưa các nàng mang đi các nàng không có biện pháp nào dù cho các nàng sau lưng gia tộc đều chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể làm gì tịch thiên dạ sau lưng có thiên bảo cung che chở thánh nhân cũng không sợ truần thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi chớ làm loạn t h í c h thiên hy đầy mắt khẩn trương kinh hoàng nói nàng hôm nay bồi tiếp vũ nhi tới dự tiệc tham dự mấy cái khuê mật nhỏ tụ căn bản không có ngờ tới hội xảy ra bất chắc ồn ào nữ nhân bản công tử nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi tới xen vào tà khí thanh niên mặt mày nhảy lên đối xử lạnh nhạt nhìn t h í c h thiên hy liếc mắt cổ tay hất lên một đạo hư không trưởng ấn trong nháy mắt quất vào tịch thiên hy trên mặt đưa nàng một thanh đánh kẽ xuống đất giống như là hồ lô lăn lộn trên mặt đất người đánh như thế nào người hà tú nương phẫn nộ nói đánh người ha ha đánh thì đã có sao có tin ta hay không liền người cùng một chỗ đánh cái kia tả khí thanh niên nghe vậy một hồi ha ha cười tả giơ tay muốn đánh d o a đến đằng sau mấy tiểu cô nương từng cái hoa dung thất sắc mặt khác người vây xem cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm không ngờ rằng cái kia t à khí thanh niên như thế hung ác điên cuồng thế mà liền hà tú nương cũng dám đánh hiện tại toàn bộ lô hề quận thành người nào không biết hà tú nương chính là tịch h thiên giả mẫu thân tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại nếu không tịch h thiên giả lửa giận thế gian có mấy người gánh vác được rất nhiều người đều khiếp sợ thanh niên mặc áo đen kia đến cùng người nào thế mà liền tịch h thiên giả cùng thiên bảo cung đều không để vào mắt một cái tay đang ở bầu không khí vô cùng khẩn trương thời điểm một đạo băng lanh thanh â m đột nhiên trong đại sảnh văng lên chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng mang theo một cái thanh tú thiếu nữ chậm rãi đi tới tất cả mọi người nhìn thấy cái kia người thiếu niên đều con ngươi co rụt lại thân thể cứng ắ c ánh mắt run sợ sợ hãi tới cực điểm thịch thiên d ạ cái kia làm cho cả lô hề quận thành đều hoảng sợ thiếu niên cái kia diệt đi sáu vị chuẩn thánh thiếu niên cái kia có thể kinh sợ thối lui năm vị thánh nhân thiếu niên tại lô hề quần thành tịch thiên dạ cơ hồ liền là truyền thuyết cái gì một cái tay cái kia tả khí thanh niên nhìn thấy tịch thiên dạ xuất hiện thế mà không có chút nào kinh ngạc ngược lại hơi hơi neo h mắt lại nói tại huyện su lâu bên trong gây dối đã thương h u y ệ n su lâu khách hàng phặt một cái tay tịch thiên dạ vừa dứt lời một đạo sắc bén phong mang liền từ trên trời giang xuống Hung hăng chém về phía thanh niên mặc áo đen kia. n g ư ờ i lớn mật. Thanh niên mặc áo đen kia không ngờ rằng tịch thiên dạ liền lai lịch của hắn cũng không biết, thế mà liền dám trực tiếp động thủ, đơn giản cuồng vọng tới cực điểm. v r a n h một luồng khí tức đáng sợ theo thanh niên mặc áo đen buộc phát ra, phảng phất lang yên s ô n g thẳng lên trời. tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hắn. đại tôn. thanh niên mặc áo đen kia thế mà chính là một tên đại tôn. hắn mới bao nhiêu lớn. đoán chừng không cao hơn trăm tuổi đi chưa đủ trăm tuổi đại tôn tại toàn bộ tây lăng quốc chỉ có tịch thiên dạ củng cố khinh yên thiên phú có thể vượt lên trước hắn nhưng mà thanh niên mặc áo đen vừa mới buộc phát ra đại tôn cấp bậc tu vi rung động bốn tòa thời điểm một luồng áp lực vô hình đ ố n g nhiên bao phủ xuống đem hắn để lại thanh niên mặc áo đen thân thể cứng đờ lực lượng trong cơ thể p h ả n phất bị một con vô hình cự thủ từng t ứ c từng t ứ c nén trở về tất cả khí tức thu sạch co lại bị ép thành bánh mà bản thân hắn càng là không nhúc nhích chỉ có trong mắt có thể chuyển động x o á t ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất thanh niên mặc áo đen một cánh tay rơi xuống mà xuống chính là mới vừa rồi quật tịch thiên hy cái tay kia tất cả mọi người rung động nhìn một tên đại tôn nói tay cụt liền tay cụt không hề có một chút năng lực phản kháng nào thế gian chỉ sợ cũng chỉ có tịch thiên giả mới có đáng sợ như vậy năng lực đi tịch thiên hy chật vật từ dưới đất b ò dậy lao bên miệng vết máu nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy phức tạp quá đẹp rồi thốt mê người thế gian nam nhi không một người cùng hắn hỏi thế gian nam nhi lang có mấy người cùng hắn mấy cô gái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh loại kia phát ra từ nội tâm sùng bái chi tình căn bản là không có cách khống chế nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nét